Trước tiên cung gặp lại cung láo sáng i kinh giả lại n Nhập huyền cung h gặp võ bí. Trước l o t i ê sinh. kinh Nhập võ i ả huyền bí.、Sáng、sớm á n g s ngày thứ hai trần vũ phạm rời giường về sau mới nghe cái khác hộ gia đình đem tối hôm qua sau đó chuyện xảy ra hoàn chỉnh g i ả n g thuật một lần tại hắn mang theo lâu hiểu nga đoá đoá về nhà đi ngủ về sau cảnh sát đồng chí dẫn đầu toàn viện từ người tại toàn bộ nam la cầu ngõ hẻm phạm vi bên trong tìm kiếm b ồ ngạnh một mực tìm mấy giờ cuối cùng nhất vẫn là hà vũ trụ tại cán thép nhà máy nhà kho một đống rách dưới bên cạnh tìm được bị đông cứng đến run lẩy bẩy đ ồ n g ngạnh đứa nhỏ này cũng đúng là tình bố ư ớ mình dù là vừa lạnh vừa đói lại h á c lại sợ cũng vẫn như c ũ hờn rỗi không chịu về nhà thậm chí là bị hà vũ trụ tìm tới về sau vẫn như c ũ cự không nhận sai nhất định phải một mực chắc chắn hắn không có trộm hứa đại mậu nhà gà mà lại chết sống không muốn trở về nhà nhưng dù sao cũng là cái tiểu hải tử chỗ nào cố chấp qua được hà vũ trụ bị hà vũ trụ cưỡ ép mang về viện tử về sau bổng n ạ n h liền bị công an mang đi cụ thể như thế nào xử phạt muốn chờ toàn bộ bản án triệt để t r a rõ ràng sau mới có thể công bố nhưng căn cứ cảnh sát đồng chí thuật lần này xử phạt khẳng định so với lần trước trộm trần vũ phạm nhà thịt vịt nướng thời điểm muốn càng thêm nghiêm trọng bởi vì bồng ngạnh đã không phải là vi phạm lần đầu hắn là hai tiếng cung là tái phạm ăn c ắ c tội lại thêm hắn cự không nhận sai cùng chạy án hành vi không thể nghi ngờ đều sẽ nhường xử phạt trở nên càng thêm nghiêm trọng chí ít cũng là trại giáo dưỡng ba tháng cất bước thậm chí có thể là thời gian nửa năm nghe được tin tức này thời điểm tân hoài như cùng giả trương thị đều suýt nữa ngất đi tin tức này cùng sấm xét giữa trời quang đối giả ra tới nói là một cái cự đại đà kích lần trước đồng ngạnh mặc dù cũng bị nhốt một tháng nhưng dù sao cũng là ăn t ế t trong lúc đó ảnh hưởng còn không có như vậy to lớn nhưng lần này nếu như bị giam nửa năm thật là ngay cả trường học đều không cách nào đi muốn vĩnh viễn biến thành người đồng lứa cho cười mà lại chuyện này không có chỗ giảng hòa nam la cổ ngõ hẻm số chín mươi năm tứ hợp viện năm lần bảy lượt xảy ra phạm tội vụ án đã thành ngành công an trọng điểm chú ý đối tượng cho nên vô luận là tìm quan hệ hỗ trợ vẫn là để hứa đại mẫu xuất cụ thông cảm sách đều là vô hiệu ngành công an căn bản không có khả năng nhà ra nhất định phải nghiêm trị đúng chỗ bồng ngạnh cái này lao cũng là không thể không làm vô luận như thế nào tiếp xuống tương đối dài trong một đoạn thời gian tất cả mọi người sẽ không ở trong viện nhìn thấy bồng ngạnh đây là tin tức tốt ta trần vũ p h ạ m trên mặt hiện ra tiếu dung cái này danh con tinh khiết là đáng l ợ i trước đó vẫn chỉ là trồng đồ lần này vậy mà làm tầm trọng thêm muốn trộm gà giá họa cho chính mình ý đồ xấu cũng không phải ít đáng tiếc h ắ n chọn sai đối thủ chiêu này nếu là dùng trên người người khác hạn chọn sai đối thủ chiêu này nếu là dùng trên người khác hạn chọn là không có hiệu quả chút nào đừng nói là vu hoan một con gà ngươi liền xem như ăn cắp đến một ư ơ i tấn hoàng kim ném vào trần vũ p h ạ m trong nhà hay là đem cái gì quốc gia văn kiện cơ mật ném vào trần vũ p h ạ m nhà cũng đều là trần vũ p h ạ m vung tay lên công phu hắn liền có thể đem những vật này thu sạch tiến hệ thống trong kho hàng ai đến cũng không có cự tuyệt toàn bộ vui vẻ nhận cuối cùng nhất hậu quả xấu chỉ có thể chính đ ồ n g ngạnh tiếp nhận hy vọng lại tiến trại giáo dưỡng đợi nửa cuối năm đ ồ n g ngạnh ra có thể trở nên thành thật một chút đi trần vũ phàm có chút im lặng cảm khái nói nói thật hắn chưa từng có chủ động trêu chọc qua những này cầm thú hắn vừa muốn đem cuộc sống của mình qua tốt thế nhưng là những n à y cầm thú không yên tĩnh a mỗi lần đều là bọn hắn chủ động trêu chọc cho nên cuối cùng nhất rơi vào loại này kết quả bị thảm trần vũ p h ạ m đối bọn hắn tự nhiên là không có một chút đáng thương đáng đ ờ i sáng sớm bắt đầu liền có như thế tốt tin tức n h ư n g trần vũ p h ạ m cảm thấy tâm tình vui vẻ hôm nay điểm tâm hắn tận lực chuẩn bị thêm một chút ba người toàn bộ ăn no về sau trần vũ p h ạ m đem t h ử a ra mấy cây bánh q u ẩ y mấy khoả trứng l u ộ c nước trả một đĩa nhỏ rau xào thịt băm đều chứa vào một cái n ô m chế trong hộp cơm mang theo rời đi tứ hợp viện hắn cũng không phải là đi làm mà là đi học võ. hôm qua trạm vạng tối thời điểm hắn cùng vị kia họ cung lão tiên sinh ước định cẩn thận sáng sớm hôm nay đối phương sẽ dạy hắn nhập k i n h biện pháp loại cơ hội này cũng không thể bỏ lỡ phần nay bữa sáng đương nhiên cũng là cho cung lão tiên sinh chuẩn bị còn như cán thép nhà máy bên này lấy trần vũ phạm ở trong xưởng địa vị đã rất cao chỉ là nghỉ làm một buổi sáng loại hình việc nhỏ kỳ thật căn bản không quan trọng bất quá hắn vẫn là xin nhờ dương đông phong đi mang theo cái nói cho trình chủ nhiệm liền nói hắn sáng hôm nay có chút việc tư phải xử lý có thể tới không được xưởng rời đi tứ hợp viện trần vũ phạm một đường đi đến thập sát hải cửa công viên ngay tại cùng tối hôm qua không sai biệt lắm vị trí trần vũ phạm lần nữa thấy được cung lão tiên sinh hắn chính ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền tựa hồ là đang nghỉ ngơi lấy lại sức cả người nhìn phá lệ an ổn c h ấ n tinh nhận ẩn có một loại cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể cảm giác đây cũng là tứ cựu thành sáng sớm công viên vết chân hiếm thấy nếu là không chú ý phân biệt có thể căn bản đều cảm giác không thấy nơi này còn có một người cung lão tiên sinh mặc quần áo cùng hôm qua nhất trí duy chỉ có khác biệt chính là bên cạnh hắn đặt vào bốn năm bình uống song hồng tinh rượu sái bình trần vũ phạm dợ khóc giờ cười một đêm uống bốn năm bình đây là chân ái uống rượu A. vậy xem ra hắn chuẩn bị lễ vật s á c thực không sai cung lão trần vũ phàm đi đến lao tiên sinh trước mặt cung kính hô dựa theo tối hôm qua lão tiên sinh ý kiến là nhường hắn hô lao cung nhưng trần vũ phàm cảm thấy thế nào một phương diện quan hệ của hai người còn không có như vậy quen thuộc dạng này hô ít nhiều có chút không thể diện một phương diện khác đâu lao cung nghe thật sự là rất giống lao công những người khác có lẽ không có cảm giác gì nhưng chính trần vũ phàm nói ra miệng luôn cảm giác nơi nào có chút là lạ cho nên hắn lựa chọn xưng hô đối phương cung lão không thiếu lễ phép cũng không xa lạ người đã đến a cung lão tiên sinh chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt không hề bận tâm giống như bình tĩnh như nước thẳng đến thẳng đến hắn nhìn thấy trần vũ phàm trong tay hai cái bình rượu rượu này là cho ta sao cung lão tiên sinh ánh mắt lập tức s ắ c bén trong đó còn kèm theo khát vọng mánh liệt ngay cả mình cao thủ bức cách đều không để ý tới mặt mày ở giữa thân sắc như là bụng đói têu vang mánh hổ cuối cùng thấy được khối lớn ăn thịt còn kém nước b ọ t chạy sôi xuống tới đó là đương nhiên là mang cho ngài hai bình này rượu là trần vũ phàm mang cho cung lão l ấ gặp mặt vật là hắn trên nửa đường từ hệ thống không gian bên trong lấy ra loại này vật phẩm qu bình thường liền đặt ở hắn hệ thống trong kho hàng tuyệt đối an toàn cũng thuận tiện theo cầm theo lấy đây là một bình ba mươi năm l a u đài bình này đâu là hai mươi năm lợi xuyên lĩnh không biết ngài có phải không uống qua có thể nếm thử còn có cái này trong hộp cơm là ta tự mình làm đ i ể m tâm ta nghĩ đến cung lão ngài nhất định bắt bụng cho nên đặc biệt cho ngài mang tới trần vũ p h á m nói đem đồ vật từng loại triển khai nhất là tại hộp cơm mở ra về sau cũng luôn triệt để không có phong phạm cao thủ bởi vì hắn không ăn n i ệ m tâm đúng là b ắ bụng tiểu tử ngươi có lòng cung lão tiếp nhận hộp cơm cầm lấy đ u ố liền bắt đầu hướng miệm trong tay xốp giòn thơm nước bánh quậy luộc phá lệ ngon miệng trứng luộc nước t r à còn có hơi cay khẩu vị thịt băm x à o quả thực là tuyệt phối bữa sáng cung lần trước vừa ăn còn đem mao đài mở ra hướng miệng bên trong rót hai cái mỹ thực liền muốn phối hợp rượu ngon hắn là lão tự quỷ vô luận sáng c h ư a tối chỉ cần có dừng lại không uống rượu liền khó chịu hoảng mà từ thực hiện kinh tế có kế hoạch về sau mua rượu cần rượu để phiếu mà không phải tùy tiện có thể mua hắn mỗi ngày liền nghẹn lợi hại rất lâu không có thoải mái lâm ly uống một bữa chật chật thất là gặp qua việc đời cũng đến qua độ tốt nhưng vẫn là không thể không thừa nhận trần vũ phạm t r ủ nghệ quả thật không tệ cái này mấy chục năm ngủ lâu năm lao đài cũng tương hương n g n g úc mùi rượu đây đà đường tưởng rằng võ lâm cao thủ liền có thể cùng trong tiểu thuyết đồng dạng có thể làm được cái gì tích cốc bao nhiêu ngày không cần ăn cơm còn có thể như thường tinh thần sung mãn kia là tu tiên tiểu thuyết không phải hiện thực trong hiện thực tất cả mọi thứ đều là muốn tôn sùng năng lượng bảo toàn giống cung lão tiên sinh cao thủ như vậy thân thể thay cũng đổi mới sẽ chỉ càng nhanh vậy hắn mỗi ngày cần năng lượng tự nhiên là càng nhiều Cần lúc ư ợ n đầu lấy trần vũ phạm tư chất nếu là từ nhỏ cùng đối sư phụ kia tương lai là một mảnh quang minh nhập kinh chuyện trước không đội cung lão tiên sinh tìm khối bằng phảng bãi cỏ ngồi xuống trần vũ phạm cũng b ồ i tiếp ngồi ở bên cạnh ta trước cùng ngươi nói một chút lai lịch của ta đi đối với cái này trần vũ phạm cũng là phá lệ tò mò có thể nhẹ nhàng một nắm đem một khối đá bóp thành mảnh vỡ chạy xuống cao thủ như vậy dù là tại tứ cựu thanh bên trong cũng tuyệt không có khả năng bừa bãi vô danh tuyệt đối là có lai lịch lớn đi đêm qua hắn đều một mực tại tò mò thân phận của đối phương nhất là lao tiên sinh nói mình họ cung càng làm cho trần vũ phạm không khỏi triển khai một chút suy đoán chỉ là hắn không thể hoàn toàn xác định dù sao tại thanh mạt thời kỳ xác thực có một vị đỉnh tiêm cao thủ cũng họ cung thời gian tựa hồ cũng cơ bản có thể đ ố i được còn như tình huống thực tế như thế nào vẫn là phải nghe cung lão tiên sinh tự mình giảng thuật mới được cung lão tiên sinh không có vội vã giảng thuật mà là ngồi tại nguyên chỗ trầm tư một lát phản phất là đang đổi u ước xa xôi đi qua hoặc là tại xem mình phiêu bạn không chừng hơn nửa cuộc đời trần vũ phàm ngồi lặng lặng cũng không có thúc giục cùng đánh gãy tiểu trần ngươi nghe nói qua cung bảo đ i ề n sao cung lão tiên sinh vừa mới nói chuyện chính là khai mạc xét đánh trực tiếp nhường trần vũ phản con ngươi run lên bần bận quả nhiên cùng hắn suy đoán không sai được lắm lúc nghe lão tiên sinh họ cùng thời điểm hắn liền đã liên tưởng đến thanh đ ỉ n h cuối cùng nhất một nhiệm kỳ đại nội thị vệ tổng quản cung bảo đ i ể n chỉ là không nghĩ tới hai người này ở giữa vậy mà thật sự có chỗ liên quan văn bối nghe nói qua trần vũ p h à m gật đầu tại cận đại võ thuật tông sư bên trong vị này cung bảo đ i ể n có thể nói là đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h coi như chưa từng nghe qua cái tên này cũng hẳn là nhìn qua một bộ gọi là nhất đại tông sư phim đi tại trong phim ảnh vị k i ê u công nhân võ sĩ chiếu cố dài bắt quái trưởng tông sư cung vũ điền trương tử di vai diễn cung hai phụ thân nguyên hình chính là cung bảo điền tại trong hiện thực cung bảo điền là cung thị bắt quái trưởng người sáng lập h á n tại quang tự hai mươi ba năm cũng chính là năm một nghìn tám trăm chín mươi bảy được rời vào c u n g trở thành tứ phẩm đái đao thị vệ càng làm một đường thăng lên làm hoàng đế cận thân thị vệ cũng là thanh đ ỉ n h cuối cùng nhất một nhiệm kỳ đại nội thị vệ tổng quản cái danh xưng này đã có đầy đủ hàm kim lượng có thể trở thành đại nội thị vệ tổng quản phụ trách tiếp thân bảo hộ hoàng đế tất nhiên là nâng quốc chi bên trong đỉnh cấp cao thủ canh tử trong năm thời điểm liên quân tám nước giết vào tứ cựu thành cung bảo điển ta đi một thân tuyệt đỉnh võ nghệ che chở hoàng đế lập xuống đại công cũng đạt được ngự tứ hoàng mạ quái lại sau đó hắn mắt thấy thanh triều vô năng cùng đại tướng sau thời giáp về quê trở lại cố hương mười bảy năm chuyên môn c h u y ể n thụ bắt quái trường thằng đến một nghìn chín trăm hai mươi hai cung bảo điền lần nữa rời núi đảm nhiệm đông bắc vương trương nguyên soái cợ vệ trần vũ phàm còn nghe nói qua trong đó một thì tiểu cố sự nghe nói lúc trước trương nguyên soái lần thứ nhất nhìn thấy cung bảo điền thời điểm nhìn người nọ dáng người gầy yếu căn bản không có võ đạo cao thủ nên có bộ dáng cho nên trong lòng vô cùng n g h i hoặc đối hắn có chút chất ú t c h vấn mà cung bảo điền thối lui đến hai mươi bước bên ngoài nhường trương nguyên soái hướng về phía mình nổ súng hai người lấy loại hình thức này tiến hành một phen tỉ、thí. trương nguyên soái mặc dù thân cư cao vị nhưng cũng là quân ngũ xuất thân thương pháp chi chuẩn là có tiếng không nói là bách phát bách chúng cũng trên cơ bản không sai bị lắm chỉ ít tại hai mươi bức khoảng cách này dùng đạn c h ú n g đích một người hắn là có lòng tin tuyệt đối nhưng trương nguyên soái ngay cả mở hai thương lại ngay cả cung bảo đ i ể n quần áo cũng chưa đụng được chờ hắn lại bình tĩnh lại thời điểm cung bảo đ i ể n đã đi tới hắn phía sau chỉ cần khoát tay liền có thể nhẹ nhõm lấy đi tính mạng của hắn trương nguyên soái bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng đồng thời cũng thấy được cung bảo điền thân thủ bất phàm đem nó mệnh vì phụng quân tổng giáo luyện sau đó cung bảo điền đã từng đã cứu trương nguyên soái vô số lần tính mệnh kết rất sâu hữu nghị đối với cái tin đồn này trần vũ phạm trước kia khẳng định là không tin lắm luyện võ thuật có thể làm qua cầm súng hơn nữa còn là hai mươi bước bên ngoài l i ê n ngay cả trong phim ảnh đều chỉ dám nói bảy bước bên ngoài thương nhanh cái này hai mươi bước bên ngoài người còn có thể nhanh hơn đạn là thật là có chút quá nói nhảm nhưng bây giờ gặp được cung lão cũng biết được quốc thuật cùng tình về sau trần vũ phạm cũng có chút không dám xác định cung lão có thể nhẹ nhõm đem tảng đá tan thành v ấ mạng i a thanh mặt võ đạo đại tông sư cung bảo điền có thể nhanh hơn đạn tựa hồ cũng rất hợp lý nói tiếp cung bảo đ i ể n đại sư cố sự tại trương nguyên x o á y sau khi chết hắn lần thứ hai trở về quê cũ lúc tuổi già hắn dốc lòng truyền thụ võ nghệ đệ tử cùng môn nhân đem c u n g thức bắt quái trưởng phát dương quang đại cuối cùng tại năm 1943, với cố hương chết bệnh đây cũng là trần vũ p h á n biết liên quan với cung bảo đ i ể n toàn bộ nhưng hắn biết mình nghe thấy khẳng định chỉ là một góc của băng sơn tại cung lão tiên sinh trong miệng miêu tả tuyệt đối lại là một phen k h á c càng thêm truyền kỳ cố sự chương một cảnh giới võ đạo ngàn vàng khó mua một thanh em vang lên cao thủ chân chính chương một cảnh giới võ đạo ngàn vàng khó mua một thanh em v ă n g lên cao thủ chân chính nhưng ta sau đó phải nói có lẽ cùng người di vãng nhận biết có chút xung đột cung lão tiên sinh thần tình nghiêm túc chăm chú chậm rãi mở miệng nói bây giờ võ thuật để bày tỏ diễn làm chủ không giết người mà đã từng võ thuật chỉ vì giết người trần vũ phàm nghe nói k h ẽ gật đầu đối với điểm ấy hắn cũng đồng cảm bây giờ võ thuật tại thời đại phát triển thủy triều bên trong dần dần s u n g dốc đây là đáng tiếc chuyện nhưng cũng là khó tránh khỏi là chú định chuyện trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là võ thuật không còn bị cần hiện tại là hài hòa xã hội đã sớm không cần như vậy nhiều chém chém giết riết còn nữa thời đại đã xảy ra biến đổi lớn không ai chơi nắm đấm cùng vũ khí lạnh công phu của ngươi coi như cao siêu đến đâu ta đưa tay cho ngươi một súng ngươi có sợ hay không không phải có câu nói nói hay lắm đi bảy bước bên ngoài thương nhanh bảy bước bên trong thương vừa nhanh vừa chuẩn liền xem như mạnh hơn võ lâm cao thủ cũng khó có thể đối phó lít nha lít nhít hỏa lực chút xuống thì càng không muốn tại súng ống phía trên còn có uy lực mạnh hơn xe tăng máy bay đạn đạo đại nhân thời đại thay đổi mà nhưng ở cổ đại lại là hoàn toàn khác biệt phong kiến vương triệu là càng thêm n ư ợ c lục cường thực xã hội võ lực của một người giá trị cao thấp có thể ở mức độ rất lớn quyết định hắn địa vị xã hội lại càng không cần phải nói còn có cổ đại chiến trường một cái năng trinh thiện chiến võ giả v à n g vào mình siêu cường vũ lực có thể trong quân ngũ bị cấp tốc đề b ạ n văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị vũ lực cường đại hay không là mắt trần có thể thấy mà lại bên trong chiến trường khắp nơi đều là vũ khí lạnh t i ế p mặt chém giết muốn sống nhất định phải giết người tại loại này hoàn cảnh xuống dưới ma luyện g i võ nghệ mới thật sự là kỹ thuật giết người trước người tiếp xúc đến võ thuật đều chỉ là bình thường thân thể phương diện rèn luyện dựa vào là lực lượng tại giống nhau trình độ kỹ xảo dưới lực lượng của ta lớn ngươi ba phần liền tất nhiên có thể thắng qua ngươi mà quốc thuật hoặc là ta nói nhập kính võ giả cùng người bình thường khác biệt lớn nhất ngay tại với bọn hắn dựa vào là kình t h ư ợ n h ư ta hôm qua bóp nát t ả n g đá cung lão tiên sinh trầm dai nói thuật tay từ bên cạnh nhặt lên một khối đá bàn tay nhẹ nhàng một nắm lần nữa đem nó tan thành phấn vụn toàn bộ động tác phá lệ nhẹ nhõm phán phất căn bản là vô dụng lực giống như lại nhìn mắt thấy một màn này trần vũ p h ạ m vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời hắn cũng đem cung lão tiên sinh nói mỗi câu lời nói đều nhớ kỹ trong lòng tại kiến quốc về sau quốc thuật đã suy yếu không chịu nổi gần như thất truyền nếu không phải là hắn vận khí bạo dạng hôm qua cơ duyên xảo hợp tại công viên cổng gặp được cung lão những vật này chỉ sợ hắn muốn cực kỳ lâu sau này mới có thể tiếp xúc đến dân quốc thời kỳ tuy là l u ậ n thế nhưng cũng là một đoạn quốc thuật đồng bộ phát triển thời kỳ từ chính phủ dẫn đầu cả nước đỉnh tiêm võ thuật các bậc tông sư cùng nhau thương thảo cuối cùng xác định ra quốc thuật mấy đại cảnh giới minh kình á n kình hóa kình đan kình cương kình còn có cuối cùng nhất bị chúng ta xưng là thần cảnh giới cũng có thể gọi là đánh vỡ hư không kiến t h ầ n b ấ t phôi nghe đến đó trần vũ p h ả m con người đột nhiên run lên ngoa tạo tiểu thuyết thiết lập thành sự thật chỉ là suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng là hợp lý một việc dù sao hắn đều xuyên qua thức tỉnh hệ thống đã hắn xuyên qua đến là một cái các loại niên đại kịch tổng hợp thế giới kia về phía sau vô luận xuất hiện cái gì quái đồ vật tựa hồ cũng không có gì đáng giá kinh ngạc nhỏ trang diện đều là nhỏ trang diện tại kia thanh đình thời kỳ cuối về phía sau kia trong hơn mười năm võ đạo phát triển hương thịnh các môn các phái võ đạo tâm sư không còn của mình mình quý mà là đem các nhà bí mật bất chuyển phát dương q u a n đại thu môn đồ khắp nơi đó cũng là cao thủ như mây nhân tài xuất hiện lớp lớp niên đại chi tiết sau đó sau khi nói đến đây cung lão tiên sinh trầm mặc thậm chí thanh âm bên trong sen lẫn có chút nghẹn à o n h ư n g trần vũ phàm có thể cảm nhận được hắn manh liệt tâm tình c h ợ n trợn còn như cung lão tiên sinh chưa nói xong trần vũ phàm trong lòng đương nhiên biết được dân quốc thời kỳ trong nước có đại lượng võ đạo tông sư kia vì sao hiện tại võ đạo cô đơn thành bộ dáng như thế tất cả đều là bởi vì kia đoạn khuất nhục lịch sử những võ đạo này tông sư tiếp ừ n g c á trước thời điểm trần vũ phạm nhìn thấy đoạn này lịch sử liền sẽ nhìn không được buồn từ tâm tới đối diện với mấy cái này anh hùng tiền bối hắn chỉ có cao thượng thăm hỏi cùng kính nể chi tâm lúc này nghe được cung lão tiên sinh nhấc lên hắn tự nhiên là trong mối cảm xúc ngột ngang một da một trẻ hai người ngồi tại ven đường cũng không khỏi vì thế cảm thái tiểu tử uống một chén đi cung lão tiên sinh đột nhiên mở miệng nói trần vũ phạm cũng nghiêm túc mở ra hắn mang tới rượu đế hai người đ ộ t mình trực tiếp từng ngụm từng ngụm từ ngực từng ngực rượu đế vào trong bụng sự tình của quá khứ đã qua liền không lại hàn huyên chúng ta nói về chính đ ề rượu ngon vào trong bụng cung lão tiên sinh trạng thái tựa hồ so trước đó tốt lên rất nhiều ta vừa rồi muốn nói với ngươi lên cung bảo điền ngươi nếu là người tập võ chắc hẳn cũng là nghe nói qua kỳ thật hắn là ta thân thúc thúc đối với cái này trần vũ phạm cũng không cảm thấy ngoài ý mớn hoặc là nói khi hắn nghe được cung lão d ò n họ thời điểm liền đã có chỗ suy đoán đều là võ đạo cao thủ cũng đều họ cung có quan hệ máu mủ sát xuất rất lớn theo ta được biết thúc thúc ta cung bảo điền tu luyện đến đan kình cảnh giới đã là nhân gian hiếm thấy tuyệt đỉnh cao thủ nếu như người đối cảnh giới không có khái niệm cũng có thể hiểu thành dù là súng ống đầy đủ quân nhân hai ba mươi người tiểu bộ đội đều không phải là thúc thúc ta đối thủ lần này trần vũ phạm cũng thực bị chấn kinh vũ khí hiện đại uy lực hắn là hiểu cung bảo điện một người có thể đối phó cả chi vũ khí hiện đại phân phối trang bị đội ngũ nói đùa a phải biết trần vũ phạm hiện tại ba triệu thuộc t n h cũng chính là thể chất lực lượng nhanh nhẹn toàn bộ đều đạt đến ba mươi năm trở lên phổ thông người trưởng thành thuộc tính mới là một ư ơ i thân thể tố chất của hắn đã là người bình thường gấp ba trở lên cơ h ộ i đã đột phá nhân thể cực hạ nhưng dù vậy nhường hắn đối phó có được súng đạn nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân trần vũ phạm không có năm chắc đối phó một người có tốt hắn còn có phần thắng nhưng nếu là đối phương nhiều mấy cái vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ mà cung bảo điền có thể đối phó m ư ờ i mấy cái phải biết đây cũng không phải là đơn giản một một như vậy đơn giản theo số lượng địch nhân tăng lên trong đó độ khó là chỉ số hình dâng lên dù sao mấy chục người cầm t h ư ơ n g thế nhưng là ba trăm sáu mươi độ phòng hộ không góp chết muốn đánh lén đều không thể nào lại nói như thế nhiều s ú n g ống đối phương đã có thể trực tiếp bắn phá một vòng hỏa lực chút xuống xuống tới trong vòng t r ă m t h ư ớ c tuyệt không vật sống cho dù là một con khủng long tới cũng phải bị bắn phá thành cái sàng nhân loại vậy mà có thể lấy sức một mình đối phó dạng này một chi đội ngũ cái này khoa học sao không khoa học nhưng tỉ mỉ nghĩ lại trần vũ p h à m lại bình thường trở lại nói thật giống như cung lao đem tảng đá tan thành phấn m ạ n liền rất khoa học đ ồ n dạng không khoa học là được rồi muốn cười ta thở nhỏ đi theo thúc thúc tập võ nhưng ta tư chất có hạn tương đối ngu dốt cho nên phí thời gian hơn nửa cuộc đời hiện tại cũng là mới ám kình chậm chạp không cách nào tiến thêm một bước nói đến đây cung lão bất đắc dĩ thở dài hắn đã sáu mươi tuổi muốn tại võ đạo phương diện có chỗ tiến bộ cơ hồ là không có khả năng chuyện ám kình trần vũ p h à m lại lần nữa giật mình cung lão không thể nghi ngờ là hắn thấy qua người mạnh nhất không nghĩ tới mới là quốc thuật loại thứ hai ám kình cảnh giới sao vậy hắn đối với quốc thuật nhận biết tựa hồ lại muốn bị phá vỡ ám kình liền có như thế bị lực có thể tay không đem tảng đá bóp nát thành bụi phấn những cái kia cảnh giới cao hơn võ giả còn là người sao cung bảo đ i ể n tiền bối tu luyện tới đan kình đã là lúc ấy quốc thuật lĩnh vực người mạnh nhất sao tại đan kình phía trên cương kình thậm chí là đánh vỡ hư không kiến thân b ấ t phôi thế gian này thật có như vậy cao thủ sao trần vũ p h à m phá lệ tò mò nói có lẽ ở niên đại này vừa xây dựng đất nước vài chục năm nhân vật như vậy vẫn là có tồn tại khả năng chờ tiếp qua mấy chục năm theo quốc thuật không ngừng xuống dốc liền tuyệt đối không thể đừng nói là đan kình cương kình đến thế kỷ hai mươi mốt đoán chừng ngay cả minh kình ám kình đều ít đến thương cảm có thể bỏ qua không tính cương kình cao thủ tại chiến tranh thời kỳ có lẽ là có cung lão trần c h ờ một lát sau hồi đáp bởi vì ta thúc thúc từng nói qua dù là hắn tu luyện tới đan kình đại thành là thế gian hiếm thấy võ đạo công sư đem bắt quái trưởng luyện tới hóa cảnh nhưng cũng vẫn như cũ tính không được vô địch thiên hạ không để ý vô luận cương tình cao thủ có tồn tại hay không đánh vỡ hư không kiến thần bất phôi quốc thuật cừng giả đều là tuyệt đối không có khả năng tồn tại cung lão phi thường chắc chắn nói đây là vì sao trần vũ phàm tò mò bởi vì đạt ớ i cảnh giới này cơ hồ đã có thể được xưng là nhân gian tri thần cao thủ như vậy lấy sức một mình liền có thể cải biến quốc tế thế tuyệt không phải nói ngoa nâng lên cảnh giới này sau cung lão trong lời nói đều tràn đầy tính sợ cùng hướng tới nếu quả như thật có nhân vật như vậy tuyệt không có khả năng không có tiếng t â m gì thì ra là thế trần vũ phàm thở dài nhẹ nhõm xem ra hắn vẫn là xem thường quốc thuật uy lực lấy sức một mình cải biến quốc tế thế cục đây là cái gì dạng cường giả chẳng lẽ là cùng tùy đường diễn nghĩa bên trong lý nguyên bá hai tay có tứ tượng chi lực có thể một người đối kháng trăm vạn đại quân đã nói cho ngươi như thế nhiều ngươi làm ra quyết định kỹ càng muốn trở thành nhập tỉnh cường giả sao cung lão đột nhiên lời nói xoay chuyển cầm lấy m a đại ượt một hớp cười hít mắt hỏi Ta nhất t đ ị là trần vũ phạm đã hai mươi tuổi thân thể của hắn kinh mạch cơ hồ đã định hình muốn nhập tình liền càng thêm khó khăn nhưng lấy trần vũ phạm tính cách tự nhiên không có khả năng từ bỏ hắn liền xem như đối với mình không có lòng tin chí ít cũng đối nhặt thuộc tính hệ thống có tự tin a nếu như kỹ năng có thể nhặt ba triệu thuộc tính có thể nhặt kia không có đạo lý quốc thuật cảnh giới liền không thể nhặt mong rằng tiền bối chỉ điểm trần vũ phạm rất cung kính làm một cái lễ b à i sư mặc dù cung lão không nói thu hắn làm đồ nhưng đã đối phương dạy hắn nhập kinh biện pháp vậy coi như không có sư đồ chi danh cũng đã có sư đồ chi thực cái này lễ tự nhiên không thể thiếu cung lão để ở trong mắt mỉm cười lấy nhãn lực của hắn cùng người việt tự nhiên có thể nhìn ra được trần vũ phạm không phải cái gì gian tả người cũng chính là bởi vậy hắn mới nguyện ý dốc túi tương thụ yên tâm đem cung thị b ắ t quái trưởng c h u y ể n thừa giao cho tay đối phương muốn tu luyện tới nhập hình đầu tiên muốn đem thân thể lực lượng rèn luyện đến cực hạng sau đó thông qua đặc thù rèn luyện pháp đi kích phát thể nội sinh ra k i n h lực ngươi cũng có thể hiểu thành tiểu thuyết võ hiệp bên trong nội lực đại khái là cùng một loại ý tứ theo k i n h lực không ngừng tăng lên thời điểm nào có thể tích xúc bắt đầu một quyền đánh hình ra, toàn bộ k i n h lực kích phát trên không trung tuân gia nổ vang âm thanh đó chính là minh kình cảnh giới đã thành cũng là trong trốn võ lâm ngàn vàng khó mua một thanh em vang lên câu nói này tồn tại ngàn vàng khó mua một thanh em vang lên nghe được câu này trần vũ phạm lần nữa nhớ tới nhất đại tông sư bộ phim này tại hắn xuyên qua trước đó đây chỉ là một bộ phim là kịch bản b i ị u đặt truyền hình điện ảnh tác phẩm nhưng theo hắn xuyên qua tất cả cũng có thể xảy ra đã không thể đơn thuần xem như phim đến nối lãi trong điện ảnh quân thống đặc vụ nhất tuyến thiên chính là bắt c ự c quyền định cấp cao thủ thậm chí có thể cùng trong điện ảnh nhân vật chính diệp vấn giao thủ cơ hồ không rơi với hạ phong nhất tuyến thiên tuyệt kỹ tựa hồ chính là chiêu này ngàn vàng khó mua một thanh â m vang lên nếu như vậy nói đến hẳn là nhất tuyến tiên là minh kình cảnh giới có thể dựa theo trong phim ảnh nhất tuyến tiên bức cách đến xem minh kình tựa hồ có chút t h ấ p đi tiền bối ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ta từng nghe nói một võ đạo cao thủ tuyệt k ỹ chính là ngàn vàng khó mua một thanh â m vang lên phải chăng có thể cho thấy hắn chính là minh kình cảnh giới đâu trần vũ phạm chăm chú dò hỏi chưa hẳn cung lão thần tình nghiêm túc rất nhiều chăm chú nói ra dựa theo nơi g ư ý kiến người này có lẽ là minh kình nhưng cũng có khả năng hắn đã tiến vào hóa kình cảnh giới bởi vì hóa kình về sau toàn thân kinh lực quán thông quán thông mỗi một cái răng mỗi một cái lỗ chân lông đặt tới loại cảnh giới này sau võ sư hoàn toàn có thể dựa theo sở thích của mình tới chọn sử dụng minh k ì n h vẫn là ám k ì n h giống như là chúng ta bắt quái trưởng khuynh ê ư ớ n g miên n u âm tản dấu dếm sắc cơ tự nhiên là lựa chọn ám k ì n h làm chủ nhưng cũng có chút muốn phái chiêu thức đại khai đại hợp cương m ạ n h do liệt liền sẽ càng khuynh ê ư ớ n g với sử dụng minh k ì n h đem một chiêu một thức uy lực tăng lên tới cực hạn n g h e song cung láo giải thích trần vũ phà mới m trợt h i ể u ra thì ra là thế trong phim ảnh nhất t i thiên làm chính là một tay cương mánh đến cực điểm bắt cực quyền có thể nói là toàn thân trên giới đều như là binh khí chỉ cần ra tay chính là chiêu chiêu trí mạng thanh thế kinh người luyện loại công phu này v õ giả dù là tiến vào hóa kình về sau tự nhiên cũng vẫn là chọn minh kình đem hắn bắt cực quyền uy lực phát huy đến c ự c hạn giải quyết vấn đề này sau trần vũ phạm liền triệt để không có bất kỳ cái gì nghi ngờ t r mặc dù ngươi cũng luyện võ nhiều năm nhưng ta vẫn còn muốn kiểm nghiệm một chút nhưng muốn nhập kình hàng đầu tiền đề chính là tố chất thân thể rèn luyện đến đỉnh điểm ta cần trước kiểm tra một chút ngươi cung lão nói đến chính đề về sau cả người trở nên phá lệ nghiêm túc không còn có lúc uống rượu đợi cười t u é t t u é t hai con ngươi bên trong tràn đầy ánh mắt lợi hại cường giả phong phạm triển lộ không thể nghi ngờ thậm chí chỉ là đứng tại trần vũ phạm trước mặt g ầ y gò thân thể đều mang một cỗ cảm giác gáp bách m á h liệt muốn nhập kinh điều kiện chủ yếu chính là trước tiên đem thân thể rèn luyện đến cực hạn tố chất thân thể càng mạnh liền càng dễ dàng kích phát ra kinh lực mà nếu như bản thân thể chất không đủ cưỡng ép kích phát kinh lực thậm chí có thể sẽ dẫn đến kinh mạch dối loạn ủ thành hậu h o ạ chuyện này là tuyệt đối không qua lo được ta muốn trước kiểm tra một chút thân thể tố chất của ngươi lơ lửng giữa không trung đến dù n g toàn lực đối ta vung đánh một quyền nghe được cung lão yêu cầu trần vũ phàm nhữ mày bắt đầu suy tư một quyền này hắn muốn thế nào đánh thật đúng là cái cần châm trước vấn đề dù sao thân thể tố chất của hắn thực sự có chút khoa trương nhưng suy nghĩ kỹ một chút cung lão dù sao cũng là nhập kình cờ giả kiến thức rộng rãi hắn điểm ấy chỗ đặc thù hẳn là cũng không có cái gì cùng lắm thì đi nếu như đối phương hỏi vậy hắn liền nói mình là trời sinh thần lực thương y đều có thể nói mình không biết võ công là trời sinh thần lực vậy ta trần vũ phàm trời sinh thần lực tự hồ cũng rất hợp lý đi t đạp điện truyền h n thông lực từ địa lên phát ra từ lùi chuyển qua thân đeo ta đi vai kéo theo cuối cùng nhất tác dụng với trên cánh tay có thể cùng đỉnh tiêm tay quyền anh so sánh cơ hội vận dụng hoàn mỹ nhất kỹ xảo phát lực bạo phát ra trần vũ phạm kinh khủng tố chất thân thể đây là hắn xuyên qua về sau nhất toàn lực ứng phó một quyền ngày thương tại viện từ thời điểm hắn cùng hà vũ trụ hứa đại mẫu những người này độc thủ căn bản không dám thật dùng sức dù sao mọi người mặc dù có ân đoán nhưng không còn như đem người đánh chết trần vũ phạm bình thường nếu là thật sự dùng hết toàn lực chỉ sợ một quyền là có thể đem hà vũ trụ đầu g ó c trực tiếp đánh nổ hoa đả tới đ ề u cứu không nổi、Phang. trần vũ phạm một quyền này còn không có rơi vào cung láo trên tay chỉ là ở giữa không trung l i ề n đã bạo phát ra cực kỳ khủng bố n h thế nghe chính là thanh thế kinh người nếu như người bình thường chúng vào lấy một chút c ũ n g bị xe hơi nhỏ đụng một cái cũng không có khác biệt lớn tối thiểu bay cái xa mười m tại chỗ uy thiên dựa theo trần vũ phạm đón chừng hắn như thế toàn lực một quyền liền xem như cung lão hẳn là cũng phải dùng chút khí lực mới có thể tiếp được đi nhưng khi hắn nắm đấm trúng đích đối phương bàn tay thời điểm trần vũ p h ạ m con người đột nhiên run lên hắn cảm giác mình một quyền này giống như là đánh vào t r ê n đông phản phất có một cố lực lượng vô hình trực tiếp lấy hắn không thể nào hiểu được hình thức đem quyền lực của mình toàn bộ hóa giải ra ngoài cái này đầy đủ đem người đánh bay m ộ mươi m một quyền thậm chí ngay cả cung lão thân ảnh đều không thể dung chuyển một kia vậy mà như thế khoa trương trần vũ phản trấn kinh điệu này thực có chút vượt qua tưởng tượng của hắn hắn biết đạo cung lão có thể nhẹ nhõm tiếp chính xuống dưới năm đấm lại không nghĩ rằng vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm hẳn là cỗ này lực lượng vô hình chính là kình lại có thể như thế nhẹ nhõm đem hắn lực lượng hóa giải không hổ là quốc thuật cường giả、A. nhưng cùng lúc đó giống như trần vũ phàm trần kinh thậm chí càng càng thêm cảm thấy khiếp sợ là cung lão cung biến chất giải một quyền này sau trực tiếp tiến lên hai bước đưa tay bắt lấy trần vũ phàm cổ tay thần sắc rung động hỏi tiểu tử ngươi l à ăn cái gì lớn lên ta trần vũ phàm nhất thời ngại lời hắn không biết trả lời như thế nào vấn đề này đầu góc đứng máy chỉ chóc lát sau ngượng n g ú đáp có thể ta là thể dục sinh thể chất tương đối tốt đi bất quá cung lao đương nhiên là nghe không hiểu thể dục sinh cái này lạnh để cho ta kiểm tra một chút cung lao nắm lấy trần vũ phàm cổ tay chăm chú kiểm tra một phen hắn đủ để xác định trần vũ phàm kinh mạch bên trong xác thực không có bất kỳ cái gì kình tồn tại một tơ một hào kình đều không có xác thực chưa từng nhập kình đã không có kình liền hoàn toàn dựa vào chính là tố chất thân thể liền b ộ c phát ra lực lượng như vậy đơn giản chính là trên đời hiếm thấy luyện võ kỳ tài bình thường minh kình võ giả thân thể lực lượng cũng sẽ không có ngươi như thế mạnh giống như ngươi thuộc về là trời sinh thần lực thế gian hắn hữu cung lao chấn kinh đến cực điểm dù là hắn chìm đắm võ đạo hơn mười năm lại là võ đạo tông sư cung bảo điển chất tử coi là kiến thức rộng rãi nhưng khí lực như thế lớn hắn cũng vẫn là lần thứ nhất gặp đây tuyệt đối là trời sinh thân lực từ xưa đến nay thể chất như vậy cũng không nhiều gặp nếu là có thể thuận lợi nhập kình lại so với bình thường nhập kình võ sư lợi hại nhiều lắm kình là từ trong thân thể kích phát ra tới vậy dĩ nhiên là tố chất thân thể càng mạnh có khả năng sinh ra kình lực càng nhiều giống trần vũ phạm dạng này trời sinh thân lực một khi thành công nhập kình kia thể nội sinh ra kình lực đơn giản chính là không thể tưởng tượng nhanh chúng ta đi tìm một chỗ địa phương an tĩnh ta cùng ngươi nói tỉ mỉ nhập kính phương pháp tại cung láo dẫn đầu hạ hai người tới trong công viên một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh hiện tại vẫn là buổi sáng không có nhiều người đi dạo công viên mà lại thập sát h ả i công viên diện tích có chân đủ bốn mươi bảy hectare cơ hồ chiếm cứ khu tây thành một phần ba diện tích bên trong tính mịch t i ế t lặng không người q u ấ y dày địa phương tự nhiên cũng là còn nhiều phổ thông rèn luyện phương pháp dù là luyện đến chết đều không thể từ thể nội luyện được k i n h lực bởi vì ngươi kình tại rèn luyện quá trình bên trong đã toàn bộ tiêu tán muốn luyện kình lực nhất định phải có đặc thù cái cọc ô n g luyện pháp đấu pháp bi pháp dung hợp lại cùng nhau mới có thể đạt tới cao nhất hiệu suất nói cung láo tử quần áo tường kép bên trong lấy ra mấy quyển ố vàng sách nhỏ sách có chút cũ nát một chút liền có thể nhìn thấy trong đó tuế y nguyệt n tan mòn vết tích đây chính là cung thị bắt quái trưởng luyện pháp đã từng là chúng ta một môn bí mật bất truyền nhưng bây giờ cũng không có như vậy nói nhiều cứu nếu như dựa theo thời gian trước quy củ muốn học tập loại này có thể luyện ra kinh chân pháp trình tự là phi thường p h i ề n phức đầu tiên chính là môn bãi sư không phải trần vũ phạm dạng này đi người đệ tử lễ liền xong việc mà là muốn mở hương đường sau đó dập đầu bãi sư dân hương ủy tổ sư g a đốt dây vàng n i ệ m môn quy Có những ú t mặt b à này khâu đều kết thúc về sau sư phụ có thể còn muốn khảo sát cái thời gian mấy năm xác định phẩm hạnh không thể nghi ngờ sau mới có thể truyền thụ thật đồ vật nhưng đối với những này cung lão hiện tại ngược lại là không quan trọng quốc thuật sớm đã xuống dốc môn phái cùng người tập võ cũng bị mất lấy trước kia chút hôn sáo tự nhiên cũng không có tôn sùng tất yếu cho nên hắn lựa chọn trực tiếp đem mấy bản này giá trị liên thành công pháp bí tịch tặng cho trần vũ phạm những vật này sau này liền v ớ i ngươi cung láo cười t ủ n g tìm nói tiền bối cái này tựa hồ không ổn đâu trần vũ phạm tiếp nhận những n à y ố vàng sổ n h ữ n mày rung động trong lòng nói không có như vậy nhiều quy củ cung láo cười uống một hớt rượu không thèm để ý chút nào cười nói nói câu khó nghe chút ta một cái lao đầu tự nói không chừng ngày nào liền ợ ra dám thứ này cùng ta thi thể cùng một chỗ bị trôn đó mới là lớn nhất sai lầm chúng ta bắt quái du lịch thân liên hoàn trưởng còn có hay không chính thống truyền t h ư ợ ta đều đã không biết nhưng mấy bản này công pháp sau này liền giao cho ngươi thế nào xử lý cũng đều xem người tâm tình tiểu tử ngươi nếu như có thể đem mở rộng truyền bá ra nhường quốc thuật lại xuất hiện hào quang ta tin tưởng tổ sư ra đồng biển xuyên cũng biết cảm thấy vui mừng nếu như n g ư ơ i ngại phiến thức luyện qua về sau đem mấy bản này sổ ném trong đ ố n g rác ta cũng không có nửa điểm lợi h o n g dẫn ra sao nghe nói những lời này sau trần vũ phản ánh mắt phức tạp cảm giác trong tay không đủ một cân sách nhỏ lại có chút chữ nặng mà lại từ cung lão trong miệng hắn thế nào nghe được một cỗ không còn sống lâu nữa giống như là tại bản giao hậu sự hương vị cung lão thân thể của ngài không có sao chứ trần vũ phạm có chút quan tâm hỏi theo lý mà nói quốc thuật võ giả khí huyết dồi dào tuổi thọ cũng hẳn là sung túc mới đúng nhất là giống như là cung lão dạng này ám tình võ giả nên sống trăm tuổi cũng không vấn đề cung lão nhìn tính toán đâu ra đấy cũng liền sáu mươi tuổi đi thế nào liền bắt đầu nói những này không còn sống lâu nữa lời nói hẳn là có tổn thương trần vũ phạm ý niệm đầu tiên chính là cái này dù sao cung lão cũng là từ chiến tranh niên đại tới người tám chín phần m ộ ư ơ i đi lên chiến trường mà p h ạ m là đi lên chiến trường người rất khó hoàn hảo không chút tổn hại bị thương cơ hồ là chuyện tất nhiên vì sao hiện tại quốc thuật sẽ như thế suy yếu cũng là bởi vì tại cái tia đặc thù thời kỳ có số lớn số lớn võ giả lên chiến trường có chút là thành danh đã lâu võ đạo tông sư cũng có chút là chưa từng nhập tình l u y ệ n võ người mới nhưng bọn hắn đều không có chút nào e ngại lấy huyết nhục chi khu cùng vũ khí lạnh đi đối kháng hiện đại xuống ống bị thương hy sinh chỗ nào cũng có cung lão chỉ sợ cũng không phải ngoại lệ trên thân nếu như không có bệnh cũ làm ám kỉnh võ sư tuổi thọ không có khả năng như thế ngắn cho nên trần vũ phản, phản ứng đầu tiên chính là muốn giúp cung lão kiểm tra một chút ta không sao cung lão khoác k h o t a y tự tuyệt hắn Chính trong a ta thân thể chính ấ nhất, t mắt ta quan tâm nhất, chính là có thể thành t rõ ràng, r là quan chính ngươi công hay không nhập kinh. dưới hay có lòng của hắn tràn đầy trờ mong làm chìm đắm võ đạo nửa đời người lao nhân hắn đương nhiên hy vọng quốc thuật không muốn xuống dốc có thể một mực kéo dài tiếp đ ồ n g bột phát triển chỉ tiếc võ thuật truyền thừa đoạn tuyệt xã hội bây giờ điều kiện cũng không vụ lợi võ thuật phát triển nhưng trần vũ phạm lại cho hắn một kinh hỷ hai mươi tuổi luyện võ kỳ tài càng là trời sinh thần lực nếu như trần vũ phạm thành công nhập tình cung lão thậm chí cảm thấy đến trần vũ phạm nói không chừng có cơ hội có thể trở thành cung bảo điền giống như võ đạo thông sư đây mới là nhất làm cho hắn cảm thấy hưng ơ phấn chuyện nếu là tái xuất một võ đạo thông sư k i a quốc thuật truyền t h ừ a coi như có chỗ dựa rồi ta trước muốn nói với ngươi nói k i n h lực l ạ i như thế nào sinh ra nâng lên đứng đắn chủ đề cung lão lần nữa khôi phục đứng đắn cao thủ hình tượng nói cho dù là người bình thường tại vận động thời điểm cũng biết cảm giác được thân thể k h ô nóng thể nội có nhiệt khí bước lên sau đó bắt đầu chảy mồ hôi cỗ này thể nội nhiệt khí ngày bình thường biết theo lỗ i chân lông phát tán ra nhưng chúng ta quốc thuật công pháp liền đem cỗ này nhiệt khí phong bế tại thể nội đem luyện hóa thành thuật về chính chúng ta kình thì ra là thế trần vũ phàm ngay tại thập sát hải trong công viên theo cung láo g i ả n giải nghiên cứu cẩn thận mấy bản này sách nhỏ mấy bản này ố vàng sách nhỏ mặc dù bề ngoài xấu xí nhưng tuyệt đối là giá trị liên thành bí tịch chính là nhiều đời quốc thuật tông sư tổng kết truyền thừa xuống bí quyết trần vũ p h ả m đối mấy bản này sách nhỏ bên trong bên trong cặp bên ngoài có trọ dù sao cũng là không có thể trở thành nhậm kính vó giả liền quyết định bởi với hắn có thể hay không luyện được kính không biết có phải hay không là vận khí đều bị xài hết nguyên nhân gặp được cung lão tiên sinh hai ngày thời gian hắn vậy mà một cái tiểu cầu cũng chưa từng từ trên người đối phương n h ậ n được nhặt không đến thuộc tính hắn liền không cách nào một xúc mà tới tăng lên chỉ có thể dựa vào chính hắn trần vũ phạm ngược lại là ý chí chiến đấu sụp sôi từ khi xuyên qua về sau hắn cơ hồ tất cả tăng lên tốt ra là toàn bộ tăng lên đều là đến từ với hệ thống mà lần này cũng cuối cùng đến hắn dựa vào chính mình một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm trần vũ phạm trực tiếp lấy ra lúc trước ứng đối thi đại học chăm chú trình độ mỗi chữ mỗi câu cũng không chịu bỏ lỡ cẩn thận châm trước nhớ kỹ trong lòng tại toàn bộ xem hết sau hắn ngay tại cung lão chỉ điểm bắt đầu dựa theo thư tịch bên trên chỉ dẫn từ tiên thiên b ắ t quái thung công bắt đầu luyện lên đây là b ắ t quái du thân trưởng cơ sở thông qua luyện tập loại này thung công liền có thể đạt tới phong bế nhiệt khí tại thể nội để luyện ra kình l ự c hiệu quả b ắ t quái làm cái cọc vốn thuộc dương ngũ hành lục hợp bên trong dấu bay bước trái đ ẩ y cựu cung định quay đầu liền gặp n u cùng cương bộ này thung công động tác mặc dù không nhiều nhưng gắng đặt tới đem mỗi cái động tác làm được cực hạn tiêu chuẩn đồng thời đi cảm nộ thể nội mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ một bộ làm xong ước chừng dùng m ư ơ i lăm phút trần vũ ph không cách nào phong bế thể nội n h i ệ t khí rất bình thường có thể tại trong một tuần cảm nhận được kình đều xem như thiên tài cho dù là đại đa số nhập k i n h võ sư cũng đều cần chừng nửa năm mới có thể vào kình cung lão tiên sinh cười tủm tìm ă n ủi hắn không chút nào gấp gáp bởi vì hắn biết nhập kình loại chuyện này là không nhớ ra được hắn quá hóa dở quá truy cầu tốc độ ngược lại dễ dàng làm bị thương thân thể của mình chỉ cần trần vũ phạm có thể tại trong một tuần thành công nhập kình kia đều thuộc về là hiếm thấy thiên tài võ học còn như chỉ luyện một lần thung công liền nhập kình hắn chưa thấy qua cũng chưa nghe nói qua cho dù là thuốc thuốc hắn đại danh đỉnh đỉnh võ đạo tông sư cấp nhân vật cung b ả o điển lúc trước cũng dùng hai ngày cảm nộ g đ ế n tỉnh bốn ngày mới thành công nhập tỉnh thế nhưng là trần vũ phạm trần c h ờ một chút chậm rãi nói ra trong cơ thể của ta giống như đã sinh ra kinh lực t đã luyện được kinh lực rồi người xác định cung lão ra từ hồ khu chấn động không dám tin hỏi ngược lại dù là hắn đối trần vũ phạm đã sớm có tâm lý mong muốn luyện võ kỳ tài tại là trời cung h h t lão c suy nghĩ bên trong trần vũ phàm có thể một tuần bên trong luyện được kình đến vậy coi như là tuyệt đỉnh thiên tài ngày sau tại quốc thuật phương diện thành tựu tuyệt sẽ không thấp nhưng dưới mắt nói đùa a ngươi không có cùng nói dỡ đi ngươi thật luyện được tình rồi cung lão vẫn có chút không dám tin hỏi chuyện này thật sự là quá vượt qua hắn nhận biết phạm vi đây mới là trần vũ phàm luyện tập tiên tiên bắt quái tùng công lần thứ nhất có thể làm được động tác chính xác liền đã rất không dễ dàng dù sao bộ công pháp này bên trong chi tiết rất nhiều mỗi một cái động tác sự sai biệt rất nhỏ tại hiệu quả bên trên đều sẽ bày biện ra ngày đêm khác biệt thiên phú kém chút người có thể cuối cùng cả đời ngay cả kinh lực tồn tại đều không cảm giác được thật luyện được đi trần vũ p h ạ m cũng có chút không dám xác định dù sao lần này hắn không có ta đi hệ thống trợ giúp mà là hoàn toàn bằng vào chính mình hắn thậm chí đều làm xong từ từ sẽ đến dự định nếu như một tuần luyện không ra kinh lực liền thế một tháng một tháng luyện không ra vậy hắn liền luyện một năm dù sao cũng là quốc t h u ậ ta có thể trở thành tay không đối kháng vũ khí nóng cao thủ đây là nhiều ít nam hải tử từ, từ nhỏ đã tha thiết ước mơ chuyện dưới mắt cuối cùng có trở thành sự thật có thể trần vũ phạm đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này cơ hội quý giá vô luận như thế nào đều muốn cầm xuống khối này xương khó gặm nhưng nhường hắn không nghĩ tới chính là khối này xương cứng vậy mà như thế dễ gặm lập tức liền gặm xuống tới hắn vừa mới đem bộ này tiên thiên bắt quái tung công luyện đến một nửa thời điểm liền cảm thấy thể nội n h i ệ t khí bốc lên dần dần ngưng tụ ở cùng nhau sau đó hóa thành một cỗ tinh thuần m ạ xa lạ năng lượng chậm rãi tụ hợp vào thân thể kinh mạch bên trong đây chính là tình đi trần vũ phạm nắm chặt cung láo tay đem trong cơ thể mình vừa mới để luyện ra kia một tia đáng thương kình c h u y ể n thâu tới thật sự chỉ có một tia lượng ít đến thậm chí bên trong có chút khó mà phát giác nhưng cảm nhận được c ố này k h í tức quen thuộc sau cung lão con n g ư ờ i đột nhiên co r ụ t lại cả người lâm vào cực độ rung động trạng thái đương nhiên cái này ngắn ngủi một giờ bên trong hắn đã bị chấn động qua không biết bao nhiêu lần nhưng lúc này mới hắn vẫn là bị trần vũ phạm rung động đến thật nhập kình cung lão thì t h ả o nói tại trần vũ phạm trước đó hắn gặp qua nhanh nhất nhập kình võ sư chính là thúc thúc hắn cung bảo điển đây chính là thanh mặt võ đạo t ô n g sư cung thị bắt quái trưởng tổ sư thanh đình cuối cùng nhất một nhiệm kỳ đại nội thị vệ tổng quản bậc này nhân vật đều dùng hai ngày mới cảm nhận được tình khí tồn tại bốn ngày mới thành công tại thể nội để luyện ra một tia kình lực bốn ngày nhập kình đã là đầy đủ chuyện kinh thế hai t ụ dù là tại truyền thuyết trong truyện xưa cũng chỉ có võ đang tổ sư trương tam phong từng có một ngày nhập kình cố sự nhưng này dù sao cũng là truyền thuyết là sáu bảy trăm n năm trước sự tình thật giả không thể biện chứng mà trần vũ phạm vậy mà so trong truyền thuyết trương tam phong còn muốn khoa trương chỉ là đem tiên tiên bắt quái thung công đánh một lần liền luyện được kình lực rồi đây quả thực là hiển nhiên kỳ tích mà lại liền xảy ra ở trước mặt của hắn hắn không thể không tin thật nhập k n h sao trần vũ p h ạ m hơi có chút ngạc nhiên lập lại hắn chỉ là phát hiện trong cơ thể mình nhiều hơn một loại lực lượng kỳ lạ nhưng cũng không dám khẳng định nhất định chính là quốc thuật bên trong kỳ nhưng n h đạt được cung lão khẳng định sau trần vũ p h ạ m liền triệt để yên tâm thật sự là trường giang sóng sau dồn sóng trước ca hiện tại đã là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ h o à n g hốt hồi lâu về sau cung lão không khỏi cảm t h ắ n nói tố chất thân thể càng mạnh võ sư cơ bắp lực lượng càng lớn thể nội kinh mạch càng rộng lớn hơn có khả năng để luyển càng nhiều chờ đến thân thể ngươi trong kinh mạch toàn bộ tràn ngập đầy kinh lực sau ngươi liền có thể coi là một minh kình định phong võ sư cung láo chăm chú bàn giao nói dù sao ai cũng không biết trần vũ p h ạ m sẽ ở minh kình cảnh giới dừng lại bao lâu nếu như dừng lại cái ba năm năm hắn chưa hẳn có thể sống đến khi đó có thể không cách nào tận mắt nhìn thấy trần vũ p h ạ m đột phá đến áo kỉnh cho nên hắn mới muốn đem tất cả đều thuyết minh trắng ngươi đạt tới minh kình định phong thời điểm thể nội kình đoán chừng có thể có thể so với bình thường minh kình định phong cấp ba trần vũ phàm nghe nói trịnh chọn gật đầu cung láo quả nhiên vẫn là có nhãn lực liếc mắt liền nhìn ra thân thể của hắn tố chất đại khái đạt đến cái gì trình độ chính là người bình thường gấp ba cảm tạ tiền bối chỉ điểm trần vũ phạm lần nữa trịnh trọng hành lễ không cần câu thúc với những lễ tiết này cung láo khoát tay h áo hắn hiện tại cái gì cũng không muốn nói thuộc về là triệt để bị trần vũ phạm thiên phú chấn kinh t r ậ n tròn mắt so người bình thường mạnh ba phần là ưu tú so người bình thường mạnh gấp đôi là trời mới nhưng so người bình thường mạnh hơn m ư ơ i lần gấp trăm lần cái này tờ mờ là yêu nghiện là quái vật đến trần vũ phạm loại trình độ này một trăm n g à n năm cũng khó khăn đến thấy một lần đã là cung lão không cách nào hâm mộ trình độ bất quá trong lòng hắn m ừ n g r ỡ lại là không chút nào ít không nghĩ tới tại tính mạng của hắn thời kỳ cuối yên lặng chờ đợi t ử vong tiến đến thời điểm lại còn có thể gặp được dạng này một cái luyện võ kỳ tài quốc thuật truyền thừa không có nhất định hắn đã mắt thấy trần vũ phàm trở thành n h ậ p k ì n h võ giả nếu là có thể lại nhìn thấy trần vũ phàm đột phá đến ám kính đó chính là chết cũng có thể nhắm mắt nhìn thấy cung lão hiện tại trạng thái trần vũ phàm có chút lo lắng nói ra cung lão thân thể của ngài thật không ngại sao một chút năm đó ở trên chiến trường chịu vết thương nhỏ như thế nhiều năm đến đây. cung ũ n g sớm đã q e thuộc. u c n lão không thèm để ý nói c h í n h ta thân thể mình rõ ràng nhất dưới mắt ba bốn năm khẳng định là không chết được tiểu tử ngươi liền cho ta h ả o h ả o luyện võ đi tranh thủ tại ta trước khi chết có thể đột phá đến á g kình nếu là có thể đến đến hóa kình cảnh giới vậy dĩ nhiên là tốt hơn rồi kỳ thật trần vũ phàm trần c h ờ một chút sau mở miệng nói ra ta từ nhỏ không chỉ có học võ cũng học qua một chút y thuật nếu không giúp ngài nhìn xem học qua y thuật cung lão cười cười ta cái này trên người bệnh cụ à ta thấy qua không ít bác sĩ chỉ bắt đầu là lại hao phí thời gian lại khó mà thấy hiệu quả nhất là a những bác sĩ kia đều cùng ta nói nếu như muốn chữa bệnh liền cần trước kiếm rượu rượu đời ta là giới không xong vậy còn không như để cho ta lao đầu tự uống nhiều một chút thoải mái lâm ly đi chết đâu cung lão nói lên lời nói này thời điểm phá lệ thoải mái hắn xác thực đã sớm nhìn thấu những thứ này sinh cùng tử hắn không quan tâm lúc nói chuyện cung lão cầm rượu lên bình lại đi trong miệng ực một hớp nóng bỏng rượu dịch rót vào hết hầu mang đến một trận sàng khoái ngay vẫn là để ta xem một chút đi ta k thuật thật cũng không t h lắm trần vũ phàm vẫn như cũ kiên trì được thôi ngươi cái này cố chấp tiểu tử Cung trong cơ á n thể hắn tổn thương bệnh cũng không phải là cái gì vết thương nhỏ mà là cực kỳ nghiêm trọng cung lão ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới không nhẹ tổn thương chủ yếu hơn hay là hắn kinh mạch trong cơ thể toàn thân hắn kinh mạch đều bày biện ra nghiêm trọng tàn phá tình trạng như là bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng tàn phá qua loại tình huống này là trần vũ phạm trước đây chưa từng gặp may mắn cung l u ô n một á m kình cường giả thể chất đầy đủ cường hành hắn mới có thể sống đến thanh ngày n ế ê n kỷ nếu như đổi thành một người bình thường thụ như thế nặng tổn thương có thể sống quá ba ngày đều xem như mệnh cường rắn thương thế của ta rất nghiêm trọng đi ta đều nói căn bản không có chữa bệnh tất yếu tiểu tử ngươi cũng đừng trên người ta lãng phí thời gian cung l á o cười hôi hôi nói hắn đều từng tuổi này đối với sinh lão bệnh tử cái gì đều sớm đã nhìn thấu căn bản không quan tâm những thứ này sống lâu một ngày sống ít đi một ngày đối với h ắ n dạng này một cái trải qua vô số cực khổ lão nhân mà nói kỳ thật không có cái gì khác biệt có thể sinh hoạt tại như bây giờ một cái yên ổn hài hòa xã hội cung lao đã phi thường hài lòng tối thiểu so chiến tranh kia là thế tốt hơn vô số lần nếu là nói trước khi chết có lưu cái gì tiếp n ố i vậy cũng là không thể nhìn thấy quốc thuật truyền thừa tiếp nhưng ngay hôm nay cái này tiếp nối duy nhất cũng coi là được bù đắp không sai bởi lắm có trần vũ p h à m dạng này một cái võ đạo yêu nghiệt tồn tại cung lão có lý do tin tưởng quốc thuật cuối cùng sẽ có một ngày sẽ còn trên phiến đại địa này lần nữa tỏa sáng hảo quang cho nên hắn là triệt để chết cũng không tiếc cung lão kỳ thật có thể trị trần vũ p h ạ m nín thở ngưng thần lần nữa cẩn thận xem xét một phen sau nghiêm túc nói cung lão thân thể chạm hướng hoàn toàn chính xác rất tồi tệ n h ư n g hắn lập tức đem cung lão chữa khỏi xác thực không có khả năng nhưng thông qua trị liệu hắn vẫn có thể đem thân thể đối phương tình trạng tạm thời ổn định lấy cung lão thể chất chỉ cần có thể ổn định bệnh tình sống lâu mười năm khẳng định vấn đề không lớn tại mười năm này bên trong trần vũ phàm có năm chắc đem mình ý thuật tăng lên tới lờ sáu thậm chí là lờ bảy hoặc là cao hơn đến lúc đó hắn chính là hoa đà tại thế muốn chữa khỏi cung láo thân bên trên bệnh cũ còn không phải dễ dàng ta liền nói không thể nào chờ một chút tiểu tử ngươi nói cái gì cung láo mở to hai mắt nhìn không dám tin ta nói có thể trị hết ta có niềm tin tuyệt đối trần vũ phạm phá lệ chăm chú lại lần nữa lặp lại một lần ngươi nói thật chứ cung láo hô hấp đều trở nên rồn rập một chút hắn mặc dù không sợ tử vong nhưng nếu như có thể sống ai vừa hy vọng mình đi chết đâu còn nữa trước đó hắn không quan tâm là bởi vì không nhìn thấy hy vọng sống sót mà lúc này trần vũ phạm tựa như là đen nhánh bên trong một vết nứt lâm uy với này tuyệt cảnh người từ đó thấy được chiếu vào con mang tiểu tử ngươi thật có thể chữa khỏi bệnh của ta cung lão có chút hầu nghi hỏi lập tức hắn còn ngoài định mức bổ sung một cái điều kiện nhưng ta muốn nói xong chữa bệnh ta có thể thì n g ư ơ i nghe n g ư ơ i nhưng nếu để cho ta kiếm rượu kia là tuyệt đối không thể nào cung lão sống như thế lớn số tuổi ngoại trừ quốc thuật bên ngoài yêu thích nhất chính là rượu nếu để cho hắn kiếm rượu kia cùng nhường hắn đi chết cũng không có cái gì khác biệt yên tâm đi trần vũ phàm lật đầu dùng giọng khẳng định nói ra ngài tin tưởng ta k thuật rượu này bất d i ớ i bệnh cũng giống vậy có thể trị hào t i ể u tử vậy ta đây đầu mạng giả coi như g i a o cho trên tay của ngươi cung lão nhẹ gật đầu đối với trần vũ phạm hắn khẳng định là tin tưởng chủ yếu nhất là hắn thân thể này tình trạng mình rõ ràng nhất đã không có cách nào càng kém dựa theo chính hắn đoán t r ư ờ n g đại khái là còn lại một hai năm tuổi thọ còn không bằng buông tay đánh cược một lần vạn nhất chữa khỏi đâu vậy ta an bài cho ngài một cái chỗ ở đi bắt đầu từ ngày mai ta cho ngài phối dược bắt đầu chữa bệnh trần vũ phạm đã có dự định cung lão những năm này đều thuộc về là lang thang đầu đường trạng thái ngay cả chỗ ở đều không có h ắ n tự nhiên không có khả năng nhìn đối phương tiếp tục như vậy x u ố n g dưới hai người mặc dù không sư đồ chi danh nhưng đã có sư đồ chi thực đối phương truyền đạo c h i ân trần vũ p h ạ m đương nhiên là muốn báo đáp cái này cơ sở nhất chuyện chính là cho cung lão an sắp xếp một cái chỗ ở đặt ở mấy tháng trước đôi này trần vũ p h ạ m tới nói còn có chút độ khó nhưng đối với hiện tại hắn tới nói t í n h không được cái gì về khó một căn phòng mà thôi vô luận là đi tìm lâu bán thành vẫn là dương s ư ớ n g trường đều có thể nhẹ nhõm giải quyết dầu gì trần vũ phàm đột nhiên nhớ tới một người có khả năng hay không đem cung lão an bài đến quan đại gia nơi đó đi đâu lần trước tại quan đại gia nhà thời điểm trần vũ p h ả m quan sát một chút phát hiện đối phương nhà bên trong viện tử vẫn còn lớn đối phương dù sao cũng là cựu môn đề đốc đi của cái thâm hậu quan đại gia cùng cúng lão xem như một thời đại người đều là từ thanh đình xuống tới hai người nói không chừng sẽ có cộng đồng chủ đề chỉ là cái này cũng vẹn vẹn cái ý nghĩ chưa hẳn có thể làm đều nghe n g ư ờ i an bài cúng lão không quan tâm khoát tay h à o đối với những n à y ngoại vật điều kiện hắn là thật không quan tâm nếu không lấy thân thủ của hắn lại thế nào nghèo túng cũng không có khả năng luân lạc tới cần ngủ ở trong công viên tùy tiện đi cho đại nhân vật làm cái bảo tiêu cũng đầy đủ bảo hộ hắn cả một đời ăn uống không lo đối với trần vũ phạm nói những thứ này cung lão cũng không có chối tử bởi vì hắn tự nhiên nhìn ra được trần vũ phạm gia đình điều kiện rất không tệ l i ê n từ cái này dư thừa khí huyết mặc trên người quần áo ung dung khí chất còn có chủ yếu hơn chính là trần vũ phạm cho hắn mang hai bình này rượu rượu hắn quen a giống như vậy rượu ngon mỗi bình giá trị đều là cực kỳ kinh người cái này có thể là người nhà bình thường tuyệt đối không thể cho nên đối với trần vũ phạm những ngày ăn bài cung lão vui vẻ tiếp nhận tại cung lão chợ giút h ạ trần vũ phạm lại đem tiên thiên bắt quái t h u n g công luyện tập mấy lần đem một vài trước đó không làm được hoàn mỹ chỗ rất nhỏ toàn diện ố n nắn đi qua quả nhiên hiệu quả càng thêm rõ ràng trần vũ phạm có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội kình đang tại một k i a gia tăng mặc dù không nhanh nhưng thắng ở tiến bộ có thể thấy rõ ràng hán càng ngày càng mạnh một hơi luyện đến giữa chưa m t mươi một giờ trần vũ phạm thể nội đã có không ít kình lực đang tại theo thân thể của hắn kinh mạch không ngừng du tàu chuyển khắp toàn t h â n hắn còn phát hiện k i n h tác dụng ngoại trừ có thể tăng lên chiêu thức uy lực bên ngoài tựa hồ còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường thể chất của mình chỉ cần là k i n h lực chạy qua địa phương kinh mạch đều hơi so trước đó khoan hậu một điểm cơ bắp xương cốt cường độ cũng có chút tăng lên chỉ tiếc trần vũ phàm kình vẫn là quá ít còn chưa đủ lấy đạt tới bạo phát đi ra trình độ nhưng điều này cũng làm cho trong lòng của hắn tràn ngập tò mò nếu như thể nội tất cả kinh mạch bên trong toàn bộ tràn ngập kình cũng chính là quốc thuật bên trong nói tới minh kình đình phong khi đó hắn hẳn là sẽ có bao nhiêu sao cường đại dù sao thân thể tố chất của hắn càng mạnh đồng dạng minh kình đình phong trong cơ thể hắn kình lực là những người khác gấp ba kia bạo phát đi ra uy lực khẳng định cũng biết tăng lên gấp b ộ i cảm nhận được quốc thuật mị lực đi cung lão cười hôi hôi nói cảm nhận được trần vũ phạm dùng sức nhẹ gật đầu đây mới là một cái vừa mới nhập môn hạ tại quốc thuật bên trên cần con đường đi tới còn rất dài cần hắn chậm rãi đi thăm dò nếu quả thật cùng ngươi nói có năm chắc ta đây lao đầu tự chữa khỏi vậy ta nói không chừng còn có cơ hội nhìn thấy ngươi bước vào ám kình thậm chí là bước vào hóa kình một ngày đâu cung lão nói câu nói này thời điểm trong giọng nói hơi mang theo một tia hâm mộ nhưng càng nhiều vẫn là vui mừng hắn bởi vì thể nội trọng thương duyên c ớ đ ờ i này liền kẹt tại á n kỉnh vĩnh viễn không có bước vào hóa kỉnh cảnh giới cơ hội nhưng hắn hy vọng nhìn thấy trần vũ p h ạ m tiến vào hóa kỉnh cái này không chỉ có là trên người hắn v õ đạo truyền thừa càng là toàn bộ hoa hạ quốc thuật truyền thừa tại cái này quốc thuật càng phát ra xuống dốc thời đại hiện ra dạng này một cái như yêu n g h i ệ t thiên tài đây cũng là lên trời ý chỉ quốc thuật còn không nên biến mất ta nhất định sẽ có hôm nay trần vũ phản dùng sức chút đầu mà lại sẽ không quá xa rèn luyện vừa giữa trưa hiệu quả rõ rệt nhưng thể năng tiêu hao rất lớn trần vũ phạm cũng sớm đã bụng đói của cục văng lên cung lão ta mang ngài đi ăn cơm vì báo đ á p cung lão ân tình trần vũ phạm đương nhiên sẽ không m ó c cửa dù sao trong tay hắn tiền cũng đủ các loại ngân phiếu định mức c à n g là không thiếu vậy thì phải ăn thịt mà lại muốn đi ăn tứ cựu thành bên trong giả nhất danh tiếng chỉ là ngấm lại cũng làm người ta chạy nước miếng thịt nướng nguyện thịt nướng nguyện khởi nguyên với năm một nghìn sáu trăm tám mươi sáu khi đó vẫn là thanh đình khang hy trong năm căn này cửa hàng t i ê u đốt tử bò nướng thịt dê có thể xưng tứ cựu thành nhất tuyện là tư lịch giả nhất thịt nướng cửa hàng mà lại có không ít danh nhân trong lịch sử đều vui lòng tới đây ăn cơm ngồi xuống về sau trần vũ phạm liền như là thường tới khách quen giống như hạ bút thành văn đốt lên tới đồ ăn đ ố i với nhà này t i ệ m cơm hắn cũng đúng là khách quen hai cân t i ê u đốt tử thịt nướng một phần đào m i ế n g thịt một phần xào giấm một cần một phần cung bạo tôm cầu lại đến hai mươi cây thịt dây nướng mười cái bánh nướng trần vũ phạm trực tiếp điểm bình thường năm sáu người p h â n lượng luyện võ tiêu hao thật sự là quá lớn trải qua cho tới chưa rèn luyện sau hắn cảm giác mình bây giờ hận không thể có thể ăn nguyên một con trâu c h ắ c không được cổ đại có cùng văn phú vũ ý kiến đọc sách nhà nghèo khổ cũng có thể đọc thậm chí đại đa số người đọc sách đều là xuất thân hàn môn dù sao mua vài cuốn sách bao nhiêu tiền nếu là vận khí tốt thi đậu công danh vậy coi như là trực tiếp cải biến vận mệnh nhưng luyện võ khác biệt cái này thật không phải người bình thường có thể tiếp nhận luyện võ thể lực tiêu hao lớn cần bổ sung đồ ăn liền nhiều cổ đại sức sản xuất phi thường n g ạ c hậu lương thực so hiện tại càng thêm chân quý có thể mỗi ngày tốt cơm thức ăn ngon cung cấp tuyệt đối là điều kiện không tệ gia đình dù sao dinh dưỡng theo không kịp cũng không có khả năng đem thân thể tố chất để cao đi lên. Luyện võ. cơ hồ liền thành nhà có tiền chuyên môn cũng không lâu lắm đồ ăn lên bàn trần vũ p h ạ m cùng cung lão đều là không phải nghèo người ý tứ trực tiếp bung tay bung chân bắt đầu gặm lấy gặm để cái này thịt nướng nguyện bên trong nội danh nhất chính là thịt bò nướng tại đốt l ử a than nóng hổi trên lò thịt bò lóe ra hóng ánh sáng long lanh dầu trơn chất thịt tươi non ngon miệng mùi thơm sông và mũi thịt bò toàn bộ cắt thành p h i ế n mỏng trải qua sớm ướp gia vị tại lựa thiêu đốt từ bên trên trải qua lật nướng sau không ngừng phát ra bùn bùn dầu vang bộ vị lựa chọn toàn bộ đều là trâu lên não mềm nhất non chất thịt thích nhất miệm bộ vị tại n tiệm này đã từng tệ bạch thạch lão tiên sinh yêu nhất thậm chí tiệm này mặt bên trong bảng hiệu trong sạch thịt nướng nguyện năm chữ to cùng treo trên tường một bức mai hoa đổ đều là tệ bạch thạch tiên sinh tự tay viết đến hai bình rượu đế lên bàn đúng trần vũ phạm còn tìm chủ quán mún vải đồ tỏi cái gọi là ăn thịt không an toàn mùi thơm thiếu một nửa đi hai người làm một ngụ thịt một ngụ rượu một mục toán bữa cơm này ăn xem như nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tại cơm nước no nê sau cung lão ngài cái này bỗng nhiên còn hài lòng trần vũ phạm hỏi tiểu từ ngươi mỗi ngày liền qua cuộc sống như vậy đúng không cung lão trong lời nói là thật có mấy phần hâm mộ về phía sau cũng không thiếu được ngài trần vũ phạm vừa cười vừa nói từ hôm nay về phía sau cái này cung lão ăn ở trần vũ phạm trên cơ bản liền xem như nhận thầu đối phương chuyển nước khác t h u ậ t đạo hắn tự nhiên muốn hoàn lại phần ân tình này đây là phải làm trừ cái đó ra trần vũ phạm còn có tính toán của mình hắn dù sao cũng là có nhặt t h u tính hệ thống bản thân càng là lợi hại người h ắ n tự nhiên càng không thể thả đảm nhiệm đối phương rời đi mặc dù trải qua hai ngày này ở chung hắn không có từ cung láo trên thân nhặt được thuộc tính nhưng tương lai đâu chắc chắn sẽ có rơi xuống thuộc tính một ngày đi dựa theo cung láo g i ả n giải g người bình thường muốn luyện đến minh kình viên mãn chỉ ít cần năm đến mười năm coi như trần vũ phạm thân thể từng chiếm được hệ thống cải tạo võ đạo thiên phú cũng cực kỳ tốt nhưng ít ra hai ba năm là cần đi đây mới là minh kình đình p h o n g vậy kế tiếp á m kình đâu hóa kình đâu quốc thuật con đường còn rất dài xa chính trần vũ phạm đi không biết muốn tới thời điểm nào mới có thể đạt tới cảnh giới chi cao cho nên có thể từ cung lão thân bên trên nhà thuộc tính cơ hội hắn đương nhiên là không thể bỏ qua quan lão gia tử hoàng lão cung lão những người này đối với trần vũ phàm mà nói chính là một bảo tàng khổng lồ chỉ cần trông coi mấy người bọn hắn kia tại g i á m bảo công trình sư quốc thuật mấy cái này phương diện liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được tăng lên thật tốt ta trần vũ phàm trong lòng vui vẻ hắn đã đang suy tư có phải hay không nếu lại tìm một cái y thuật đại sư dù sao hắn nhu cầu cấp bách đề cao tài nghệ y thuật vô luận là trịnh p h quý nhi tử bệnh bại liệt trẻ em vẫn là cung lão thân bên trên bệnh cũ đều cần hắn tranh thủ thời gian đến giải quyết tật bệnh loại vật này thế nhưng là không chờ người kéo thêm mấy năm sẽ chỉ nhiều chút biến số cũng nhiều mấy phần nguy hiểm nhưng chân chính ý thuật cao thủ không dễ tìm hắn ngày bình thường đi bệnh viện bệnh viện n h ặ t thuộc tính đại đa số đều là phổ thông bác sĩ có thể rơi xuống thuộc tính tiểu cầu cũng tương đối thấp cấp mang đến cho hắn tăng lên thật sự là phi thường có hạn nếu không tìm đại lãnh đạo hỏi một chút có hay không cái gì lợi hại lao bác sĩ cho ta dẫn tiến một chút trần vũ phàm đã đánh lên phương diện này chủ ý bốn cơm nước no nê sau trần vũ phàm cùng cung lão rời đi thịt nứa cho cung lão an sắp xếp ở trong cái nào đâu trần vũ p h ạ m rơi vào trầm tư lúc trước hắn nghĩ tới an bài đến quan lão gia t ử nơi đó nhưng lại cảm thấy có chút không ổn dù sao mình cùng quan lão gia tử mặc dù quen biết nhưng quan hệ còn không có tốt đến như vậy trình độ chí ít không có khả năng tùy ý an bài một người đi qua ở khẳng định phải sớm cùng quan lão gia tử thương lượng một phen mới được nếu như quan lão gia tử không t i ệ n vậy hắn liền muốn mình đi tìm một chỗ nhà ở việc này cũng không tính là khó nhưng cũng không tính đơn giản chỉ bằng vào chính trần vũ phàm năng lực khẳng định không đủ hắn đoán chừng muốn đi phiền phức dương xưởng trưởng mới được đang tại trần vũ phàm suy nghị thời điểm từ hẻm chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận gấp rút hỗn loạn tiếng gốc chân đánh gậy hắn suy tư không cho phép chạy mọi người mau tránh ra người này là đặc vụ của địch nguy hiểm tất cả đều tránh ra không nên tới gần theo một trận dồn dập tiếng hô hoán rất nhanh mấy thân ảnh liền từ hẻm góc dẹp vào r a xông lên phía trước nhất nói đúng ra là bị người đuổi theo chạy trốn là một người mặc quần áo màu đen trung niên nam nhân mà tại phía sau hắn hai mươi mét bên ngoài là bốn năm cái ăn mặc đồng phục công an đồng chí đang tạo ra sức chạy ý đổ đuổi lên trước mặt nam nhân áo đen là cái người luyện võ trần vũ phạm hai mắt nhắm lại hắn có thể nhìn ra được phía trước chạy trốn cái này nam nhân áo đen thân thủ bất phàm người bình thường không có dạng này tốc độ chạy mà lại đối phương tại kịch liệt vận động phía dưới hô hấp quá v ư ơ n g vàng tuyệt không phải người bình thường thậm chí không phải phổ thông người luyện võ mà là có điểm giống là tu luyện quốc thuật trần vũ phạm kinh ngạc tại trước ngày hôm qua hắn đều chưa hề tiếp xúc qua quốc thuật thậm chí không biết những n à y vượt qua lẽ thường đồ vật phải chăng trên thế giới này tồn tại nghe đều chưa nghe nói qua nhưng từ khi tiếp xúc cung lão về sau lúc này mới ngày thứ hai thời gian vậy mà tại trên đường cái đều có thể gặp được tu hành quốc thuật người không thể không nói thế giới này có đôi khi chính là như thế trùng hợp minh k ì n h v õ giả cung láo cười tùng tìm nói lấy kinh nghiệm của hắn tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra được trước mặt cái này nam nhân áo đen tại chạy thời điểm sử dụng t i n h lực nguyên lai、like、đây chính là quốc thuật v õ giả trần vũ phàm cẩn thận quan sát đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngoại trừ cung láo bên ngoài v õ giả đương nhiên cảm thấy phi thường mới mẻ nhất là cái này nam nhân áo đen thời điểm chạy trốn có chút khập h ễ trên đường đi lưu lại không ít vết máu tựa hồ chân chúng một thương quẻ rồi mà nó quẻ còn chạy như thế nhanh trần vũ phạm sợ hãi thán phục đối phương chạy bộ tốc độ đã cùng chuyên nghiệp chạy nhanh vận động viên không sai bị ệ lắm mà đây là tại đổi u chúng một thương tình huống dưới đây chính là quốc thuật hàm kim lượng trần vũ phạm không chút nghi ngờ nếu như nam tử mặc áo đen này không có thương tổn đã sớm chạy không thấy t â m hơi nhưng hắn không kiên trì được bao lâu trần vũ phạm tốt xấu cũng coi là nửa cái bác sĩ nam tử mặc áo đen này trên người vết thương đạn bắn có chút nghiêm trọng trên đường đi đều đang chảy máu mà lại mất máu lượng còn tương đường không nhỏ nhập kính võ giả cũng là người bị thương cũng biết chết nam tử áo đen lại được không đến cứu chữa sẽ chỉ mất máu càng ngày càng nghiêm trọng không chỉ có tốc độ biết chậm lại thậm chí có thể còn sẽ có nguy hiểm tính mạng có thể nói bị đuổi kịp đã là chuyện sớm hay muộn màu tránh ra người này nguy hiểm phía sau cảnh sát đồng chí một bên xông lại một bên la lớn trên đường quần chúng cũng lập tức n h u ộ n bộ r a đặc vụ của địch hai chữ này hay là vô cùng đáng sợ nhất là cái niên đại này x u n g ống q u ả n không còn không có hậu thế như vậy nghiêm ngặt đặc vụ của địch trên thân nói không chừng liền có dấu x u n g ống cái này a i dám t r e o cho c a toàn bộ trong nó hẻm duy nhất không có n h ộ m bộ da cũng chỉ có trần vũ phảm cùng cung lão hai người hai người bọn họ thuộc về là kẻ tài cao gan cũng lớn ngươi là nhập kính v õ giả cái này không khéo sao ta cũng là nhập kính v õ giả mặc dù mới vừa vào minh kình nhưng ta trời sinh thần lực mà bên cạnh ta vị lao tiên sinh này càng l à ám kình đ ỉ n h phong v õ giả vẫn là truyền kỳ tông sư cung bảo đ i ể n chất tử kinh không kinh hỉ nhìn thấy một già một trẻ này hai người không có tránh ra tới phía sau đuổi theo cảnh sát trong mắt tràn đầy thần s ắ c lo lắng căn cứ bọn hắn đạt được tình báo tên này đặc vụ của địch thân thủ phi thường tam minh căn bản không phải người bình thường mà lại ra tay phi thường ngân độc chiêu chiêu thẳng đến yếu hại vừa rồi bắt quá trình bên trong đã có mấy tên cảnh sát đồng chí nhận bị thương nặng nếu không phải có người nổ súng chúng đích tên này đặc vụ của địch đuổi đem nó đánh lui chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người cộng lại đều không phải là gia hỏa này đối thủ mau tránh ra a nhìn thấy trần vũ phàm cùng cung lão không có phản ứng cảnh sát gấp toàn thân lứa ra mồ hôi lạnh khàn cả giọng la lớn nhân dân quần chúng có sinh mệnh nguy hiểm là một phương diện một phương diện khác cái này đặc vụ của địch nếu là muốn mang đến con tin nói không chừng liền có cơ hội chạy trốn đến lúc đó còn muốn bắt hắn lại coi như khó như lên trời cùng lúc đó nam nhân áo đen nhìn thấy trần vũ phàm cùng cung lão không có né tránh mà là tại hắn tiến lên phải qua trên đường ánh mắt bên trong lập tức lóe lên một vòng tàn nhẫn thân sắc hắn cảm giác được thể lực của mình đang không ngừng trôi qua tiếp tục như vậy chạy xuống đi sớm muộn cũng sẽ thể lực chống đỡ hết nổi cho nên nhất định phải bắt lấy một con tin dùng cái này làm áp chế đến tìm kiếm cơ hội chạy trốn trước mắt hai người kia không phải là bị sợ c h o n váng vậy mà không chạy liền thế hai người bọn họ n a m nhân áo đen hơi cải biến phương hướng hai chân đột nhiên đặc địa tốc độ lần nữa để cao mấy phần hướng thẳng đến trần vũ phàm cùng cung lão lấy cực nhanh tốc độ vào tới hắn là tay phải hiện ra trảo hình năm ngón tay vốn lượn hữu lực trên người cơ bắp căng cứng phảng phất tận chứa thiên quân chi lực hắn chính là quốc thuật hướng trào quyền người tu hành hắn một trào này xuống dưới uy lực cực kỳ kinh người ngay cả tảng đá đều có thể tóm đến v ỡ v ụ gia k h ô n g chi là hai cái người bình thường đâu cho nên nam nhân áo đen có lòng tin tuyệt đối đối phó hai cái này người bình thường dễ như trở bàn tay Trước nam nhân ậ p k áo đen tốc độ tại tầm thường người xem ra phá lợi nhanh nhưng ở trong mắt trần vũ phạm cũng liền như vậy chuyện đi dù sao cái này đặc vụ của địch chúng m ộ t thương thủ thương về sau tốc độ kỳ thật cũng không như trần vũ phạm nhanh còn như tại cung lão nhìn tới tiêu càng là cùng động tác chậm cũng không xê xích gì nhiều hô hô hô người áo đen bàn tay hiện ra c h à o hình sẽ rõ mà tới bàn tay sẽ rách k h ô n g khí không ngừng phát ra âm thanh gào thét hướng phía trần vũ phạm thẳng tắp v ộ tới uy thế cực kỳ kinh người một c h à o này xuống tới nếu là rơi vào bình thường trên cây cối chỉ sợ đều muốn bị hắn trực tiếp cầm ra một cái cự đại cái hô tới mà nếu như là rắn rắn chắc chắc rơi vào trên thân người chỉ sợ trực tiếp là r a chóc thịt bong máu thịt bé bét thậm chí là trực tiếp chết với đây đây chính là nhập k ì n h võ giả lực lượng đã sớm vượt qua phổ thông thân thể con người cực hạn nhìn như bình thường một k í c h cũng đủ để muốn người bình thường tính mệnh trên lệnh thật sự là quá lớn nhưng trần vũ phạm dĩ nhiên không phải người bình thường thân thể tố chất của hắn vốn là biến thái là người bình thường gấp đội có thể tính là trời sinh thần lực dù là không có vào kình lực lượng của hắn chỉ sợ đều cùng bình thường minh kình võ giả không sai biệt lắm lại càng không cần phải nói trần vũ phạm đã nhập kình trải qua cho tới chưa rèn luyện thể nội đơn giản k i n h lực so với trước đó càng là có tăng lên không nhỏ mà lại cái này nam nhân áo đen mặc dù khí thế hung hung nhưng dù sao đã chịu một thương còn tiêu hao không ít thể lực so với giống như minh kính võ giả kỳ thật còn yếu hơn một chút cái này nhường trần vũ phạm d ụ t dịch ngóc đầu dậy hắn xác thực muốn cùng đối phương khoa tay một chút nhìn xem mình loại này vừa mới nhập kính võ giả cùng bình thường minh kính võ giả ở giữa t r í n h lệnh đến tuột cùng lớn bao nhiêu lại nói bên cạnh còn không có cung láo tọa trần đi làm ám kình đỉnh phong công lao đây mới là trần vũ phạm lớn nhất á p chủ bài Coi như hắn đánh không tại đối phương nhập cũng sao cái là không có năm chắc tình hô giới trần vũ phạm vẫn là biết ưu tiên lựa chọn chạy trốn hiện tại hắn sở dĩ giam cùng đối phương tỉ thí một chút cũng là xem ở mình có được tuyệt đối an toàn bảo hộ phân thượng vậy cái này dĩ nhiên chính là một lần luyện tập cơ hội tốt bốn người áo đen bên này ý nghĩ của hắn cũng là đồng dạng một chào này hắn chính là hướng về phía trần vũ phạm mà đến dù sao mục tiêu của hắn là bắt người chất trần vũ phàm ăn mặc rõ ràng sinh hoạt điều kiện không tệ xem xét mắt đi qua liền có thể biết người này có không tệ địa vị xã hội bắt loại người này làm con tin không có gì thích hợp bằng còn như một bên cung lão n a m nhân áo đen trực tiếp không xem ở trong mắt xuyên rách tung tóe cùng tên ăn mày mà lại niên kỷ như thế lớn làm con tin đều bị ghét bỏ cái này làm gầy ba ba lão đầu tử vạn nhất cảm xúc kích động trực tiếp ở da r á m con tin xảy ra ngoài ý mớn xui xẻo vẫn là chính hắn n a m nhân áo đen đối với mình có niềm tin tuyệt đối một chảo này hắn kỳ thật đã thu lực không còn như đem trần vũ phạm trực tiếp đánh chết đánh cái trọng thương đánh mất d â y r ù a năng lực là được rồi sau đó hắn liền có thể dùng trần vũ phạm tính mệnh làm áp chế từ đó hoàn thành chạy trốn lấy hắn minh k ì n h võ giả thực lực chỉ cần đào thoát lần này bắt đem miệng vết thương lý về sau những cảnh sát này liền rốt cuộc đừng nghĩ bắt được hắn một trào đánh tới trần vũ phạm thậm chí không có chút nào động đậy ngay cả trốn tránh đều không có, ngay cả bối rối đều không có hắn sợ choáng áo đen nam nhũ mày hắn võ giả trực giác nói cho hắn biết tình huống tựa hồ có chút không thích hợp không đúng người bình thường nhìn thấy một thân ảnh trực câu câu hướng về phía mình đụng、tới. ít nhất cũng phải có chút phản ứng mới đúng chứ cho dù là cơ sở nhất cơ bắp phản ứng đâu liền xem như đầu góc bị sợ choáng váng dưới thân thể ý thức cũng phải có cái trốn tránh động tác mới hợp lý đi trước mắt gái này thân hình cao lớn người trẻ tuổi vì sao không tránh đâu lúc này nếu như trần vũ p h ạ m có thể nghe được tiếng lòng của hắn liên thế sẽ phi thường vui lòng vì hắn giải đáp sự nghi ngờ này vì sao không tránh bởi vì không sợ không sợ nhưng lại không sợ đối mặt gái này lôi cuốn lấy tiếng gió một chảo trần vũ phảm cũng dôi ra nằm nấm toàn lực vung đập tới hai người trên không trung mãnh liệt va chạm phát ra một đường tiếng vang ầm ầm rất khó tưởng tượng đây là hai cái gốc cặt bọn sinh mệnh giao thủ có khả năng phát ra đ ộ n tĩnh người áo đen nam con người đột nhiên run lên dựa theo hắn lúc đầu dự định một chảo này đã đầy đủ đem trần vũ p h ạ m trọng thương đồng thời đánh bay ra ngoài hắn liền có thể thuận thế tiến lên khóa lại trần vũ p h ạ m thân thể đem nó làm con tin tiến hành á p chế nhưng tình huống dưới mắt là hắn cao tốc bắn bọn tới quá tính cùng một chảo này buộc phát chỗ buộc phát lực lượng tại cùng trần vũ phàm đối bính về sau thân thể của hắn lại bị đoạn dừng lại ngừng hạ tới người đến cùng là cái gì người áo đen nam khiếp sợ ngầm đầu hắn phản ứng đầu tiên chính là công an thậm chí là quân đội bên kia cũng phải ra cao thủ đối phó hắn đây tuyệt đối không phải người qua đường nhưng thân phận của hắn mới lộ ra ánh sáng không đến hai mươi phút thời gian công an cùng quân đội tốc độ phản ứng như thế nhanh sao vừa rồi một nháy mắt giao thủ đã đủ để cho nam nhân áo đen đ o á n được đối phương cũng là một cái minh kình võ giả trần vũ phạm lực lượng đã không thu kém hắn mà lại đối phương chỗ bạo phát đi ra kình kỳ thật phi thường liệu ớt thậm chí có thể nói là không có thế nào ra sức lực điều này nói rõ cái gì không ra sức lực lực lượng đều cùng hắn cùng so sánh t i a nếu n là dùng kinh lực còn không phải trực tiếp nghiền ép hắn n a m nhân áo đen trong lòng nghiêm nghị cảm giác nguy cơ nổi lên trong lòng hắn tại trong n g á y mắt liền làm ra phán đoán của mình trước mắt trần vũ phạm tuyệt đối là n h ậ p kình đã lâu v õ giả mà lại thực lực hơn mình xa người này tuyệt đối không cách nào chống lại không thể đem hắn định vì mục tiêu bốn tại người áo đen có chút phá phòng thời điểm trần vũ phạm cũng đang mắng mẹ mà nó thật cứng răn a vừa rồi lần này suýt nữa không có đem hắn năm đấm làm nát trọn vẹn là lùi lại ba bước mới đem cỗ này phản xung lực lượng t ắ n đi mà lại trần vũ phạm rất rõ ràng chính hắn thực lực liền đến cái này bởi vì trải qua vừa rồi trong nháy mắt giao thủ trong cơ thể hắn buổi sáng mới để luyện ra kinh lực đã bị tiêu hao sạch sẽ mặc dù nghỉ ngơi một chút rất nhanh liền có thể khôi phục lại nhưng dưới mắt khẳng định là mất đi sức chiến đấu không nhỏ không có kinh lực chỉ dựa vào nhục thân lực lượng hắn không phải ra hỏa này đối thủ vừa rồi dạng này giao thủ lại đến cái bốn năm lần hắn đoan trừng liền xong đời quả nhiên vẫn là nhập kinh thời gian quá ngắn nếu như cho ta một tháng không thời gian nửa tháng ta hẳn là có thể thắng qua hắn trần vũ phạm trong lòng thầm nhủ đồng thời hắn lại có chút tò mò đã mình không phải áo đen nam đối thủ kia vì sao đối phương không thừa thắng s ô n g lên mà là dừng lại đâu chỉ cần đối phương tiếp tục cùng hắn c ậ n thân chiến đấu tại những cảnh sát kia đến trước đó hẳn là có thể đem mình cầm xuống đương nhiên là tại cung lão không xuất thủ điều kiện tiên quyết đối phương không phải là nhìn ra cung lão không đơn giản trần vũ phạm nghĩ nghĩ cảm thấy rất có đạo lý dù sao cung lão khí chất bậy ở nơi này một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng ai nhìn đều sẽ sợ hay đi cùng lúc đó nam nhân áo đen núi mày trên mặt lộ ra một vòng kiên quyết thân sắc trần vũ phạm thấy thế lập tức chuẩn bị kỹ càng m u ộ n tới trần vũ phạm hiểu rõ người này muốn liều chết phản công cho nên lập tức làm xong nên đón chiến đấu tư thế mà xuống mực khắc n h ư n g trần vũ phạm trận mắt hốc m ồ m một màn xuất hiện nam nhân áo đen tích xúc toàn l ự c sau vậy mà không có hướng hắn ra tay mà là phương hướng nhất chuyển thẳng tắp hướng phía cung lão vào tới trần vũ phạm đứng tại chỗ cả n g ư ờ i đều thấy chóng không phải ca môn ngươi vì sao không đánh ta a ta rất k h ỏ e đánh lại nói ngươi coi như không đánh ta cũng đừng đi trêu trọc cung lão a điên rồi tên n ố c này tuyệt đối là điên rồi trần vũ phạm im lặng đứng tại chỗ thở dài hai tay vác tại phía sau đã làm tốt xem trò vui dự định cung lão thực lực hắn là được chứng kiến kinh khủng như vậy gia hỏa này chủ động đi t r e o chọc cung lão tuyệt đối sẽ chết rất thảm rất thảm nam nhân áo đen tốc độ rất nhanh thật nhanh cơ hồ trong nháy mắt hắn liền đi tới cung lão trước mặt một chào tìm kiếm cung lão phản ứng cùng trần vũ phạm không sai bịt lắm đều là không có cái gì phản ứng hắn đứng tại chỗ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh không có chút nào muốn tranh né ý nghĩ lần này nam nhân áo đen không có cảm thấy có vấn đề gì một cái mặc rách dưới lao g i ả h n g hẹm nhìn xem cùng cái ven đường lao khất cái giống như gặp được loại tình hình này bị sợ choáng váng mới là hợp lý a có thể cấp tốc làm ra phản ứng đó mới là gặp quỷ đâu thật đáng chết nam tử áo đen trong miệng tức giận mắng trên tay lực lượng không khỏi dùng nhiều da mấy phần mới vừa rồi cùng trần vũ phàm đối chiêu cho hắn đánh ra chân hỏa thậm chí có chút đánh mất lý trí hắn đã tưởng tượng đến mình một t r à o đem cái này lao đầu đánh thành máu thịt bé bét bộ dáng lộng mới vừa rồi cùng trần vũ phàm giao thủ thời điểm lực lượng của hai người vẫn là t r ê n lệch không lớn nhưng lần này thì hoàn toàn khác biệt nam nhân áo đen cảm thấy trên lực lượng cực hạn t r ê n lệch bàn tay của hắn tiến lên không được lùi lại không được giống như là bị nào đó cố kinh khủng lực lượng hạn chế tại chỗ cũ mà hắn trận to hai mắt nhìn lại phát hiện trước mặt vóc người này làm xẹp lao đầu vậy mà chỉ vươn hai ngón tay một cây ngón trỏ một cây ngón tay cái cũng đã đem tay của hắn gắt gao nắm căn bản là không có cách tranh thoát thậm chí liền chạy trốn đều thành một loại hy vọng xa vời cái gì thế nào sẽ có ám kinh vó giả nam nhân áo đen khỏe mắt bất quá hắn cũng là luyện võ nhiều năm lập tức làm ra theo bản năng phản ứng đã tay phải không cách nào tranh thoát liên thế dùng công thay thủ tại loại này thời khắc sống còn hắn chỉ có thể lựa chọn liệu chết nhất bác tay trái của hắn hung hăng hướng về phía trước chỗ tới lấy cực kỳ xảo trá góc độ tấn công mạnh hướng cung láo b ụ n g dưới vị trí này thiếu khuyết xương cốt bảo hộ một khi bị trúng đích lấy hắn có thể đánh nát núi đá lực lượng tất nhiên có thể để cho đối phương sống không bằng chết đương nhiên đây cũng chỉ là nam nhân áo đen hy vọng xa vời đối với hắn lần công kích thứ hai cung lão nhìn cũng chưa từng nhìn một chút chỉ là dùng kia hai ngón tay nhẹ nhàng bóp. anh. Cái này không thậm có là chí không bằng người bình thường hắn hiện tại chân trúng đạn đổ máu quá nhiều kinh mạch toàn bộ vỡ vụn hiện tại ngay cả người bình thường đều có thể nhẹ nhõm thắng nổi hắn theo phun ra một ngụm máu tươi cái này nam nhân áo đen sắc mặt lập tức trở nên tiểu tụy không chịu nổi đã là cái không còn sống lâu nữa người sắp chết hắn cuối cùng nhất vung ra một chảo cũng biến thành mềm mại bất lực nhẹ nhàng rơi vào cung láo trên quần áo thậm chí chưa từng nhấc lên một tia gợn sóng cả người liền n g ã ầm ầm ở trên mặt đất cái này kết thúc trần vũ phàm đi tới hơi kinh ngạc nói nam nhân áo đen cùng cung láo giao thủ thật sự là quá nhanh mà lại cơ hồ không có cái gì tiếng vang hắn chỉ là nhìn thấy cung láo nhẹ nhàng bóp đối phương một chút sau đó cái võ giả này liền miệng phun màu tươi trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi đều là tu luyện quốc thuật giữa song phương trinh lệnh liền có thể khổ như thế ám、kỉnh. không nghĩ tới tứ cựu thành lại còn có ám kình cao thủ là ta cắm ta tâm phục khẩu phục nhưng muốn từ ta cái này hỏi ra tình báo các ngươi si t â m vọng tưởng nam nhân áo đen nằm trên mặt đất âm thanh run dày nói lập tức hắn run dày từ trong túi móc ra một viên dược hoàn muốn nhét vào miệng bên trong lại bị phản ứng bén nhạy trần vũ p h ạ m một cước đạp bay ra ngoài còn muốn tự sát nghĩ hay lắm trần vũ p h ạ m cười lạnh hắn cũng là nhìn qua không ít truyền hình điện ảnh tác phẩm giống như là những này đặc vụ của địch đang bị nắm ở trước đó đều sẽ nghĩ biện pháp tự sát dạng này mới có thể đem bí mật giữ lại nhưng trần vũ p h ạ m làm tứ cựu thành tốt công dân đương nhiên không có khả năng nhìn xem xảy ra chuyện như vậy trực tiếp tước đoạt đối phương tự sát quyền lợi đối mặt lúc này còn không bằng người bình thường đặc vụ của địch hắn một bàn tay liền đem đối phương đánh ngất xịu đi qua còn thuận tiện giúp đối phương ngừng lại chân đổ máu làm một điểm ý học bên trên đơn giản xử lý dạng này sẽ không phải chết có thể còn sống mang đến thẩm vấn trần vũ p h ạ m hài lòng nhẹ gật đầu chúng ta thật là tốt ta cảm tạ hai vị xuất thủ tương trợ thẳng đến lúc này phía sau một đường đuổi bắt kia mấy tên cảnh sát mới thở hổn hển thở phì phò đuổi theo dù sao vừa rồi xảy ra tất cả đều quá nhanh nam nhân áo đen đầu tiên là cùng trần vũ phạm giao thủ sau đó lại cùng cung láo giao thủ nhưng cái này hai lần giao thủ quá trình chung vào một chỗ từ bắt đầu đến kết thúc cũng chính là năm giây không đến thời gian nhập k i n h võ giả tốc độ quá nhanh thật sự là người bình thường không cách nào so sánh lẫn nhau ở giữa t r a n l ệ n h giống như khác nhau một trời một vực không thể vượt qua cầm đầu cảnh sát nhìn thoáng qua trên mặt đất không núc ních nam nhân áo đen trên khuôn mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc giật mình hỏi đặc vụ của địch đã bị đánh chết rồi chương một trăm bảy mươi chín hệ thống bảng, bảng đổi mới cảnh giới đột phá chương một trăm bảy mươi chín hệ thống bảng bảng đổi mới cảnh giới đột phá đặc vụ của địch đã bị đánh chết rồi cảnh sát đồng chí cúi đầu nhìn một chút hôn mê bất tỉnh nam nhân áo đen kinh ngạc hỏi dù sao tên ngốc này nằm trong vũng máu hai mắt nhắm nghiền không nhúc ních thật sự là rất dễ dàng để cho người ta sinh ra h i ệ u lầm không chết đâu trần vũ phạm lắc đầu nói hắn chỉ là bị ta đánh n g ấ t xịu đi qua đại khái một giờ sau sẽ tỉnh lại phía sau liền giao cho các ngươi quá cảm tạ ngài hai vị đồng chí cảnh sát đồng chí phi thường trịnh trọng hướng phía trần vũ phạm cùng cung láo chào một cái chỉ cần không phải đồ đẩn đều có thể nhìn ra trước mắt lão đầu này cùng người trẻ tuổi đều không phải là cái gì người bình thường bọn hắn công an phí hết tâm tư bắt đặc vụ của địch tại hai người này trước mặt ngay cả năm giây đều không có chịu được được ngài tốt ta là khu tây thành cục công an đội cảnh sát hình sự đại đội trưởng ta họ lưu ta có thể hỏi một chút ngài hai vị thân phận sao cảnh sát đồng chí có chút thận trọng hỏi lưu đội trưởng ngài quá k h á c h khí trần vũ p h ạ m gật đầu nói ta là hồng tinh cán thép nhà máy thợ nguội chính là một cái bình thường công nhân ta chính là một cái đi ngang qua kẻ lang thang cung lão cũng tự giới thiệu mình kẻ lang thang lưu đội trưởng ngây ngẩn cả người hắn vừa rồi nhìn nhưng rõ ràng chính là cái này nhìn như không đáng chú ý lao đầu lập tức liền đem đặc vụ của địch đánh bại trên mặt đất có loại này thân thủ kinh người ngươi nói với ta ngươi chính là cái kẻ lang thang ta đại biểu ngành công an lần nữa cảm tạ hai vị xuất thủ tương trợ cái này đặc vụ của địch đã tại tứ cựu thành nhận nút vài chục năm từ đầu đến cuối trong bóng tối hành động hướng ra phía ngoài truyền lại cơ mật tình báo còn sát hại không ít huynh đệ của chúng ta thẳng đến đầu tuần mới phát hiện hắn tung tích cũng vào hôm nay giữa chưa áp dụng bắt đáng tiếp chúng ta xem thường thân thủ của hắn nhường hắn từ chỗ ở trốn thoát nếu như không phải ngài hai vị trợ giút chỉ sợ đã để tên ngốc này đ o thoát đến lúc đó lại có bao nhiêu tính mạng vô tội biết bởi vì hắn mà chết cho nên xin cho ta lần nữa cảm tạ hai vị lưu đội trưởng hướng phía trần vũ phạm cùng cung lao bái trần vũ phạm nhanh lên đem hắn quăng lên bắt người xấu bắt đặc vụ của địch đây là chúng ta làm công dân ứng tận nghĩa vụ trần vũ phạm cười cười mà lại phụ thân ta năm đó cũng là bởi vì bắt đặc vụ của địch mà hy sinh cho nên ta đối với mấy cái này ra hỏa cũng coi là hận t ấ xương nghe được trần vũ phạm lưu đội trưởng càng thêm kích động nói thì ra là đồng chí ngài là anh hùng về sau c h ắ c không được nhìn thấy đặc vụ của địch không hề n h ư ợ n g bộ chút nào quả nhiên là hộ phụ không khuyết tử hôm nay chuyện này ta sẽ như thực hướng thượng cấp b ẩ m báo chúng ta ngành công an biết đưa một phần cảm tạ tin đến cán thép nhà máy cùng ngài chỗ đường đi nên có ban thưởng cũng sẽ không thiếu hoặc là ngài hai vị có cái gì khó xử cũng có thể nói với ta chỉ cần là chúng ta ngành công an cũng có thể làm được tuyệt đối sẽ hết sức nỗ lực trần vũ phàm nghe xong cảnh sát đồng chí như thế nói hắn cũng không cần khách khí đừng nói thật là có điểm khó xử ta vị sư phụ này hắn hiện tại không có chỗ ở nếu như thuận tiện có thể hay không vì hắn an bài một chỗ nhà ở tốt nhất cũng là tại nam la cầu ngõ hẻm phụ cận trần vũ phàm mở miệng t ỉ n h cầu nói cung láo nhà ở còn không có tin tức đâu hắn lúc đầu nghĩ đến là đi tìm dương s ư ở n g t r ư ở n g an bài một căn phòng nhưng dưới mắt nếu như có thể trực tiếp giải quyết tự nhiên là tốt hơn cũng không cần thiếu dương s ư ở n g t r ư ở n g một phần nhân tình nguyên lai、like、là dạng này à. lưu đội trưởng hồi tưởng lại vừa rồi cung láo giới thiệu thời điểm nói mình là kẻ lang thang dạng này thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng vậy mà không nhà tự ở yên tâm đi lưu đội trưởng trịnh trọng nhẹ gật đầu chuyện này chúng ta nhất định sẽ an bài tốt ngày hai vị liền đợi đến tin tức tốt của ta đi hắn ghi danh một chút trần vũ phạm đơn vị làm việc cùng nơi ở chị hứa hẹn nhất định sẽ giải quyết tốt cung láo vấn đề phòng ở nói xong hắn bắt đầu chỉ huy mấy tên cảnh sát xử lý hiện trường tên này đặc vụ của địch đã không có tử vong vậy dĩ nhiên muốn dẫn trở về tiếp nhận thẩm vấn trước cho hắn beo lên con tay lộng theo một tiếng v a n giòn g đã hôn mê nam nhân áo đen bị mang lên trên một bộ ngân sắc còng tay nhưng lưu đội trưởng nhìn một chút cảm thấy còn chưa đủ hồn thỏa hắn nhớ kỹ rất rõ ràng tên ngốc này là một cái người lợi võ nói không chừng c ò n tay đều hạn chế không được hắn đâu lấy thêm một bó dây thường tới bắt hắn cho ta một mực tró dùng dây gai buộc mười mấy vòng bao quát tay chân toàn bộ trói lại về sau lưu đội trưởng lần nữa rơi vào trầm tư thật sự là nam nhân áo đen vừa rồi cho hắn rung động có chút lớn làm khu tây thành cục công an đội cảnh sát hình sự đội trưởng hắn đối với quốc thuật mặc dù không tính quen thuộc nhưng cũng là hơi có nghe thấy biết có số rất ít một chút người luyện võ tố chất thân thể viễn siêu người bình thường có chút cùng loại với thoại bản trong tiểu thuyết lương sơn hảo hắn giống như nhưng những người này rốt cuộc mạnh cỡ nào lưu đội trưởng cũng không có thế nào tiếp xúc qua cho nên dù là lên c ò n tay buộc dây gai về sau hắn vẫn như cũ có chút xoắn suýt không chừng nếu không, lại dùng dây xích sắt chói một vòng hắn đưa tay t r o hỏi một chút cảnh sát bên cạnh nhưng biết được trong tay không có dây xích sắt còn cần đi phụ cận tìm lưu đội trưởng a ở một bên mắt thấy tất cả trần vũ p h ạ m cuối cùng có chút nhịn không được mở miệng cái này nam nhân áo đen mặc dù là n h ậ p k i n h v õ giả nhưng bây giờ đều nhanh chết cái rắm không còn như như thế cẩn thận đi đồng chí ngài nói lưu đội trưởng lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có cái nhân sĩ chuyên nghiệp a cái này đặc vụ của địch chính là bị trần vũ phảm cùng cung lão cầm xuống loại này khó làm vấn đề đương nhiên vẫn là muốn từ nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý Khi thật ra hòa này kinh mạch toàn thân đều đã phế đi hiện tại chính là người bình thường không đúng hắn thậm chí không bằng người bình thường chỉ là một cái trọng thương hư n h ư ợ c người bình thường n g h e xong trần vũ phạm giảng thuật lưu đội trưởng không khỏi có chút xấu hổ nguyên lai、like、là dạng này à? đồng chí t a ơn ngài rất nhanh hắn dẫn đầu những cảnh sát khác đem nam nhân áo đen mang lên xe mang đi a tại nam nhân áo đen bị trở đi sau trần vũ phạm ánh mắt bị trên đất một viên lục sắc tiểu cầu hấp dẫn rơi t h u tính bốn cuối cùng rơi t h u tính trần vũ phạm trong lòng c ù n n h ỉ cái này nam nhân áo đen cũng là nhập tình v õ giả hắn rơi xuống thuộc tính chắc hẳn hẳn là cùng quốc thuật có thể nhấc lên một chút quan hệ đi từ khi thành công nhập tình về sau trần vũ phạm hệ thống bảng liền xảy ra có chút yếu ớt biến hóa tính danh trần vũ phạm tuổi tác hai mươi tuổi thân phận cán thép nhà máy cấp sáu thợ ngội s ư ở n g phó chủ nhiệm cảnh giới minh kình sơ kỳ ba hai trăm h thể chất bốn mươi năm lực lượng bốn mươi bốn h a n h nhẹn bốn mươi hai ghi chú người bình thường bình quân thuộc tính làm mười kỹ năng l bốn lập trình viên cao thủ bốn chủ nghệ cao thủ bốn thợ ngội cao thủ ba toán học tiến g i a i lờ vờ ba ý thuật tiến g i a i lờ vờ ba anh ngữ tiến g i a i lờ vờ ba thư pháp tiến g i a i lờ vờ ba công phu tiến g i a i lờ vờ ba câu cá tiến g i a i lờ vờ hai máy móc công trình nhập môn lờ vờ hai điều khiển nhập môn lờ vờ hai quốc học nhập môn lờ vờ hai phun lửa nhập môn lờ vờ một ảo thuật tân thủ tại hắn hệ thống bảng bên trong nhiều hơn cảnh giới một nhóm trong đó rõ ràng biểu lộ hắn hiện tại là minh kình sơ kỳ phía sau còn có một cái thanh tiến độ ba hai trăm nếu như trần vũ phạm không có đoán sai ở trong đó ba chính là hắn sáng hôm nay khắc khổ cố gắng kết quả cũng chính là trong cơ thể hắn trước mắt đề luyện ra kia một cỗ cực kỳ nhỏ kỉnh đợi đến hắn đem thể nội kỉnh tiếp tục tăng lên nhường cái số này từ ba tăng lên tới hai trăm về sau nên liền có thể từ minh kỉnh sơ kỳ bước vào đến minh kỉnh trung kỳ thật đúng là cái quá trình khá dài h ạ trần vũ phạm ở trong lòng đại khái tính toán một chút hắn cho tới chưa đề luyện ra kỉnh tại trong hệ thống là ba điểm kia trên dưới ngọ c ộ p lại có thể đề luyện ra sáu điểm kỉnh lực muốn đột phá đến minh kỉnh trung kỳ cần trọn vẹn một tháng thời gian mà m i những k này đối trần vũ phạm đều là ẩn số dựa theo hắn tính ra nếu như muốn bằng vào mình đột phá đến ám kình chí ít cũng cần thời gian một năm đi cái này quá lâu ta nhất định phải tranh thủ thời gian tăng thực lực lên trần vũ phản đối cái tốc độ này không hài lòng căn cứ cung lao nói quốc thuật hiện tại đã xuống dốc rất nhiều chuyển thựa đều đã mất nhìn chung cả nước phạm vi minh k ì n h võ giả có thể còn có một số nhưng ám k ì n h võ giả liền vô cùng ít ỏi có thể chỉ có hai chữ số còn như ám k ì n h phía trên hóa k ì n h cường giả càng là chỉ có vị trí đ ờ i này cũng khó khăn nhìn thấy đến một cái cho nên trần vũ phạm cần mình tranh thủ thời gian tu luyện tới ám k ì n h dạng này lại thêm hắn cường hành o thể chất cùng không t ệ võ thuật kỹ xảo nhìn chung cả nước hẳn là cũng khó khăn tìm đối thủ đạt tới thực lực như vậy sau trần vũ phạm mới có cảm giác an toàn mới có nắm chắc bảo vệ được mình cùng người nhà bởi vì trần vũ phạm nhiều ít là có chút nóng nảy cảm thấy thời gian một năm đột phá đến ám kính vẫn là quá chậm dù sao người vĩnh viễn không biết đột phá cùng n g o à i ý muốn ai sẽ tới trước cũng tỷ như hôm nay gặp phải nam nhân áo đen liền hoàn toàn là một cái n g o à i ý muốn mới từ trong tiệm cơm ra đối diện đụng vào một cái đặc vụ của địch thậm chí còn là cái nhập kính võ giả loại này s á t suất mặc dù cực nhỏ nhưng tuyệt đối không vì số không đương nhiên trần vũ phạm những ý nghĩ này nếu để cho những võ giả khác nghe được khẳng định phải m ắ n g hắn tham lam một năm đột phá đến ám kỉnh còn lại chậm đây là người có thể nói ra đến nói sao bình thường võ giả thời gian mấy năm có thể vào kình đều xem như thật tốt sau đó chậm rãi tinh luyện tỉnh chậm rãi tăng lên tới minh kình đình phong càng là một cái quá trình khá dài năm năm xem như nhanh mười năm xem như bình thường hai ba mươi năm mới đạt tới minh kình viên mãn cũng có khối người càng là có tuyệt đại đa số minh kình võ giả đ ờ i này đều không có cơ hội đột phá đến ám kình chỉ có thể dừng bước với minh kình đình phong cũng tỷ như vừa rồi cái kia nam nhân áo đen thoạt nhìn là ba mươi tuổi tuổi thật đã bốn mươi lăm tuổi dù sao hắn tiềm phục tại tứ cựu thành bên trong đều đã hơn hai mươi năm tất nhiên không có khả năng tuổi trẻ người này thở nhỏ tu hành nhưng trả công hao phí hơn ba mươi năm thời gian đến bây giờ cũng chỉ là minh kình định phong căn bản tìm không thấy bất kỳ đột phá nào thời cơ nghĩ đột phá trở thành ám kình võ dạ cũng không phải ta đi cố gắng là được cố gắng vật khí thiên phú nội tính thiếu một thứ cũng không được cho nên trần vũ phạm lần này ngôn luận nếu để cho nam nhân áo đen nghe được kia đều không cần giao thủ đối phương có thể trực tiếp bị hắn sống sờ sờ cho tức chết đi qua nhưng người và người vốn chính là có cực lớn khác biệt cũng không thể cơ đũa cả nắm thì như trần vũ phạm có hệ thống bản thân người có sao một năm đột phá đến ám kình cuối cùng vẫn là quá lâu trần vũ phạm trong lòng chầm tư dù sao tại ám kình về sau còn có h ó a kình còn có đăng kình cương kình thậm chí còn có trong truyền thuyết cảnh giới càng cao hơn nếu như một cái minh kình đều hao phí thời gian một năm hắn thời điểm nào mới có thể tu luyện thành vì đánh vỡ hư không kiến thân bất phôi cảnh giới nhất định phải ta đi hệ thống nâng nâng nhanh nghĩ tới đây trần vũ p h ạ m càng thêm mong đợi bên trên viên này thuộc tính tiểu cầu theo hắn một cái ý niệm trong đầu siêu viên này lục sắc tiểu cầu lập tức hóa thành một vòng lưu quan tụ hợp vào hắn trong thân thể đinh nhặt được lục sắc kình lực mảnh vỡ kình lực hai trăm trong trước mắt này trần vũ phàm cảm giác trong cơ thể mình phàm phất tràn ngập không dùng hết lực lượng trong cơ thể hắn cái kia vốn là hơi thở mong manh đáng thương tình lực lúc này phi tốc bành trướng khuyết trương mạnh lên rất nhanh liền tràn ngập trong cơ thể hắn một phần ba kinh mạch trần vũ phàm có thể cảm giác được rõ ràng thể nội cố lực lượng này bọn chúng mặc dù vô hình nhưng lại tồn tại đồng thời có thể theo trần vũ p h ạ m tâm ý ở trong kinh mạch du tẩu chỗ chạy qua mỗi một tấc thân thể đều có thể cảm thấy cảm giác giống như điện giật chuyển khắp toàn thân hắn xương cốt cơ bắp mạch máu đều khi lấy được cường hóa mà lại cường hóa hiệu quả vô cùng rõ ràng nhường hắn toàn thân trên dưới một trận sảng khoái phảng phất giành lấy cuộc sống mới trần vũ p h ạ m lần nữa nhìn về phía hắn hệ thống bảng tính danh trần vũ p h ạ m tuổi tác hai mươi tuổi thân phận cán thép nhà máy cấp sáu thợ ngụi xưởng phó chủ nhiệm cảnh giới minh kỳ trung kỳ ba bốn trăm thể chất bốn mươi tám lực lượng bốn mươi bảy nhanh nhẹn bốn mươi ghi chú người bình thường bình quân thuộc tính là m ộ ư ơ i quả nhiên hắn ba triệu thuộc tính đều có một chút tăng lên mà càng lớn biến hóa hay là hắn kình mạnh lên đối với kình trần vũ phạm đã có bước đầu hiểu rõ hắn cơ sở nhất tác dụng chính là truy luyện cụ thể tăng cường lực lượng thì như trần vũ phạm hiện tại có bốn mươi bảy lực lượng nhưng nếu như toàn thân hắn kình lực bộc phát hắn liền có thể phóng xuất ra sáu mươi lực lượng đây cũng là vì sao t i ê u nam nhân áo đen tố chất thân thể kém xa trần vũ phạm tình hồ dưới liền có thể cùng trần vũ phạm giao thủ không chút nào hư dựa vào là chính là kình đương nhiên nếu như bây giờ lại đánh một lần trần vũ phạm có thể đem nam nhân áo đen đầu đều cho vặn xuống tới mặc dù chỉ mới qua ngắn ngủi mấy phút nhưng ca môn thế nhưng là rắn rắn chắc chắc thuế biến c h ư một trăm tám mươi cung lão mội mội của ngươi tựa như là cái luyện võ kỳ tại a c h ư một trăm tám mươi cung lão mội mội của ngươi tựa như là cái luyện võ kỳ tại a kinh lực tăng lên lặng yên i mắng phát sinh ở thể nội từ ngoại bộ căn bản nhìn không ra cho nên dù là giống cung lão cao thủ như vậy cũng không biết trần vũ phạm tại vừa rồi một nháy mắt đã hoàn thành thuế biến trừ phi hắn dùng tay tiếp xúc cẩn thận cảm thụ trần vũ phạm kinh mạch trong cơ thể như thế mới có thể phát giác được biến hóa rõ ràng nhưng loại hành vi này tại võ giả ở giữa hiển nhiên là không lễ phép cũng không có khả năng có người như thế mạng m ộ i dù sao ai cũng không hy vọng cảnh giới của mình bị những người khác dò xét thực lực là mỗi người át chủ bài cho dù là người thân cận ở giữa cũng sẽ không dễ dàng bại lộ quả nhiên vẫn là ta đi hệ thống tăng lên mới cấp tốc a trần vũ p h ạ m không khỏi cảm thán chỉ là từ cái này nam nhân áo đen trên thân nhặt được một viên lục sắc tiểu cầu hắn đều trực tiếp nhảy qua toàn bộ minh kình sơ kỳ đi tới minh kình trung kỳ hai trăm điểm kình lực trực tiếp vì hắn tiết kiệm một tháng thời、gian. kỳ thật còn xa xa không thôi mỗi ngày tăng lên sáu điểm kinh lực là trần vũ phạm dựa theo mình trên dưới ngọ đều tại tu luyện đến tính toán ra tới mà trên thực tế hắn mỗi ngày đều muốn đi đi làm coi như không đi làm thời điểm cũng còn muốn trở về gia đình muốn chiếu cố lao bà m u ộ i m u ộ i còn cần bên đường máng nhặt thuộc tính còn muốn thay trịnh phú quý nhi từ chữa bệnh vừa nghĩ như thế cuộc sống của hắn tựa hồ vẫn rất phong phú có thể rút ra hai đến ba giờ thời gian dùng để tu luyện quốc thuật liền đã rất không dễ dàng kia mỗi ngày chỉ sợ chỉ có thể tăng lên cái hai điểm kinh lực cái này hai trăm điểm kinh lực liền cần hao phí hắn ba tháng thời gian mà chỉ là nhặt lên một viên lục s ắ c tiểu cầu b á một chút ba tháng thời gian liền toàn bộ tiết kiệm thật tốt à nếu như mỗi ngày đều có thể nhặt một viên nói không chừng qua mấy năm ta chính là đánh vỡ hư không kiến t h ầ n b ấ t phôi trần vũ phàm hơi làm một chút nằm mơ ban ngày chỉ là còn rất nhanh thanh t ỉ n h lại cái gì kiến t h ầ n b ấ t phôi không phải hắn hiện tại cần thiết theo đuổi có thể có năng lực tự vệ kỳ thật cũng đã đủ rồi bốn trần này đặc vụ của địch quay kịch kết thúc về sau trần vũ phàm đem cung lão tiên mang về nhà bên trong cung lão không có phòng ở cũng là không thể để cho hắn tiếp tục đợi tại trên đường cái a còn như công an thời điểm nào có thể đem phong ốc phân phối xong liền muốn nhìn lưu đội trưởng hiệu suất của bọn hắn dựa theo trần vũ phàm đ ó n t r ư ở n g có lẽ còn là rất nhanh dù sao kia đặc vụ của địch là cái nhập kính v õ giả thân phận cũng không thấp hắn cùng cung lao đánh bại dạng này một cái đặc vụ của địch thuộc về là lập công lớn thượng cấp nhất định sẽ phi thường trọng thị trở lại tứ hợp viện hai giờ chiều tứ hợp viện bên trong người cũng không nhiều nam nhân trên cơ bản đều ra ngoài đi làm lưu tại trong viện đều là trong nhà nữ nhân như là một hai ba bác gái cùng già trương thị tần hoài như vân vân những nữ nhân này ở nhà cũng nhàm chán ngay bình thường tìm cái dâm mát địa phương cùng một chỗ nói chuyện phiếm này trần vũ phạm mang về một cái chưa thấy qua lao đầu đây là thế nào chuyện nhị đại mụ có chút hiếu kỳ mà hỏi chưa thấy qua người này hẳn không phải là cán thép nhà máy tần hoài như lắc đầu theo sau phân tích nói lão nhân này mặc rách d ư ớ i cùng tên ăn mày giống như sẽ không phải là trần vũ phạm nhà bà con xa tìm tới chạy hắn đi nàng ý nghĩ này rất nhanh đến mức đến m ọ i người tán thành tại quá khứ trong ba năm trọng đại thiên t a i cả nước các nơi đều quái nạn đói cho nên thân thích chạy nạn đi vào tứ cựu thành tìm nơi nương tựa tiết mục là thường xuyên xuất hiện tất cả mọi người đã gặp vô số lần trần vũ p h ạ m nhà còn có như thế cái thân thích trước k i a n chưa nghe nói q u a nhị đại mụ cùng tam đại mụ nói chuyện trời đất thời điểm bên cạnh giả trương thị càng phát không kiên nhẫn đ ỗ n g nhiên vô bàn một cái la lớn đừng tại đây trò chuyện trần vũ p h ạ m cái này đáng giết ngàn đao chính là chết hay sống trong nhà tới cái gì thân thích liên quan ta cái g i ắ m nghe được cái tên này liền thiền nhìn thấy giả trương thị nổi giận nhị đại mụ cùng tam đại mụ mau ngầm miệng cũng không phải sợ hãi giả trương thị chủ yếu là cũng có thể lý giải dù sao đồng mạnh đêm qua bởi vì ăn trộm gà chuyện hiện tại đã bị bắt vào trại giáo dưỡng nghe nói lần này có thể muốn quan nửa năm loại chuyện này đặt ở nhà ai trên thân tâm tình khẳng định cũng tốt không được dù sao giả trương thị người mặc dù xấu nhưng nàng đối với mình cái này cháu nội ngoan cảm tình khẳng định vẫn là không lời nói mấy người nói chuyện thím thanh âm cũng không nhỏ nhất là giả trương thị phá la cúng họng càng la cả viện đều có thể nghe được cùng hàng xóm quan hệ chỗ không tốt cung lão nghe được sau cười hôi mà hôi hắn cùng trần vũ phàm đều là võ giả thính giác tự nhiên viễn siêu người thường thanh âm rất nhỏ đều có thể nghe thấy cho nên đem mấy người nói chuyện phiếm nội dung thu hết trong thai đừng nói nữa trong viện ở một bang cầm thú không thèm để ý bọn hắn trần vũ p h ạ m bất đắc dĩ cười cười sau đó mang theo cung lao đi tới trong nhà mình hiểu nga đ o ạ đoá, cho các ngươi giới thiệu một vị tiền bối trần vũ p h ạ m đại khái giới thiệu một chút cung lão hết chỗ c h ê rất kỹ càng chỉ nói là là mình một vị tiền bối sư phụ còn như quốc thuật hắn là sách đều không có sách dù sao thứ này khoảng cách người bình thường thật sự là q u á xa cũng không có đề cập tất yếu lâu hiểu nga cũng không có hỏi dù sao trần vũ phàm đọc lượt qua r ộ n khắp yêu thích đông đạo chủ đánh chính là cái gì để biết cho nên trần vũ phạm không hiểu thấu thêm ra đến một vị sư phụ lâu hiểu nga cũng không cảm giác kỳ quái dưới cái nhìn của nàng trợ phu trần vũ phạm làm chuyện gì khẳng định đều là có đạo lý bên trong nàng chỉ cần ủng hộ vô điều kiện liền tốt ngay sau đó trần vũ phạm cũng đem lâu hiểu nga đoá đoá giới thiệu cho cung lão mấy người trong nhà ngồi xuống sau cung lão ánh mắt liền từ đầu đến cuối nhìn chăm chú hương đoá đoá hai đầu lông mày còn có chút hơi suy tư cung lão đây là thế nào rồi trần vũ phạm phát giác được dị dạng hơi có chút khẩn trương xích lại gần tới nhỏ giọng hỏi hắn có chút bận tâm không phải là mội mội mình thân thể có cái gì tình trạng đi theo đạo lý tới nói là không thể nào dù sao trần vũ phạm y thuật không tệ hắn cho lâu h i ể u nga cùng đoá đoá đều đã kiểm tra thân thể hai người kia đều thân thể lần đồng ăn được ngủ được không có bất kỳ cái gì m a bệnh mội mội của ngươi cung láo nhấp nhẹ bờ môi chậm rãi nói ra mội mội của ngươi tựa như là cái luyện võ kỳ tại a cái gì trần vũ phàm ngây n g ẩ n cả người hắn liền chưa hề không có hướng phương diện này nghĩ tới xem ra lo lắng của h ắ n hoàn toàn là dư thừa cũng đúng cung láo lại không hiểu y thuật hắn chỉ hiểu q ố c thuật đoá đoá là luyện võ kỳ tài trần vũ p h ạ m có chút không dám tin nhỏ giọng lặp lại một lần không sai lệ ngội cốt cách kinh kỳ tựa hồ là khó gặp một lần luyện võ kỳ tài cung lão lặp lại lần nữa một lần lại nói ngươi cũng là luyện võ kỳ tài vẫn là trời sinh thần lực m g ộ i m g ộ i của ngươi giống như ngươi cũng không kỳ quái kỳ quái rất kỳ quái trần vũ p h ạ m trong lòng suy tư hắn trời sinh thần lực là bởi vì hắn phục dụng hệ thống đưa tặng thuốc biến đổi gen nhưng đoá đoá chính là một cái bình thường trẻ nhỏ ai như là quốc thuật phương diện này khẳng định vẫn là cung lão kinh nghiệm càng thêm lao đạo đang kiểm tra đoá, đoá kinh mạch về sau cung lão càng thêm xác định nói ta nhìn quả nhiên không sai mội mội của ngươi thể chất gì với người thường loại thể chất này ta cũng chưa hề chưa thấy qua chỉ là nghe ta thúc thúc nhắc qua một lần cái gì thể chất trần vũ phàm cũng bị đưa tới lòng hiếu kỳ loại thể chất này tên ta không biết nhưng công hiệu quả là trời sinh nhập k ì n h trời sinh nhập k ì n h trần vũ phàm con mắt chừng lớn cái này ý gì người bình thường muốn nhập k ì n h cần trước đem tố chất thân thể tăng lên tới đ ỉ n h phong sau đó lại phối hợp đặc thủ tu luyện công pháp phong bế l ỗ chân lông đem thể nội nóng để luyện ra dần dần chuyển hóa làm tình không sai đi trần vũ phạm gật đầu đương nhiên không sai đây chính là hắn sáng hôm nay trải qua tất cả nhưng loại này thể chất đặc biệt chỗ lợi hại ngay tại với nàng không cần để cao tố chất thân thể từ xuất sinh bắt đầu thân thể liền có thể tự động tinh luyện k i n h lực ta sở dĩ cảm nhận được lệnh ngội thể chất dị thường cũng là bởi vì ta từ trên người nàng cảm nhận được một tia như có như không k i n h lực cung láo vương tin nói còn có loại chuyện này trần vũ phạm rất là trấn kinh hắn tranh thủ thời gian kéo qua đoá, đoá cẩn thận kiểm tra một phen quả nhiên tại đoá đoá kinh mạch bên trong đã nhận ra một vòng yếu ớt đến gần như có thể sơ xuất kình lực nhưng lại xác thực tồn tại đây không phải nói đùa ta tê đoá đoá vậy mà nhập k ì n h so ta còn sớm trần vũ phạm là thật là d ở khóc d ở cười hắn có hệ thống bản thân mới tại d ư ớ i cơ duyên xào hợp với hôm nay nhập k ì n h lại không nghĩ rằng đoá đoá cũng sớm đã lặng yên không tiếng động nhập k ì n h nói đúng ra đoá đoá không có chính thức nhập k ì n h ý kiến bởi vì từ nàng xuất sinh bắt đầu liền đã nhập k ì n h quả nhiên là luyện võ kỳ tài trần vũ phạm rung động đến không lời nào có thể diễn tả được loại thể chất này lợi hại nhất chỗ ngay tại với hắn không cần đặc biệt tu luyện công pháp dù sao vô luận thế nào luyện đều có thể sinh ra kinh lực cho nên chỉ cần lựa chọn thích hợp nhất chính mình công phu đi học tập liền tốt cung lao tiếp tục giới thiệu nói công phu của ngươi không yếu nội mội của ngươi liền từ ngươi đến dạy bảo liền tốt đương nhiên đề nghị của ta vẫn là học tập cung thị bắt quái trưởng dù sao bắt quái trưởng cương n u cùng tồn tại nội ngoại kiêm tu khí giống như vân hành giả dích không ngừng cô nương ra đánh nhau cũng không chút thua kém trần vũ phàm ngay sau nhẹ gật đầu chuyện này là thật là vượt quá tưởng tượng của hắn không nghĩ tới đoá đoá vậy mà cũng muốn bắt đầu học võ hơn nữa còn là tiên thiên quốc thuật thánh thể từ trong bụng mẹ sinh ra chính là nhập hình cái này ai chịu nổi a còn như cung lão đề nghị trần vũ phạm cũng là phi thường đồng ý nữ hải tử n h à dù sao vẫn là muốn dịu dàng một chút những cái kia trí cương trí cường công phu t ỷ như bắt cực quyền hồng quyền các loại không thích hợp đ o á đoá nhưng bắt quái trưởng vừa đúng t ỷ như nhất đại tông sư bên trong trưng ơ tử di vai diễn cung hai thở nhỏ luyện chính là cung thị bắt quái trưởng kia hình tượng khi chất quả thực là không thể chê đa tạ cung giả rồi trần vũ phạm lần nữa cảm t ạ không thể không nói cung lao xuất hiện thật sự là giúp hán đại ân quốc thuật nhập tình xem như một lần đại ân tao nộ đặc vụ của địch lại là một lần dù sao nếu là không có cung láo ra tay trần vũ phạm kỳ thật cũng không phải là cái tia nam nhân áo đen đối thủ đương nhiên nếu như cung láo không tại trần vũ phạm cũng sớm đã chạy căn bản không có khả năng cùng tia nam nhân áo đen giáo thủ luận tiếp mệnh trần vũ phạm so bất luận kẻ nào đều tiếp mệnh lúc này nhìn ra đ ó a đ ó a thể chất đ ặ c thủ lại xem như một cái ân tình ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong trần vũ phạm đã nhận cung láo tam phần ân tình thậm chí nhường hắn cảm giác khó mà h o à lại hắn khả năng giúp đỡ cung láo làm cái gì đơn giản chính là cung cấp một chút ăn ở chợ giúp thôi trọng yếu nhất vấn đề phòng ở kỳ thật còn tính là cung láo tự mình giải quyết nhìn tới chỉ có thể chờ đợi ta đem bắt quái trưởng tu luyện tới cảnh giới cao hơn sau đem nó phát triển ra đến tái hiện thanh mạt quốc thuật vinh quang a trần vũ phạm ở trong lòng yên lặng định ra mục tiêu hắn biết đạo cung láo trong lòng quốc thuật so tất cả đều quan trọng hơn nếu là có thể quốc thuật lại xuất hiện phồn bình cảnh tượng cũng coi là miễn cưỡng báo đáp cung láo ân tình đi cái mục tiêu này đối với hiện tại hắn mà nói vẫn là quá xa bởi chỉ là trần vũ phạm có lòng tin tuyệt đối có hệ thống bản thân chính là như thế tự tin hắn chỉ thiếu khuyết thời gian cho hắn đầy đủ thời gian trần vũ phạm ắt có niềm tin tại tất cả phương diện không sai là tất cả phương diện vô luận là công nghiệp y thuật chủ nghệ quốc thuật trần vũ phạm đều có thể đạt tới đỉnh phong nhất cảnh giới c h ư một trăm tám mươi một quấy ra âu long cái gì trần vũ phạm là đặc vụ của địch c h ư một trăm tám mươi một quấy ra âu long cái gì trần vũ phạm là đặc vụ của địch lúc chiều một đội mặc công an chế phục cảnh sát đi tới tứ hợp viện tại sao sẽ có cảnh sát đến trước hết nhất bối rối lên chính là giả ra dù sao đêm qua đồng mạnh mới vừa vặn bởi vì ăn cắp bị bắt vào đi như thế nhiều cảnh sát đến việt tử sẽ không phải là bồng ngạnh ra chuyện gì đi giả trương thị gấp sức đầu mẹ chán những vật khác nàng đều có thể không quan tâm nhưng duy chỉ có bồng ngạnh cái này lớn cháu trai chính là nàng m ệ n h căn tử a mẹ n g ư ơ i tỉnh táo một điểm tần h o ạ i như muốn lý tính nhiều lắm m ở miệng nói ra nếu như là cùng bồng ngạnh có liên quan chuyện một người cảnh sát đến thông chi liền tốt thế nào có thể tới này sao nhiều người cũng đúng nha giả trương thị lúc này mới an tĩnh một chút rồi ngẫm lại xem đúng là đạo lý này trước đó đồn công an mấy lần xuất cảnh phá án đều chỉ phái ra hai tên cảnh sát nếu như là bồng n g ạ n chuyện không có đạo lý tới này sao nhiều người liếc mắt một cái cái này công an đội ngũ khoảng chừng tám người mà lại trong đó có mấy người bốn mươi năm mươi tuổi đi lại vững vàng chỉ là nhìn khí thế trên người liền tuyệt đối không phải phổ thông lính cảnh sát vậy bọn hắn là đến làm giả trương thị tò mò có thể là đến phá án t â n h o à i như kiến thức k ỹ thật cũng không nhiều nhưng tốt xấu nàng là người trẻ tuổi đầu óc tốt dùng cùng giả trương thị còn có mấy vị bác gái s o ra khẳng định vẫn là càng thêm thông minh một chút như thế nhiều cảnh sát cùng một chỗ hành động khẳng định là có đại á tử nói không chừng là bắt đặc vụ của địch cái gì đây này tần hoài như nói xong đám người cảm thấy rất có đạo lý thắng tên cảnh sát cùng một chỗ hành động a thế nào có thể là phổ thông vụ án vậy bọn hắn là đến bắt hai đây này nhất đại mụ tiếp tục hỏi trong viện t ử này đám người hơi suy tư một chút trong tứ hợp viện đại đa số người đều ở bên ngoài đi làm chính lưu tại viện t ử người căn bản cũng không nhiều tựa hồ cũng chính là hậu viện trần vũ phạm mấy vị đồng chí một cảnh sát chủ động đi tới hướng tần hoài như bọn người hỏi xin hỏi nam la cổ ngõ hẻm số chín mươi lăm trần vũ phạm nhà là ở chỗ này sao nghe được trần vũ phạm tên sau giả trương thị ánh mắt lập tức trở nên c u n g nghỉ cảnh sát bắt đặc vụ của địch trần vũ p h ạ m cảnh sát đồng chí hắn chính là cái này viện t ử a ngay tại hậu viện bên tay trái k i a một gian chính là nhà hắn giả trương thị từ trên ghế đầu bắn ra bắt đầu dùng chưa bao giờ có n h i ệ t t ì n h giới thiệu nói được rồi đồng chí ta ơn ngài tên cảnh sát này nhẹ gật đầu sau đó liền muốn rời đi c h ờ một chút giả trương thị kìm nén không được lòng hiếu kỳ giữ chặt cảnh sát đồng chí tiếp tục truy vấn nói ta có thể hỏi một chút trần vũ phảm hắn làm cái gì chuyện sao nếu như là có đặc vụ của địch nhất định phải tranh thủ thời gian bắt đi nghiêm túc xử lý cam đoan chúng ta nhân dân quần chúng an toàn đây là công đức vô lượng chuyện a giả trương thị g i ắ t phá la c ú n g họng bởi vì ngự tốc quá nhanh còn có chút m ồ m miệng không rõ cảnh sát đồng chí không có hoàn toàn nghe rõ nhưng nghe đến đặc vụ của địch hai chữ thời điểm hơi sửng sốt một chút chẳng lẽ trần vũ p h ạ m trợ giúp công an bắt bắt đặc vụ của địch chuyện cái viện này cũng đã biết chỉ là này cũng cũng không quan trọng dù sao bọn hắn lần này đến đây chính là cho trần vũ phản đưa cảm tạ tin một phong đưa đến tứ hợp viện còn có một phong đưa đến cán thép nhà máy nhân dân quần chúng trợ giúp công an bắt bắt đặc vụ của địch chuyện vốn là không nên bí mật mà là muốn trắng trận tuyên truyền làm làm gương mẫu mới đúng cho nên căn bản không sợ người biết càng là muốn để tất cả mọi người biết trần vũ phạm c ô n g hiến thoáng một cái hai người nói là cùng một chuyện nhưng hoàn toàn lý giải xóa một t i a giả trương thị coi là trần vũ phạm đặc vụ của địch đám cảnh sát là tới bắt trần vũ phạm mà cảnh sát đồng chí coi là trần vũ phạm trợ giúp bắt đặc vụ của địch chuyện đã trong sân chuyển ra những này các bạn hàng xóm chỉ là nghĩ xác nhận một chút chuyện này tính chân thực lại đối với đặc vụ của địch chữ này có chút khẩn trương dù sao bọn hắn cùng giả trương thị chưa quen thuộc ai có thể nghĩ tới trên thế giới sẽ có như thế ác độc hàng xóm đâu vị đồng chí này ta hiểu ngài tâm tình kích động nhưng xin phối hợp công việc của chúng ta chuyện cụ thể trải qua chúng ta đến lúc đó biết công bố cảnh sát đồng chí lễ phép nói hắn lúc này còn tưởng rằng giả trương thị là thay trần vũ phạm cảm thấy vui vẻ mẹ đừng chậm trễ người ta cảnh sát chính sự tần hoài như mau tới trước giữ chặt giả trương thị đồng thời đối cảnh sát liên tục thật có lỗi thàng đến mấy tên cảnh sát sau khi đi giả trương thị đỏ lên mặt kích động không cách nào tự kiềm chế cái này đáng giết ngàn đao trần vũ phạm cuối cùng gặp ứng đi. Hiện ứng gặp báo từ ạ tại cạnh i nhiều cảnh sát tới cửa bắt giữ phải đời. đời giam đi, cái mới Già hoài rơi như cảnh hắn, hắn khẳng định phải xong đời. Hắn đời này đều nhốt tại trong ngục nhất phán hình trương mắng. Bên cạnh tần hoài như những thế thì tư. sát bắt tốt tử tốt. t đều cửa mảy, vào là chầm khi ăn tết i trước bắt đầu trần vũ p h à m tựa như là biến thành người khác cả người trở nên vô cùng thần bí mà lại tựa hồ không gì làm không được trước kia hắn chỉ là một cái bất học vô thuật đường phố máng nhưng bây giờ đâu lúc này mới thời gian mấy tháng đi qua đã trở thành sưởng phó chủ nhiệm hơn nữa còn thành lâu ra con rể thật n o cho trong trong. à là i giác nói đối cái Như thân là nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng ở trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên、trong. Trần vũ phạm trên thứ Phạm thân, tuyệt đối cất giấu cái gì có cất dấu đó ở ở bí Vũ m không Nhưng muốn người biết. chẳng ụ t ể là Nàng ràng. cái c nói gì? không Thật h rõ lẽ là đặc vụ của địch tân hoài như lại cảm thấy không thích hợp nếu thật là đặc vụ của địch hẳn là dấu g i ế m tốt chính mình thân phận mới đúng a thế nào có thể giống trần vũ phạm dạng này thường thường liền làm ra một kiện đại sự tại toàn bộ nam la c ầ ngõ hẻm cùng cán thép nhà máy đều thanh danh truyền xa nếu thật là đặc vụ của địch chẳng lẽ là sợ mình bại lộ không đủ nhanh suy nghĩ lại một chút vừa rồi cảnh sát phản ứng nhìn cảnh sát tư thế cũng không giống là đi bắt người a đây là thế nào chuyện tần h o a i như nhỏ giọng tầm h thì nàng luôn cảm giác nơi nào có chút c ổ quái nhưng lại nói không ra hừ giả trương thị hừ lạnh một tiếng hắn một cái đường vô máng từ nhỏ đã không học tốt phế vật hắn là đặc vụ của địch có cái gì kỳ quái muốn ta nói loại người này tranh thủ thời gian kéo ra ngoại xử bắn đi chúng ta tứ hợp viện cũng liền thanh t ĩ n h một bên nhất đại mụ liên tục gật đầu nàng mặc dù nói chuyện không có như vậy ác độc nhưng nối giả trương thị quan điểm hay là vô cùng tán thành dù sao nhà bọn hán dịch trung hải bây giờ còn đang trong mục giam lợi đâu không có mười năm đều không thả ra được muốn nói đúng trần vũ phạm hận ý nàng mảy may không kém giả trương thị đi chúng ta đi xem một chút cái gì tình huống tại nhất đại mụ để nghị hạ nàng c u n g tần hoài như giả trương thị tranh thủ thời gian tiến về hậu viện sợ bỏ qua cái gì cho hay nhị đại mụ tam đại mụ cũng là liếc nhau đều có thể cảm nhận được trong mắt đối phương hoang mang hai nhà bọn họ cùng trần vũ phạm ngược lại là không có cái gì t h ù hận càng nhiều vẫn là tò mò thật chẳng lẽ cùng g i trương thị nói trần vũ phạm lại là tiềm ẩn tại tứ hợp viện nhiều năm đặc vụ của địch rất nhanh hai nàng cũng đuổi theo g i trương thị bộ pháp cùng nhau hướng hậu viện đi đến chương một trăm tám mươi hai cục trưởng công an tới cửa bãi phòng trần vũ phạm cũng coi là đi chương một trăm tám mươi hai cục trưởng công an tới cửa bãi phòng trần vũ phạm cũng coi là đi mọi người đi tới hậu viện thời điểm mấy vị cảnh sát đồng chí đang tại góc cửa cảnh sát phá án có như thế khách khí sao giả trương thị hung h ă nói n nên trực tiếp phá môn mà vào đem trần vũ phạm cái này đáng giết ngàn đao trực tiếp nhấn ngược lại mới đúng tần hoài như thì là trầm mặc không nói phá án nhìn điệu bộ này chỗ nào giống như là đang phá án rồi nhà ai cảnh sát phá án là chậm rãi đi tới sau đó khách khách khí khí go cửa đây là sợ tội phạm chạy không đủ nhanh sao nếu không nhắc lại trước thông chi ngươi một chút đâu hẳn không phải là phá án đó chính là đến hỏi thăm tình huống thế nhưng là hỏi thăm cái gì tình huống cần như thế nhiều cảnh sát cùng tiến lên cửa a tần hoài như trong lòng có một trăm nỗi nghi hoặc nàng giữ im lặng l ặ n g l ặ n g nhìn、C、cửa phòng mở ra nhìn thấy một đám cảnh sát tại cửa ra vào trần vũ phạm không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn hắn biết công an hiệu suất khẳng định rất cao xế chiều hôm nay nhất định sẽ tới nguyên nhân chủ yếu là hắn cùng cung lao đã bại lộ thực lực bản thân hoặc là nói có thể hàng phục cái kia làm nhập kính võ giả đặc vụ của địch bản thân liền là một loại thực lực biểu tượng lưu đội trưởng đem chuyện này báo lên về sau nhất định sẽ gây nên ngành công an cao tầng chú ý người bình thường không biết nhập kính võ giả h à n g nghĩa nhưng tứ cựu thành ngành công an cao tầng khẳng định vẫn là biết đến đồng thời tuyệt đối sẽ phi thường trọng thị dù sao hiện tại quốc thuật thế nhỏ tuyệt đại đa số người đừng nói là chưa thấy qua quốc thuật võ giả thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua còn như nhập kính võ giả càng l à ít đến thương cảm dựa theo cung lao đ ă n trừng cả nước phạm vi bên trong Nhập kính lượng k võ giả đại số cái này mấy tên cảnh sát tại đi đến trong viện thời điểm hắn liền đã rõ ràng đã hiểu nếu như hắn cần thật nghe thậm chí có thể phân biệt ra được một chút cực kỳ nhỏ tiếng vang tỷ như cái này tám tên cảnh sát bên trong toàn bộ đều đeo xuống ống súng ngắn dù sao cũng là máy móc kết cấu đi đường thời điểm xảy ra l ắ c lư nhiều ít sẽ có một chút rất nhỏ máy móc tiếng va chạm l i ê n giống với trong túi giả bộ một chuôi chìa khóa đi trên đường liền sẽ rầm rầm vang đồng dạng chỉ là thông qua loại thanh â m này trần vũ phạm liền có thể phân biệt ra được trên người đối phương mang theo đồ vật không thể không nói đây cũng là một loại không tệ lại phi thường thực dụng năng lực mở cửa liền thấy được lưu đội trưởng trần vũ phạm đồng chí cung láo gia tử lưu đội trưởng phi thường cung kính h ô thái độ so bởi chưa còn càng thêm đ o a n chính hắn mang theo nam nhân áo đen trở lại cục công an về sau đem chuyện xảy ra toàn bộ giảng thuật một lần thượng cấp của hắn lãnh đạo cũng chính là khu tây thành cục trưởng cục công an ngay sau rất là r u n động vương trí quân nam nhân áo đen lại là nhập k ì n h v õ giả cục trưởng sắc mặt đều trở nên khó coi đây là bọn hắn trước đó chưa hề nắm giữ tình báo nếu không bọn hắn cũng không có khả năng phái ra một đội cảnh sát bình thường đi tiến hành bắt dù là có súng giới mang theo người bình thường đối mặt nhập k ì n h v õ giả cũng là vô cùng nguy hiểm n g ư ờ i nói người trẻ tuổi kia cùng vương trí quân đối bính một quyền không rơi vào thế hạ phong sau đó một lao nhân khác chỉ là nhẹ nhàng k h o á t tay vương trí quân liền đã phế đi cục trưởng triệt để kinh ngạc há to miệng căn cứ bọn hắn hiện tại kiểm tra vương trí quân toàn thân kinh lạc vỡ vụn đã thành một tên phế nhân đây hết thể đều là lao nhân kia lặng không một tiếng động làm được cái này tờ mờ tuyệt đối là cao thủ cao cao thủ a t r ư ơ n g một trăm tám mươi ba trương cục trưởng nguyên lai là người quen biết cũ t r ư ơ n g một trăm tám mươi ba trương cục trưởng nguyên lai là người quen biết cũ lưu đội trưởng ngài đã tới trần vũ phàm khách khí cười cười ta cho ngài giới thiệu một chút vị này là chúng ta khu tây thành cục công an trường cục trưởng vị này là nam la cầu ngõ hẻm đồn công an lý sở trường lưu đội trưởng vẻ mặt tươi cười đem mình phía sau hai người trung niên giới thiệu một chút hai vị lãnh đạo tốt trần vũ phàm gật đầu cái này cấp bậc lãnh đạo nhất là vị này trương cục trưởng đẳng cấp đã phi thường cao là chính cục cấp làm bộ cũng chính là cùng cán thép nhà máy dương cùng một cấp nếu như người bình thường nhìn thấy hắn nhất định sẽ vô cùng t h ậ n trương có cắp nhưng trần vũ phạm sẽ không chủ yếu là hắn thấy qua lãnh đạo nhiều lắm ngay cả triệu trường hà loại này công nghiệp g i ã luyện bộ phó bộ trưởng hắn đều thường xuyên đi đối phương nhà ăn cơm cho nên nhìn thấy một cái cục trưởng công an căn bản sẽ không có chút kinh ngạc là ngươi trương cục trưởng nhìn thấy trần vũ phạm khuôn mặt lập tức ngây mận cả người trần vũ phạm cũng là hơi nghi hoặc lập tức nhớ lại đối phương là ai thì ra là trần vũ phạm chính là ngươi ngươi chính là trần vũ phạm a chúng ta lần trước tại triệu bộ trưởng nhà thời qua trương cục trưởng vô cùng nhiệt tình nói trước đó trần vũ phạm lần thứ nhất đi đại lãnh đạo nhà thời điểm đại lãnh đạo mời mấy vị lãnh đạo làm bộ cùng nhau ở nhà quan sát nội bộ phim n g a trong đó một vị lãnh đạo chính là trương cục trưởng mà lại hắn chính là vị k i a đến từ việt tỉnh lãnh đạo làm bộ trần vũ phạm còn đặc biệt vì hắn làm ra hai đạo vô cùng chính tông món ăn q u ả n đông ăn đến hắn là khoa tay múa chân cũng bởi vì bữa cơm này nhiều trương cục trưởng đối với trần vũ phạm ấn tượng phá lệ khắc sâu nhưng hôm nay tại đại lãnh đạo nhà thời điểm mọi người xưng hô trần vũ phạm đều là tiểu trần mà không có xưng hô tên đầy đủ đầu năm nay cục công an trong hồ sơ lại không có ảnh chụp cho nên cho dù là thấy được trần vũ phạm ảnh chụp trương cục trưởng cũng không có nhận ra thì ra là ngày đó cho mình nấu cơm người chính là hôm nay thấy việc nghĩa hăng hái làm bắt đặc vụ của địch đại công thần cho tới bây giờ trông thấy trần vũ phạm bản nhân sau hắn mới bừng tỉnh đại ngộ trương cục trưởng đã lâu không gặp trần vũ phạm nhớ tới sau cũng cười cùng đối phương nắm tay đã đối phương là đại lãnh đạo bằng hữu kia quan hệ lân cận rất nhiều ta nằm mơ đều không nghĩ tới hôm nay thấy việc nghĩa hăng hái là người lại chính là n g ư ơ i a trưng ơ cục trưởng phát ra từ nội tâm cảm k h á i nói hắn hồi tưởng lại vừa rồi nhìn qua trần vũ phản hồ sơ tứ c ử u thành người địa phương tổ tiên đời thứ ba cố nông hai mươi tuổi cán thép nhà máy cấp sáu thợ nguội xưởng phó chủ nhiệm phụ thân đã từng là cán thép nhà máy bảo vệ khoa nhân viên bởi vì bắt đặc vụ của địch mà oanh liệt hy sinh không thể không nói phần tài liệu này đủ để cho bất luận kẻ nào đọc dung thành phần quá tốt rồi lại là cố nông xuất thân lại là liệt sĩ gia thuộc mà lại năm nay gần hai mươi tuổi cũng đã là cấp sáu thợ nguội vẫn là xưởng phó chủ nhiệm còn có nấu ăn thật ngon trần vũ, vũ phạm cùng ạ vương tri quân nam nhân áo đen qua một chiêu đồng thời không rơi hạ phong liên thế đủ để chứng minh trần vũ phạm nhập k ì n h cũng có một đoạn thời gian đây rốt cuộc là cái gì thiên tài trương cục trưởng trấn kinh đến nói không ra lời nếu không ngài mấy vị vào nói đối phương dù sao cũng là lãnh đạo một mực để người ta tại cửa ra vào đứng đấy cũng không giống lời nói trần vũ phạm liền nhiệt tình mời mấy vị vào nhà ngồi đồng thời lấy ra không ít hạt dưa đậu phộng sữa đường ra chiêu đãi cùng lúc đó lặng lẽ sờ sờ đi vào hậu viện giả trương thị tần hoài như b ọ n người vừa vặn nhìn thấy trương cục trưởng vẻ mặt tươi c ư ờ i theo trần vũ phạm vào nhà lập tức toàn bộ đều mắt t r ò n váng giả trương thị rủi rủi con mắt không dám tin nói ra những cảnh sát này không phải tới bắt đặc vụ của địch sao thế nào bị trần vũ phạm mời vào nhà chương một trăm tám mươi b ố cố định thuộc tính điểm này sinh mới thêm một trần vũ phạm q u â n h ỷ chương một trăm tám mươi bốn cố định thuộc tính điểm này sinh mới thêm một trần vũ phạm q u â n h ỷ đây là cái gì tình huống tần hoài như cũng là trận mắt h ố t mồm nhìn vừa rồi mấy vị kia cảnh sát nghiên kỷ cùng tư thái địa vị chỉ sợ là không thấp loại này cấp bậc công an lãnh đạo vậy mà đ ố i trần vũ phạm khuôn mặt tươi cười đó lấy còn tiến vào trần vũ phạm gia môn đã nói xong đến bắt đặc vụ của địch đây này trần vũ phạm không phải đặc vụ của địch sao giả trương thị nói lắp bắp không thích hợp tần hoài như nhớ lại một chút vừa rồi giả trương thị cùng cảnh sát đồng chí đối thoại đối phương cũng không có nói trần vũ phạm là đặc vụ của địch chỉ nói là chuyện cụ thể trải qua phải chờ tới theo sau lại công cái này chúng cái gọi là trần vũ phạm là đặc vụ của địch hoàn toàn là chính giả trương thị phán đoán ra không có đạt được bất luận người nào khẳng định hai bên đều lý giải xóa vậy khẳng định là xảy ra cái gì chuyện chúng ta không biết những cảnh sát này mới có thể đối trần vũ phạm coi trọng như vậy tần hoài như bắt đầu phi t ố c suy nghĩ nàng mặc dù là tại nông thôn lớn lên nhưng dù sao tại tứ cựu thành sinh hoạt như thế nhiều năm lại thêm đầu ó c thông minh linh quang cho nên rất nhanh liền suy nghĩ ra một điểm nguyên do trong đó mẹ người mới vừa nói đặc vụ của địch thời điểm cảnh sát đồng chí không có phủ định đúng không hẳn là trần vũ phạm trợ giúp cảnh sát bắt một cái đặc vụ của địch tần hoài như lớn gan suy đoán nói giả trương thị sắp mặt khó coi như cùng chết hải tử nghe được tần hoài như như thế nói về sau nàng càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý trần vũ phạm trong sân là có tiếng đánh nhau lợi hại cho dù là trước đó tứ hợp viện chiến thần hà vũ trụ trước mặt trần vũ phạm cũng là như là con gà con giống như bị tùy ý nắm trợ giúp cảnh sát bắt được đặc vụ của địch thả trên người trần vũ phạm c ự a hồ vô cùng hợp lý cái này đáng giết ngàn đao trần vũ phạm thật sự là gặp v ậ n may giả trương thị hùng tận mắng có thể có như thế nhiều cảnh sát tới cửa cảm tạ đủ để chứng minh t i ê bị tóm đặc vụ của địch địa vị tuyệt đối không thấp trần vũ phạm cái này khẳng định lại có thể mò được không ít chỗ tốt tiểu súc sinh thế nào không được đặc vụ của địch cho đánh chết đâu giả trương thị hùng hùng hổ hổ rời đi nếu biết những cảnh sát này không phải đến bắt trần vũ phạm nàng liền không còn nửa điểm xem tiếp đi dục vọng tiếp tục xem tiếp sẽ chỉ buồn nôn chính nàng cùng lúc đó trần vũ phạm trong nhà trương cục trưởng lý sở trưởng lưu đội trưởng ba người ngồi xuống cái khác mấy tên cảnh sát đồng chí thì là đứng ở một bên còn có một người tại cửa ra vào canh gác bốn người này đều là cảnh vệ viên phụ trách lãnh đạo an toàn trong nhà vừa đưa ra như thế nhiều người lập tức có vẻ hơi chen c h ú c tiểu t r â n đồng chí chúng ta đây cũng là duyên phận a t r ư n g cục trưởng cười hôi hôi nói hắn hiện tại đối trần vũ p h ạ m phá lệ coi trọng mặc dù trần vũ p h ạ m mỗi cái thân phận đơn độc lấy ra kỳ thật đều chỉ là vẫn được nhưng toàn bộ chung vào một chỗ kết hợp với trần vũ phàm hai mươi tuổi tuổi tác liền thế đầy đủ rung động lúc nói chuyện trương cục trưởng ánh mắt còn yên lặng liếc về phía một bên cung lão một nháy mắt nhường vương trí quân toàn thân kinh mạch vỡ tan đó là cái đỉnh tiêm cao thủ a tuyệt đối là bước vào ám kình v õ giả loại cao thủ này lấy thân phận địa vị của hắn đều là lần thứ nhất gặp trước đó cũng chỉ là có c h â u nghe thấy trần vũ phạm chú ý tới trương cục trưởng ánh mắt người chủ động giới thiệu nói cho mọi người giới thiệu một chút vị này là tiền bối của ta cũng là dạy ta công phu lão sư cung lão cung tiền bối tốt trương cục trưởng mấy người không có bất kỳ cái gì lãnh đạo g i đỡ mà là tất cả đều cung kính chào hỏi thực lực của đối phương tuổi tác đều đặt ở nơi này buổi trưa hôm nay lại giúp ngành công an đại ân đừng nói là cung kính vân an liền xem như cúc không người cung lao đều hoàn toàn nhận được lên mấy người nói chuyện phiếm vài câu về sau một bên lâu hiểu nga cũng coi là nghe rõ chuyện ngọn nguồn trải qua t r o n g mình buổi trưa vậy mà trợ giúp cảnh sát bắt được một đặc vụ của địch hơn nữa còn không phải phổ thông đặc vụ của địch căn cứ trương cục trưởng miêu tả vị này gọi là vương trí quân đặc vụ của địch tại tứ cựu thành nhận nút gần hai mươi năm phong cách hành sự cẩn thận giỏi về nguy trang những năm qua này chỉ là hy sinh tại trên tay hắn công an đều có bảy tám tên thẳng đến gần nhất công an mới nắm giữ đến một chút liên quan với hắn manh mối đồng thời thực hành bắt nhưng không nghĩ tới chính là người này cũng không phải là phổ thông người lấy võ mà là hàng thật giá thật nhập kình võ giả hơn nữa còn là minh kình đình phong quốc thuật vòng tròn người bình thường căn bản tiếp xúc không đến dù là ngành công an cũng giống như vậy liền xem như lưu đội trưởng cái này cấp bậc cũng không rõ ràng quốc thuật là vật gì chỉ biết là đây là một đám công phu tương đối mạnh người vương trí quân minh kình đình phong nhường cảnh sát đội ngũ vội vàng không kịp chuẩn bị hai tên nhân viên cảnh sát trọng thương không nói còn kém chút nhường vương trí cô chạy mà một khi thả hổ về rừng đối phương có chỗ cảnh giác có thể liền sẽ trực tiếp rút lui tư c ử u thành sau này liền rốt cuộc không có bắt hắn lại cơ hội may mắn mà có ngài hai vị mới khiến cho hành động lần này có thể thuận lợi hoàn thành các ngươi chính là đại công thần là nhân dân anh hùng a trương cục trưởng cảm xúc kích động nói trương cục trưởng ngại k h á c h khí trần vũ p h ạ m cười k h o á t khoắt tay nói ra bảo vệ quốc gia là mỗi người dân quần chúng nghĩa vụ thôi ta cũng chỉ là làm ta việc nhìn một cái cái này giác ngộ trương cục trưởng tàn t h a n g nói không hổ là anh hùng về sau hắn nói anh hùng dĩ nhiên chính là trần vũ phản phụ thân trần bình t càng tạ tin đã bởi đưa đến văn phòng đường phố cùng cán thép nhà máy thấy việc nghĩa hăng hái làm ban thưởng ngày mai cũng biết phái người đưa tới đối với những ngày trần vũ phản ngược lại là không quan trọng c ả m tạ tin đơn giản chính là vinh quang đi ngoại trừ có thể để cao thanh danh của hắn nhường hắn nhiều cải bước bên ngoài không có tác dụng quá lớn còn như ban thưởng hắn ngược lại là cái gì cũng không thiếu trần vũ phạm hiện tại mỗi tháng tiền lương hơn một trăm l ạ i thêm các loại kỹ năng kiếm được ngoài định mức thu nhập có thể tới hai trăm khối tiền khoảng t r ư ờ n g ngân phiếu định mức cũng không thiếu dương s ư ở n g trường giúp hắn toàn bộ giải quyết vô luận là mua thịt mua gia cụ mua rượu các loại đồ vật hắn chỉ cần đi cán thép nhà máy cung tiêu khoa đăng ký một chút ngân phiếu định mức là bao no đồ ăn thì càng không cần nói trần vũ phạm tùy thân nông trường trải qua mấy tháng này thời gian quản lý hiện tại hắn trong kho hàng có thể nói là trồng chất như núi đừng nói nuôi sống hắn một nhà ba người coi như toàn bộ nam la c ầ ngõ hẻm người đều đến chúng ta cùng văn phòng đường phố hiệp thương quá các ngươi chỗ nam la cầu ngõ hẻm số chín mươi năm hiện tại không dành phòng ở nhưng có thể lân cận an bài đến nam la cầu ngõ hẻm số tám mươi bảy hai gian liên tiếp phòng đại khái liền cùng trương cục trưởng nhìn quanh một chút trần vũ phàm nhà liên cùng nơi này không sai biệt lắm phong úc sinh hoạt công trình đều là đầy đủ hết như thế nào trần vũ p h ạ m ngay sau quay đầu mắt nhìn cung lão ta không có vấn đề cung lão vừa cười vừa nói hắn còn sống chỉ để ý hai dạng đồ vật giống nhau là c ố c thuật giống nhau là rượu hai thứ này thỏa mãn cái khác hắn cũng không đáng kể tại trên đường cái đều ngủ như thế nhiều năm cung lão tự nhiên là không quan tâm ở lại điều kiện t r ư ơ n g cục liền thế làm p h i ề n n g à i trần vũ p h ạ m cười đáp nam la c ổ ngõ hẻm số tám mươi bảy cách tứ hợp viện vẫn là rất gần đi đường đại khái là ba phút cất trình mà lại hai gian phòng hoàn toàn đầy đủ cung lần trước người cư ngụ trần vũ phạm có thể mỗi ngày đi đưa một lần đồ ăn r ư ợ u đế lại thuận tiện nhặt một chút điểm thuộc tính chỉ cần có thể tuân ra kinh lực tiểu cầu đó chính là thu hoạch khổng lồ cố định thuộc tính điểm n à y sinh mới lại thêm một cái trần vũ phạm trong lòng mừng rỡ hiện tại hắn cố định thuộc tính điểm n à y sinh mới đã có mấy cái tỷ như cán thép nhà máy xưởng đây là không thể nghi ngờ cơ h ộ i mỗi ngày đều có thể nhặt được thợ ngội nghề hàn rèn các loại tiểu cầu còn có địa sao cửa vương đại gia mỗi lần trần vũ phạm tiến đến hắn đều tất rơi màu trắng cờ tướng thuộc tính không biết vì sao vị này vương đại gia tỷ lệ rơi đồ cao l ạ kỳ hà vũ trụ cũng tạm thời tính một cái đi thường thường biết rơi xuống chủ nghệ tiểu cầu đây coi như là hắn số lượng không nhiều ưu điểm đi quan láo ra từ nhà trần vũ phạm cũng biết mỗi tuần đi một chuyến có thể nhận được giám bảo kỹ năng tiểu cầu vậy cũng đồng dạng là đại thu hoạch bây giờ cố định điểm này sinh mới lại thêm một cái mà lại đối với kinh lực rơi xuống trần vũ phạm phá lệ coi trọng đây chính là hàng thật giá thật thực lực ca nếu như mấy năm sau hắn thật muốn mang cả nhà đi cảng đào sinh hoạt mấy năm kia quốc thuật thì cảng hữu dụng đầu năm nay cảng đào đã có kỳ lộ cũng có hối loạn nguy hiểm cùng thu hoạch mãi mãi cũng là cùng tồn tại trần vũ p h ạ m đương nhiên muốn để thực lực của mình trở nên tận khả năng mạnh lên mới tốt ứng đ ố i tất cả không biết cùng biến cố không phiền phức t r ư n g cục trưởng vẻ mặt tươi cười chờ một chút ta liền phái người mang theo cung già đi văn phòng đường phố đem chia phòng làm xong thủ tục về sau liền có thể trực tiếp đi và o ở trong phòng các loại đồ dùng hàng ngày chúng ta biết chuẩn bị xong trần vũ p h ạ m nhẹ gật đầu nhìn ra được tấm này cục trưởng ngược lại là thận trọng mặc dù có hắn muốn lấy lòng cung lão hiềm nghi nhưng mặc kệ thế nào nói đúng là đến giúp chính mình mà lại đối phương là đại lãnh đạo bằng hữu đây cũng là xem như bằng hữu của mình tiếp tục hàn huyên một hồi sau t r ư n g cục trưởng liền muốn rời đi h ắ n làm khu tây thành cục trưởng công an mỗi ngày phải xử lý nhiều chuyện như l n g châu có thể rút ra cái này một giờ đi vào tứ hợp viện đã là tận lực một nhân viên cảnh sát cũng mang theo cung láo tiến về văn phòng đường phố trong nhà lập tức thanh tĩnh xuống tới chỉ còn trần vũ phạm lâu h i ể u nga cùng đoá đoá ba người trần đại ca lâu h i ể u nga cuối cùng tiến lên tựa vào trần vũ phạm trong lực người hôm nay tham dự bắt đặc vụ của địch không có bị thương chớ nàng một đôi đen nhánh đôi mắt bên trong tràn đầy đối trần vũ phạm lo lắng cùng xao sợ vừa rồi có người ngoài ở đây nàng không có có ý tốt mở miệm hòa tham nhưng bây giờ lâu h i ể u nga cuối cùng là nhịn không nổi những người khác quan tâm trần vũ phàm bắt đặc vụ của địch có phải là hay không anh hùng nhưng lâu h i ể u nga lo lắng là hắn có bị thương hay không căn cứ vừa rồi vị kia trương cục trưởng nói tới cái này đặc vụ của địch thế nhưng là tâm oan thủ lạc người luyện võ trước trước sau sau gãy tại trên tay hắn nhân viên cảnh sát đều có không ít người trần vũ phàm gặp được loại nguy hiểm này phân tử làm thê tử lâu h i ể u nga lại có thể nào không lo lắng đâu chương một trăm tám mươi lăm miệng này anh hùng giả trương thị kích thích bệ phẫn nếu g g ư ơ i thấy ta như là người bình thường gặp được loại tình hình này khẳng định là tính danh khó đảm bảo cho nên lâu hiệu nga lo lắng hoàn toàn có đạo lý sau này đừng có lại làm loại chuyện nguy hiểm này lâu hiệu nga ôm lấy trần vũ phạm hốc mắt tưởng đỏ nhỏ giọng nói ngươi còn có ta còn có đo đoá đoá lúc ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn bảo vệ tốt chính mình nghe được lâu hiệu nga căn dặn trần vũ phạm trên mặt lộ ra ấm áp tiếu dung sau khi về đến nhà có người quan tâm chính mình loại cảm giác này thật tốt ra tại trấn an được lâu hiệu nga về sau công an bên kia cũng phái người đưa tới lời nhắn nói là cung lao đã thu xếp tốt liền ở tại cách không xa nam là c ổ ngõ hẻm số 87 tứ hợp viện nhường hắn không cần lo lắng quá mức cùng lúc đó trần vũ phạm chỗ nam là c ổ ngõ hẻm số 95 cửa tứ hợp viện còn dán lên một tấm khen ngợi tin phía trên giảng thuật trần vũ phạm cùng cung l á o thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi đánh bại đặc vụ của địch bảo vệ nhân dân tài sản do đó khen ngợi đồng thời còn đắp lên văn phòng đường phố cùng cục công an trương rất nhanh liền có vô số nhà hàng xóm vây quanh ở trước cổng chính có chính bọn hắn việt tử cũng có chung quanh mấy cái viện tử người toàn bộ đều nhao nhao nghị luận lên đây không phải trần gia t i ể u tử kia sao trước kia nghe nói là cái đường p h ố máng năm nay đột nhiên khát hiếu nhảy lên trở thành cấp năm thợ ngụi hiện tại còn thấy việc nghĩa hăng hái làm giút cảnh sát bắt được đặc vụ của địch tuân bác gái người tin tức kia đều quá h ạ hiện tại trần vũ phạm đã là cấp sáu thợ nguội vẫn là xưởng phó chủ nhiệm nếu là nhi tử ta cũng như thế tiền đồ l i ề n tốt thật làm cho người hâm mộ a cái này trần vũ phạm tra hắn trần bình lúc trước không phải cũng là bắt đặc vụ của địch hy sinh liệt sĩ sao thật sự là h ổ phụ không khuyển t ử a cái này trần vũ phạm kết hôn không có ta có cái bà con xa chất nữ năm nay vừa vặn một ư ơ i chín tuổi ngươi cũng đừng nằm mơ người ta trần vũ phạm có thể coi trọng ngươi k i a n ô n g thôn chất nữ lại nói trần vũ phạm tháng trước vừa kết hôn nhà gái là cán thép nhà máy lâu động sự nhà nữ nhi vóc người lần thủy linh đối với thấy việc nghĩa hăng hái làm nhân vật anh hùng mọi người luôn luôn hoan n g h ê n cùng k í n h nghệ nhà hàng xóm nhóm đang nghị luận thời điểm không thể thiếu đôi trần vũ p h ạ m ca ngợi cùng hâm mộ cái này khiến đứng tại phía ngoài đoàn người vây giả trương thị thần hoài như hai người cảm thấy một trận toàn thân khó chịu như mang lưng ơ gai mỗi khi có người khen ngợi trần vũ p h ạ m thời điểm hai nàng cũng cảm giác trên thân phảng phất có con kiến đang bỏ cái này đáng giết ngàn đao trần vũ p h ạ m thật sự là gặp v ợ n may giả trương thị cuối cùng nhịn không được bắt đầu mắng to lên sớm muộn cũng có một ngày hắn cùng hắn cha đ ồ n dạng mẹ ngươi đừng nói nữa Tân hoài như tranh thủ thời gian giật giật giả trương thị tay h áo ra hiệu nàng không muốn tại trường hợp công khai nói như vậy loại này phát biểu thực sự quá nguy hiểm nhưng cũng tiếc giả trương thị thanh nhâm quá lớn đã để những người khác nghe được người cái này nữ đồng chí thế nào nói như vậy một cái tuổi trẻ chàng trai trẻ t ử nghe được sau có chút lòng đầy căm phẫn chất vấn trợ giúp công an bắt bắt đặc vụ của địch đây là anh hùng nói như ngươi vậy quá phận nghe được có người tuổi trẻ giáo hơn chính mình giả trương thị lập tức sù lông giáp phá la cuốn hoảng mắng ăn t u a gì tới ngươi lông còn chưa mọc đủ tiểu mao hải tử giáo dục đến trên đầu ta tới nàng một tấm phá miệng vĩnh viễn không chịu nhận sợ nhưng lần này nàng xem như thọc rắc rối trần vũ phạm lần này anh hùng sự tích là bảo vệ quần chúng an toàn t r u n g quanh các hàng xóm láng giềng đương nhiên đều đứng tại trần vũ phạm bên này lại càng không cần phải nói giả trương thị nhân duyên vốn là t r ê n l ệ n h cho dù là không ở tại nam la cầu ngõ hẻm số chín mươi năm nhiều ít cũng đều nghe nói qua nàng như thế một cái khiến người chán g h é t phiền bắt phụ cho nên quần chúng vây xem nhóm n h a u n h a u gia nhập bắn g chiến mà lại là hết thể mọi người liên hợp lại mắng giả trương thị một cái cho dù là giả trương thị phá la cúng họng cũng căn bản nhao nhao không thắng như thế nhiều người a Các nhưng chung quanh các bạn hàng xóm căn bản không cho nàng phát huy không gian một người một cái nước bọt đều nhanh đem nàng chết với càng là có cảm xúc kích động người muốn xông lên hành hung giả trương thị mọi người lanh tĩnh một chút tần hoài như tận lực bảo hộ ở giả trương thị trước người tần hoài như ta cho ngươi cái mặt mũi không phải ta hôm nay nhất định phải xé cái này bà già đáng chết miệng một cái táo bạo lão ca nắm chặt nắm đâm mắng ta cũng vậy vũ nhục anh hùng cũng không khóc lóc gom sòm nước tiểu chiếu mình một cái là cái gì đồ vật loại người như người đáng chết không phải tưởng niệm nhà ngươi lão già sao ngươi trực tiếp theo hắn đi được trong đám người tiếng chửi rủa liên tiếp căn bản không dừng được cũng chính là tần hoài như bình thường tại trong đường phố nhân duyên cũng không tệ lắm cho nên đám người cho nàng một bộ mặt nếu không hiện tại giả trương thị đoán chừng đã nằm trên mặt đất bị đánh thất điên bắt đảo cho dù là có tần hoài như bảo hộ nàng giả trương thị vẫn là bị không biết nắm đấm của ai vung chúng hai quyền nửa bên mặt đều bị đánh xưng lên trên thân còn dính lấy không ít bùn ba cùng n ư ớ c bọn đều là cảm xúc kích động còn chúng hướng trên người n à n g rớt cái này giả trương thị cũng là trung thực căn bản không dám nói lời nào không dám ngôn ngữ chỉ có thể nằm trên mặt đất giả chết ngóng trông mọi người bất giận về sau có thể rời đi nhưng mà mọi người căn bản không muốn như thế tùy tiện v u n g tha hắn cũng không lâu lắm còn chúng vây xem đem văn phòng đường phố đều gọi tới chuyện gì a vương chủ nhiệm thanh âm chuyển đến nhường giả trương thị trong lòng run lên chính làng rất rõ ràng vương chủ nhiệm đối nàng ấn tượng một mực rất tồi tệ cái này giả trương thị lao chủ chứa ở chỗ này vũ nhục trần vũ phạm nàng có nói trần vũ phạm nếu như bị đặc vụ của địch đánh chết liên tốt loại người này giữ lại chính là tai họa đám người m ồ m năm m i ệ n g m ư ờ i đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần vương chủ nhiệm càng nghe sắc mặt càng lâm trầm nàng cũng coi là hiểu rõ giả trương thị cho nên nghe xong liền biết đây đúng là giả trương thị có thể làm g i a chuyện mang về cho ta tiến hành tư tưởng giáo dục sau đó lại đưa đi đồn công an tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong giả trương thị bị văn phòng đường phố nhân viên công tác mang đi lập tức đại k h á i nhân tâm toàn bộ trong ngõ hẻm đều tràn đầy khoái hoặc khí tức chương một trăm tám mươi sáu bệnh bại liệt trẻ em tìm tới biện pháp giải quyết rồi chương một trăm tám mươi sáu bệnh bại liệt trẻ em tìm tới biện pháp giải quyết rồi hôm nay thật sự là thu hoạch tràn đầy a trần vũ p h ả m tâm tình cực kỳ tốt tại cái này ngắn ngủi hơn nửa ngày thời gian bên trong hắn trở thành nhập kính võ giả đồng thời đem cảnh giới của mình tăng lên tới minh kính t r u n g kỳ cùng lúc trước mình có thể nói là cách biệt một trời hắn hiện tại nếu là đối đầu một ngày trước c h í mình chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể quyết ra thắng bại nhập kính trước sau so sánh trên l ệ thật sự là quá lớn nhục thể của hắn tố chất không chỉ có tăng lên càng quan trọng hơn vẫn là kinh lực đang thúc giục động kinh lực về sau trong nháy mắt lực bộc phát so với trước kia mạnh chừng gấp đôi cái này t r ê n lệnh cực lớn đủ để đem đã từng mình trực tiếp biểu sát nhưng đ ố i trần vũ p h ạ m mà nói thu hoạch lớn hơn vẫn là quen biết cung lão dạng này một vị võ đạo đại gia đồng thời bởi vì bắt đặc vụ của địch công lao còn thành công vì cung lão phân phối đến hai gian phòng tử sau này nước khắc thuật cảnh giới tăng lên c u n g coi là có chỗ d ự rồi hiểu nga ta đi một chuyến sư phụ ta nhà trần vũ phàm cùng lâu hiểu nga lên tiếng chào hỏi sau chính là lại ra cửa hắn nói sư phụ là hắn tại cán thép nhà máy sư phụ chính p h ủ quý chính p h ủ quý tiểu nhi tử trước đó không lâu mắc bệnh bại liệt trẻ em đây là một loại cấp tính bệnh truyền nhiễm từ tủy sống chất xám viêm virus gây nên virus một khi xâm phạm hệ thần kinh sẽ xuất hiện tê liệt triệu chứng thậm chí có thể sẽ bởi vì hô hấp cơ tê liệt mà trí tử cái bệnh này đừng nói là tại thập niên sáu mươi liền xem như phong tới thế kỷ hai mươi một cũng là không có đặc hiệu thuốc cơ hồ không cách nào chữa trị chủ yếu nhất dự phòng thủ đoạn chính là vaccine nhưng bởi vì vừa xây dựng đất nước không lâu trong nước chữa bệnh điều kiện còn không có đội theo bệnh bại liệt trẻ em vaccine mặc dù đã hoàn thành nghiên cứu phát minh nhưng còn không có chính thức phát triển ra tới cho nên con virus này ở trong nước ảnh hưởng vẫn là cực kỳ nghiêm trọng nhất là tại 1955 n ă m thời điểm giang nam địa khu một tòa thành thị bạo bản thân nhi chứng tê liệt truyền nhiễm tại thời gian nửa năm bên trong l i ề n có gần 2.000 người lây nhiễm đều là nhi đồng trong đó tê liệt s u ấ t có chân đủ bảy mươi tỷ lệ tử vong cũng cao tới 30 đây cũng là vì sao trịnh phú quý gần đây tâm thần có chút không tập trung phá lệ tiểu tụy nguyên nhân trong nhà hai tử mắc loại bệnh này cung cấp với bệnh nan y cơ hồ là nửa chân đạp đến vào tử vong c ỡ lớn coi như không chết cũng là đại khái s u ấ t tê liệt mặc dù trịnh phú quý tiểu nhi tử hiện tại vẫn chỉ là có một ít phát nhiệt đau đầu sốt cao triệu chứng nhưng người nào biết ngoài ý muốn thời điểm nào sẽ đến đến rất nhiều bệnh bại liệt trẻ em người bệnh nhi đồng một ngày trước hải tử còn rất tốt nhưng ngủ một giấc tỉnh về sau liền tê liệt không cách nào rời giường loại này án lệ cũng không hiếm thấy trịnh phú quý mang theo hải tử đi tứ cựu thành không ít bệnh viện nhưng cái bệnh này thật sự là không cách nào trị liệu biện pháp duy nhất chính là sử dụng trung ý thủ đoạn tỉ như xoa bóp châm cứu xoa bót một loại có thể đối thể nội thần kinh tiến hành làm dịu giảm xuống tê liệt khả năng nhưng trịnh phú quý trong nhà ba đứa hai tử toàn bộ nhờ hắn một cái cấp năm thợ ngội nuôi sống sinh hoạt liền đã rất không dễ dàng đi bệnh viện xem bệnh lần một lần hai còn tốt nhưng nếu là thường thường liền cần đi tiến hành một lần trị liệu lấy nhà hắn điều kiện đương nhiên là khó có thể chịu đ ư ợ c may mắn có trần vũ phạm tại tại hiểu rõ trịnh phú quý nhà tình huống về sau trần vũ phạm mỗi tuần đều sẽ tới nhà hắn ba lần trợ giúp hắn tiểu nhi từ tiến hành xoa bót châm cứu lấy trần vũ phạm y thuật đặt ở tứ cựu thành bên trong không tính là đỉnh t i m nhưng dù sao nhặt được mấy tháng thuộc tính so với phổ thông y sư kỳ thật vẫn là muốn hơi mạnh lên một chút trải qua hơn nửa tháng trị liệu về sau trịnh phú quý tiểu nhi t ử bệnh tình cũng coi là ổn định lại cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì tê liệt dấu hiệu có lẽ đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh đi rất nhanh trần vũ phàm liền đi tới trịnh phú quý nhà cũng tại nam la c ổ ngõ hẻm chỉ là cùng trần vũ phàm nhà cách hai đầu hẻm đi đường mười mấy phút liền đến dù sao đều là cán thép nhà máy công nhân khẳng định đều là ở tại phụ cận sư nương ta tới trần vũ phàm gõ cửa một cái la lớn trong tay hắn còn mang theo một giỏ trứng gà cùng một giỏ rau quả tiểu trần tới rồi rất nhanh một cái nhìn xem hơn năm mươi tuổi phụ nữ trung niên từ trong nhà đi tới tiểu tụy trên khuôn mặt gạt ra mấy phần t i ế u dung đây cũng là trịnh phú quý thế tử cũng chính là trần vũ phạm sư nương kỳ thật sư nương niên kỷ chỉ có hơn bốn mươi tuổi nhưng từ khi tiểu nhi tử kiểm chắc ra bệnh bại liệt trẻ em sau nàng ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong tóc trở nên hoa bạch nếp nhăn bỏ lên trên gương mặt giống như là già bảy tám tuổi giống như thiên hạ khổ nhất tấm lòng của cha mẹ hai từ thân hoạc bệnh nặng cực khổ nhất mệnh ọ c vĩnh viễn là phụ mẫu tiểu trần n g ư ơ i thế nào lại mang theo như thế nhiều đồ vật sư nương có chút trách cứ nói nàng thật sự là có chút xấu h ổ nhận lấy trần vũ phạm mỗi lần tới trịnh phú quý nhà chưa từng có tay không qua cuối cùng sẽ mang một chút trứng gà rau quả loại thịt lương thực hay là bánh bí quy sữa đường loại hình đồ ăn v ậ t ở niên đại này những vật này đều là phá lệ t r â n quý mà lại trần vũ phạm vốn là đến cho tiểu nhi từ chữa bệnh theo lý mà nói hẳn là vợ chồng bọn họ hai người cho trần vũ phạm thanh toán xem bệnh phí hoặc là cho trần vũ phạm cầm vài thứ mới đúng thế nhưng là nhà bọn hắn hiện tại điều kiện thật sự là túng quẫn tiểu nhi tử vừa kiểm tra ra bị bệnh mấy tháng liền đem trong nhà đã từng tích xúc toàn bộ hao phí không còn phải biết trịnh phú quý nhà có ba đứa hai tử còn cần chiếu cố hai vị lão nhân ngoại trừ đại nhi tử có tiền đồ đi đọc đại học bên ngoài một nhà sáu nhân khẩu toàn bộ đều dựa vào trịnh phú quý tiền lương nuôi sống dù là tiểu nhi tử không bị bệnh nhà hắn điều kiện cũng liền cùng diêm phụ quý nhà không kém quá nhiều lại thêm hiện tại nhiều một bút to lớn xem bệnh chi tiêu trong nhà tình trạng liền càng thêm khó khăn sư nương ngại khắc phí đây đều là cho tiểu quan bổ sung dinh dưỡng hắn hiện tại thể c ố yếu cần nhiều bồi bổ mới được trần vũ phạm vừa cười vừa nói cũng đem d i ỏ bên trong trứng gà cùng rau quả toàn bộ lấy được phòng bếp trên bàn dù sao những vật này đối với hắn mà nói cũng không đáng tiền hắn hệ thống không gian bên trong trứng gà hiện tại trồng chất như núi đã đến đến không hết trình độ các loại nông sản phẩm cũng là siêu cấp thu hoạch lớn nếu như chỉ dựa vào chính hắn đ ờ i này đều ăn không hết trần vũ phạm xuyên qua tới ba tháng thời gian nếu là dựa theo hệ thống không gian gấp một ư ơ i tốc độ thời gian trôi qua đó chính là gần ba năm a hai mẫu đất nông trường dòng g ã ba năm thu hoạch mà lại hệ thống không gian bên trong thổ địa phì nhiều ánh nắng sung túc trồng ra cây nông nghiệp sản lượng vốn là so bình thường cao hơn như thế lâu tích lũy xuống trần vũ phạm trong kho hàng lương thực đã nhiều đến làm cho người g i ậ n sôi trình độ hắn hiện tại đã lo lắng lấy muốn hay không loại chút cây ăn quả đổi một chút khẩu vị tiểu quang hai ngày này ra sao trần vũ phạm tiếp nhận sư nương đưa tới c h é n trà nhấp một ngụm trà hỏi tiểu quang gần nhất trạng thái tốt hơn nhiều còn nhờ vào ngươi a nâng lên tiểu nhi tử sư nương trong mắt nhiều hơn mấy phần thần thái chính phú quý tiểu nhi tử gọi là c h quang năm nay bảy tuổi từ khi mắc bệnh bại liệt trẻ em sau cả ngày sốt cao đau đầu cơ bắp không còn chút sức lực nào thậm chí hơi xuất hiện cơ bắp héo rút tình huống vận động công năng cũng bắt đầu nhận lấy ảnh hưởng chị quang trạng thái tinh thần cũng rõ ràng càng ngày càng kém bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói cũng không yêu ra ngoài cùng người đồng lứa chơi bừa nhưng từ khi trần vũ p h ạ m đến đây chữa bệnh sau vừa mới qua đi thời gian nửa tháng chị quang tình trạng cơ thể rõ ràng liền có chuyển biến tốt đẹp sốt cao đau đầu tần suất bắt đầu giảm xuống cơ bắp héo rút tình huống cũng đã nhận được ổn định mặc dù không có thể chuyển biến tốt đẹp nhưng ít ra cũng không có lại chuyển biến xấu lại thêm trần vũ phàm đưa tới đồ ăn dinh dưỡng cùng lên đến về sau. chính quang mỗi ngày tinh thần đầu rõ ràng tốt lên rất nhiều bắt đầu khôi phục trước kia sáng sửa tính cách vậy là tốt rồi trần vũ p h ạ m mỉm cười đối với sư phụ nhi tử hắn là làm đệ đệ đối đãi tự nhiên hy vọng đối phương có thể khỏe mạnh khoái hoạt lớn lên đi vào phòng cách vách đang ngồi ở trước bàn nhìn tranh liên hoàn trịnh quang n g n g đầu trông thấy trần vũ p h ạ m sau lập tức vui vẻ hô trần vũ p h ạ m ca ca thiều quang hai ngày này có nghe hay không mụ mụ trần vũ p h ạ m cười hỏi ta rất nghe lời chính quang dùng sức nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi đã rất trong xe con đường quen thuộc chính quang bỏ đi á o khoác cả người bình ghé vào trên giường trần vũ phạm trị liệu thủ đoạn cũng rất đơn giản chính là xoa bóp cùng châm cứu dùng hai loại truyền thống trung y thủ đoạn đến làm dịu chỉnh quang cơ bắp héo rút mang tới đau đớn đồng thời kích thích thần kinh của hắn hệ thống một lần nữa kích phát hoạt tính bệnh bại liệt trẻ em trô đáng sợ ngay tại với tủy sống chất s á m viêm virus có thị hệ thần kinh biết lây nhiễm nhân thể thần kinh nguyên khiến hắn hoại tử sau đó dẫn đến cơ bắp héo rút cùng tê liệt đã không có cách nào giết chết virus như vậy cũng chỉ có thể tăng cường thần kinh cùng bắp thịt cường độ có thể muộn tê liệt hoặc là không tê liệt kỳ thật cũng đã là một loại thắng lợi dù sao trần vũ phạm hắn hiện tại cũng chỉ là lờ vờ ba k thuật tiến d a i dựa theo suy đoán của hắn nếu như y thuật đạt tới lờ vờ năm trở lên nói không chừng liền có trị liệu bệnh bại liệt trẻ em biện pháp đối với cái này trần vũ phạm cũng rất nóng nổi nhưng hắn bất lực mặc dù có hệ thống bản thân nhưng hắn cũng không phải toàn năng trần vũ phạm cuối cùng chỉ có thể lượng sức m à đi đem mình có thể làm đến chuyện tận lực làm được tốt nhất hiện tại trong nước hàng năm đều sẽ mới tăng ba vạn cái bệnh bại liệt trẻ em người bệnh đối cái này ba vạn cái thê thảm đau đớn gia đình trần vũ phạm không còn được nhưng đôi trước mắt trịnh phú quý nhà trần vũ phạm vẫn là biết dốc hết toàn lực hỗ trợ từ trong túi móc ra một cái gói nhỏ mở ra về sau là một loạt chỉnh tề châm cứu châm sắp xếp trong đó đây đều là trần vũ p h ạ m từ quỷ thị bên trên đáy trở về lao đối tượng một phần trong đó là kim c h â m dựa theo châm cứu danh gia hoàng thạch màn hình quan điểm kim c h â m là châm cứu châm chân phẩm đầu tiên hắn không độc cùng nhân thể tương tính tốt không dễ sinh ra bài xích tính chất mềm mại không dễ bẻ gãy đâm vào nhân thể thời điểm cũng sẽ không thái quá đau đớn mà đổi thành một bộ phận thì là ngân châm chủ yếu là dùng để ấm châm cứu mỗi à h kim kim kim cái khác biệt trâm có hắn đặc biệt hiệu quả có là dùng với khơi thông kinh lạc có dùng với cắt chém và mủ có dùng với điểm đâm hệ vị có dùng với gó đánh làn da có dùng với lấy máu cái này c r ọ n vẹn châm cỗ chính là người cổ đại dân trí tuệ kết tinh mỗi lần châm cứu thời điểm trần vũ phạm cũng nhìn không được biết cảm thấy sợ hay thán phục những vật này đến cùng là thế nào bị phát minh ra tới cũng có chút quá mức với thần kỳ theo trần vũ phạm móc ra chân cỗ t r ị n h quang trên mặt biểu lộ phi thường thông rong bình tĩnh nếu là phổ thông hải tử nhìn thấy như thế nhiều trâm muốn đâm vào trong cơ thể mình nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi nhưng hắn trải qua như thế nhiều lần trị liệu đã sớm đối với cái này quen thuộc b ì n h nằm l y ở trên giường yên lặng không nhúc ních vậy thì bắt đầu trần vũ phạm cầm lấy đốt nóng ngân châm tinh chuẩn đâm vào trịnh quang phần lưng huệ vị ừ ngân châm đâm vào bản thân không tính đau nhức nhưng đâm vào huệ vị kích thích thần kinh về sau biết kích phát trịnh quang đã bắt đầu héo rút cơ bắp loại này đau đớn là cực kỳ mãnh liệt cho dù là người trưởng thành đều khó mà chịu đựng nhưng trịnh quang cũng chỉ là khe khẽ h ừ một tiếng thân thể hơi run lên một cái sau đó tận khả năng duy trì bất động rất nhanh l i ề n tốt trần vũ phàm nhẹ d ọ n an ủi đồng thời lại đâm xuống cái thứ hai châm cái thứ ba châm sư nương ở một bên thì là quay lưng đi có chút không đành lòng lại nhìn chữa bệnh quá trình tất nhiên là thống khổ nàng mang theo trịnh quang tại bệnh viện chữa bệnh thời điểm cũng đã gặp không ít mười mấy tuổi h ả i tử tại châm cứu thời điểm khóc lớn lưng á y thậm chí thống khổ lăn lộn trên mặt đất cũng không nhìn thấy nhưng duy trì chỉ có chính quang mỗi lần đều cố nén đau đớn không rên một tiếng cái này khiến nàng cái này làm mẹ nhìn ở trong mắt đau nhức ở trong lòng cho nên mỗi lần châm cứu thời điểm sư nương đều quay lưng đi không dám nhìn thẳng nàng lo lắng cho mình nhìn xem biết n h ị n không được khóc ra thành tiếng rất nhanh châm cứu quá trình liền gần như hồi cối trần vũ phàm đột nhiên ngứa mày trong đầu kéo căng ở một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ nếu như tùy sống chất xám viêm vi rút khó mà bị dược vật giết chết vậy nó có thể bị kinh lực giết chết sao cái này to gan ý nghĩ xuất hiện liền ngay cả chính trần vũ phàm đều bị giật mẹ mình k i nếu h lực là không thể nội một loại đặc thù bình nội năng lượng, người một loại thưa u t chiếu c pháp, h từng nghe nói qua có người dùng nó đến qua nghĩ nghĩ. có một chút trần vũ p h ạ m nhấp nhẹ bờ môi loại này nếm thử kỳ thật vẫn là có nhất định tính nguy hiểm dù sao trước đó hắn chưa từng nghe qua loại này chữa bệnh phương pháp dù là hệ thống cho hắn quán thầu chữa bệnh trong tri thức cũng không có đóng với kinh lực có thể chữa bệnh nội dung tại châm cứu thời điểm nếm thử có chút quá nguy hiểm trước tiên có thể tại xoa bóp thời điểm thử một chút trần vũ phạm quyết định chú ý hắn dự định tại cho trịnh quang xoa bóp thời điểm thôi động cực ít lượng kinh lực đánh vào đối phương huyệt vị cùng thần kinh trong cơ thể nhìn xem có thể hay không có chỗ kỳ hiệu Trước 187, thì học tích.、Có、thể thể Trước học Có chạy chậm, còn có thể cú sốc.、Trước、187, y kỳ trần vũ phạm để cho mình tận lực đúng l ỏ n g nhịp tim trở nên bình ổn đây là một lần rất lớn mật nếm thử đồng thời cũng vô cùng nguy hiểm ra sức lực giết chết vi rút h ắ n tạm thời còn không yêu cầu xa vời nhưng từ trên lý luận tới nói ra sức lực kích thích thần kinh cùng cơ bắp hoạt tính ách chế cơ bắp héo rút nhường tê liệt thân thể một lần nữa tỏa ra sự sống đúng là một loại có thể được mạnh suy nghĩ tiêu trần vũ phạm liền quyết định thử một lần t r ị n h quang có thể hay không thoát khỏi bệnh ma trở lại khỏe mạnh liền muốn nhìn hắn lần này thử từ trịnh quang phần lưng cánh tay đuổi từng cái huyện vị chỗ đem kim trâm ngân chấm rút ra một cố cảm giác thoải mái truyền khắp trịnh quang toàn thân ngày bình thường mỗi ngày n h ẫ n thụ lấy ốm đau trà tấn chỉ có tại trần vũ phạm châm cứu cùng xoa bóp thời điểm mới là trịnh quang đã lâu có thể b u n g lòng thời khắc tiếp xuống chính là xoa bóp trần vũ phạm nín thở ngưng thần thể nội kinh lực bắt đầu hoãn lại lấy thân thể của hắn kinh mạch chầm chậm lưu động bắt đầu may mắn hắn hôn qua từ nam nhân áo đen trên thân nhặt được một viên lục sắt tiểu cầu không phải lấy trần vũ phạm vừa mới nhập kình thực lực trong cơ thể hắn kinh lực chỉ sợ còn không cách nào trẻo trống lần này xoa bóp sinh ra tiêu hao hiện tại trần vũ phạm đã là minh kình trung kỳ mà lại thân thể tố chất của hắn biến thái, dù là vừa tiến vào minh kình trung kỳ thể nội kinh lực tổng lượng đoán chừng cũng có thể cùng giống như võ giả minh kình hậu kỳ không sai biệt lắm dùng với cho trịnh quang chữa bệnh lại chỉ là một lần lần đầu nếm thử nên là đầy đủ yếu ớt một tia kinh lực bị trần vũ phạm tụ tập đến đầu ngón tay lần thứ nhất nếm thử hắn không d á m quá mức lớn mật dùng lượng vô cùng cẩn thận xem trước một chút có hay không nguy hiểm có hay không hiệu quả lại nói trần vũ phạm trung y xoa bóp thủ pháp là hệ thống dạy mặc dù không tính là có bao nhiêu sao cao thầm nhưng ít ra là chính tông chuẩn sắc không sai cái gọi là xoa bóp chính là dùng đầy cầm Sách, trần vũ phạm tốc độ cực nhanh hắn ngón trỏ ngón giữa khép lại cùng một chỗ phi tốc điểm kích tại chính quang bắc hội lại truy nhận tường nên hương giải kinh mấy cái huyệt vị phía trên đồng thời tại điểm kích huyệt vị thời điểm trong cơ thể hắn một tia kinh lực cũng bị hắn thận trọng đánh vào thân thể của đối phương bên trong dựa theo quốc thuật tu hành cái này kinh lực nơi phát ra chính là luyện công thời điểm đem thể nội bước lên n h i ệ t khí tinh luyện tạo thành lúc này kinh lực đánh vào trịnh quan g thể nội sau chính là lại lần nữa hóa thành một dòng nước nóng tại h u y ệ t vị chỗ khuyết tán ra tới từ h u y ệ t vị chỗ hướng ra phía ngoài dọc theo kinh lạc đâm vào thần kinh sau đó lan tràn đến bắp thịt cấp độ càng sâu chính quang trong thân thể đã có chút héo rút cơ bắp phản phát đột nhiên bị quán thâu một loại nào đó kỳ lã năng lượng tựa hô tại rất nhỏ rung động phản phất muốn khôi phục đồng thời đại lượng nhiệt lượng cấp tốc bộc phát phản phất đột nhiên bị ngọn lửa thiêu đốt một chút nhường trịnh quang nhịn không được hít vào m ộ t hơi nhẹ giọng hoảng sợ nói nóng quá nghe được trịnh quang thanh âm sư nương quay đầu nhìn qua dù sao lấy trước châm cứu xoa bóp thời điểm trịnh quang đều không có cái gì phản ứng hôm nay vì sao phản ứng mãnh liệt như thế nhưng nàng quay người sau nhìn thấy hôm nay tình hình cùng ngày xưa tựa hồ có chút khác biệt trần vũ phàm đứng tại bên giường biểu lộ cực kỳ nghiêm túc cùng đầu nhập đồng thời hai tay lấy cực nhanh tốc độ không ngừng tập ấn bóc điểm đánh vào trịnh quang các vị trí cơ thể mắt trần có thể thấy c h í n h quang làn da cạnh ngoài có bay lên màu trắng hơi nước n à y tấm cảnh tượng là nàng chưa từng thấy qua nàng lập tức kinh ngạc há to miệng sư nương không có đọc qua cái gì sách cũng không hiểu khoa học đương nhiên trước mắt này tấm cảnh tượng hiểu khoa học người đến xem đến cũng chỉ biết càng thêm một b ư ớ c xoa bót điểm h u y ệ t vì sao có thể toát ra như thế nhiều bạc h khí thậm chí trong cả căn phòng nhiệt độ đều hơi lên cao nhường trần vũ phản cái chán trồi lên không ít mồ hôi cũng không phải tiêu hao quá lớn mà là hắn có chút khẩn trương ra sức lực kích thích cơ bắp thần kinh đôi này với thao tác yêu cầu thật sự là quá cao nhưng cũng may trần vũ phạm ý thuật cao minh cho dù là lần thứ nhất ra sức lực chữa bệnh nhưng hai tay vững như láo cậu hai mươi phút quá trình trị liệu bên trong chưa từng xuất hiện bất kỳ tí vết hơn nữa còn càng phát thao tác thành thạo đại công táo thành tại xoa bóp xoa bóp xong cuối cùng nhất một cái h u y ệ t vị sau trần vũ phạm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra dùng ngu bàn tay lao đi mồ hôi chán mặc dù phóng thích ra kinh lực phi thường nhiều ớt nhưng dù sao kéo dài như thế thời gian dài trong cơ thể hắn kinh lực trọn vẹn tiêu hao hơn phân nửa mới hoàn thành trị liệu từ trần vũ phạm góc độ đến xem lần này quá trình hay là vô cùng thành công chỉ là không biết hiệu quả đến tột cùng như thế nào bởi vì đại lượng n h i ệ t khí bốc lên trong phòng nhiệt độ s o trước đó đều cao hai ba độ khoảng chừng chính quang nằm lì ở trên giường có chút không n ú c ních t i ề u quang t i ề u quang trần vũ phạm nhẹ nhàng kêu hai tiếng trần Quang lúc này mới mơ mơ màng màng mở hai mắt ra.、Chân、vũ phạm vừa rồi xoa bóp ban đầu nhường hắn cảm thấy có chút nóng rực cùng đau đớn nhưng càng đến sau đó trinh quan g cũng cảm giác càng phát dễ chịu toàn thân trên dưới một trận chưa hề buông lỏng tại loại này chưa bao giờ có thể nghiệm h ạ n hắn vậy mà thư thư phục phục ngủ t h i ế p đi nghe được trần vũ phạm nhẹ giọng kêu gọi mới tỉnh lại trần vũ phạm ca ca ta không cẩn thận ngủ t h i ế p đi trinh quan g đứng dậy có chút ngại ngùng thẹn thùng nói không sao trần vũ phạm ôn hòa cười một tiếng lập tức nói ra xuống giường hoạt động một chút nhìn xem thân thể ra sao trinh quan ngoan, ngoan gật đầu người nói với mình thân thể luôn luôn mẫn cảm nhất dù là trịnh quang chỉ là một cái sáu tuổi hải tử cũng là cũng giống như thế tại hạ giường thời điểm hắn liền rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tựa hồ trở nên càng thêm nhẹ nhàng nếu là tại thường ngày bởi vì cơ b ắ p héo rút nguyên nhân t r ị n h quang tứ chi có chút mềm mại bất lực hành động có chút khó khăn nhưng hôm nay loại cảm giác này lại chậm lại rất nhiều thậm chí gần như với biến mất mẹ ta giống như t r ị n h quang xuống đất về sau t r ừ n g lớn hai mắt hắn huy động cánh tay ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin loại này hành động tự nhiên cảm giác chính quang đã có mấy tháng thời gian đều không có thể nghiệm qua hắn đi đường cũng không còn khập hiễng rất nhanh có thể trong phòng đi lòng vòng chạy chậm không chỉ có thể chạy chậm hắn thậm chí có thể cú sốc ai cú sốc thiếu quang ngươi sư nương chừng lớn hai mắt tại kinh ngạc đồng thời nước mắt tràn mi mà ra từ khi hai tháng trước t r ì n h quang bắt đầu sốt cao nuốt đau nhức phía sau dần dần phát triển đến cơ bắp bất lực hành động bất tiện đi bệnh viện kiểm tra biết được là hoạn có bệnh bại liệt trẻ em về sau nàng liên rốt cuộc không nhìn thấy hải từ trên mặt lộ g a loại này vui vẻ khoái hoặc nụ cười hôm nay là mấy tháng qua lần đầu đây là kỳ tích xảy ra à chương một trăm tám mươi tám chữa bệnh phương pháp chẳng lẽ trần vũ phạm thật là thiết tài chương một trăm tám mươi tám chữa bệnh phương pháp chẳng lẽ trần vũ phạm thật là thiết tài t i ể u quang bệnh của ngươi tốt sư nương xóa đi khỏe mắt nước mắt kích động mà hỏi ta chính trị quang cũng nói không rõ ràng chỉ là cảm giác thân thể chưa bao giờ có nhẹ nhàng như thường hôm nay xoa bóp hiệu quả tương đối tốt tiểu quang thần kinh cơ bắp đều bị một lần nữa kích hoạt lên cho nên khôi phục bình thường hành động nhưng thể nội virus tạm thời vẫn là không có cách nào trừ tận gốc trần vũ phạm ở một bên giải thích nói nguyên lai、like、là dạng này sư nương trên mặt có một nháy mắt cô đơn nhưng rất nhanh vẫn là lộ ra nụ cười mừng rỡ nhường trịnh quang giống bình thường hài tử giống như hoạt động cái này kỳ thật đã là một loại cực lớn hy vọng xa vời bây giờ có thể thực hiện nàng không nên có khác sở cầu hẳn là vì thế cảm thấy vui vẻ mới đúng tiểu trần thật sự là quá cảm tạ ngươi nhà chúng ta nghèo cũng không có cái gì có thể báo đáp sư nương lúc nói chuyện cảm xúc một kích động suýt nữa cho trần vũ phạm quỳ xuống cảm tạ trần vũ phạm là thật bị giật này mình tranh thủ thời gian ngăn lại đối phương sư nương ngài đây là làm cái gì sư phụ ta không tệ với ta tiểu quang, đệ đệ ba ba. quang một đường chạy chầm đến nào vào trịnh phú quý trong ngực tiểu quang chân của ngươi chính phú quý ôm lấy tiểu nhi tử trên mặt lộ ra cực độ kinh ngạc thân sắc chính quang mắc bệnh bại liệt trẻ em như thế lâu từ hai tháng trước bắt đầu cơ bắp héo rút cũng chỉ có thể quẹ lấy chân đi bộ cơ bắp căn bản phát không lên lực cũng chính là bởi vậy c r ị n h quang liền không lại nguyện ý rời đi với tử nhưng hôm nay nhìn xem chạy tới nhi tử chính phủ quý hốt mắt lập tức ấm ướp hắn không biết hôm nay xảy ra cái gì nhưng cái mũi đột nhiên chua chua chỉ cần hài tử có thể khỏe mạnh hắn mấy tháng nay ngày đêm vất vả đột nhiên cũng không tính là cái gì tiểu trần đây là cái gì tình huống lấy lại tinh thần sau chính phủ quý thanh âm có chút run dậy mà hỏi hôm nay ta đổi dùng một loại mới phương pháp trị liệu trần vũ phạm nhìn trước mắt ấm áp một màn tâm tình cũng không khỏi tốt lên rất nhiều nhìn hiệu quả không tệ tiếp xuống ba ngày thời gian bên trong tiểu quang đều không cần lo lắng thân thể vấn đề có thể cùng những hải tử khác cùng một chỗ đùa quái chơi đùa sau này mỗi tuần ta tới cấp cho tiểu quang trị liệu hai lần hắn cũng không cần lại vì bệnh tình mà lo lắng vận khí tốt nói không chừng có có thể triệt để khang phục có thể trần vũ phạm nói đến đây lời nói thật chính phú quý bỗng nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt bên trong phảng phát xuất hiện một vòng sáng ngời cái này sáng ngời chính là tuyệt vọng đã lâu hắn tại lúc này nhìn thấy hy vọng thật có thể chữa khỏi sao chính phú quý thanh â m càng thêm run dậy hắn móc sạch vừa liếng mang theo hải tử chạy một lượt tứ c ử u thành cơ hồ tất cả bệnh viện đạt được trả lời chắc chắn đều là giống nhau cái bệnh này không cách nào chị tận gốc đừng nói là hiện tại liền xem như tiếp qua 50 năm mươi năm chữa bệnh khoa học kỹ thuật càng phát đạt về sau bệnh bại liệt trẻ em vẫn như cũng là thiếu khuyết đặc hiệu thuốc cho nên chính phú quý đã lâm vào tuyệt vọng nhưng lại tại trần vũ phàm nơi này cảm nhận được hy vọng có cơ hội chị tốt trần vũ phàm trịnh trọng nhẹ gật đầu hắn vừa rồi ra sức lực cho trịnh quang tiến hành một lần xoa bóp kết thúc về sau hắn kinh ngạc phát hiện tại kinh lực kích thích phía dưới trịnh quang thần kinh cơ bắp kinh lạ c vậy mà thoáng trở nên mạnh hơn một chút có điểm giống là chính hắn luyện được kinh lực sau tố chất thân thể cũng theo đó để cao đồng dạng mặc dù xảy ra trên người trịnh quang tăng lên biên độ phi thường nhỏ nhưng trò chuyện thắng với không trần vũ phạm suy đoán nếu như vậy kinh lực kích thích đạt tới nhất định số lần sau trịnh quang thân thể là không phải liền có thể chịu đựng được virus ăn mòn chữa bệnh mạch suy nghĩ không chỉ có tiêu diệt virus một loại còn có thể đối kháng chỉ cần trịnh quang thần kinh cơ lạc, có cùng chống bắp, kinh tới vi lại tăng lên trình thành thể rút đặt độ, mặc ộ t l o ạ dù phương pháp này trần vũ phạm cũng không có tự tin trăm phần trăm nhưng dù sao cũng là có hy vọng a chí ít chỉ cần hắn cách mỗi mấy ngày liền đến cho trịnh quang tiến hành một lần trị liệu t r ị n h quang liền có thể một mực giống khỏe mạnh hài tử giống như bình thường sinh sống nếu như loại phương pháp này có thể mở rộng liền tốt trần vũ phàm bất đắc dĩ thở dài trong nước hiện tại hàng năm cũng sẽ tăng thêm ba bốn vạn tên bệnh bại liệt trẻ em người bệnh mỗi một lệ chứng bệnh đều đại biểu cho một gia đình sẽ biến thành b ị kịch trần vũ phàm mặc dù là cái tương đối người h c h kỷ nhưng nhìn thấy cái này đến cái khác gia đình thảm trạng trong lòng cũng là cảm thấy khó chịu trịnh phú quý là sư phụ hắn cho nên trịnh phú quý nhà khứ cảnh hắn có thể ra tay rút một thanh tiên những nhà khác đình đâu hàng năm mới tăng k i ê m mấy vạn bị bệnh gia đình đâu trần vũ phạm chính là không thể ra sức nếu như kinh lực chữa bệnh phương pháp có thể phát triển ra đến hiện nhiên là một kiện công đức vô lượng chuyện chỉ tiếp đây là chuyện không thể nào dù là loại này phương pháp trị liệu thật có hiệu quả nhưng nó yêu cầu thật sự là quá mức với hà khắc rồi điều kiện chủ yếu chính là trị liệu người nhất định phải là nhập kính v õ giả thể nội có sung túc kinh lực tiếp theo điều kiện chính là trị liệu người hiểu được ý thuật ít nhất phải có không tệ châm cứu xoa bóp massa trình độ có thể đồng thời có hai điểm này người thật sự là ít càng thêm ít chỉ sợ nhìn chung cả nước tìm cho n g mười dù có dạng này võ giả cũng chỉ không đến a vẫn là phải tìm đến càng phổ biến phương pháp trần vũ phản rơi vào chầm tư hắn muốn vì bệnh bại liệt trẻ em đo thân mà làm một bộ chữa bệnh phương án nếu quả như thật có cải thiện hiệu quả liền đem nó phát triển ra đến cái này hiển nhiên là một kiện được cả danh và lợi công đức vô lượng chuyển tốt Chỉ tiếp trần i ế t vũ phạm ý thuật còn chưa đủ lờ vờ cấp ba ý thuật mặc dù có thể được cho một thanh chữa bệnh hảo thủ nhưng cũng liền giới hạn với này ngay cả trong nước y giới người có quyền đều không giải quyết được chứng bệnh trần vũ phạm hiện tại trình độ khẳng định cũng còn xa xa không đủ trừ phi hắn có cái gì chỗ đặc biệt chính là những cái kia y giới người có quyền cũng không từng nắm giữ đồ vật tựa hồ thật là có trần vũ phạm con người đột nhiên run lên hắn hôm nay cho trịnh quang xoa bóp hiệu quả có thể như thế tốt không phải liền là ta đi quốc thuật cùng kình lực nếu là có thể đem quốc thuật cùng ý thuật dung hợp lại cùng nhau trần vũ phạm lại có to gan ý nghĩ bất quá lần này ý nghĩ có chút quá mức với lớn mật lúc này ở trong đầu của hắn cũng chỉ là một cái đơn sơ khái niệm mà thôi ngay cả từ chỗ nào vào tay đều chưa nghĩ ra nhưng trần vũ phạm không n ộ i cái này tất nhiên là một đầu dài rằng giặc con đường có lẽ muốn hao phí một năm hai năm ba năm thậm chí càng lâu nhưng nếu quả như thật có thể đem quốc thuật cùng y thuật dung h ợ p được đây tuyệt đối là toàn bộ nhân loại tin mừng nếu là không có hệ thống trần vũ phạm khẳng định nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng có hệ thống bản thân trần vũ phạm liền cảm tưởng trong truyền thuyết hoa đảo phát minh ngũ cầm hí có thể khiến người ta phổ thi hành chi năm hơn chín mươi hai mắt thông minh r i n g r i n g sóng kiên nếu là thật sự có như thế công hiệu kia cùng thần ký cũng không có gì khác biệt chỉ tiếc ngũ cầm hí sớm đã thất truyền chân chính nguyên bản sớm tám trăm năm liền không tìm được nhưng nếu là trần vũ phạm nghiên cứu cái này hoàn toàn mới đường đua thật có thể phát minh ra một loại mới dưỡng sinh công hiệu quả có thể giống như là ngũ cầm hí miêu tả giống như thần kỳ kia chỉ sợ hắn muốn ghi tên sử s á chương một trăm chín mươi cung láo ở lại việt tử c h ư một trăm chín mươi cung láo ở lại việt tử tại từ trịnh p h quý nhà rời đi trên đường trần vũ phạm còn một mực tại suy tư chuyện này khả thi y kỹ thuật bản thân liền có truy luyện thể phách công hiệu tỉ như thần y hoa đà ngũ cầm hí sở dĩ gọi cái tên này cũng là bởi vì tổng cộng có năm loại động tác nhất viết hổ, nhị viết hiệu tam viết gấu tứ viết vượng ngũ viết chim hắn đều có các công hiệu ngày đêm rèn luyện liền có thể nhẹ nhom sống đến chín mươi tuổi phải biết đây chính là mấy ngàn năm trước cát tại sức sản xuất chữa bệnh trình độ dưới đáy niên đại mọi người bình quân tuổi thọ cũng chính là hơn bốn mươi tuổi có thể sống chín mươi tuổi trên cơ bản muốn bị xưng là lao thần tiên mà ngũ cầm hí liền có thể tăng lên người thân thể tố chất đ ạ tới t thần kỳ như vậy hiệu quả trong đó có lẽ có khuyết đại thành phần nhưng ngũ cầm hí bản thân khẳng định cũng là có mình chỗ huyền diệu nếu như có thể được đến ngũ cầm hí nguyên bản liền tốt trần vũ phạm trong lòng nhỏ giọng thầm thì ý nghĩ này quả thật có chút khó khăn dù sao chân chính nguyên bản ngũ cầm hí tại ba nước thời kỳ liền đã thất truyền hiện tại có khả năng tìm kiếm được tất cả ngũ cầm hí đều là người đời sau lập sản phẩm mặc dù cũng có thể cường thân kiện thể nhưng lại thiếu thần kỳ công hiệu mấy ngàn năm trước liền biến mất đồ vật trần vũ phạm muốn tìm được tự nhiên là thiên phương dạ nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội hắn dù sao có hệ thống bản thân theo trần vũ phạm kỹ năng đẳng cấp tăng lên mỗi lần đều là đại lượng c h i thức trực tiếp quán thâu tiến đầu góc của hắn mà lại vô luận là trung nghệ y thuật vẫn là thợ mội các loại hệ thống cho kỹ năng đều là tuyệt đối chính xác lại chính tông hệ thống dù sao cũng là một loại siêu tự nhiên lực lượng ngũ cầm hí mặc dù tại trong hiện thực thất truyền nhưng không có nghĩa là trong hệ thống không có nói không chừng thời điểm nào theo trần vũ phạm ý thuật đẳng cấp tăng lên ngũ cầm hí liền tự động tiến vào đầu góc của hắn cũng là hoàn toàn có khả năng trần vũ phạm biểu thị tin tưởng、4. về đến trong nhà đã sáu giờ rồi trần vũ phạm tranh thủ thời gian xào chút thức ăn nhường lâu h i ể u nga cùng đoá đoá ăn trước chính hắn thì là dùng một cái n ô n hộp cơm giả bộ chút đồ ăn cùng bánh bao chay đi trước cho cung lão đưa đi cung lão được an bài tân phòng cũng tại nam l a cầu ngõ hẻm nêu ví dụ trần vũ phạm nhà năm phút lộ trình lại thêm hắn cưới xe đạp một lượng phút đã đến đây cũng là một tòa ba tiến thức đại viện trần vũ phạm đi vào về sau đầu tiên là thấy được một cái cửa miệng đang tại nấu cơm trung niên nam nhân thế là lễ phép hỏi hôm nay có cái bị cảnh sát mang tới lao nhân ngài biết hắn ở tại phòng nào sao người trung niên này nam nhân g ầ m đầu nhìn thấy trần vũ p h ạ m khuôn mặt thời điểm lập tức có chút kích động lên trần chủ nhiệm nam nhân kích động hô ngài thế nào đến chúng ta viện tử rồi ngươi là cán thép nhà máy công nhân trần vũ p h ạ m nhìn đối phương không tính nhìn q u o n mắt nhưng lại giống như gặp quà căn cứ cái chức vị này h ắ n tự nhiên cũng có thể đoán đối phương khẳng định là cán thép nhà máy công nhân nói không chừng còn là số hai xưởng dù sao có thể gọi mình chủ nhiệm chỉ có loại khả năng này đúng vậy a ta chính là chúng ta số hai xưởng rèn ta gọi vương trí vũ trung n i ê n nam nhân tự giới thiệu mình trần vũ phàm nhẹ gật đầu dù sao số hai xưởng cũng mấy trăm người đâu hắn không có khả năng tất cả đều nhận biết ngài nói rằng buổi trưa công an mang tới vị lão nhân kia à hắn ở tại trong viện bên tay trái cái gian phòng kia vương trí vũ hồi đáp cảm t ạ n trần vũ phạm cũng không nhiều hàn huyên mang theo hộp cơm liền hướng về trong viện đi đến vương trí vũ nhìn về phía trần vũ phạm rời đi bóng lưng trong mắt tràn đầy hâm mộ và sùng bái thần sắc hắn tại cán thép nhà máy công tác nửa đ ờ i người cũng là mới cái cấp bốn rẻn mà trần vũ phạm đâu lúc này mới bao lâu liền thành cấp sáu thận g u ộ i vẫn là trong xưởng trẻ tuổi nhất là bộ thật không tầm thường a c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt cũng không phải là mỗi cái viện tử đều có cầm thú c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt cũng không phải là mỗi cái viện tử đều có cầm thú đi vào trong viện về sau bên tay trái căn phòng này chính là cung lão nhà mới nói đúng ra là hai gian phòng liền cùng một chỗ cùng trần vũ phạm nhà diện tích không kém nhiều tại nam la cổ ngõ hẻm loại này hạch tâm khu vực loại phòng này đã là tốt vô cùng tối thiểu so giả ra một nhà sáu nhân khẩu ở muốn tốt hơn nhiều có thể nhìn ra được ngành công an đối với cung lão dạng này một vị đỉnh tiêm cao thủ hay là vô cùng coi trọng tại vào cửa trước đó trần vũ phạm liền nghe đến trong phòng truyền đến y y y ở nhà nhà kinh kịch â m thanh đây là tại nghe kinh kịch dùng r a d i o thùng thùng trần vũ p h ạ m gõ hai lần cửa phòng cửa không có khóa vào đi cung lão thanh â m lười biếng từ trong nhà truyền đến trần vũ p h ạ m đẩy cửa vào chính là nhìn thấy cung lão ngồi tại một tấm trên ghế nằm nhàn nhã nhắm hai mắt bên cạnh đặt vào một đài ma đô quảng bá thiết bị nhà máy sản xuất ma đô bài một trăm ba mươi hai hình r a d i o chính phát hình kinh kịch tiết mục cung lão theo an tường nhàn nhã giọng hát không ngừng khẽ gật đầu phá lệ hài lòng cung lão ta đưa cho ngài cơm tới trần vũ phàm vào cửa đem hai cái nôm hộp cơm để lên bàn lập tức có chút hiếu kỳ mà hỏi ngài cái này ra đi ô là ở đâu ra a cái này ra đi ô a cung lão khé mỉm cười nói là vừa rồi những cái kia công an đồng chí cho ta nói là bọn hắn cục trưởng đưa tặng ta cũng liền không có khách khí nhận trần vũ phạm nhẹ gật đầu có thể nhận biết như thế một vị quốc thuật tám tỉnh cao thủ đối với trương cục trưởng tới nói cũng là cực kỳ khó được chuyện một điểm nho nhỏ biểu thị rất hợp lý đừng nói vật nhỏ này vẫn rất dùng tốt cung lão tướng ra đi ô cầm ở trong tay loay hay một chút cảm thấy phá lệ thật kỳ một cái tiểu thích h ộ p vậy mà có thể nghe như thế nhiều đồ vật lại là kinh kịch lại là tướng thanh lại là tin tức tùy thời đều có thể nghe hí trước kêu hoàng đế đều không có như thế hưng ở phúc ra đi ô ở niên đại này vẫn là mới mẻ đồ chơi giống cung lão dạng này lang thang nhiều năm người trước đó chưa hề không tiếp xúc qua lần thứ nhất sử dụng ra đi ô cảm nhận được khoa học kỹ thuật mang đến rung động thứ này s á c thực thuận tiện trần vũ phạm vừa cười vừa nói đồng thời tại cung quê quán bên trong t à n bộ một vòng hán đại khái nhìn một chút cái này hai gian phòng tử các cục lấy ánh sáng trang trí đều xem như cũng không t h lắm trong phòng các loại công trình cũng đầy đủ đồ dùng hàng ngày cũng đều chuẩn bị xong cũng đều là hoàn toàn mới h i ệ n nhiên là những cái kêu công an các đồng chí lâm thời mua sắm xem ra nghĩ vẫn rất c h ủ đáo nhìn thấy cung lão nơi này tất cả đều rất tốt trần vũ phạm liền rất t i ê n tâm còn như hỏa an phương diện tự nhiên do hắn đến phụ trách kỳ thật cũng đơn giản mỗi ngày giữa t r ư a nhường lâu hiểu nga đến đưa lội cơm lúc buổi tối chính hắn đến đưa dù sao hai nhà cách gần đó liền xem như đi đường cũng liền năm phút lộ trình chớ nói chi là trong nhà hắn còn có xe đạp hơn nữa còn là hai chiếc vậy thì càng thêm n h a n gọn mở ra hai cái nôn hộp cơm một cỗ mùi thơm nồng nặc lập tức phiêu tàn ra có thịt cung láo nhãn trước sáng lên hắn là cái thích ăn cũng thích u ố n g người hai cái này trong hộp cơm một cái bên trong chính là thơm nào ngạt bánh bao chay một cái khác trong hộp cơm thì là chỉnh tề mã lấy ba đạo đồ ăn quả ớt x à o thịt địa tam tiên cà chua trứng trắng vốn chính là ba đạo ăn với cơm đồ ăn lại thêm trần vũ p h ả m tay nghề ra chỉ cung láo từ trong ngực móc ra một bình rượu sái trực tiếp một ngụm rượu một ngụm đồ ăn một miếng cơm ăn bên cả trời đất bắt đầu trần vũ phạm tại cung láo bên cạnh lắc lư một vòng phát hiện cũng không có rơi xuống tiểu cầu không bình cũng có rơi trần h ư ờ n g t vũ phạm hôm nay thu hoạch nay đã đủ lễ ớ trước, n không vọng nhiều Cung liền này thể hy h ta lại lắm. lão, vời đi vậy về xa cơm phép nói chính ngài một người ở lại chú ý trần vũ phạm vừa định nói chú ý an toàn nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lấy cung lão thực lực này còn cần chú ý cái gì an toàn á ai có thể tổn thương đến hắn tiểu tử đừng làm k i ê u ta sống cao tuổi rồi chẳng lẽ còn chiếu cố không tốt mình cung lão giả giả không nhịn được khoát tay nào nói vậy ta liền không nhiều cái dậy trần vũ phạm rời đi cung quê quán về sau lại về tới tiền viện đã có cán thép nhà máy công nhân ở tại nơi này cái việt tử trước khi đi tự nhiên cũng muốn lên tiếng kêu gọi lao vương trần vũ phàm đi đến tiền viện c h à o hỏi một tiếng trần chủ nhiệm ngài là tới b á i phòng bằng hữu vương trí vũ vẻ mặt tươi cười m à hỏi đúng vậy à ở tại trong viện vị k i ê n là ta một cái bà con xa sau này cùng ngươi là hàng xóm còn làm phiền ngươi nhiều chăm sóc một chút trần vũ phàm cười dàn dò cái này ngài yên tâm vương trí vũ liên tục gật đầu có thể cùng trần vũ phàm còn trẻ như vậy có triển vọng phó chủ nhiệm nhờ và chút quan hệ là nhiều ít công nhân tha thiết ước mơ cơ hội tốt hiện tại cơ hội bày tại trước mặt hắn hắn tự nhiên muốn t r â n quý trong viện từ này đều là ta biết mấy chục năm l á o hàng xóm ta khẳng định giúp ngài chiếu cố đúng chỗ trần vũ phàm nghe sau nhẹ gật đầu hắn nhiều căn dặn một tiếng kỳ thật cũng chính là thêm cái bảo hiểm lấy cung l á o thân thủ cùng kiến thức cũng rất khó gặp được cái gì phiền phức dù sao cũng không phải mỗi cái trong viện đều ở một bang cầm thú giống như là nam la cổ ngõ hẻm số chín mươi năm loại tình huống này cho dù là ở niên đại này cũng chỉ là số ít mà thôi chương một trăm chín mươi hai trần vũ phàm tiến cán thép nhà máy nợ mày nợ mặt vô lượng chương một trăm chín mươi hai trần vũ phạm tiến cán thép nhà máy nợ mày nợ mặt vô lượng sáng sớm hôm sau trần vũ phạm cưới lên hắn yêu dấu n h ỏ xe đạp đi đến cán thép nhà máy mặc dù chỉ là xin phép nghỉ một ngày không có đi làm nhưng lại có loại một ngày bằng một năm cảm giác thật sự là cái này ngắn ngủi hơn một ngày thời gian bên trong chuyện xảy ra rất rất nhiều mà lại một kiện so một sự kiện lớn đầu tiên là khuya ngày hôm trước từ đ ồ n g ngạnh ăn trộm gà bắt đầu cuối cùng phán quyết xuống tới đ ồ n g ngạnh muốn bị nhốt vào trại giáo dưỡng bốn tháng nghe được tin tức này giả ra trời đều trực tiếp sợp sau đó hôm qua đâu lại là liên tiếp xảy ra ba kiện đại sự trần vũ phạm thành công nhập k ì n h bắt một minh kình cảnh giới đặc vụ của địch tìm được trịnh quang c h ư a bệnh phương pháp cái này ba chuyện tùy tiện bất luận một cái nào đều coi là kinh thiên động địa nhưng còn hết lần này tới lần khác tại trong cùng một ngày xảy ra nhường trần vũ phạm đều có chút kinh ngạc với mình vật khí, có phải hay không có chút quá tốt rồi hiện tại hắn đã là một minh kình trung kỳ cao thủ giống h ạ vũ trụ như thế tự khoe là tứ hợp viện chiến thần người bình thường liền xem như hai mươi cái trần vũ phạm cũng có thể không cần tốn nhiều sức đem bọn hắn toàn bộ giải quyết nhập tình võ giả cùng người bình thường trên l ệ quá xa lại thêm trần vũ phạm lúc đầu cũng không phải người bình thường từ n g chiếm được hệ tiến h ố n ghen g c ả tạo hắn, càng là hàng thật giá thật trời thần hắn, hàng sinh càng lực. là giá i k m tê. Dù là bây giờ suy giờ g h chút, ĩ một tất cả vào ẫ n l không thể tưởng tượng nổi. Từ tiến Từ v à cán thép nhà máy cửa lớn bắt đầu t r u n g quanh các công nhân cùng trần vũ phạm thanh â m chào hỏi liền không có dừng lại qua nhất là cửa tứ hợp viện dán khen ngợi tin về sau trần vũ phạm trợ giúp công an bắt bắt đặc vụ của địch tin tức liền đã chuyển khắp toàn bộ nam là cầu ngõ hẻm hiện tại mặc dù còn chưa tới giờ làm việc nhưng tin tức này cũng đã tại cán thép nhà máy bên trong chuyển ra dù sao tại cuộc sống bình thản bên trong cho chuyện bắt bái chính là vì số không nhiều giải trí hoạt động các công nhân từ vừa thấy mặt bắt đầu ngay tại chạy nhanh bẩm báo chuyện này toàn bộ nhà máy đều biết trần vũ phàm ngày hôm qua quang vinh sự tích trần chủ nhiệm không hổ là anh hùng về sau ta bội phục nhất trần vũ phàm dạng này anh hùng chắc không được người ta hai mươi tuổi liền có thể có thành tựu như thế đâu kỹ thuật lại tốt phẩm tính đ o a n chính thật là khiến người ta hâm mộ a ta vương hổ đời này chưa hề không có phục có ai trần vũ phàm huynh đệ tuyệt đối là đầu một cái trần vũ phàm thế nhưng là sư đệ ta a chúng ta là một cái sư phụ dạy hâm mộ đi tứ hợp viện các công nhân cả đám đều không chút nào keo kiệt ca ngợi tri tử chủ yếu là trần vũ p h ạ m ngoại trừ thợ ngội trình độ cao siêu bên ngoài làm người cũng vô cùng khiêm tốn hữu lễ lên làm cấp sáu thợ ngội cùng xưởng phó chủ nhiệm về sau cũng chưa từng có bảy qua giá đỡ càng l à bị xưởng công nhân các minh đệ phát cả mừng còn làm r a loại này thấy việc nghĩa hăng hái làm chuyện cái này ai nhìn không nội phục ai nâng lên trần vũ p h ạ m không được d ơ ngón tay cái lên khen hai tiếng đương nhiên trong t ứ hợp viện bọn cầm thú ngoại trừ nhất là trần vũ p h ạ m m ấy cái kia đối đầu nhìn thấy trần vũ phàm hiện tại danh tiếng vô lượng trong lòng không biết chua thành cái gì bộ dáng nhất là hà vũ trụ tại trần vũ phàm kiếm ra trước khi đến hắn đi tại nhà máy trên đường phố Cùng hắn chào hỏi người cũng là không ít dù sao mọi người đều biết hà vũ trụ là trong phòng ăn đại sư phó cùng hắn lên tiếng kêu gọi hôn cái q u e n mặt đến lúc đó mua cơm đánh món ăn thời điểm nói không chừng có thể nhiều khối thịt nhưng từ khi trần vũ p h ạ m danh tiếng bắt đầu sau hà vũ trụ cái này lãnh ngộ h ế t rồi dù sao ai cũng biết hắn cùng trần vũ p h ạ m mặc dù là một cái viện nhưng quan hệ không tốt lúc này đi lấy lòng hà vũ trụ đó không phải là cùng trần vũ p h ạ m đối nghịch đi cái gì nhẹ cái gì nặng đại đa số người vẫn là phân rõ chương một trăm chín mươi ba hà vũ trụ m i ệ n này đắc tội nhà ăn chủ nhiệm chương một trăm chín mươi ba hà vũ trụ miệng này đắc tội nhà ăn chủ nhiệm cái này trần vũ phạm thật sự là gặp v ậ t may hà vũ trụ một bên hướng nhà ăn đi tới miệng bên trong một bên nói thầm đến vậy mà có thể đụng tới đặc vụ của địch không hiểu thấu lập công lớn ta thế nào liền không có như thế tốt vận khí đâu hắn chính là một người bình thường tiếp xúc không đến quốc thuật loại này cao thâm đồ vật càng sẽ không biết hôm qua trần vũ phạm bắt đặc vụ của địch vương trí quân là một viễn siêu người bình thường minh kình táo thủ theo hà vũ trụ đánh nhau đơn giản chính là so với ai khác khí lực lớn so với ai khác ra tay hung ác hắn hai thứ này vừa vặn đều chiếm Cho nên hà vũ trụ từ nhỏ đánh nhau cơ hồ liền chưa ăn qua thua thiệt mặc dù đánh không lại trần vũ phạm nhưng đánh người bình thường hay là vô cùng nhẹ nhõm lúc này một thân ảnh chạy tới hà vũ trụ bên cạnh sư phụ người tới là m ã hoa hà vũ trụ đồ đệ ngài thế nào nhìn xem không cao hứng đâu n h a chỉ định lại là kia trần vũ phạm gây sư phụ ngài tức giận a hà vũ trụ hung hăng chừng m ã hoa một chút biết ngươi còn hỏi lập tức hắn lôi kéo má hoa cuối cùng có một cái thổ lộ hết đối tượng cái này trần vũ phạm cầu thí vận khí thật tốt lại để cho hắn ra danh tiếng nếu như hôm qua là ta ở đây sư phụ ngươi nhỏ giọng một chút mã hoa có chút cẩn thận rụt cổ một cái tại hà vũ trụ bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở trần vũ phạm dù sao cũng là xưởng phó chủ nhiệm tại chúng ta trong xưởng nhân duyên lại tốt sư phụ ngài thanh em nói chuyện vẫn là điểm nhỏ đi cũng c đừng làm hà o Hoa, người nghe. ngươi gì Má ý vũ trụ nhớ mày, lập t ứ câu có chút k nói, như nói này thật đúng là không tính có lác tuổi của hắn so trần vũ phàm phải lớn bảy tuổi lại thêm hắn đánh nhau lợi hại trong sân có dịch trung hại chỗ dựa xem như thế hệ trẻ tuổi bên trong nhất hoành nguyên chủ đâu mặc dù là cái đường phố máng lại chỉ là hết ăn lại nằm cũng là lấn yếu sợ mạnh mặt hàng trong sân nhìn thấy ba vị đại gia đều là đi trốn nguyên chủ liền không ít bị hà vũ trụ khi dễ thậm chí thỉnh thoảng còn chịu đống n h i n đánh nhưng lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng a thân phận của song phương địa vị liền xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến trần vũ phạm đã là hắn không với cao nổi nhân vật sư phụ bất tranh cái đi m ã hoa sợ hãi run dậy trần vũ phạm tốt xấu hiện tại cũng là lãnh đạo tại trong xưởng nghị luận lãnh đạo cái này để người ta nghe được coi như phiền thoài a hà vũ trụ nói đến nổi nóng Cái gì cũng gì không để ý mang theo mã hoa vừa đi ăn đường. một trăm chín mươi bốn hà vũ trụ chịu phạt chương một trăm chín mươi bốn hà vũ trụ chịu phạt lưu chủ nhiệm vừa vặn từ bếp sau đi tới đối diện lại đụng phải hà vũ trụ cùng mã hoa không đợi hắn mở miệng đâu l i ê n nghe đến hà vũ trụ dắt giọng hô lên làm chủ nhiệm liền lưu bước sao ta hà vũ trụ như thường không quan tâm nếu như hắn dám c h ọ c ta ngươi nhìn ta đánh không đánh hắn nhất thời lưu chủ nhiệm sắp mặt khó coi đến điểm đóng băng nghe được mấy câu nói như vậy thật để cho người ta rất khó không nghĩ ngợi thêm a mặc dù không biết hà vũ trụ trong miệng chủ nhiệm nói cụ thể là ai nhưng tối thiểu chính hắn chính là nhà ăn chủ nhiệm rất dễ dàng đem mình đưa vào đến trong đó hà vũ trụ ngươi tại nói bậy cái gì đâu lưu chủ nhiệm trầm thấp thanh âm đè ép lựa giận hôi trách mắng lưu lưu chủ nhiệm hà vũ trụ ngẩng đầu nhìn lên c ũ nhưng g người là ó n váng. Hiện tại mới lên ngọ không đến 9 điểm. Nói g h tại mới điểm. vậy, thời i g a này n điểm, t r o phòng ăn thì sẽ không có người. Thế nào sẽ như thế không ăn người. nào đang nói t sẽ sẽ có may, rất ầ n nói Vũ Phạm x u lời nói h ậ vậy t mà đ ụ nhanh g p ả i chủ nhiệm. Chủ nhiệm ngài đừng hiểu Lưu lầm, chủ Chủ đừng t k h ô g p ả i nói ngài, ta nói là chúng ta lại à chúng cái h viện Trần ta kia. Vũ p m Lưu chủ h n ệ m n ghi e được g ả i thích của hắn. của Sắc mặt mới hơi hòa hoan một điểm. Nhưng rất nhanh lại mặt, hơi lại ngươi hòa hoan Nhưng nhanh rất có chút tức giận dạy dỗ ngươi thế nào có thể phía sau nói nhân viên tạp vụ nói xấu đâu không có chút nào vụ lợi b ằ n kết lại nói người ta trần vũ phạm hiện tại là xưởng phó chủ nhiệm là cán thép nhà máy làm bộ ngươi cho ta đem thái độ thả tôn trọng một điểm mà lại trần vũ phạm hôm qua còn giúp t r ợ công an bắt bắt một đặc vụ của địch công an hôm qua liền đem khen ngợi tin đưa đến trong sưởng tới hôm nay trong sưởng còn muốn mở khen ngợi đại hội chuyên môn khen ngợi trần vũ phạm đồng chí anh dũng hành vi ngươi lúc này ở sau lưng nói người nói xấu ngươi tháng này phụ cấp cùng tiền thưởng không có nhất định phải cho ngươi ghi nhớ thật lâu lưu chủ nhiệm nói xong sau hơi vung tay liền phất lất rời đi hắn cùng hà vũ trụ quan hệ vốn cũng không phải là rất tốt hà vũ trụ làm đâu b ế t tay nghề s ắ c thực quá cứng đặt ở tứ cựu thành khách sạn bên trong đều coi là trình độ không tệ đầu bếp tại bọn hắn một cái nhà máy trong phòng ăn càng là phá lệ xuất chúng viễn siêu cái khác đầu bếp một mảng lớn dựa vào môn thủ nghề này hà vũ trụ rất được dương s ư ở n g trừng thích ngày bình thường những người lãnh đạo liên hoan đều là nhường hà vũ trụ tới làm cả b à n đồ ăn dương s ư ở n g trưởng liền tốt cái này miệng món c â y tứ xuyên cùng đàm ra đồ ăn dựa vào s ư ở n g trưởng hậu ái hà vũ trụ ở trong xưởng cũng là càng phát ra làm cản có thể nói là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt trong đó cũng bao quát hắn phòng ăn này chủ nhiệm hiện tại có cơ hội như vậy lưu chủ nhiệm đương nhiên muốn gõ một cái đối phương thật đem mình làm ra rồi lại nói liền xem như hà vũ trụ đi tìm dương s ư ở n g trường cáo trạng lưu chủ nhiệm cũng là không sợ chút nào hạ tại sao phạt hà vũ trụ phụ cấp là bởi vì hà vũ trụ nói trần vũ phạm nói xấu mà trần vũ phạm là cái gì người là hiện tại cán thép nhà máy số một hồng nhân là trời mới thuận nguội là hai mươi tuổi liền có thể lên làm s ư ở n g phó chủ nhiệm người lưu chủ nhiệm làm trong s ư ở n g làm bộ đương nhiên còn biết một chút người bình thường không rõ ràng tin tức tỷ như lần trước công trình sư đến nhà máy thị sát thời điểm có một vị lợi hại công trình sư còn coi trọng trần vũ phạm muốn đem hắn thu làm đồ đ ệ chuyện này nếu là thật sự kia trần vũ phạm nhưng chính là công trình sư hai mươi tuổi công trình sư cái này không thể so với hà vũ trụ một cái đầu bếp thân phận quan trọng nhiều lắm bốn chương một trăm chín mươi năm tần hoài như gia nhập cán thép nhà máy chương một trăm chín mươi năm tần hoài như gia nhập cán thép nhà máy đúng là mẹ nó không may hà vũ trụ miệng bên trong hùng hùng h ổ h ổ phá lệ khó chịu thật sự là gặp vận đen tám đời ngay bình thường lưu chủ nhiệm giữa chưa mới có thể đến nhà ăn mà lại đại đa số thời điểm đều là đợi trong phòng làm việc hôm nay vậy mà tới như thế sớm mà lại với lúc là hắn nói trần vũ phạm nói xấu thời điểm đối diện đụng phải lưu chủ nhiệm sư phụ ngài bất giận đi m ã hoa ở một bên bất đắc dĩ nói hắn biết mình sư phụ tính tình liền một tấm miệng túi không đem lại nói ra liền sẽ nín chết không phải sao hắn khuyên nửa n g à y không có tác dụng gì không để cập tới g i a hỏa kia thật s ố i quậy hà vũ trụ hùng hùng hồ hồ tiến vào nhà ăn bếp sau hắn cũng không dám tiếp tục mắng trần vũ phạm lo lắng lại bị lưu chủ nhiệm nghe được lưu chủ nhiệm mặc dù không thể đem hắn ra sao nhưng là thật có thể chụp hắn tiền lương hà vũ trụ coi như lại hoành trần vũ phàm cười khổ một cái đối với những này ngoài thân chi danh hắn cũng không cơ cầu nhưng cũng không kháng cự trần phó chủ nhiệm tốt trần đại ca lợi hại a thậm chí ngay cả đặc vụ của địch cũng có thể cầm xuống chúng ta số hai xưởng cũng coi là mở mày mở mặt tháng này cái khác xưởng công nhân nhìn thấy chúng ta đều phải cúi đầu nhiều người đều dính trần phó chủ nhiệm ánh sáng hôm nay nhà ăn muốn cho mọi người thêm đồ ăn làm thịt kho tàu cái gì có thịt kho tàu ăn ta nửa tháng cũng chưa ăn thượng lục cuối cùng có lục ăn còn phải đa tạ trần phó chủ nhiệm a đều là một cái xưởng công nhân lẫn nhau ở giữa tự nhiên càng thêm quen thuộc theo trần vũ phạm đi vào xưởng nơi này không khí lập tức trở nên náo nhiệt rất nhiều trần vũ phạm cũng không có cái gì giá đỡ cười cùng chung quanh các công nhân hàn huyên vài câu sau đó trực tiếp đi chủ nhiệm văn phòng đầu năm nay lãnh đạo văn phòng cũng vô cùng một m ạ n chính là cái bàn cái ghế ngăn tủ còn có trong ồ n thành g giống chất các tiểu l phòng làm việc này cũng có trần vũ phạm một cái b à n làm việc dù sao hắn là phó chủ nhiệm đi nhưng quản lý trong công tác trần vũ phạm tham dự không nhiều hắn chủ yếu vẫn là tiến hành sản xuất công việc dù sao thiên phú của hắn chủ yếu vẫn là thể hiện tại thợ ngội phương diện này mặc dù chỉ là cấp sáu thợ ngội trong cán thép nhà máy không tính là đẳng cấp cao nhất nhưng trần vũ phạm cùng cái khác thợ ngội khác nhau tại với hắn ra công linh kiện tốc độ quá nhanh cho dù là lần thứ nhất gia công linh kiện b ả n vẽ trần vũ p h ạ m thao tắc cũng có thể nước chảy mây trôi phảng phất đã g i a công qua hàng ngàn hàng vạn lần người khác chế tắc một cái linh kiện trần vũ p h ạ m có thể làm hai cái mà lại chỉ cần ra tay chính là ưu đàm phẩm hiệu suất này cùng chất lượng lớn như vậy cán thép nhà máy bên trong đừng nói là có ai thấy qua chính là nghe đều chưa nghe nói qua tiểu chân a tiểu trần a t r ì n h quốc bình nhìn thấy trần vũ p h ạ m sau mở miệng nói ra hôm nay có cái sự tỉnh cần ngươi an bài một chút cái di chuyện chúng ta số hai s ừ n đâu hôm nay muốn mới tới một cái nữ công mà lại người này ngươi còn quen thuộc chính là trước đó không lâu xảy ra sự cố giả đông húc lao bà tần hoài như ta nhớ được các ngươi là cùng một cái viện t ử a nghe được trình chủ nhiệm trần vũ p h à m pháng sửng sốt u lập tức nhẹ gật đầu nhìn tới tần hoài như muốn hăng hái đi làm a bình thường tới nói vừa sinh xong hải tử chí ít cũng hẳn là nghỉ ngơi một tháng thời gian nằm trên giường nghỉ ngơi ăn thêm chút nữa đồ tốt đến bổ sung thân thể một cái thâm hụt dinh dưỡng nếu không rất dễ dàng thân thể suy yếu thậm chí là lưu lại sau di chứng nhưng tần hoài như sinh xong h o ạ i hoa mới qua thời gian m ộ ư ơ i ngày mà lại này m ộ ư ơ i ngày bên trong cũng không có thế nào nghỉ ngơi sinh dục ngày thứ hai liền từ bệnh viện trở về nhà sau đó quét dọn nấu cơm loại hình b i ệ t nhà là một điểm không rơi xuống lúc này mới qua m ộ ư ơ i ngày liên bị giả trương thị h oanh đến nhà máy đi làm nguyên nhân cũng rất đơn giản chính là muốn sớm một chút cầm tới tiến công còn như tần hoài như chết sống giả trương thị mới không quan tâm đâu trần vũ phàm k h ẽ thở dài một hơi mặc dù hắn nhìn kịch thời điểm liên rất chán ghét tần hoài như xuyên qua sau quan hệ dô đến cũng rất tương nhưng hắn vẫn là cảm giác tần hoài như s á t thực m ệ n h thảm gả vào giả r a liền nhất định cả một đời xui xẻo tần hoài như mặc dù có lỗi với rất nhiều người lại duy chỉ có đối giả r a nàng là có thể không thẹn với lương tâm coi là một cái tốt mẫu thân tốt thế tử ân huệ tước nhưng là đáng thương người tất có trô đáng hận trần vũ phàm mặc dù cảm thấy nàng đáng thương nhưng cũng sẽ không bởi vậy động lòng chắc cần hắn nhiều nhất có thể làm được không tận lực nhằm vào tần hoài như cái này đã rất tốt chúng ta đúng là một cái viện lao hàng xóm trần vũ phàm gật đầu nói nhưng các ngươi quan hệ trình chủ nhiệm không có nói rõ nhưng ý tứ đã rất rõ ràng trước đó giả đông húc xảy ra chuyện kia hai ngày giả trương thị như cái bà điên chạy đến cán thép nhà máy cổng gây rắc rối nói muốn để trần vũ phạm bồi thường năm khối tiền sau đó vẫn là trương vệ quốc đem nó giải quyết chuyện này trong xưởng lãnh đạo làm bộ môn đều là biết đến quan hệ xác thực không tốt nhưng ta cũng không còn như bởi vì một chút chuyện nhỏ đi nhằm vào một cái bình thường n ữ công trần vũ phạm vừa cười vừa nói vậy là tốt rồi trình chủ nhiệm nhẹ gật đầu hắn liền sợ trần vũ phạm bởi vì ân o á n cá nhân liền đi đang làm việc phương diện nhằm vào tần hoài như, như thế là không phù hợp cán thép nhà máy quy định trần vũ phạm là trong s ư ở n g thiên tài lại có bối cảnh dương sưởng trưởng lâu đồng sự triệu bộ trưởng hoàng lao đều tại hắn phía sau chỗ dựa nếu là thật sự xảy ra loại chuyện này hắn cái xe này ở giữa chủ nhiệm kẹp ở giữa nói cũng không phải không nói cũng không phải hắn sẽ rất khó làm may mắn trần vũ phạm mặc dù tuổi trẻ lại là cái người hiểu chuyện trình chủ nhiệm lúc này mới yên lòng lại k i u tần hoài như an bài công việc chuyện ngươi thế nào dự định trình chủ nhiệm tiếp tục hỏi tiếp nhận giả đông húc công việc thẳng từ thợ ngồi học đồ làm lên đi trần vũ phạm đề nghị kỳ thật tần hoài như tại trong nhà xưởng xem như một cái tương đối đặc thù tồn tại bởi vì nàng mặc dù là thợ ngội học đồ nhưng lĩnh lại là giống như giả đông hốc cấp hai thợ ngội thu nhập phần này thêm ra tới tiền lương cũng coi là giả đông hốc tiền trợ cấp cũng chính là bởi vì nguyên nhân này nguyên kịch bên trong tần hoài như trong cán thép nhà máy thái độ làm việc phi thường không chăm chú không như vậy nhiều năm thợ ngội trình độ không có một chút tăng lên cũng là bởi vì nàng dù là không cố gắng cũng có thể dẫn tới cấp hai thợ ngội tiền lương nhưng tiền lương bên trên ta có một chút dị nghị ta cảm thấy hẳn là cho tần hoài như đồng chí một cái thời gian kỳ hạn cái này tiền lương không thể lĩnh quá dễ dàng trần vũ phạm vẫn là đưa ra nghi ngờ của mình cũng trình bày ý nghĩ trình chủ nhiệm n g h è sau nhẹ gật đầu ngươi nói cũng có đạo lý nếu như tần hoài như một mực lĩnh cấp hai thợ n ộ i tiền lương xác thực có thể sẽ không chăm chú đối đại sản xuất công việc vậy theo ngươi ý nghĩ trình chủ nhiệm chăm chú hỏi thăm trần vũ phạm đề nghị c h ư ơ n một trăm chín mươi bảy xưởng xảy ra máy móc trục trặc c h ư ơ n một trăm chín mươi bảy xưởng xảy ra máy móc trục trặc đối với trần vũ phạm trình chủ nhiệm hay là vô cùng tôn trọng trần vũ phạm nhận lãnh đạo trọng dụng chỉ là một phương diện nguyên nhân chủ yếu hơn chính là trải qua như thế thời gian dài ở chung trình chủ nhiệm s á c thực trên người trần vũ phạm phát hiện không giống bình thường chỗ trần vũ phạm dù sao cũng là người xuyên v i ệ t suy nghĩ của hắn cùng t â m mắt là viễn siêu cái niên đại này người bình thường thường xuyên có thể tại sưởng quản lý phương diện đưa ra một chút nhường trình chủ nhiệm hai mắt tỏa sáng ý nghĩ cùng ý tưởng dựa theo ta ý nghĩ cho dù là tần hoài như loại này thân phận đặc thù cũng hẳn là có thưởng phạt cơ chế nếu không một mực lĩnh cấp hai thợ ngội tiền lương rất dễ dàng nhường nàng thái độ làm việc lãnh đạo không muốn phát triển ta cảm thấy hẳn là cho một cái thời gian ba năm kỳ hạn tại trong cái thời gian này tần hoài như lính giả đông húc giống như cấp hai thợ xem như giả đông húc tiền trợ cấp một bộ phận nhưng qua ba năm này sau nếu là tần hoài như không có trở thành cấp hai thợ nguội liền thế hẳn là dựa theo nàng tự thân cung cấp đến cấp cho tiền lương trần vũ phàm nói xong về sau t r i n h chủ nhiệm nhẹ gật đầu cảm thấy rất có đạo lý cán thép nhà máy bên trong trước kia s á c thực xuất hiện qua loại tình huống này đây cũng là bắt sắc tệ nạn chỗ một khi tiền lương ổn định sau liền dễ dàng xuất hiện mỏ cá cùng ngã ngửa trạng thái trần vũ phàm nguyên chủ cũng là như thế mặc dù chỉ là một cái thợ nguội học đồ mỗi tháng không đến hai mươi đồng tiền, tiền lương nhưng bởi vì là bắt s á t cho nên liền bắt đầu ngồi ăn rồi chờ chết cả ngày chỉ muốn sống phong túng đề nghị này của ngươi không tệ cũng không vi phạm cán thép nhà máy chế độ cứ dựa theo dạng này tới đi ta sẽ phái người đi ăn bài Đang tại hai người thảo luận thời điểm đột đó đông đại hai ra giữa, ra người luận nhiên, một cái công nhân vội vàng hấp tấp vọt vào trong văn phòng. Trinh nhiệm, Trần Phó chủ nhiệm, ra chuyện. Cái gì chuyện? Trinh nhiệm lập tức nghiêm túc lên. Bọn hắn này không trọng gì giả tại thảo thời một tấp vọt tức túc trước cái vội Cái cái mới hấp chủ Phó chủ chủ húc xảy xảy vào lập lâu cố. xe ở sự hắn cái xe này ở giữa chủ nhiệm vẫn là phải gánh trách nhiệm nhận nhà máy xử phạt may mắn trần vũ p h ạ m thi đậu cấp sáu thợ ngội hắn làm xưởng chủ nhiệm đây là một kiện đại công lao có công có tội chuyện này cũng liền đi qua người không có xảy ra việc gì là máy móc ra trục t r ặ c công nhân tranh thủ thời gian nói bổ sung trình chủ nhiệm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói máy móc ra trục t r ặ c liền tranh thủ thời gian tìm công trình sư đến sửa chữa a vừa dứt lời trình chủ nhiệm mới nhớ tới cắn thép nhà máy bên trong công trình sư vốn là không nhiều hai ngày này còn bị xưởng trưởng điều đi một nhóm đi tứ cựu thành đại công nghiệp nghe giảng bài đi còn lưu tại trong xưởng công trình sư mảy may chỉ còn lại một vị gọi là lý trí minh nhưng vị này lý trí minh là cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên kinh nghiệm làm việc cũng không phong phú thậm chí ngay cả cấp chín công trình sư cũng còn không phải đâu nhiều nhất chỉ có thể coi là làm là cái công trình sư học đồ giống như trần vũ phạm nói đúng ra nên gọi là kỹ thuật viên đã phái người đi hô lý công công nhân thành thành thật thật hồi đáp mau dẫn ta đi xem một chút trình chủ nhiệm nói quay đầu chào hỏi trần vũ phạm nói tiểu trần cùng đi đi ngươi lập tức không phải cũng muốn trở thành công trình sư nha tới trước làm quen một chút công trình sư duy tu công việc s ữ a chữa đi trần vũ phàm nhẹ gật đầu cán thép nhà máy thiết bị ra trục chặt ngược lại là thường chuyện nhưng bình thường đều là một ít trục chặt không cần công trình sư ra tay kinh nghiệm phong phú lao các công nhân mình là có thể đem trục chặt nhỏ toàn bộ giải quyết hôm nay trục chặt hiển nhiên không phải loại này mà là cỡ lớn trục chặt nếu không cũng không cần lo lắng như thế đến thông chi trình chủ nhiệm loại này cỡ lớn trục chặt cho dù là trần vũ phàm cũng còn chưa từng gặp qua cho nên hắn cũng là có chút hiếu kỳ muốn nhìn một chút là cái gì tình huống tại công nhân dẫn đầu dưới trần vũ phạm cùng trình chủ nhiệm cùng đi đến một đài cỡ lớn máy móc trước một cái tuổi trẻ chàng trai trẻ tử chính vây quanh ở máy móc bên cạnh tiến hành kiểm tra c h o mày mặt lộ vẻ khó xử vị này là trong xưởng kỹ thuật viên lý trí minh là đầu năm từ tây b ắ c đầu học công nghiệp tốt nghiệp năm nay hẳn là có thể trở thành cấp chín công trình sư trình chủ nhiệm vì trần vũ phạm giới thiệu nói trần vũ phạm nhẹ gật đầu ánh mắt một mực tập trung tại đối phương kiểm tra máy móc thủ pháp bên trên Trần vũ phạm cũng có thể nhìn ra được kinh nghiệm của đối phương cũng không phong phú kiểm tra tu sửa thủ pháp vô cùng non nớt vừa rồi trình chủ nhiệm giới thiệu nói lý trí minh là đầu năm mới tốt nghiệp tia đến đến cán thép nhà máy tối đa cũng mười hai tháng đối mặt loại này máy móc cỡ lớn trục chặt đoán chừng cũng không có cái gì ứng đối kinh nghiệm chương một trăm chín mươi tám trần vũ phạm xung phong nhập việc ta đến chương một trăm chín mươi tám trần vũ phạm sung phong nhận việc ta đến lý công có thể sửa tốt sao nhìn một hồi sau trình chủ nhiệm mở miệng hỏi lý trí minh dùng quần áo xoa xoa mồ hôi chán sắc mặt hơi có chút đỏ lên hắn kỳ thật cũng không có cái gì kinh nghiệm càng không có đem nó sửa xong nắm chắc nhưng nghe đến lãnh đạo tra hỏi lý trí minh quật cường ngóc đầu lên thanh âm kiên định nói ra lãnh đạo yên tâm ta nhất định có thể sửa tốt hắn là một vừa tốt nghiệp sinh viên đương nhiên muốn tại cán thép nhà máy bên trong nổi lên được hiện tại chính là một cái cơ hội tốt ta liền thế giao cho ngươi trình chủ nhiệm gật đầu nói lý trí minh lấy ra các loại công cụ bắt đầu sửa chữa nhưng còn không có qua bao lâu sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi cái này máy móc trục t r ặ t so lý trí minh trong tưởng tượng còn muốn càng thêm nghiêm trọng ít nhiều có chút vượt ra khỏi năng lực của hắn phạm chủ dù sao hắn chỉ là người kỹ thuật viên ngay cả một cấp công trình sư cũng còn không phải đại khái sửa chữa hai mươi phút sau lý trí minh đắp lên máy móc sát ngoài run dậy đứng dậy thanh âm có chút không tự tin nói ra hẳn là đã sửa xong đi đem máy móc khởi động thử một lần một bên các công nhân lập tức kết nối nguồn điện phát động máy móc loảng xoảng bang theo một trận máy móc vận hành thanh âm vang lên tựa hồ chưa từng xuất hiện cái gì vấn đề hô lý trí minh nhẹ nhàng thở ra mà liên t ạ i hắn vừa mới trầm tĩnh lại thời điểm máy móc bên trên đèn đỏ đột nhiên sáng lên toàn bộ máy móc vận hành cũng theo đó ngừng ầm ầm thanh âm im b ặ t mà dừng lại xảy ra vấn đề máy móc không cách nào vận chuyển thao tác công nhân báo cáo cái này lý trí minh sắc mặt phá lệ khó coi mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ầ u thuận khuôn mặt tí tách rơi xuống hắn vừa mới lời thề son sắt cùng trình chủ nhiệm cam đoàn nói mình nhất định có thể đem sửa chữa cơ giới tốt không nghĩ tới như thế nhanh liền bị đánh mặt không có việc gì không trách ngươi trình chủ nhiệm khoát tay h à o nói lý trí minh dù sao chỉ là người kỹ thuật viên sửa chữa không tốt máy móc cũng bình thường như thế không thể quá trách cứ đối phương chỉ là cái này hư mất máy móc là xưởng bên trong phi thường trọng yếu một đài dù chỉ là ngừng vận mấy giờ đều sẽ đối xưởng sản xuất tiến độ tạo thành to lớn ảnh hưởng cùng tổn thất cái này phiền thoái trong xưởng hiện tại ai có thể đem máy móc sửa tốt đâu trình chủ nhiệm có chút sức đầu mẹ chán trong đầu hắn có một nháy mắt nghĩ đến trần vũ p h ạ m nhưng rất nhanh liền đem cái này đáp án bài trừ bên ngoài trần vũ phảm là trời mới thượng v i nhưng là thuật nghiệp hữu chuyên công Sách. nhưng như c ngay tại trình chủ nhiệm xoắn s u ệ t thời điểm bên cạnh trần vũ phàm đột nhiên mở miệng nói ra trình chủ nhiệm nếu không để cho ta thử một chút đâu nghe được thanh lâm này người chung quanh đều mở to hai mắt nhìn liền ngay cả trình chủ nhiệm đều có chút kinh ngạc t một trăm chín mươi chín lý trí Chí minh chất vấn suýt nữa làm ra trọng đại sự cố một trăm chín mươi chín lý trí Chí minh chất vấn suýt nữa làm ra trọng đại sự cố trần vũ phạm ngươi thật có thể sửa chữa máy móc sao trinh chủ nhiệm vẫn còn có chút chân trở chủ yếu đây quả thật là không phải việc nhỏ s ư ở n g bên trong cỡ lớn máy móc mỗi một đài giá trị đều là mấy vạn nguyên khởi bước đặt ở cái niên đại này đơn giản chính là một cái thiên văn sổ tự trần vũ phạm dù sao không phải công trình sư hắn đến sửa chữa máy móc nhưng thật ra là trái với cán thép nhà máy điều lệ chế độ nếu là máy móc bị trần vũ phạm sửa hỏng đó chính là phá hư nhà máy tài sản hắn làm s ư ở n g chủ nhiệm khẳng định làm u ấ n gánh chịu trách nhiệm lại nói sửa chữa máy móc cũng có phao hiểm nhất là trần vũ phạm không có kinh nghiệm tình hướng ớ i nếu là xảy ra máy móc trục chặt tạo thành nhân viên thương v So、t là một h bên đồng lý à h trí n h minh t h nhữ m ô n g n h nhìn thoáng qua trần vũ phạm mở miệng ngăn cản nói m tại l biết trần vũ phạm trước đó lý trí minh một mực là có chút nạo khí ở trên người Hắn cũng dù sao l à hàng thật thật nghiệp nghiệp trí tiền tiền、so so、h minh có mấy phần ngạo khí cũng là chuyện đương nhiên chỉ cần hắn trở thành cấp chín công trình sư đó chính là cán thép nhà máy bên trong trẻ tuổi nhất công trình sư tuyệt đối là nhà máy người trẻ tuổi bên trong tài năng s u ấ t chúng nhất theo lý trí minh cho dù là hai mươi tuổi trở thành cấp sáu thợ ngội trần vũ phạm cũng không thể so với hắn dù sao thợ ngội thế nào có thể so sánh được công trình sư đâu liền xem như cao nhất cấp tám thợ ngội tiền lương cũng mới mỗi tháng chín mươi chín khối tiền còn không bằng thấp nhất cấp chín công trình sư hai người này ở giữa tự nhiên liền cách khoảng cách cực lớn đây mới là hắn nạo g khí vô liếng nhưng lý trí minh nạo g khí là tại khi nào bị đánh nát đây này chính là hoàng lao đến cán thép nhà máy thị sát ngày ấy hoàng lão là nhân vật bậc nào lý trí minh đương nhiên là biết đến tại toàn bộ công trình sư vòng tròn bên trong hoàng thuận hoa đều coi là nổi tiếng nhân vật tại dù xị ạ đào tạo sâu năm năm về nước mang đến không ít t r ư ớ c tiên tiến công nghiệp kỹ thuật gần nhất hai năm liền có cơ hội trở thành cấp hai công trình sư hiện tại càng là đảm nhiệm tứ cựu thành đại học công nghiệp công trình học phó giáo sư mà lại đã là tứ cựu thành đại học công nghiệp bên trong công nghiệp g i á luyện phương diện này nhân vật dẫn đầu đây mới thực là ngành nghề người có quyền lý trí minh đọc mấy năm đại học đều không có cùng loại nhân vật này cơ hội nói chuyện mà trần vũ phạm một cái t h ợ n g vội vậy mà đạt được hoàng lão thưởng thức Mà l ạ i c ă này cứ n g đó đ ở â y công nhân tứ h Hoàng、lao、phi thường trọng thị trần vũ Phạm, cho Phạm trình như hắn có thể tự học biết, liền có thể đi học công nghiệp tìm hắn. u liệu nếu ậ t trọng Trần Trần một tài tự biết, tìm t lại, Lao liền Lời dạy, nói đi này bản công rằng công Vũ Vũ máy móc có có ý tứ rất rõ ràng hiển nhiên là hoàng lao đã có thu đồ suy nghĩ coi như không phải thu đồ trần vũ phạm chí ít cũng là có thể bãi nhập hoàng lao muôn h ạ loại cơ hội này lý trí minh nghe đều cảm thấy đ ỏ mắt hắn còn chuyên môn tìm người hỏi thăm một chút trần vũ phạm phát hiện đối phương chỉ là tốt nghiệp trung học mà lại mấy năm này một mực chơi bởi lêu lỏng là cái bất học vô thuật đường phố máng thằng đến mấy tháng này giống như là khai khiếu đột nhiên tại thợ ngội phương diện cho thấy thiên phú cực cao ngắn ngủi hơn hai tháng thời gian l i ê n từ thợ ngội học đồ ngày lên trở thành cấp sáu thợ ngội càng là đảm nhiệm s ư ở n g phó chủ nhiệm chức vị thợ ngội thiên phú lại cao hơn cũng chỉ có thể nói do thao tác tốt nhưng khi công trình sư dựa vào là lý luận tri thức khả năng tính toán cùng đầu góc lý trí minh thì thầm trong lòng mặc dù hắn là lần đầu tiên cùng trần vũ p h ạ m gặp mặt nhưng hắn trong lòng đã ôm lấy một tia địch ý lý trí minh mới biết mình cùng đối phương so ra trên lệnh tại chỗ nào vì sao bị hoàng lão coi trọng không phải mình mà là trần vũ phàm lần này máy móc t r ụ c chặt tương đối nghiêm trọng nhất định phải chờ đến trong xưởng công trình sư trở về mới có thể xử lý lý trí minh mở miệng nói ra nếu như các người lung tung sửa chữa tạo thành nghiêm trọng hơn hư hao kia làm sao đây trình chủ nhiệm ngay sau cũng là khẽ gật đầu kỳ thật hắn cũng là ý tứ này trong xưởng công trình sư c h ấ m nhất ngày mai liền có thể trở về mặc dù máy móc t r ụ c chặt một ngày biết chậm trễ không ít sản xuất tiến độ nhưng ít ra sẽ không quáy đưa ra vấn đề của nó tới đây là tương đối an toàn ổn thỏa quyết sách lý trí minh nhìn thấy trình chủ nhiệm cũng giúp đỡ chính mình không khỏi quay đầu nhìn về phía trần vũ phạm lại nhiều lời vài câu ta biết hoàng l a o coi trọng ngươi nhưng khác nghề như cất núi ngươi mới học máy móc công trình mấy ngày thời gian a liền muốn sửa chữa máy móc đây không phải hồ quay sao đối với lý trí minh trần vũ phạm như là không nghe thấy hắn kiếp trước niên kỷ cũng không nhỏ không có khả năng thật cùng một người hai mươi tuổi trẻ nhỏ xính miệng lưỡi nhanh chóng miệng bực bội đây là tiểu hài t ử hành vi thành thục t r u n g nhân nhân đều hiểu phải dùng sự thật cùng kết quả đến nói chuyện mặc dù hoàng lao cho kêu bản công nghiệp kiến thức căn bản trần vũ phạm chỉ nhìn mấy phút nhưng hắn dù sao cũng là nhận được một viên máy móc công trình lục sắc tiểu cầu cho nên đã có cấp chín công trình sư năng lực mà lại hệ thống cho năng lực là cái này cấp bậc đ ỉ n h phong nói cách khác trần vũ phạm có thể tính là loại kia nhất tư thâm cấp chín công trình sư trên nhiều khía cạnh thậm chí so giống như công nhân bậc tám trình sư còn muốn lợi hại hơn cùng thuần t h ụ d u n g h u y ề n huyễn tiểu thuyết bên trong nói để diễn tả chính là cùng giai vô địch vượt cấp cũng có thể một trận chiến là máy móc công trình lờ vờ một trần vũ phạm tự nhiên không phải lý trí minh loại kỹ thuật này viên có khả năng so sánh cái này hai mươi phút bên trong hắn mặc dù không hơn tay thao tác nhưng bằng vào mượn mắt thường quan sát trần vũ phạm liền đã nhìn ra vấn đề chỗ đồng thời nghĩ đến sửa chữa biện pháp t r ì n h chủ nhiệm ta tại hoàng lao cho tài liệu giảng dạy bên trên tựa hồ thấy qua loại này chụp chặt cán lệ bằng không để cho ta thử một chút đi trần vũ phàm mở miệng nói ra thật sao t r ì n h chủ nhiệm mở to hai mắt nhìn có chút ngạc nhiên hỏi đúng vậy cái này chụp chặt kỳ thật không tính là nghiêm trọng ta chỉ ít có chín mươi chắc chắn s ử a tốt trần vũ phàm gật đầu bình tĩnh nói dù sao những người này cũng không biết hoàng lao cho hắn tài liệu giảng dạy là cái gì nội dung còn không phải theo hãn biên thật trinh chủ nhiệm phản phất lại lần nữa sống lại dựa theo hắn đối với trần vũ phàm hiểu rõ trần vũ phạm là sẽ không dễ dàng khoe khoang khoác l á c chỉ cần là hắn nói ra miệng cơ bản đều có thể thực hiện thậm chí là vượt mức hoàn thành có độ tin cậy cực cao ự c c nếu là hoàng lão tài liệu giảng dạy bên trong đề cập tới loại này hắn lệ kia ngươi lên tay thử một chút cũng được trình chủ nhiệm lựa chọn tin tưởng trần vũ phạm bất quá vẫn là ngoài định mức nhắc nhở một câu không sửa được cũng không quan hệ tuyệt đối đừng t h ụ thương chú ý an toàn yên tâm đi chủ nhiệm trần vũ phạm nhẹ gật đầu liền đi ra phía trước đi tới máy móc bên cạnh lý trí minh không tình nguyện hướng bên cạnh nhường hai bước nhữ m à sắc mặt hơi khó coi hắn thấy cái này hoàn toàn chính là tại hồ quay a trần vũ phạm chỉ là cái thuận n g ộ i tiếp xúc máy móc công trình mới mấy ngày thời gian ngay cả hắn đều không sửa được máy móc trần vũ phạm thế nào có thể tu tốt chỉ là đã trình chủ nhiệm đồng ý lý trí minh cũng không tốt nói cái gì chỉ có thể đứng ở một bên l ặ n g lặng nhìn đã làm tốt nhìn thấy trần vũ phạm bị trò mèo dự định sửa tốt không tu tệ hơn cũng không tệ rồi hắn trần vũ phạm nếu như có thể đem cái này máy móc sửa tốt ta lý trí minh tại chỗ liền đem cái này tay quay cho hắn hết đây cũng là lý trí minh chân thực trong lòng nghĩ pháp mà tại hắn suy nghĩ thời điểm trần vũ phạm đã bắt đầu sửa chữa hắn cầm qua một bên thùng dụng cụ móc ra các loại công cụ liền cực kỳ thuần thục bắt đầu tháo rỡ trước mặt trình tự đám người nhìn ở trong mắt ngược lại là không có cái gì cảm giác trần vũ phạm dù sao cũng là cấp sáu thợ ngội bình thường máy móc xảy ra trục chặt nhỏ thời điểm các công nhân cũng là sẽ tự mình sửa chữa một chút nhưng theo trần vũ phạm tiến độ thúc đẩy bị hắn hủy đi ra linh kiện cũng càng ngày càng nhiều đã trưng bày nguyên một địa đến lúc này t r u n g quanh các công nhân bao quát trần chủ nhiệm ở bên trong liền đã xem không hiểu chỉ cảm thấy trần vũ phạm động tác quá thông thạo phản phất tháo rỡ sửa chữa máy móc sống làm qua rất nhiều lần giống như cái này đầy đất các loại hình dạng linh kiện bọn hắn là nhìn cũng xem không hiểu đụng cũng không dám đụng duy nhất có thể nhìn thấy trần vũ phàm thao tác chính là lý trí minh lúc này trên mặt của hắn không có trước đó khinh thường mà là lộ ra mấy phần vẻ khiếp sợ con mắt t r ừ n g tròn vo g ắ t gao nhìn chằm chằm trần vũ phàm động tác đối phương có thể hay không tu máy móc hắn tạm thời còn không cách nào xác định nhưng cái này tháo rỡ động tác cũng quá thuần thục đi lý trí minh chỉ có tại một chút t â m niên công trình sư trên thân mới nhìn đến qua loại này độ thuần thục cái này cần đối với máy móc kết cấu bên trong có cực cao hiểu rõ Mới có trần h ể làm được. t vũ phạm không phải cẩn thận quan sát một chút sau phát ra một đường rất nhỏ tiếng chất vấn thế nào rồi một mực thần kinh căng cứng trình chủ nhiệm cấp bách hỏi trần vũ phạm không có trả lời mà là đưa tay tại máy móc mấy chỗ dùng tay l a u lao rồi một chút có hai nơi linh kiện mài mòn nghiêm trọng xảy ra hối lượn g dẫn đến toàn bộ máy móc chết c đây chính là máy móc không cách nào vận hành nguyên nhân chỉ là cái này hai nơi mài mòn vị trí đều có chút x à o trá bình thường kiểm tra thời điểm khó mà phát hiện cho nên lý trí minh mới không có kiểm tra ra ngoại trừ cái này hai nơi bên ngoài trong cơ khí còn có một chỗ trục chặt tồn tại nơi này linh kiện xảy ra hối quong mà lại chính là chuyện mới vừa rồi trần vũ phàm đ ạ c h đồng thời quay đầu nhìn về phía một bên lý trí minh lý công người mới vừa rồi là không phải động nơi này ta lý trí minh sửng sốt một chút hắn tiến tới góp mặt thuận trần vũ phàm ngón tay phương hướng nhìn lại t h ư ợ n h ư là đồng n ú p đ í c h lý trí minh mặt vụn một chút đỏ lên mắt trần có thể thấy quần bách nghe được đối phương thừa nhận trần vũ phạm thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều phi thường nghiêm túc nói tại bánh răng không có hoàn toàn xứng đôi bên trên tình h u ố n g dưới ngươi cưỡng ép dỡ bỏ dẫn đến cái này linh kiện xảy ra vốn con cùng chết đi may mắn cái này máy móc vốn là trục t r ặ c cho nên không cách nào khởi động không phải cái này quan trọng linh kiện vốn con cùng chết đi tình h u ố n g dưới máy móc nếu là cưỡng ép khởi động biết làm nhiều chỗ linh kiện xảy ra đứt gãy tạo thành cực kỳ nghiêm trọng sự cố toàn bộ máy móc cũng có thể biết báo hỏng thao tác máy móc công nhân cũng biết lâm vào nguy hiểm. trần vũ p h ạ m nói xong về sau t r u n g quanh triệt để yên tĩnh trở lại ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể rõ ràng nghe được ta lý trí minh đỏ lên mặt nói không ra lời đây đúng là hắn vừa rồi sửa chữa thời điểm bởi vì thao tác không quy phạm mà đưa đến vấn đề loại sửa chữa này cỡ lớn máy móc cơ hội rất ít hắn cũng không có thế nào vào tay qua thao tác kinh nghiệm không đủ lại thêm một mực tìm không ra trục chặt nguyên nhân tâm hắn gấp phía dưới liền sinh ra sơ sẩy suýt nữa chọc ra một cái lớn rắc rối chỉ là ngẫm lại một chút lý trí minh liền xuất mồ hôi lạnh cả người bởi vì sai lầm của hắn thao tác dẫn đến huấn sai chỗ cái kia linh kiện nếu là không có bị trần vũ phạm phát hiện mà là theo máy móc bình thường khởi động toàn bộ máy móc đều sẽ triệt để báo hỏng đây chính là giá trị mấy vạn nguyên cỡ lớn công nghiệp khí giới a mà lại báo hỏng chỉ là một phương diện nếu là vận khí không tốt thao tác máy móc công nhân đều có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà cái này toàn bộ đều là bởi vì hắn sơ hở suýt nữa quấy chết người lý trí minh dùng mình như r ấ t vào hờ băng nguyên bản hắn chỉ là một cái có chút ngạo khí tốt nghiệp cảm thấy mình mới hai mươi tuổi cũng nhanh muốn trở thành công chính sư tiền đổ một mảnh quang minh hắn căn bản cũng không có nghĩ tới trên người mình gánh nặng bao nhiêu kiểm tra sửa chữa khí giới công việc này nói đến đơn giản nhưng kỳ thật dung không được một tia q u a loa một chút xíu nho nhỏ sơ hở đều có thể biết t ủ thành sai lầm ngất trời trình chủ nhiệm sắc mặt cũng triệt để trở nên lạnh lùng chỉ là nghe trần vũ phàm miêu tả hắn liền đã có thể tưởng tượng đến bộ kia hình tượng hắn trầm thấp mặt đi lên phía trước nghiêm túc hỏi lý trí minh trần vũ phàm đồng chí nói là sự thật sao là là thật lý trí minh dùng thanh em run dậy hồi đáp hai chân của hắn đều đang phát run thậm chí có chút chống đỡ không nổi thân thể của mình Trình mặt nhiệm càng nói, chủ thêm khó sắc coi、nói. lý, lý trí minh mặt sám như cho nhẹ gật đầu đây hết thể đúng là hắn gieo gió gặp bão tại không có năm chắc sửa song tình hôn dưới hắn liền hướng trình chủ nhiệm khoe k h o a n g khoác l á c nói mình tuyệt đối có thể làm được sửa chữa quá trình bên trong lại xuất hiện sơ hở ủ thành sai lầm lớn vạn hạnh trong bất hạnh chính là bởi vì trần vũ p h ạ m phát hiện kịp thời hắn thao tác sơ hở cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thất cho nên lý trí minh cũng không cần đứng trước quá mức nghiêm trọng trừng phạt không t cần nản ă m m trí dù sao cũng so hữu thành sai lầm lớn muốn tốt nhớ ký lần này giáo huấn sau này công tác thời điểm phải cẩn thận nhiều hơn đừng lại xảy ra đồng dạng sơ hở mới là chuyện trọng yếu nhất trần vũ phạm thanh nhâm bình tĩnh chuyển đến nhường lý trí minh đột nhiên bừng tỉnh đúng a hắn còn trẻ chỉ có hai mươi mốt tuổi coi như tiếp xuống mấy năm không cách nào trở thành công trình sư kỳ thật đối người khác sinh ảnh hưởng cũng không có như vậy lớn nếu là bởi vì hắn hôm nay sơ hở thật xảy ra nghiêm trọng nhà máy sự cố đó mới là cả một đời đều bị hủy nhìn từ góc độ này sự tình hôm nay có lẽ là một chuyện tốt mới đúng chí ít cho hắn lên bài học một tiết cả đời đều khó mà quên được hóa đa tạ trần chủ nhiệm ta nhớ kỹ lý trí minh trên thân không còn có trước đó ngạo khí đưa tay lao đi mồ hôi trên chắn sau đối mặt trần vũ phạm rất cung kính nói trần vũ phạm không có để ý như vậy nhiều mà là đem l ự c chú ý một lần nữa đặt ở sửa chữa máy móc bên trên máy móc trục chặt nguyên nhân chân chính là hai cái này linh kiện quá độ mài mòn đưa đến cho nên máy móc không cách nào bình thường vận hành lại thêm lý trí minh hư hao cái này linh kiện tổng cộng có ba số không kiện cần thay thế sau đó liền có thể triệt để đã sửa xong trần vũ phạm lúc nói chuyện liền đã đem cái này ba số không kiện dỡ bỏ xuống tới thì ra là thế t r i n h chủ nhiệm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra không nghĩ tới trần vũ phạm vậy mà thật có hai lần lúc này mới mười mấy phút liền đem vấn đề nguyên nhân triệt để loại bỏ ra cái kia có thể sửa tốt sao trình chủ nhiệm hỏi vấn đề không lớn linh kiện nếu có thay thế lắp đặt là được rồi đối với nhà máy linh kiện tồn kho trần vũ phạm cũng không rõ ràng hắn quay người nhìn về phía lý trí minh hỏi cái này ba loại linh kiện trong xưởng có thay thế sao lý trí minh tiếp nhận đi cẩn thận quan sát một phen sau lắc đầu cái này máy móc loại hình đã rất g i à cho nên cái này mấy loại linh kiện trong xưởng đều không có hàng tồn hắn có chút bất đắc dĩ nói linh kiện không có thay thế phẩm đó chính là nói đài này máy móc vẫn không sửa được mà lại liền xem như cán thép nhà máy mấy vị khắc công trình sư trở về cũng không có cách nào linh kiện cũng không thể chống rông xuất hiện đi mấy cái này linh kiện chỉ có thể từ cái khác trong xưởng điều hàng tới vận khí tốt một hai ngày là được vận khí t r ê n h l ệ n h nói không chừng muốn một tuần mới có thể phối tể lý trí minh thấp giọng nói nghe nói như thế trình chủ nhiệm kém chút mắt tối sầm lại một tuần cái này máy móc nếu như một tuần đều không sửa được cái này muốn chậm trễ nhiều ít sản xuất công việc tiến độ a bọn hắn xưởng tháng này chỉ tiêu chỉ sợ đều muốn không xong được không đúng trần vũ pham lắc đầu nghi ngờ nói chính chúng ta không phải liền là cán thép nhà máy sao cần cái gì linh kiện mình tạo ra đến không được sao không được a lý trí minh mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói nếu có linh kiện b ả n vẽ k i ệ quả thật có thể tạo nhưng chúng ta không có cái này ba loại linh kiện b ả n vẽ lại thêm bọn chúng lại mài mòn nghiêm trọng cũng nhìn không ra nguyên bản tham số cái này sao có thể tạo ra coi như có thể tạo ra đến nhưng nếu như cùng nguyên bản linh kiện ở giữa có sai t r ê n h lệnh còn có thể đ ố i máy móc tạo thành hai lần hư hao lý trí minh phi tốc giải thích nói trụ cột của hắn tri thức vẫn là quá cứng dù sao có thể từ tây bắc đại học công nghiệp tốt nghiệp ở niên đại này cũng coi là người bên trong l ó n phượng vừa rồi quáy ra nhiều loại lớn lại bị trần vũ phàm giáo hấn một lần sau lý trí minh hiện tại cả người rõ ràng đều trở nên t r ầ m ổn không ít ai nói không có bản vẽ trần vũ phàm m ỉ m cười sau đó hắn xoay người liền hướng phía mình b ả n điều khiển đi đến trần chủ nhiệm còn có cái này mấy loại linh kiện bản vẽ lý trí minh kinh ngạc hôm nay xảy ra c h ụ c t r ặ t đài này máy móc không sai biệt lắm là xây dựng đất nước sau không lâu dẫn b ả o đến bây giờ cũng có hơn m ộ ư ơ i năm như thế lao loại hình máy móc bên trong mấy cái không đáng chú ý linh kiện trần vũ phàm thế nào biết vừa vặn có bọn chúng bản vẽ đâu trinh chủ nhiệm cũng tranh thủ thời gian đi theo đi tới trần vũ phàm thợ nội đài bên cạnh nhưng là trần vũ phạm trước mặt cũng không có thả bất luận cái gì bản vẽ cũng đã bắt đầu chế tạo công việc không có bản vẽ cứng giá tạo lý trí minh lại lần nữa chừng lớn hai mắt cả n g ư ờ i đều trận tròn mắt nói như vậy tại gia công linh kiện trước đó khẳng định phải t r ư ớ c quen thuộc bản vẽ sau đó tại chế tắc quá trình bên trong dựa theo trên bản vẽ tham số tận khả năng hoàn toàn nhất trí gia công ra dù sao những ngày linh kiện đều là muốn vận dụng tại máy móc bên trong một điểm nhỏ sai sót đều có thể biết dẫn đến không cách nào vận hành mà trần vũ phạm ngay cả bản vẽ đều không có liên bắt đầu trực tiếp ra công rồi nhưng hắn thế nào biết những này linh kiện kích thước cùng tham số đâu chẳng lẽ là dùng nhìn bằng mắt t h ư ờ n g cái này tờ mờ là nhân loại con mắt có thể nhìn ra được đồ vật lý trí minh trong đầu hiện tại có mười vạn cái tại sao đều tràn ngập trong đầu của hắn phi tốc xoay quanh nhường cả người hắn đều có chút ngớ ngẩn lại nói liền xem như có thể sử dụng mắt thường nhìn ra tham số cũng vẫn là không hợp lý a cái này và số không k i ệ n hai cái nghiêm trọng mài mòn một cái bị đè ép biến hình cái này có thể có cái gì giá trị tham khảo đương nhiên lý trí minh mãi mãi cũng sẽ không biết trần vũ phàm không cần bản vẽ nguyên nhân là những n à y linh kiện bản vẽ ngay tại trong đầu của hắn tại hắn máy móc công trình tăng lên tới lờ vờ một thời điểm hệ thống liền đem đại lượng tin tức dung nhập hắn não hải bao gồm đại lượng linh kiện bản vẽ trong đó có hôm nay cần cái này ba cái mà trần vũ p h ạ m làm thợ ngội lờ vờ bốn muốn một lần chế tạo ra cái này ba số không kiện đương nhiên cũng là dễ như chở bàn tay ngắn ngủi nửa giờ sau trần vũ p h ạ m liền đã đại công táo thành từ b a n điều khiển bên trên lấy xuống mới tinh ba số không kiện cái này làm xong lý trí minh thứ chín nghìn chín trăm chín mươi chín lần bị chấn động đến cùng da tóc tê dại lúc trước hắn liền nghe nói qua trần vũ phạm là trời mới thợ nguội chế tác linh kiện lại nhanh lại tốt mà lại chỉ cần ra tay cơ hồ đều là chất lượng tốt phẩm nhưng hắn chưa từng có thấy tận mắt lần này thấy một lần lý trí minh triệt để là chịu phục trần vũ phạm tại gia công linh kiện thời điểm động tác kia nước chảy mây trôi liền như là đã diễn luyện vô số lần thậm chí có một loại nghệ thuật cảm giác xen lẫn ở trong đó làm cho người không khỏi vì đó thắng phục bất quá cái này gia công ra b a số không kiện có phải hay không ưu đàm phẩm hắn cũng không biết thật sự là không có bản vẽ không có bản vẽ l i ê n đại biểu không có tham số cũng không có tiêu chuẩn kia linh kiện gia công có phải hay không có sai chính lệnh tự nhiên cũng liền không người biết đến chờ một chút đang quan sát một chút linh kiện sau lý trí minh mở miệng hỏi trần chủ nhiệm ngươi vừa rồi ra công ra mấy cái này linh kiện giống như cùng nguyên bản không giống nhau lắm đi hắn sở dĩ như thế nhanh liền có thể phát hiện thật sự là bởi vì trần vũ phạm ra công ra linh kiện cùng nguyên bản hư hại kia hai cái thật sự là quá không giống nhau mắt trần có thể thấy khác nhau xác thực không giống trần vũ phạm nhẹ gật đầu đài này máy móc loại hình đã rất giả bên trong máy móc kết cấu cũng tương đối lạc hậu cho nên ta đem hai cái này linh kiện cải tiến một chút mới linh kiện lắp đặt đi vào về sau cả máy công việc hiệu suất hẳn là sẽ tăng lên một thành q u ả n g t r ư ờ n g cái gì n g h e xong trần vũ phạm trình chủ nhiệm cùng lý trí minh cơ hồ là chăm miệng một lời hoảng sợ nói chỉ là hai người khiếp sợ điểm hoàn toàn không phải cùng một cái trình chủ nhiệm c h ấ n kinh v ớ i máy móc hiệu suất sinh sản có thể tăng lên hai thành nhìn như không nhiều trên thực tế đã phi thường khoa trương không chỉ có thể đem hôm nay lãng phí thời gian bù lại hơn nữa còn có thể sớm hơn hoàn thành sản xuất chỉ tiêu đây chính là hai thành tăng lên a mặc dù không biết trần vũ p h ạ m nói là thật hay không nhưng trình chủ nhiệm đã nhanh đem miệng cười sai lệch mà lý trí minh khiếp sợ điểm tại với trần vũ p h ạ m vậy mà chống r ô n g cải tiến máy móc linh kiện cái này chẳng lẽ không phải một kiện rất nghiêm túc chuyện sao liền xem như lợi hại công trình sư muốn đối máy móc làm ra cải tiến thời điểm khẳng định cũng muốn họa đại lượng b ả n vẽ không ngừng nghiên cứu thí nghiệm so sánh tại kinh lịch một loạt quá trình sau mới có thể xác định bước phát triển mới linh kiện tham số mà trần vũ phàm đâu tại ngắn ngủi nửa giờ bên trong chống g ô n g đem mới linh kiện móc ra rồi cái này cùng ảo thuật có cái gì khác nhau n ư ờ n g hắn thế nào có thể tin tưởng lý trí minh lý trí nói cho hắn biết đây là chuyện tuyệt đối không thể nào hắn thậm chí cảm thấy trần vũ phạm vừa ra công ra cái này ba số không kiện tại lắp đặt tiến máy móc về sau có thể toàn bộ máy móc đều sẽ phế bỏ hắn học tập máy móc công trình như thế nhiều năm loại chuyện này hắn nghe đều chưa nghe nói qua nhưng là lý trí minh từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc cũng không có tiến lên ngăn cản nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn không có tư cách này nếu như không phải trần vũ phạm cái này máy móc liền đã bị hắn làm phế đi đã trần vũ phạm trình độ ở trên hắn kia lý trí minh liền thành thành thật thật ở một bên nhìn xem liền tốt một bên khác trần vũ phạm đem vừa mới chế ra ba số không kiện toàn bộ lắp đặt lại thuần thục đem đ ầ y đất linh kiện toàn bộ phân phối trang bị về nguyên bản vị trí đắp lên máy móc xác ngoài hiện tại liền đã đã sửa xong có thể động cơ khí thử nhìn một chút trần vũ phạm vỗ vỗ tràn đầy cho bùi hai tay tự tin nói chương hai trăm linh một cải tiến thành công hiệu suất sinh sản để cao bá thành chương hai trăm linh một cải tiến thành công hiệu suất sinh sản để cao bá thành tranh thủ thời gian thử một lần đi trình chủ nhiệm là tính nôn nóng lúc này đã kiểm chế không được được rồi chủ nhiệm phụ trách thao tác đài này máy móc trương công lập tức kết nối nguồn điện ấn xuống nút khởi động theo ầm ầm máy móc vận chuyển thanh âm v ă n g lên thanh âm vi thường thuận hoạt không có chút nào thẻ đ ỗ n g nhiên cùng tắc ước chừng chạy không t ạ i một phút thời gian máy móc đều chưa từng xuất hiện vấn đề gì càng không có giống trước đó giống như c ả chết lại để lên vật liệu thép thử một chút trình chủ nhiệm tiếp tục chỉ huy nói trương công đem nguyên vật liệu để vào máy móc bên trong sau đó liền bắt đầu thao tác hắn là chuyên môn phụ trách cán thép công nhân cũng là kinh nghiệm cực kỳ phong phú nhà máy lao nhân thao tác trình độ phương diện này hắn tuyệt đối không có chất v vật liệu thép liền đã bị h ế t chế thành hình từ dây chuyển sản xuất bên trên vận chuyển mà ra ra sao trình chủ nhiệm tò mò hỏi cùng trước đó không giống trương công âm thanh r u n dày nói không giống cái nào không giống trình chủ nhiệm lập tức có chút khẩn trương dù sao những n à y máy móc đều là cán thép nhà máy bên trong quý giá tài sản nếu như xuất hiện tổn hại hẳn cái xe này ở giữa chủ nhiệm cũng là đảm đường không nổi cán thép quá trình so trước đó càng thêm trôi chảy hiệu suất sinh sản đề cao có chừng bá thành trương công ngạc như nói hiệu suất sinh sản đề cao bá thành ở đây tất cả mọi người đều có c h ú trần c vũ phạm ở một bên giải thích nói vậy mà thật đã sửa xong lý trí minh có chút không dám tin tự lẩm bẩm cho tới bây giờ Hắn h vẫn còn có c ú trần không thể tin t được,、trần、vũ phạm vậy mà thật đã sửa xong máy móc tại không có bản vẽ tình hồ dưới tay mình xoa linh kiện còn tại không có bất kỳ cái gì thí nghiệm tình hồ dưới thuận tiện đem linh kiện cải tạo một phen đem máy móc sản xuất công suất tăng lên ba thành cái này tờ m ờ là người a đã sửa xong liền tốt cái này máy móc hiệu suất còn đề cao ba thành trần vũ phạm a ngươi lại vì s ư ở n g làm ra c ô n g hiến to lớn a t r i n h chủ nhiệm vui vẻ ra mặt nhìn xem trần vũ phạm ánh mắt vô cùng hừng hực giống như là thấy được bảo bối giống như thật đúng là không sai trần vũ phạm chính là bọn hắn số hai sờ bảo Cán từ h é p hôm t nay g xưởng cũng có n là trần vũ phàm sửa chữa máy móc lộ chiêu này đến xem hắn có thể trở thành công trình sư tuyệt đối là chuyện chắc như linh đóng cột lý c h í minh hai mươi một tuổi có cơ hội trở thành cấp chín công trình sư đều xem như tương lai đều có thể ở trong xưởng nhận lấy không nhỏ coi trọng kia trần vũ phạm dạng này hai mươi tuổi công trình sư vẫn là tự học thành tài nên có bao nhiêu sao kinh hái thế t ụ lại càng không cần phải nói trần vũ phạm còn có cơ hội bái nhập hoàng lão muôn h ạ n ế u là có cơ hội tiến vào sở nghiên cứu đào tạo sâu tương lai tiền đồ không thể đo lường trình chủ nhiệm đối trần vũ phạm thái độ tại thời khắc này xảy ra triệt để chuyển biến trước đó trần vũ phạm lại thế nào thiết tài cuối cùng chỉ là một cái ngôi, chỉ là phụ trách thao tác lưu trình nhiều nhất chỉ là so những người khác hiệu suất cao hơn lương phẩm suất càng tốt hơn nhưng bây giờ trần vũ phạm là thật muốn trở thành công trình sư đồng thời tương lai rất có thể là giống như hoàng lao quốc gia lương đống đại quốc công tượng đến lúc đó nhưng chính là trình quốc bình hoàn toàn tiếp xúc không đến tồn tại ta hiện tại liền đi đem cái này tin tức báo cho sưởng trưởng trình chủ nhiệm kìm nén không được kích động trong lòng cảm xúc mau chóng rời đi s ư ở n g hướng phía s ư ở n g trưởng văn phòng tìm đến bọn hắn số hai xưởng lập tức liền muốn xuất công trình sư cái này tin tức vô cùng tốt hắn phải nhanh nhường toàn bộ nhà máy người để biết chương hai trăm linh hai người muốn bái ta vi sư chương hai trăm linh hai người muốn bái ta vi sư tại trình chủ nhiệm rời đi về sau lý trí minh ánh mắt lửa nóng nhìn về phía trần vũ phạm thái độ của hắn đã từ trước đó khinh thường triệt để biến thành hiện tại kính nghệ cùng ngưỡng mộ quá lợi hại trần vũ phạm dùng hành động thực tế đem hắn triệt để chinh phục trần chủ nhiệm lý trí minh nói hướng trần vũ phạm rất cung kính bái ngươi đây là ý gì trần vũ phạm đều là thoáng có chút kinh ngạc nói ta muốn bái ngài vi sư lý trí minh mắt sáng như lúc nói bái ta làm thấy trần vũ phạm trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nói ngươi là học công nghiệp tốt nghiệp cao tài sinh là chúng ta nhà máy kỹ thuật viên ta chính là một cái bình thường t ậ n nguội ta thế nào làm lao sư của ngươi chung quanh một đám các công nhân nghe được trần vũ phạm nói sau thần sắc đều trở nên có chút vi d i ệ u phổ thông t ậ n nguội ngươi thẳng mình gọi phổ thông t ậ n nguội nhà ai phổ thông t ậ n nguội hai tháng thăng liền cấp sáu nhà ai phổ thông t ậ n nguội không cần bản vẽ liền có thể tay xoa linh kiện nhà ai phổ thông t ậ n nguội biết sửa chữa cỡ lớn máy móc đồng thời còn có thể thuận tay đem máy móc cho cải tiến trần chủ nhiệm mặc dù ngươi bây giờ còn không phải công trình sư nhưng luận năng lực kỹ thuật nhân phẩm đều hơn ta xa ngài có thể không thu ta làm đồ đệ nhưng trong lòng ta đã đem ngài coi là lao sư của mình hôm nay ngài dạy ta cái này bài học ta biết vĩnh viễn n h ớ kỹ ta biết không tiêu không nạo g đem ý nghĩ dùng nhiều tại học tập bên trên tranh thủ sớm ngày trở thành công trình sư lý trí minh rất cung kính nói sau đó hướng phía trần vũ phàm ngay cả cúc bà cung hắn hôm nay xem như triệt để đắp lên bài học cũng đem hắn trước đó trong lòng tự ngạo tự đại toàn bộ đánh n á t p ấy hắn cũng coi là biết tại sao hoàng lão coi trọng trần vũ phàm mà không phải coi trọng mình trần vũ phàm tại công nghiệp phương diện thiên phú đơn giản chính là không thể tưởng tượng không giống người lý trí minh vừa nghĩ tới mình vậy mà ý đồ cùng trần vũ p h ạ m so sánh đã cảm thấy một giờ trước mình quả thực là ngây thơ b u ồ n cười người có thể như thế nghĩ liền rất tốt trần vũ p h ạ m nhẹ gật đầu kỳ thật hắn cũng không chán ghét lý trí minh thậm chí có thể lý giải đối phương một cái hai mươi một tuổi người trẻ tuổi đại học tốt nghiệp cao tài sinh có cơ hội trở thành cấp chín công trình sư có năng lực như vậy cũng rất bình thường không cuồng vẫn là người trẻ tuổi sao nhưng là cùng cũng phải có cái biên giới muốn đem phần này nạo khí trôn giấu dưới đáy lỏng mà không phải công bố cách người mình nhất là tại đối mặt công tác thời điểm càng là phải cẩn thận cẩn thận không thể có chút nào chủ quan giống lý trí minh hôm nay phạm sai lầm rõ ràng sẽ không sửa chữa đài này máy móc lại ngông cuồng khoe k h o a n g khoác lác suýt nữa ủ thành đại họa g i á o hấn như vậy không thể nghi ngờ là thê thảm đau đớn lần này hẳn là đủ để cho đối phương nhớ kỹ cả đời hắn cũng coi là vì quốc gia cứu vớt một nhân tài bốn giải quyết xong máy móc c h ụ p chặt cái vấn đề sau trần vũ phạm liền trở về mình công vị cũng không lâu lắm c à n thép nhà máy quảng bá liền vang lên thông báo âm thanh số hai xưởng trần vũ phạm đồng chí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 Tất thể cả có mọi người có thể nghe phá lần ệ rõ ràng. r t Vũ Phạm b ắ trước đặc địch đã của chuyện, vụ toàn sớm tại t bộ o n g x ở n lãnh đạo đến nhà máy thị sát có vị cấp ba công trình sư liền coi trọng trần chủ nhiệm còn muốn thu hắn làm đồ đâu nhưng ta nghe nói Trần t r Vũ Phạm ư ớ các kia không tiếp x qua công t r、so. nhân sư ngao ngao nghị luận mấy tháng này thời gian bên trong trần vũ phạm không ngừng làm ra hành động nhà máy sự tích cho nên trong lòng bọn họ trần vũ phạm trên thân thậm chí đã mang theo một vòng sắc thái thần thoại liền không có trần vũ phạm sẽ không đồ vật đương nhiên sự thật cũng quả thật là như thế chỉ cần có thể nhận được thuộc tính tiểu cầu trần vũ phạm xác thực có thể làm được không có nhiều điểm bất luận cái gì kỹ năng hắn đều có thể trong thời gian cực ngắn học được trần vũ phạm hiện tại cần cũng chỉ có thời gian bốn chương hai trăm linh ba nhân tài kết xuất cố phương chu tiên sinh chương hai trăm linh ba nhân tài kết xuất cố phương chu tiên sinh trong nháy mắt hơn nửa tháng thời gian trôi qua trong khoảng thời gian này ngược lại là không có xảy ra cái gì chuyện lớn thời gian chính là bình bình đạm đạm trải qua nhưng lại vô cùng phong phú trần vũ phạm mỗi ngày tại nhiều cái địa phương làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm đem mình đường phố máng thân phận phát huy đến cực hạn chỉ cần là có thể nhặt được thuộc tính địa phương trần vũ phạm tận lực mỗi ngày đều đi một lần cơ hồ mỗi ngày đều có thể có chút hứa thu hoạch duy chỉ có nhường hắn có chút không đủ hài lòng chính là quốc thuật tăng lên hiệu suất thật sự là quá thấp cái này hơn nửa tháng thời gian trôi qua hắn chỉ ở c u n g quê quán nhặt được qua một lần lục sắc tiểu cầu tăng lên hai trăm kỹ năng đáng giá kinh lực cho nên hiện tại vẫn ở vào minh kinh trung kỳ giai đoạn trần vũ phạm cũng là không phải đặc biệt gấp áp thời gian vẫn là dư dả trần ố vũ phạm cũng t h liền bắt đầu đưa ánh mắt nhìn về phía cái khác chủng loại thì như cây ăn quả cây táo cây đào quả mận bắc cây quả mận cây anh đào cây đủ loại cây ăn quả trần vũ phạm đều trồng thái quả dù sao hệ thống trong nông trại sinh thái điều kiện gần như thế là hoàn mỹ có thể thỏa mãn bất luận cái gì cây ăn quả trưởng thành cần bình thường mầm cây ăn quả đang gieo trồng về sau cần ba năm khoảng t r ư ờ n g mới có thể bắt đầu kết quả bởi vì hệ thống không gian tốc độ thời gian trôi qua là mười lần cho nên thời gian này cũng liền bị rút ngắn đến bốn tháng nhưng cho dù là bốn tháng trần vũ p h ạ m cũng cảm thấy dài thế là hắn nhờ quan hệ tìm được tứ cựu thành phụ cận vườn trái cây trực tiếp đem người khác đã trưởng thành có thể trực tiếp nở hoa kết trái cây ăn quả cho trồng ở hệ thống trong nông trại dạng này mỗi tháng cây ăn quả đều có thể thu hoạch một đợt đã hoàn toàn đủ trần vũ phàm một mọi người ăn liền lấy cây tao tới nói một gốc cây táo một năm có thể sinh hai trăm cân quả táo mà hệ thống trong nông trại hai quả cây táo liền có thể mỗi tháng sản xuất bốn trăm cân quả táo cái khác cây ăn quả cũng đại khái là không sai biệt lắm sản lượng nói cách khác mỗi tháng trần vũ phạm hệ thống trong kho hàng đều sẽ sản xuất mấy ngàn cân các loại hoa quả chỉ dựa vào những ngày hoa quả hắn đều có thể cả một đời nằm ngửa rốt cuộc ăn uống không lo Còn như tại kỹ năng phương diện, Trần vũ phạm đem mình tăng lên trọng điểm, bên thuật lên chậm, Phạm thuật tại đặt điểm, kỹ Vũ đem ở y hắn cũng liền có thể đi đi cán thép nhà máy y tế chỗ còn có nam la c ậ u ngõ hẻm bệnh viện sau đó chính là không có sau đó nhà ai người tốt không có việc gì dù sao vẫn hướng bệnh viện chạy a chỉ là trần vũ phạm cũng nghĩ đến một cái biện pháp chính hắn mặc dù không biết danh y gì hề nhưng có thể nhờ quan hệ đi tìm ai trần vũ phạm đem mình tố cầu truyền đạt cho đại lãnh đạo đây là hắn nhận biết người bên trong nhất là quyền cao chức trọng một vị nếu là nói ai có khả năng nhất kết bạn lợi hại bác sĩ vậy tuyệt đối chính là đại lãnh đạo không thể nghi ngờ mà tại quá khứ hơn phân nửa tháng về sau đại lãnh đạo cũng cuối cùng mang đến tin tức tốt、4. c dù sao tại đại lãnh đạo xem ra trần vũ phạm lại thế nào thiên tài cũng bất quá chính là một cái tốt nghiệp trung học công nhân bình thường thôi đối với những quốc gia này đại sự thế nào có thể sẽ có cái gì kiến đến giải thằng đến trước đây không lâu một lần đại lãnh đạo tùy ý nhắc lên một đề tài trần vũ phạm trình bày kiến giải trực tiếp đem đại lãnh đạo chấn động luận tư tưởng độ cao trần vũ phàm khẳng định là không bằng đại lãnh đạo nhưng là trần vũ phàm tốt xấu là thế kỷ hai mươi mốt người xuyên việt có siêu việt thời đại tư duy đây cũng là đại lãnh đạo vĩnh viễn không cách nào so sánh hắn rất nhiều kiến giải đều là siêu việt thời đại cho nên thường xuyên đang tán gấu thời điểm nghe đại lãnh đạo s ư ớ n g sốt u một chút dân ra đại lãnh đạo cũng nguyện ý tại rất nhiều lời đề bên trên nghe nhiều nghe trần vũ phàm ý nghĩ tiểu trần a ngươi lên lần nắm ta hỏi chuyện hiện tại có chỗ dựa rồi vừa thấy được trần vũ phàm triệu bộ trưởng liền nhiệt tình tiến lên đón hai người hiện tại quan hệ không giống như là thượng hạ cấp ngược lại có chút giống là bạn vong niên triệu bộ trưởng vốn là không có cái gì giá đỡ hắn là thật coi trọng trần vũ p h ạ m năng lực cùng tương lai cũng tin tưởng trần vũ p h ạ m bản tính cùng nhân phẩm nhất là nghe trương cục trưởng nói lần trước trần vũ p h ạ m bắt đặc vụ của địch chuyện về sau triệu bộ trưởng đối trần vũ p h ạ m liền càng thêm thưởng thức đặc vụ của địch đều là nhân vật nguy hiểm có thể đem an nguy của mình không để ý nói do đứa nhỏ này trong lòng là có quốc gia có quần chúng đại lãnh đạo đối với trần vũ phàm đánh giá trong lúc vô hình lại tăng lên mấy cấp độ liền thế đa tại đại lãnh đạo trần vũ phàm nết miệng cười một tiếng từ nửa tháng trước bắt đầu, hắn liền xin nhờ đại lãnh đạo giúp mình tìm kiếm danh y hắn lý do cũng rất đơn giản chính là mình sư phó trịnh phú quý nhi t ử được bệnh bại liệt trẻ em hắn muốn thay trịnh quang chữa bệnh cho nên khắp nơi tìm kiếm danh y trợ giúp đối với cái này đại lãnh đạo phi thường lý giải đồng thời cũng đem chuyện này đặt ở trong lòng lúc này mới không đến thời gian nửa tháng liền đã đưa cho hắn trả lời chắc chắn hôm nay ta cho ngươi tìm tới tên này bác sĩ cũng không phải người bình thường a triệu bộ trưởng thần, thần bí bí nói nhìn thấy đối phương tư thái trần vũ phạm lập tức có chút mong đợi đã đại lãnh đạo đều như thế nói kia chắc h ẳ n đối phương là rất lợi b vậy hắn có thể nhặt được thuộc tính tiểu cầu sát xuất cũng liền tăng lên thật nhiều sư phụ n g ư ơ i nhà hài tử đến chính là bệnh bại liệt trẻ em cho nên ta chuyên môn mời tới phương diện này chuyên gia hôm nay vị này cố đồng chí là chi na y học viện khoa học mà lại là vi rút học sở nghiên cứu tủy sống chất xám viêm phòng nghiên cứu chủ nhiệm có thể nói tại chúng ta trong nước luận trị bệnh bại liệt trẻ em phương diện này hắn tuyệt đối là nhất chuyên nghiệp nghe được đại lãnh đạo giới thiệu sau c h â n vũ phàm cả người hai mắt đều trầm tròn, tròn cái này hắn tưởng tượng qua đối phương địa vị sẽ rất lớn lại không nghĩ rằng vậy mà như thế lớn đây chính là hắn trước kia đang giáo khoa trên sách nhìn thấy nhân vật a bây giờ lại có cơ hội tận mắt gặp vi rút học sở nghiên cứu tủy sống chất xám viêm phòng nghiên cứu chủ nhiệm lại họ cố đều không cần đại lãnh đạo nói tên trần vũ phạm liền đã đoán được thân phận của đối phương cố phương chu đây mới thực là nhân dân nhà khoa học là y học tiên phong cứu vớt ngàn vạn tính mệnh cùng vô số gia đình nếu như cái tên này chưa quen thuộc đối phương còn có cái càng tiếp địa khí xưng hô đường hoàn ra ra không sai chính là khi còn bé ăn màu vàng nhỏ đường hoàn đó là một loại khẩu phục vaccine dùng với dự phòng tủy sống chất sáng viêm tại china tiêu d i ệ t bệnh bại liệt trẻ em tiến trình bên trong phát huy tác dụng cực lớn từ năm 1962, c ũ n g chính là năm nay đường hoàn bị nghiên cứu ra đến về sau một mực tiếp tục sử dụng đến năm 2016, t ổ n g cộng sản xuất cùng sử dụng vượt qua 4 tỷ phần cũng chính là dựa vào cái này từng k h ỏ a màu vàng nhỏ đường hoàn china mới có thể tại 2.000 n ă m liền làm được toàn diện tiêu trừ cảnh nội bệnh bại liệt trẻ em đây cũng là vì sao trần vũ phạm nghe được cố phương chu tên về sau sẽ như thế khiếp sợ nguyên nhân đây cũng không phải là phổ thông thầy thuốc mà là có thể được xưng là vì vô song quốc sĩ、4. t r ư ơ n g hai trăm linh bốn món ăn này đ a o công cực hạ n đ ỉ n h phong t r ư ơ n g hai trăm linh bốn món ăn này đ a o công cực hạ n đ ỉ n h phong mình lại có cơ hội nhìn thấy loại này trong lịch sử nổi tiếng nhân vật trần vũ phạm đều cảm giác tâm tình kích động cảm thấy vô cùng vinh hạnh người nghe nói qua cố phương chu đồng chí tên nhìn thấy trần vũ phạm phản ứng có chút m á n h liệt triệu bộ trưởng tò mò hỏi nghe qua trần vũ phạm nhẹ gật đầu hắn đương nhiên không thể nói mình là kiếp trước thời điểm đang giáo tài trên sách nhìn thấy chỉ có thể lập ra một cái lý do sư phụ ta nhà hài tử được bệnh bại liệt trẻ em về sau Ta vẫn đối siêu với, với trần vũ phạm đọc lướt qua rộng khắp đại lãnh đạo cũng sớm đã quen thuộc đồng thời đem đây hết thể quy kết với trần vũ phạm năng lực học tập mạnh mặc kệ là cái gì kỹ năng chỉ cần hắn tiếp xúc qua trình độ cũng sẽ không chênh lệch Có ít người chính là thiên tài khoa học cũng vô pháp giải thích vậy ta hiện tại đi làm cơm củng cố đồng chí ước định cẩn thận thời gian là m ộ ư ơ i hai giờ trưa hiện tại là m ộ ư ơ i điểm chính là muốn sớm dự trữ lại hai giờ chuẩn bị đồ ăn thời gian cái này phụ trách nấu cơm dĩ nhiên chính là chính trần vũ phạm được lợi với h ạ vũ trụ thường thường cung cấp kỹ năng tiểu cầu hắn hiện tại trù nghệ lại có không nhỏ tăng tiến càng ngày càng đạt được đại lãnh đạo yêu thích cơ hồ đã là đến một tuần ăn không được trần vũ phạm làm đồ ăn đại lãnh đạo liền thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt trình độ nếu là có khách quý đến nhà trần vũ p h ạ m tự nhiên không thể keo kiệt hắn lựa chọn xuất ra một đường sắt hương vị đều đủ độ khó cao món ngon bảo tháp thịt lấy đại lãnh đạo thân phận địa vị trong nhà vẫn là không thiếu hụt nguyên liệu nấu ăn trần vũ p h ạ m mang tới một khối phương phương chính chính thịt ba chỉ dài rộng ước chừng hai mươi năm cm cực kỳ mới mẻ xem xét chính là buổi sáng hôm nay vừa mới rết xong mới đưa tới hơn nữa còn là heo đen thịt dầu chân phong phú so phổ thông heo trắng càng hương đem chọn khối thịt ba chỉ cầm lấy đem ra heo một mặt tại họa diễn bên trên thiếu đốt thẳng đến biến thành cháy đen nhan sắc tại toàn bộ đầu nhập nước trong bên trong bên trong dùng bàn tr một bước này là vì trừ bỏ thịt heo bên trong sinh mùi tanh nói hắn đi cháy đen sắc vết tích sau có thể nhìn thấy da thịt có chút phát ra màu vàng đã có một chút dầu chân mùi thơm tràn ra khối này thịt phẩm chất quả thật không tệ trần vũ p h à m tại trên thị trường rất ít gặp đến loại này phẩm chất cao thịt heo chính hắn hôm nay cũng coi là có l ộ c ăn lấy ra một ngụm nồi lớn đầu nhập thịt ba chỉ thanh thủy bát rác cây quế hành khương đỏ khúc bột gạo còn có g a nhập đại lượng hoàng cựu tại trải qua m ư ơ i năm phút xôi trào thiêu lúc sau trần vũ phạm dùng một cái kìm lớn đem thịt từ trong nồi kẹp ra bởi vì đỏ khúc bột gạo cao cấp hiệu quả Lúc này thịt heo b ả đại n ra một lãnh đạo phu nhân đứng tại cửa phòng bếp một bên nhìn quanh một bên tán thắng nói bởi vì trong nhà bình thường có đầu bếp nguyên nhân cho nên lãnh đạo phu nhân trước tiên là không biết làm cơm nhưng nàng thích xem trần vũ phàm nấu cơm bởi vì trần vũ phàm nấu cơm thời điểm động tác ở giữa nước chảy mây trôi phảng phất tại chế tác tác phẩm nghệ thuật chỉ là loại này quá trình đều có một loại cảm đặc có cảm một mỹ biệt t loại ồ nếu tại thỉnh thoảng tới thịt trí từ trong đạo đại đạo nói liền kim nồi đừng đều lãnh nhân, ngay lãnh nhìn hoàng n là lấy phu sau, về Ra ra. cả sẽ sắc xem. như dựa theo bình thường cách làm lúc này hẳn là đem cả khối thịt ba chỉ để vào trong tủ lạnh đông lạnh trí ít sáu giờ bởi vì đây là một đường kỹ thuật đồ ăn muốn đem thịt heo cắt thành bảo tháp hình dạng nhất định phải có cực d a i đao công mà thịt heo chỉ có tại triệt để đông cưng răn sau mới có thể lại càng dễ tiến hành cắt bỏ nhưng bây giờ điều kiện hiển nhiên là không cho phép trần vũ phạm thời gian không đủ mà lại đầu năm nay Thủ l nhưng c còn trần vũ phạm cũng không phải là người thường hắn không dùng đại lãnh đạo trong nhà đao mà là từ hệ thống trong kho hàng lấy ra mình cắt thịt đao đao này đã bị hắn mài đến cực nhanh cơ hồ đến thổi tóc tóc đứt trình độ bảo tháp thịt món ăn này đối với đao công yêu cầu có bao nhiêu biến thái đâu hắn cần đem cái này cả khối thịt bá chỉ dọc theo phía ngoài nhất một vòng một vòng cắt đem nó cắt thành hai ly phiến mỏng mà lại từ đầu tới đuôi không thể có bất kỳ đứt gãy cuối cùng khiến cho biến thành một cái chiều dài bốn mét dài mảnh tại toàn bộ cắt thịt quá trình bên trong một khi có một chút điểm sai lầm dẫn đến thịt đứt gãy như vậy món ăn này cũng liền hủy mặc dù ăn vẫn có thể ăn nhưng bảo tháp khẳng nhất định là không cách nào thành hình trần vũ phàm nín thở ngưng thần thận trọng xuống dưới đao kỳ thật món ăn này hắn cũng là lần thứ nhất làm không có niềm tin tuyệt đối đôi chính hắn tới nói cũng là một loại khiêu chiến nhưng nhân sinh đi không phải liền là nếu dám với khiêu chiến mới được tại hạ đao thời điểm trần vũ phạm liền đã tiến vào một loại phi thường đặc thủ trạng thái đầu nhập tâm lưu đinh túc chủ tiến vào tâm lưu trạng thái kỹ năng giá trị tăng trưởng tốc độ tăng lên gấp trăm lần liền cùng trước đó tại cán thép nhà máy tham gia thợ n m ộ i khảo hạch thời điểm trần vũ phạm lần nữa tiến vào tâm lưu trạng thái vang lên bên hai hệ thống thanh âm nhắc nhở đều không thể làm nhiều đến hắn mảy may trần vũ phạm tất cả lực chú ý đều đặt ở cái này một khối thịt bà chỉ bên trên trong tay hắn g a o phay trở thành thân thể của hắn kéo dài tới mỗi một cái nhỏ xíu thao tắc đều theo tâm ý của hắ hoa lưới đao sắc bén mở ra thịt phát ra nhỏ xịu tiếng vang trần vũ phàm đao trong tay rất ổn rất ổn không có chút nào rung động hắn giống như là một cái đang tại làm khâu lại giải phâu bác sĩ giống như tinh chuẩn nắm trong tay hết thể trước mắt hai ly dày thịt heo chậm rãi cắt ra mỏng thậm chí có chút thông sáng theo vết đao huy động mà tự nhiên xoay tròn ra ngay tại cắt đến bên này cuối cùng lúc trần vũ phàm đem chọn khối thịt ba chỉ chuyển động một bên thái đao trong tay cũng tại góc rẽ đột nhiên thay đổi vạch ra một đường nhỏ đường vòng cung tung hoành cắt dao qua dựng thẳng cắt mà thịt không có chút nào đứt、gãy. tiếp tục thuận hoạt hướng về phía trước kéo dài đây là khối nóng h ổ i thị ba chỉ tại trần vũ phạm trường k h ô n g giới phản phất dừng lại vô cùng nhu thuận đại lãnh đạo cùng lãnh đạo phu nhân đều tại phòng bếp quan sát mắt thấy một màn này toàn bộ khiếp sợ trường lớn hai mắt đây là cái gì trình độ đào công đại lãnh đạo đối với chủ nghệ cũng coi là có nhất định hiểu rõ liền ngay cả quốc kiến hắn đều n ế n qua nhưng xác thực chưa thấy qua như thế tinh xảo đào công kỳ thật trần vũ phạm lúc này đào công đã không thể tính là chủ nghệ phạm vi nếu như hắn không phải nhập tình vó giả kỳ thật cũng vô pháp đem g a o phe trưởng khống như thế tinh chuẩn khen vòng thứ nhất cắt xong thịt ba chỉ cũng có trong hồ sơ trên bảng đảo lộn một tuần tiếp tục giao qua vòng thứ hai càng cắt càng hướng vào phía trong mỗi một vòng đường kính đều sẽ thu nhỏ thao tác độ khó tự nhiên là càng cao một cái cắt thịt quá trình t hao phí tới tận mười phút mới hoàn thành mới vừa rồi còn phương phương chính chính một khối lớn thịt ba chỉ hiện tại biến thành một mảnh thịt độ rộng tại năm cm o ả n g t r ư ờ n g độ dày chỉ có hai ly mà chiều dài lại có chân đủ bốn mét điêu luyện sắc xảo giống như lao pháp chương hai trăm linh năm trần vũ phàm cái gì đều sẽ lần đầu gặp mặt chương hai trăm linh năm trần vũ phàm cái gì đều sẽ lần đầu gặp mặt trọn vẹn dài bốn mét thịt từ đầu tới đôi không có bất kỳ cái gì đứt gãy đây cũng là cực hạn đao công cho dù là đông lạnh qua thịt ba chỉ có thể cắt thành dạng này đều coi là đỉnh cấp đao công húng chi đây là nóng h ổ i thịt ba chỉ liền ngay cả chính trần vũ p h ạ m đều cảm thấy có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới vậy mà thật sự có thể hoàn thành thật lợi hại a mắt thấy cái này như kỳ tích một màn đại lãnh đạo không khỏi vỗ vỗ tay đao này công cùng thao tác đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó sợ hai t h a n phục trần vũ phàm thở mực hơi phát hiện mình hệ thống bảng bên trong chủ nghệ kỹ năng giá trị đều tăng lên trọn vẹn một trăm năm mươi ngay tại vừa rồi cắt thịt thời gian ngắn ngủi bên trong có thể thấy được lần này cắt thịt đối chính hắn mà nói cũng là không nhỏ khiêu chiến đồng thời thu hoạch cực lớn c ắ t x o n g nhục chi sau còn lại trình tự liền rất đơn giản tối thiểu đối trần vũ phạm tới nói không có bất kỳ cái gì khó khăn trụ đợi tương xương s ư ơ n tương hải sản tương tương ngọt đậu nhự tương dựa theo đặc thù tỷ lệ điều phối tốt lại thêm vào có chút hoàng k i ể u q u ấ y đ ề u sau đều đều bôi lên tại thịt ba chỉ phiến bên trên sau đó lại đem hắn xếp thành trước đó phương phương chính h í n h dạng bỏ vào hình kim tự tháp trạng khuôn đúc bên trong khuôn đúc đảo ngược thịt ba chỉ phiến từng tầng từng tầng hạ xuống rất nhanh liền cùng ngược lại hình kim tự tháp trạng hoàn toàn t r ù n g hợp trần vũ p h ạ m đem tươi mới giá đỗ cắt nát sao kỹ bổ sung tại khuôn đúc bên trong đem nó ép chặt duy trì đảo ngược trạng thái phản phất một n g ụ m nổi lớn bên trong tiến hành t r ư n g chế cái này t r ư n g chế lúc dài ít nhất cũng phải tại một giờ trở lên bởi vì thời gian càng lâu bảo tháp thịt chất thịt mới có thể càng thêm mềm nát đặt tới một loại vào miệng tan đi trình độ nhìn thấy trần vũ p h ạ m làm xong đây hết thảy đại lãnh đạo đã tại nuất nước miếng cho dù là hắn cũng chưa từng có thưởng thức qua xem như hung hăng trở mong ở cố phương chu tiên sinh là sinh ra ở chiết tỉnh nguyên quán lại tại ma đô lớn lên cho nên ăn cơm khẩu vị khẳng định càng khuynh hướng với hoài dương đồ ăn hàng giúp đồ ăn hoặc là bản bang đồ ăn trần vũ p h ạ m chế tác đạo này bảo tháp thịt cũng là xuất phát từ mục đích này bởi vì nó chính là ngọt m ặ n miệng món ăn cùng thịt kho tàu hương vị có chút cùng loại tại cái này hơn một giờ chưng chế thời gian bên trong trần vũ p h ạ m cũng không có nhàn rỗi mà là tiếp tục chuẩn bị cái khắc món ăn c h ú ba kia sườn xào c h u ngọt hầm thịt viên câu tứ đậu h ữ đều là tương đối phù hợp phương nam khẩu vị dù sao người tới là khách t h phẩm khẩu c c ăn này vị ũ n gần n một m chút. Chỉ là nhìn thấy trần mươi chuẩn cũng trình, lãnh bị quá tâm đặt đại đạo đã đều cái đối với đại trong là mà ở bụng cố nói, p n g tru ê n n s i hai cũng được khách. chiếu cố chủ có chứng, Vũ Hắn không toàn. Nhưng chủ nghệ phương diện có Trần Vũ Phạm làm chứng, khẳng định là không là làm là khó Phạm sợ quý tru được bất cứ vấn đề cứ bất vấn t gì. ớ giờ ầ n một cỗ nhỏ tổ dạ tạ đứng tại biệt thự cổng trần bí thư mang theo một vị hơn ba mươi tuổi nam nhân đi vào biệt tử vị này chính là cố phương chu đồng chí đương nhiệm tri na y học viện khoa học thì sống chất xám viêm phòng nghiên cứu chủ nhiệm chủ công sống lưng xám giảm độc sống vaccine nghiên cứu đồng thời đã lấy được không nhỏ thành quả nghiên cứu cố phương chu đồng chí n g ư ờ i tốt đi vào phòng tiếp khách sau triệu bộ trưởng chủ động đứng dậy nên đón mặc dù dựa theo cấp bậc tới nói triệu bộ trưởng cấp bậc cao hơn được nhiều nhưng dù vậy hắn cũng không dám đối cố phương chu chậm trễ chút nào mà là phá lệ tôn trọng cùng khách khí đây mới là đối người mới nên có thái độ lãnh đạo ngài khách khí hai người hàn huyên vài câu sau cố phương chu hỏi tới hôm nay chính để lãnh đạo ngài hẹn ta tới đây đến cùng là chuyện gì triệu bộ trưởng cũng là nhờ quan hệ mới mời tới cô phương chu còn như nguyên nhân cụ thể xác thực không có cùng hắn nói tỉ mỉ tại cố phương chu coi là là triệu bộ trưởng trong nhà có hải tử mắc bệnh bại liệt trẻ em nếu không cũng không có khả năng tìm hắn tới cũng không ta muốn tìm ngươi mà là ta một vị tiểu huynh đệ muốn tìm ngươi triệu bộ trưởng vừa cười vừa nói ngay sau đó hắn đại khái giới thiệu một chút trần vũ phạm vị này thợ m ộ i đồng chí sư phụ nhà hải tử được bệnh bại liệt trẻ em cố phương chu có chút kinh ngạc quan hệ này tựa hồ cũng quá xa đi đồng thời hắn đối với vị này gọi là trần vũ phạm thợ nguội cũng có chút lòng hiếu kỳ một thợ nguội có thể để cho triệu bộ trưởng coi trọng như vậy khẳng định cũng không phải người bình thường ai nhưng là cố phương chu vẫn là hơi thở dài nói ra lãnh đạo có chuyện ta muốn trước nói rõ ràng tùy sống chất xám viêm virus trước mắt còn không có đặc hiệu thuốc bất kể là ai bị bệnh cũng chỉ có thể lấy vật lý trị liệu làm dịu triệu chứng làm chủ cho nên ta đại khái s u ấ t không thể giúp cái gì cố phương chu sớm giải thích nói để tránh cho đối phương mong muốn sách quá cao hắn làm lĩnh vực này chuyên gia cơ hồ mỗi tháng đều sẽ có trên trăm cái mời các loại người đều muốn gặp một lần hắn mà trong đó tuyệt đại đa số đều là trong nhà có hài tử mắc bệnh bại liệt trẻ em mà ở trong đó chín mươi chín phần trăm đều bị cố phương chu cự tuyệt chủ yếu là có hai phương diện nguyên nhân một phương diện cố phương chu thật sự là quá bận rộn tủy sống chất s á m viêm khẩu phục vaccine cũng chính là hậu thế nói đường hoàn h i ệ n t ạ i chính nghiên cứu đến mấu chốt nhất giai đoạn hắn mỗi ngày ít nhất phải ở trong phòng thí nghiệm đợi mười một tiếng liền v ì có thể sớm ngày nghiên cứu ra vaccine nhường càng nhiều hài tử có thể không chịu đến bệnh ma tra tấn mà cố phương chu cự tuyệt một phương diện khác nguyên nhân là đối diện với mấy cái này bị bệnh hài tử hắn trên thực tế cũng là bất lực bệnh bại liệt trẻ em trước mắt còn trị không hết chỉ là có một ít vật lý phương diện chữa bệnh thủ pháp t h như châm cứu massage s o a b ó p đến làm dịu cơ bắp héo rút trình độ nhưng cố phương chu liền xem như từng cái đi cứu kỳ thật cũng là hạt cắt trong sa mạc trên người hắn càng lớn gánh nặng ý nguyên vẫn là nghiên cứu ra vaccine nhường chi na tương lai đã không còn bệnh bại liệt trẻ em người bệnh mới là mục tiêu của hắn cùng sứ mệnh Còn như, hôm nay vì sao đi vào triệu bộ trưởng nơi này? hôm sao vì vào đi triệu bộ nếu không phải như thế cố phương chu cũng là muốn cự tuyệt không sao triệu bộ trưởng cười gật đầu hắn cũng biết bệnh bại liệt trẻ em chị không hết lần này gọi ngươi tới mục đích chủ yếu là trần vũ phạm đồng chí hiểu sơ y thuật hắn nói muốn muốn tại bệnh bại liệt trẻ em phương diện này có mấy cái vấn đề thỉnh giáo với ngài trần đồng chí còn hiểu y thuật cố phương chu kinh ngạc vừa rồi nghe triệu bộ trưởng giới thiệu cái này trần vũ phạm năm nay gần hai mươi tuổi là trong xưởng cấp sáu thợ n g ộ i mà lại sắp bắt đầu làm việc chính sư cố phương chu đối với công nghiệp phương diện đồ vật cũng không hiểu rõ nhưng hắn cũng có thể đoán trần vũ p h ạ m đoán chừng là cán thép nhà máy thiên tài nếu không không thể để cho triệu bộ trưởng coi trọng như vậy nhưng bây giờ triệu bộ trưởng còn nói trần vũ p h ạ m hiểu y thuật cái này cố phương chu lòng hiếu kỳ triệt để đi lên dựa theo lẽ thường tới nói một người muốn tại cái nào đó lĩnh vực làm ra nhất định thành tựu nhất định là cần hao phí thời gian dài trải qua không ngừng cố gắng cùng rèn luyện mới có thể làm đến trần vũ p h ạ m nếu là thiên tài thợ ngộ kia tất nhiên là hao tốn đại lượng thời gian tại cán thép nhà máy bên trong mà dối loại tình huống này nếu là còn có thể tại y thuật phương diện có nhất định thành tích vậy thì càng thêm để cho người ta cảm thấy chấn kinh cho nên cố phương chu bắt đầu có chút hiếu kỳ trần vũ phạm đến cùng biết được bao nhiêu y thuật là chỉ có một điểm g a lông vẫn là rất có thành tích ngay tại hai người suy tư thời điểm trần bí thư đi tới phòng tiếp khách hướng triệu bộ trưởng báo cáo lãnh đạo trần vũ phạm đồng chí đã đem đồ ăn làm xong hiện tại có thể chuẩn bị ăn cơm được rồi chúng ta lập tức liền đi đại lãnh đạo gật đầu đáp lại nói trần vũ phạm đồng chí làm đồ ăn cố phương chu nghe nói sửng sốt một chút đúng à tiểu trần đồng chí chủ nghệ ngươi nhất định phải nếm thử cùng bên ngoài tiệm cơm đầu bếp xo、so、ra không chút t h u ố kém thậm chí là có cốt k ế n tiêu chuẩn đâu triệu bộ trưởng khen không rứt miệng đối với trần vũ phạm trung nghệ hắn nhưng là phi thường công nhận mặc dù hắn lời nói này kỳ thật hơi có nâng lên cùng quốc kiến so ra trần vũ phạm kỳ thật vẫn là có nhất định t r ê n l ệ n h nhưng cái này dù sao cũng là ở gia đình tiểu táo bên trong nấu cơm có thể làm ra loại trình độ này đã là triệu bộ trưởng bình sinh thấy lợi hại nhất dù sao trần vũ phạm t r u nghệ n g một mực tại tăng lên mấy tháng xuống tới liền xem như hà vũ trụ tại t r u nghệ n g phương diện cũng đã bị hắn lắc tại phía sau trần vũ phạm đồng chí sẽ còn nấu cơm mà lại là quốc kiến trình độ cố p ư ơ n g chu lần nữa ngây mẩn cả người tại ban đầu hắn đối với trần vũ phạm tưởng tượng chính là một cái tại công trình phương diện thiên phú cực cao thợ ngội có thể nhân phẩm bản tính cũng không tệ cho nên rất được triệu bộ trưởng thưởng thức nhưng bây giờ hắn có c h ú t mộng cái này trần vũ phạm đồng chí thế nào ngoại trừ thợ ngội bên ngoài còn biết y thuật hơn nữa còn có thể làm được một tay thức ăn n g o n đâu học như thế tạp cái này không khỏi nhường hắn đối với trần vũ phạm trờ mong lại tăng thêm mấy phần tiểu t r ầ n đồng chí trên người bí mật như nhiều triệu bộ trưởng mỉm cười nói ra liền nửa tháng trước hắn còn giút trợ ngành công an bắt được một đặc vụ của địch đâu như thế lợi hại cố phương chu có chút nổi lòng tôn kính đây chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng sự tích cho dù ai nghe đều sẽ bội phục hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ lập tức cố phương chu đối với cái này chưa từng gặp mặt trần vũ phạm trong lòng cảm thấy càng thêm mong đợi chương hai t r ă n h sáu nhớ lại quê hương hương vị chương 206, n h ớ lại quê hương hương vị lập tức mấy người rời bước đến trong nhà ăn chờ một lát một lát sau trần vũ phạm bưng một bàn thức ăn tinh xảo đi đến tiểu trần đồng chí vất vả triệu bộ trưởng cởi hô tại trần vũ phạm đem cái này bàn c h ụ ba tiêu bưng xuống về sau hắn vì hai bên lẫn nhau giới thiệu một phen vị này chính là vi rút học sở nghiên cứu t ụ y sống chất xám viên phòng nghiên cứu chủ nhiệm cố phương chu đồng chí vị này là hồng t i n h cán thép nhà máy ưu tú thận nguội tương lai công trình sư trần vũ phạm đồng chí đồng chí ngài tốt ngài tốt hai người phi thường khách khí c h a o hỏi sau đó có chút hăng hái đánh giá đối phương nghiêm chỉnh mà nói trần vũ phạm nhưng thật ra là gặp qua cố phương chu từ tiền thế nhìn qua phổ cập khoa học trên sách bất quá lúc ấy nhìn thấy chính là đối phương lão niên ảnh t r ụ mà bây giờ nhìn thấy chính là càng thêm tuổi trẻ bản nhân Cố Chu đồng chí Phương đồng ngũ quan đoan rất mấy chính, nhìn xem chính là tao nhã nhã đọc sách.、Trên、chán cho cảm giác Chỉ cũng nhã nho nhã phi thường thoải thâm người Trên người mang đến quần là là tao ta mắt mái. r t một mệt nặng, dáng mỏi bộ bộ cực kỳ đ â cũng là khó tháng r á n khỏi. Nghiên h cứu p t m i h tủy s ố n chất viêm vaccine là làm trước cấp bách sám vaccine gần g đây thời gian bên trong cố phương chu mỗi ngày đi ngủ thời gian đều không đủ năm tiếng không có bất kỳ cái gì giải trí thậm chí có rất ít thời gian nghỉ ngơi toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập tại trong nghiên cứu chỉ cần tủy sống chất xám viêm vaccine nghiên cứu có thể nên đón trọng đại đột phá đây là có thể cứu vớt vô số nhi đồng cũng có thể cứu v ã n đếm không hết gia đình đồng thời cố phương chu cũng đang quan sát trần vũ phạm hai mươi tuổi tuổi trẻ chàng trai trẻ nhìn so cố phương chu trong tưởng tượng càng thêm anh tuấn xuất khí hai đầu lông mày phá lệ tinh thần ánh mắt bên trong quang minh lấm liệt mang đến cho hắn ấn tượng đầu tiên liền cực kỳ tốt trần vũ phạm đem trong tay bưng chụp ba tia để lên bàn cố phương chu lực chú ý lập tức bị món ăn này phẩm hấp dẫn lấy hắn là chết tình người từ nhỏ lại tại ma đồ lớn lên cho nên khẩu vị của hắn là tiêu chuẩn phương nam khẩu vị. nhất là khuynh hướng với hàng giúp đồ ăn bản bang đồ ăn loại này mà trần vũ phạm bưng ra phần này chụp ba t i a chính là một đường tiêu chuẩn bản bang đồ ăn mà lại cực kỳ kinh điển đối với cố phương chu loại này mà đồ lớn lên hải tử tới nói cơ hồ có thể tính làm là quê hương hương vị đây coi là làm là một đường canh ăn chủ yếu vật liệu là thịt heo t h ị thức măng mùa đông nấm hương giam đông cùng một chút phụ liệu những này nguyên liệu nấu ăn đều là lấy vị tươi làm chủ món ăn này cũng là cũng giống như thế mặn tươi khẩu vị ăn sau làm cho người dư vị vô tận tất cả nguyên liệu nấu ăn đều tại trần vũ phạm tinh xảo đao đao đao c ô bị cắt thành có thể xuyên qua l ô kim phẩm chất toàn bộ chỉnh tề xếp trồng chất cùng một chỗ mà hấp dẫn nhất c ố phương chu chú ý không phải món ăn này ngoại hình mà là hương vị cái này xông vào mũi tươi hương khí vị một nháy mắt đem hắn hồi ức liên thông rốt cuộc lúc quá khứ đây là hắn khi còn bé trong nhà hương vị chỉ là từ khi hắn đi vào tứ tự thành bắt đầu xử lý y học nghiên cứu về sau cũng rất ít trở lại quê hương nhà này hương vị c ố phương chu chỉ ít có thời gian bảy tám năm không c ò nếm n đến qua lúc này đột nhiên nghe được cái này mùi vị quen thuộc nhường cô phương chu cái mũi đều hơi chua chua nhìn về phía trần vũ phàm ánh mắt cũng có chút trần kinh theo hắn biết trần vũ phạm là đ i ệ n hình tứ cựu thành người từ nhỏ đã tại tứ cựu thành lớn lên vậy mà có thể đem bản bang đồ ăn làm như thế chính tông lợi hại a chương 207, m ỹ vị lên bàn cố phương chu lần này thế nhưng là tới chương 207, m ỹ vị lên bàn cố phương chu lần này thế nhưng là tới cái này b u ồ n chụp ba tia để ở trên bàn thời điểm cố phương chu nước bọt đều nhanh muốn chạy xuống nhưng hắn cũng chỉ có thể trước chịu đựng dù sao đồ ăn còn không có dân đủ lúc này động đũa khẳng định là không lễ phép nhìn thấy cố phương chu nuốt nước miếng phản ứng triệu bộ trưởng nhịn không được cười lên ha h a phương chu à chúng ta lần thứ nhất ăn vào trần vũ phạm làm món ăn thời điểm cũng đều là cái phản ứng này quen thuộc l i ề n tốt ngươi đừng nhìn tiểu trần đồng chí t u ổ i không lớn lắm nhưng hắn hiểu tự điển món ăn như nhiều mặc kệ là kinh đồ ăn lỗ thái hoài dương đồ ăn món cay tứ xuyên thậm chí là món ăn q u ả n g đông hắn đều sẽ làm mà lại tuyệt đối chính tông dù là người địa phương ăn cũng muốn khen không dứt miệng cố phương chu nghe nói có chút kinh ngạc như thế lợi hại nếu như là một cái niên kỷ lớn lao đầu bếp sẽ làm tự điển món ăn nhiều một ít còn không có cái gì tốt kinh ngạc nhưng trần vũ phạm dù sao chỉ là một người hai mươi tuổi người trẻ tuổi mà lại bản chức công việc vẫn là thuận ngợi mà không phải đâu b ế p vậy thì có chút để cho người ta kinh ngạc học làm như thế nhiều đồ ăn là cần hao phí đại lượng thời gian tiểu trần đồng chí trên thân nhất làm cho người suy nghĩ không thấu một điểm chính là hắn sẽ đ ổ vật nhiều lắm mặc kệ cái gì đ ổ vật một khi vào tay lập tức liền có thể học được triệu bộ trưởng có chút kiêu ngạo nói thì ra là thế nghe được đại lãnh đạo nói như vậy cố phương c h u đối với trần vũ phạm ý thuật cũng bắt đầu có chút hiếu kỳ trần vũ phạm tại phương diện y học chẳng lẽ cũng rất có tạo nghệ đại lãnh đạo ngài quá khen rồi trần vũ phạm ở một bên cười nói ra ta cũng chính là bình thường không có việc gì làm thời điểm thích mình ngủ suy nghĩ không có gì lợi hại các ngươi chờ một chút còn có mấy món ăn ta đi đầu tới tại trần vũ phạm rời đi về sau cố phương chu nhìn xem trên bàn cái này bồn trụ ba kia không ngừng nuốt nước miếng dù là một ngụm cũng còn không có n ế n nhưng hắn cũng có thể cảm giác được món ăn này khẩu vị thật sự là quá chính tông chính là thuần chính nhất quê hương hương vị trong lúc nhất thời cố phương chu đối với hậu tục mấy món ăn cũng tràn đầy chờ mong chờ lấy đi phía sau đồ ăn tuyệt đối càng làm cho ngươi mở rộng tầm mắt triệu bộ trưởng tự tin nói vừa rồi trần vũ p h ạ m chế tác bảo tháp thịt thời điểm hắn nhưng l à ở bên cạnh thấy được quá trình cái k i ê u đạo món ăn tinh tế trình độ đơn giản vượt qua thường nhân tưởng tượng mặc dù hắn cũng không có nhìn thấy cuối cùng nhất thành phẩm nhưng chỉ là não bổ một chút liền biết tuyệt đối không phổ thông bốn trong phòng b ế p trần vũ p h ạ m đem sần x à o c h u a n g ọ t hầm thịt viên câu tứ đ ầ u hút đều bưng đến phòng ă n sau cuối cùng đi tới hôm nay bữa cơm này trọng đầu hí x ố c lên nắp nổi theo nhật khí b ư c lên một cố đập vào mặt đồng đậm mùi thịt cũng trong nháy mắt a n h đầy cả phòng thật là thơm a cho dù là chính trần vũ phàm cũng nhìn không được cảm t h ắ n nói dù sao hắn cũng đói bụng đã nửa ngày khẩu vị mở rộng trong nồi khuôn đúc bị trưng nóng hổi bình thường tới nói khẳng định là muốn dẫn lấy cách nhiệt bao tay mới có thể đi được vào nhưng trần vũ phạm cũng không cần cái này trình tự hắn hiện tại thể chất mạnh đến biến thái lại thêm có lực lượng ngăn cách căn bản bỏng không đến hắn cầm lấy t h ỉ n h có bảo tháp thị h u ô n đúc trần vũ phạm lại tìm tới một mặt mâm lớn toàn bộ chụp tại phía trên lập tức cấp tốc xoay chuyển tới đỏ thấm sắt nồng đậm nước canh chạy sôi mà ra lôi cuốn lấy giá đỗ cùng thịt heo mùi thơm hắn đem khuôn đúc chầm rãi nhấc lên cái này toàn bộ bảo tháp thị bởi vì nội bộ có giá đỗ làm bổ sung cho nên kia mỏng như cánh ve thịt ba chỉ có thể một vòng một vòng l ũ i lên đồng thời hợp thành một cái hơn mười tầng cao đỏ thâm sắc có ánh bảo tháp đem một khối phương phương chính chính thịt ba chỉ làm thành một tòa óng ánh sáng long lanh bảo tháp đây cũng là món ăn này chỗ lợi hại chỗ đây là xảo đoạn thiên công giống như tay nghề trần vũ phàm một tay bưng cái này bàn óng ánh sáng long lanh bảo tháp thịt tay kia bưng một bát điều phối tốt nước canh đi tới trong nhà ăn khi hắn đem cái này mâm đồ ăn để ở trên bàn thời điểm chung quanh mấy người không hẹn mà cùng phát ra một đường kinh hô dạng này món ăn ai từng thấy a hoặc là nói có thể đem đồ ăn làm thành bộ dáng này dù là không nhấm nháp hương vị như thế nào cũng nhất định phải khen ngợi một câu bởi vì thức ăn này bản thân đã là một kiện tác phẩm nghệ thuật còn có dạng này đồ ăn cố phương chu giật mình đến mức há h ố c m ộ m nếu như nói phía trước mấy món ăn hắn đã đ ố i trần vũ phạm chủ nghệ sinh ra tán đ ộ n g bởi vì kia mấy món ăn đều là phi thường chính tông hàng giúp đồ ăn bản bang món ăn cầu vị dù là hắn còn không có nếm nhưng chỉ là nhìn c ũ n g nghe cũng có thể cảm thụ được như vậy đạo này bảo tháp thịt h ì là nhường hắn đối với chủ nghệ hai chữ này đều có hoàn toàn mới nhận biết cùng lý giải đồ ăn lại còn có thể làm thành dạng này như là trong viện bảo tàng tác phẩm nghệ thuật giống như mỹ hảo để cho người ta đều không đành lòng đậm đũa đừng nóng vội còn muốn dội lên liêu chấp trần vũ p h ạ m cầm một cái chén nhỏ đem đỏ thâm sắc liêu chấp thuận bạo tháp đỉnh chậm rãi nghiêng mà xuống bởi vì món ăn này là ngầm miệng liêu chấp bên trong có đại lượng đường cho nên có một chút s ề n sệt cùng n ồ n g đậm liền hoán lại lấy tòa này hóng ánh sáng long lanh bạo tháp từng tầng từng tầng chạy xuôi xuống tới phảng phất vô số cái thác nước nhỏ tổ tiếp ở cùng nhau thật là dễ nhìn a mọi người đều là trần kinh nhất là cố phương chu hắn thậm chí có chút may mắn. may mắn hôm nay có thời gian nghỉ ngơi đi tới triệu bộ trưởng nơi này làm khách không phải nào có cơ hội nhìn thấy loại này chủ nghệ a món ăn này chính là bảo tháp thịt trần vũ phạm mở miệng giải thích đương nhiên cũng không cần hắn nhiều lời món ăn này hình dạng liền đã hoàn mỹ cùng tên món ăn hô ứng lên liếc qua thấy ngay chư vị mời đi theo trần vũ phạm n h ậ p tọa bữa cơm này cũng là cuối cùng có thể bắt đầu ăn tổng cộng có năm đạo đồ ăn dù sao tham dự bữa cơm này người kỳ thật cũng liền đại lãnh đạo cố phương chu trần vũ phạm ba người không thể quá phô trương lãng phí bốn đồ ăn một chén canh đã là vội vặn mọi người cầm lấy đũa không hẹn mà cùng trước đưa về phía cái khác thức ăn mặc dù đều nghĩ n ế m thử cái này bảo tháp thịt hương vị nhưng nó tạo hình thật sự là quá hoàn mỹ hoàn mỹ để cho người ta không đành lòng đem nó đánh vỡ mùi vị kia tuyệt một cục đường giấm xương s ư ờ n cộng vào cố phương chu lập tức liền bị khuất phục xương s ư ờ n chất thịt tươi non thoát xương mềm nát cơ hồ có thể làm được vào miệng tan đi mà lại giấm đường vị hình nắm cực kỳ chuẩn xác chua ngọt thuần hậu hết thệ tất cả đều là vừa đúng lúc này hắn xem như hiểu rõ tại sao triệu bộ trưởng như vậy thích ăn trần vũ phàm làm cơm cái này khiến ai tới cũng cầm giữ không được a tại cái khác mấy món ăn đều nhấm nháp xong về sau ánh mắt của mọi người đều tập trung vào báo tháp trên thịt toa này lõe sáng lấy đỏ thấm sắc qua n mang bóng ánh sáng long lanh báo tháp thật sự là quá mức với t r ó i mắt hấp dẫn lấy mỗi người lực chú ý nhanh ăn đi lại không ăn liền nên lạnh trần vũ p h à m cười khổ nói vậy ta liền không k h á c h khí triệu bộ trưởng nuốt nước miếng cũng không còn k h á c h khí r ồ i ra đ u ô i lẩm bẩm lên một khối thật mỏng thịt ba chỉ đưa vào trong miệng trong n g a y mắt vô cùng phong phú cảm giác cùng hương vị phản phất tại vỏ miệng của hương vị phản phất tại vỏ miệm n u thuận hương nồng đập mùi thịt mang theo thơm ngon h phẳng phất tại trên tại đầu lúc ư phương được dư ơ i khiêu Tinh mỗi một loại gia vị tăng thêm, đều cũng không phải thiếu. không không Chu theo hắn nhấm mảnh thì thể nhận thêm, thửa, sau. nuốt đều vũ. vị cũng cũng Cố có cảm này tăng sát tế một thể mà là là l này tất cả chất thịt cảm giác cùng kia phong phú gia vị đều g i a o h ò a ở cùng nhau hóa thành cái này mỹ vị nguồn suối món ăn này thật sự là lại đ á i mắt lại ăn ngon thật sự là tác phẩm nghệ thuật giống như tồn tại triệu bộ trưởng kích động nói chính trần vũ phàm cũng nếm thử một miếng xác thực mỹ vị không hưởng công han phí hết tâm thần làm ra gần hai giờ mấy người cũng không nhiều lời lời nói đều vùi đầu manh bắt đầu ăn giống như là lo lắng đoạt không qua người khác giống như c h ọ n vẹn bốn đồ ăn một c h é n canh mười mấy phút bên trong lại bị bọn hắn quét sạch sành xanh mà lại cũng không phải là trần vũ p h ạ m ăn hơn nhiều trong đó hơn phân n ữ a đều là triệu bộ trưởng cùng cố phương chu ăn hai người ăn uống no đủ sau tựa lưng vào ghế ngồi mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn cố phương chu lần này thế nhưng là tới chương hai trăm linh tám đạo ý thủ đoạn trị liệu tủy sống chất sáng viêm biện pháp chương hai trăm linh tám đạo ý thủ đoạn trị liệu tủy sống chất s á n viêm biện pháp tại mọi người ăn uống no đủ về sau c u ố nhưng cái bệnh này đâu cùng cái khác bệnh không giống nó cũng không có đặc hiệu thuốc hiện hữu chữa bệnh kỹ thuật cũng vô pháp giết chết tủy sống chất sáng viêm virus cho nên cho dù là ta kỳ thật đối với người bệnh cũng đồng dạng bất lực ta nghe triệu bộ trưởng nói ngươi cũng hiểu ý thuật vậy ngươi hẳn là càng có thể hiểu được ta đang nói cái gì dựa theo đề nghị của ta có thể giúp hải tử tìm một cái tốt một chút trung ý sư phó ngày bình thường nhiều một ít x ó a bóp x ó a bóp có thể chậm lại cơ bắp héo rút tốc độ cái này đồng dạng một bận văn cố phương chu đã đối vô số người nói qua cũng không phải là hắn cố ý từ chối không muốn giúp bận điệu chữa bệnh hắn cũng là câu câu lời nói thật cái bệnh này tại hiện h ư u chữa bệnh trình độ dưới đúng là trị liệu không tốt những này ta đều biết trần vũ p h à m nhẹ gật đầu ngươi có thể hiểu rõ liền tốt cố phương chu cũng là nhẹ nhàng thở ra nếu như có thể hắn ngược lại là cũng muốn hỗ trợ chữa khỏi trịnh q u a n bệnh nhưng thật sự là bất lực mà lại với hắn mà nói trước mắt nhiệm vụ trọng yếu hơn nhưng thật ra là tranh thủ thời gian nghiên cứu ra t ù y sống chất xám viêm vaccine mới có thể giải quyết thiên gia vạn hộ khó khăn sư phụ ta nhi t ử bệnh kỳ thật ta đã c h ư a khỏi trần vũ phạm bình tĩnh nói vậy là tốt rồi chờ một chút ngươi nói cái gì sư phụ ngươi nhi t ử t ù y sống chất xám viêm đã c h ư a khỏi cố phương chu kịp phản ứng về sau lập tức chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin ngươi xác định là c h ư a khỏi ngươi biết điều này đại biểu lấy cái gì sao cố phương chu kiếp sợ trực tiếp từ trên ghế xạ lòn đứng lên nghe được loại tin tức này hãn chỗ nào còn ngồi được vững mặc dù không thể đem thể nội vi rút giết chết nhưng ta tìm được có thể kích phát thần kinh nguyên hoạt tính biện pháp đủ để đối kháng vi rút xâm hại chí ít nhường người bệnh sẽ không lâm vào tê liệt trần vũ phạm mở miệng giải thích thì ra là thế cố phương chú ánh mắt rung động nếu như là dựa theo trần vũ phạm ý kiến kỳ thật không thể để cho làm c h ư a khỏi mà là tìm được đối kháng vi rút xâm hại thân thể chuyển biến xấu biện pháp tùy sống chất sáng viêm vi rút đối thân thể lớn nhất chỗ xấu chính là với thân thể người thần kinh nguyên có mãnh liệt xâm hại tính có thể dẫn đến thần kinh nguyên biến tính hoại tử cái khác triệu chứng tỉ như cơ bắp heo rút tê liệt hô hấp cơ tê li Ý、thật cũng đều là bởi vì thần kinh nguyên hoại tử đưa đến nếu quả như thật có được kích phát thần kinh nguyên hoạt tính biện pháp từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cũng coi là c h ư a khỏi chí ít đem vi rút ác liệt ảnh hưởng cho toàn bộ triệt tiêu chỉ là thần kinh nguyên nghiên cứu cũng là một cái thế giới tính năn đề chí ít trước mắt chủ lưu ý học giới còn không có cái gì chính xác kết luận trần vũ p h ạ m coi như hiểu được một chút y thuật nhưng hắn bản c h ứ c công việc dù sao cũng là một cái cán thép nhà máy công nhân vậy mà có thể giải quyết loại này năn đề ta chọn lựa thủ đoạn có thể tương đối đ ặ thù trần vũ phản mỉ cười lập tức hỏi Cố tiên sinh, ngài nghe nói nghe qua đạo y s a o Đạo ý ý. cố phương chu tại hơi suy tư về sau nhẹ gật đầu đạo y ỉa cùng phổ thông trung y khác biệt là lấy đạo đức kinh bên trong đạo làm hạch tâm nội dung dung hợp đạo gia văn hóa hoàng đế nội kinh âm dương ngũ hành nói về sau hình thành một tri y học l ư u phái bình thường trung y ỉa ra đi thảo dược châm cứu xoa bóp đến chữa bệ phương diện này đạo y cũng đồng dạng có được cái này gọi là hình trị mà tại hình trị phía trên đạo y còn có được dưỡng sinh cùng thần trị hai cái cấp độ cái gọi là dưỡng sinh bao gồm dẫn đường tích ốc nội đan nội thị các loại rất nhiều phương diện nghe cùng tu luyện có chút giống nhau đây cũng là đạo y nội dung chủ yếu mà cao hơn một cấp bậc thần trị thì tương đối thiên về với tinh thần lĩnh vực t ỷ như p h ụ chú ký cầu nguyện các loại càng khuynh ê ư ớ n g với tín ngưỡng giới luật cơ hồ đã coi như là huyền học trên thực tế cũng xác thực như thế từ xưa đến nay đại đa số nghe tiếng đạo y cũng đều là đạo gia đại lão t ỷ như trương đạo đăng chính là nổi danh đạo y danh gia đồng thời hắn cũng là đạo giáo người sáng lập là sáng lập thiên sư đạo trương thiên sư bởi vậy từ đạo y xuất hiện bắt đầu liền từ đầu đến cuối che một tầm sắc thái thần bí không đủ vì ngoại nhân nói giống c ố phương chu thầy thuốc như vậy chính là tây y thì hắn tốt nghiệp với hiến kinh đại học viện y học lập tức lại đi rủ xì ạ y học viện khoa học học chính là vi rút học chuyên nghiệp cho nên hắn đối trung y hiểu rõ tương đối có hạn trong đó đại bộ phận hiểu rõ cũng đều là hắn tiếp thủ t ù y sống chất s á m viêm nghiên cứu sau mới dần dần tiếp xúc đến còn như cái này đạo y kể c ố phương chu càng là chỉ nghe nói qua tên không có càng thêm cụ thể hiểu rõ đạo y kể thật tồn tại c ố phương chu nghi ngờ hỏi thật tồn tại trần vũ phạm chăm chú nghiêm túc hồi đáp hắn ngược lại là cũng không có gặt người trong lịch sử đạo y đúng là tồn tại mà lại đã từng xuất hiện qua không ít học phái cùng loại tỷ như đan đạo y học lưu phái ngây thơ xoa bóp lưu phái thanh thành thuốc công học phái chỉ bất quá những n à y đạo y học phái cơ hồ đều đã thất truyền tối thiểu chính trần vũ phạm là sẽ không nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn nói tiếp chính trần vũ phạm nghiên cứu ra được đem quốc thuật cùng trung y kết hợp đã mới gặp hiệu quả cũng có nhất định thành quả nghiên cứu cho nên hắn liền tự hỏi đem nghiên cứu của mình thành quả v ề lại cái gì loại bên trong đâu tây y đương nhiên là không thể nào trung y tựa hồ cũng không hoàn toàn tương xứng cuối cùng n h ấ trần t vũ phản quả quyết đem mình định vì đạo y thì kể từ đó hãn bộ này chữa bệnh phương pháp cũng liền càng có sức thuyết phục dù sao truyền thống văn hóa loại vật này đi mơ hồ hắn huyền nhất điểm không làm rõ ràng được một chút cũng rất bình thường sư phụ ta nhi tử chính là ta sử dụng đạo y thủ đoạn đã đem cơ thể của hắn héo rút chữa khỏi hiện tại đã cùng khỏe mạnh hải t ử không có cái gì khác biệt chuyện này là thật cố phương chu mắt sáng rực lên nếu như trần vũ phạm nói là sự thật vậy cái này bộ chữa bệnh phương pháp chỉ cần phát triển ra đến sẽ có bao nhiêu gia đình nhiều ít hải t ử đạt được cứu vớt dù là trong lòng của hắn vẫn còn có chút không quá tin tưởng dù sao cái này cái gọi là đạo y quả thật có chút quá nói nhảm cố phương chu làm yến kinh đại học viện y học tốt nghiệp cao tài sinh đương nhiên vẫn là càng thêm tin tưởng khoa học nhưng dù vậy cố phương chu vẫn như cũ khẩn trương cùng kích động lên trần vũ phạm nói tới vạn nhất là thật đây này kia trong trăm t nước đến trăm vạn n mà í hai cốt chất xám viêm người bệnh, nhưng chính là thật sự có cứu được.、Thiên、chân chém chặt tùy thật Thiên sát. Trần sát Thuận Vậy này bệnh, nhưng Phạm đinh bệnh xám viêm m vạn Vũ vị người nói. người tiện là sự đâu? ở n g ta đ nghe h ì n n xem sao. Cố ư ơ c u bắt lắng Trần tay, lấy lo n Vũ Phạm hai tay, lo lắng hỏi. Hai h g là giả mắt thấy mới là thật trần vũ phạm nói tới đạo y kể đến tội cùng có hữu dụng hay không còn cần tận mắt qua sau mới có thể biết được đương nhiên có thể trần vũ phạm gật đầu để cho ta cũng đi nhìn xem triệu bộ trưởng cũng tò mò hắn chỉ biết là trần vũ phạm y thuật cũng tạm được lại không nghĩ rằng vậy mà đến n h ư ờ n g cố phương chu đều khiếp sợ trình độ mà lại cái này tùy sống chất sáng viêm hắn cũng là có chỗ nghe thấy nghe nói không có khỏi hẳn biện pháp trần vũ p h ạ m thật có t r ị tốt phương pháp sao nếu là thật sự có thể t r ị hết đây có thể là một kiện đủ để tên rủ xuống ngàn s ự công đức vô lượng sự nghiệp to lớn a trần bí thư chuẩn bị xe bốn một giờ sau hai chiếc xe dịp lái vào nam la c ổ ngõ hẻm dừng ở một chỗ cửa tứ hợp viện nơi này chính là trịnh phú quý nơi ở nghe được cầm ầm động cơ tiếng oanh minh không ít hàng xóm láng giềng đều hiếu kỳ đi ra dù sao tại đầu năm nay ô tô vẫn là một cái tương đương hiếm thấy khan hiếm đồ chơi có thể ngồi xe hơi tuyệt đối đều là nổi tiếng đại nhân vật nhất là loại này xe dịp đều là lãnh đạo cưỡi rất nhanh mặc tiểu tháo tôn trung sơn trần bí thư cùng hai tên cảnh vệ viên từ trên xe bước xuống càng làm cho các bạn hàng xóm càng thêm nhận định phỏng đoán có đại nhân vật đến trong ngõ nhỏ một đám hàng xóm láng giềng đều là dối cổ đem hết toàn lực muốn góp náo nhiệt nhìn xem đi vào nam l à cổ ngõ hẻm đến tột cùng là cái gì lãnh đạo lập tức triệu bộ trưởng cố phương chu cùng trần vũ phạm xuống xe đây không phải trần vũ phạm sao giống như thật là số chín mươi năm tứ hợp viện trần vũ phạm trần vũ phạm mặc dù là xưởng phó chủ nhiệm nhưng cũng không còn như có thể ngồi lên dạng này xe dịp đi không phải nói dạng này xe đều là đại lãnh đạo mới có thể ngồi sao ít nhất cũng phải giống dương xưởng trưởng cái kia cấp bậc a người n g ố c a trần vũ phạm đồng chí cấp bậc không đủ vậy nói rõ cái gì nói rõ cái gì a nói rõ bên cạnh hắn hai vị kia thân phận cao a nhất là vị kia mặc kiểu tháo tôn trung sơn lão tiên sinh tuyệt đối là nổi tiếng đại nhân vật nhìn xem t ự như so dương xưởng trưởng còn có uy nghiêm trần vũ phạm cũng là tiên đô có thể cùng dạng này đại lãnh đạo ngồi cùng một chiếc xe vậy những n à y lãnh đạo đến chúng ta viện tử làm a chúng ta cái này lại không có lãnh đạo có thể là tìm đến trịnh phú quý a tìm trịnh phú quý hắn một cái cấp năm thợ ngội bằng cái gì có thể để cho lãnh đạo tới nhà ta nói ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc a trịnh phú quý mặc dù là cái phổ thông cấp năm thợ ngội nhưng hắn dù sao cũng là trần vũ phạm sư phụ a có cái tầng quan hệ này tại khẳng định không đơn giản thật â m mộ a trịnh phú quý cũng coi là có phúc phẩn người hoa yêu nhất góp não nhật đây là khắc vào thực chất bên trong g e n nhất là loại thời điểm này các hàng xóm láng giềng đều xúm lại cùng một chỗ xì xào bàn tán thảo luận toàn bộ nam la cầu ngõ hẻm hiện tại cơ hồ không có người không biết trần vũ phạm trần vũ phạm hai mươi tuổi chính là cấp sáu thợ nguội lại làm lên xe ở giữa phó chủ nhiệm hai chuyện này liền đã truyền khắp toàn bộ cán thép nhà máy chớ nói chi là nửa năm trước hắn còn giúp t r ợ cảnh sát bắt đặc vụ của địch tiên nền đỏ chữ màu đen cảm tạ tin gián thiếp tại nam la cầu ngõ hẻm từng cái đầu hẻm dán trọn vẹn mười ngày qua thẳng đến gần nhất vừa mới triệt hạ tới cho nên chỉ cần là tại nam la cầu ngõ hẻm vừa mới triệt hạ tới t r u n g quanh các bạn hàng xóm nghị luận thanh âm mặc dù không lớn nhưng cũng không nhỏ nhiều ít vẫn là có thể nghe được một chút đại lãnh đạo ngài cũng đừng treo đ ờ ta trần vũ phạm bất đắc dĩ c ư ờ i nói hắn bây giờ lại là nam la cổ ngõ hẻm danh nhân hắn ngược lại là cũng muốn điệu thấp nhưng thực lực này không cho phép a rất nhanh đi tới trịnh phú quý trước cửa nhà trịnh phú quý nghe được bên ngoài viện tiếng ồ nào âm vừa có chút hiếu kỳ từ trong nhà ra muốn nhìn một chút là thế nào chuyện lại không nghĩ rằng an dưa ăn vào nhà mình vừa vặt liền đụng phải trần vũ phạm mang theo triệu bộ trưởng củng cố phương chu chạy tới cửa nhà mình sư phụ trần vũ phàm hô tiểu pham tới rồi chính phủ quý nói có chút câu n h ệ xích lại gần tới tại trần vũ phàm bên thai nhỏ giọng hỏi tiểu phàm hai vị này lãnh đạo là ai a chính phủ quý sống hơn nửa đ ờ i người nhãn lực k ì n h vẫn phải có một chút liền có thể nhìn ra trần vũ phàm bên cạnh hai vị này nam tử tuyệt đối không phải cái gì người bình thường loại này trên thân mang theo khí thế tuyệt đối không phải người thường đủ khả năng có sư phụ ta tới cấp cho ngài giới thiệu một chút trần vũ phàm một bên mang đám người vào nhà vừa mở miệng giới thiệu nói vị này là triệu lão là chúng ta cán thép nhà máy dương xưởng trường lãnh đạo trịnh phú quý nghe xong câu nói này cả n g ư ờ i đều t r ò n váng cái gì đồ vật dương s ư ở n g trường đối với hắn mà nói đã là khá cao không thể leo tới nhân vật dù sao trịnh phú quý chỉ là một cái cấp năm thợ nguội giống hắn dạng này công nhân ở trong xưởng có hơn ngàn cái cho dù là dịch trung hải như thế cấp tám thợ nguội kỳ thật có thể nhìn thấy s ư ở n g trường cơ hội cũng là vô cùng ít ỏi cho nên ở trong mắt trịnh phú quý dương s ư ở n g trường đã là hắn chạm đến không đến xa c u ố i chân trời lãnh đạo mà trước mắt vị lão tiên sinh này lại còn là dương xưởng trường lãnh đạo kia phải là bao lớn lãnh đạo a chính p h ủ quý lập tức có chút mồ hôi đầm địa thậm chí đi đứng đều có chút như nước da sư phụ ngài chớ khẩn trương đại lãnh đạo rất dễ thân cận ta trước đó thường cùng ngài nói ta đi nhà lãnh đạo nấu cơm chính là vị này đại lãnh đạo đại đại lãnh đạo ngài tốt chính p h ủ quý nói lắp bắp đồng chí ngài tốt triệu bộ trưởng cười đáp lại nói chính p h ủ quý nếu là cán thép nhà máy thuận nguội kỳ thật cũng coi là dưới tay hắn công nhân đối với công nhân triệu bộ trưởng là phi thường thân thiết cái này một vị đâu là vi rút học sở nghiên cứu tủy sống chất xám viêm phòng nghiên cứu chủ nhiệm cố phương chu tiên sinh nghe được cái này danh hiệu về sau trịnh phú quý lập tức t r ư ờ n g lớn hai mắt hắn nghe nói qua cái tên này trước mắt vị này nhìn tao nhã n h ò nhã người làm công tác văn hóa ngay tại lúc này t ù y sống chất xám viêm lĩnh vực đầu chuyên gia hắn nhìn về phía trần vũ phạm ánh mắt lập tức phát sinh b i ế n hóa ánh mắt rung động ở giữa phảng phất đã có mắt nước mắt tại trong hốc mắt đ ả o quanh trước đó hắn còn không biết trần vũ phạm vì sao mang hai vị lãnh đạo đến nhà mình bên trong nhưng bây giờ hắn biết trần vũ phạm đây là đem chuyên gia mang đến cho trịnh quang xem bệnh hắn tên đồ đệ này thật sự là có lòng a chương hai trăm linh chín trần thị kiện thể công sinh ra chương hai trăm linh chín trần thị kiện thể công sinh ra sư phụ ta biết ngươi cảm động nhưng ngươi đừng vội cảm động trần vũ phan bất đắc d ĩ c ư ờ i v ô vô trịnh phú quý bà vai À đúng đúng t r ị n h phú quý lúc này mới trở lại nhìn xem đưa tay lao đi khỏe mắt nước mắt tới hai vị này đều là hắn bình thường chạm đến không đến đại nhân vật hắn cũng không dám có chút chiêu đại không chủ đáo tranh thủ thời gian nhiệt tình kêu gọi đại lãnh đạo củng cố phương chu ngồi n g xuống t r ị n h phú quý tử trong ngăn tủ bước lên ra một hộp lá trà đây là năm ngoái một cái đồ đệ đưa cho hắn nói là tốt nhất bích loa xuân bất quá hắn vẫn luôn không có bỏ được uống hôm nay có hai vị lãnh đạo tới nhà chính phủ quý mới cuối cùng bỏ được xa xỉ một thanh đem nước trà ngâm tốt bưng đến mấy người trước mặt nhưng kỳ thật công nhân bình thường chỗ nào mua được cái gì quý b ả o lá trà Trà này là à cũng chính là so ven đường phổ thông lá trà hơi tốt một chút xa xa không tính cái gì thượng đẳng lá trà nhưng cũng may đại lãnh đạo cùng cố phương chu cũng không phải nghèo người ý tứ hôm ấy ngụm cha nước sau cố phương chu có chút đã đợi không kịp lo lắng hỏi trần đồng chí ngươi nói cái kia bị bệnh hài từ đâu có thể để cho ta nhìn một chút sao ngay tại hắn cha hỏi thời điểm chính quang vừa lúc từ ngõ hẻm bên trong chạy trở về vừa cùng tiểu đồng bọn nhóm cùng nhau chơi đùa đá bóng chơi đến mồ hơi nhễ n h ạ i xông vào trong nhà về sau chính quang nhìn thấy trần vũ phạm trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung trần vũ phạm kk t i ể u quang tới trần vũ phạm cưng ờ i bắc ra hiệu trịnh quang đi vào bên người sau đó quay đầu nhìn về phía cô phương chu cười nói chú ý bác sĩ đây chính là ta và ngươi nói người bệnh tên của hắn cứ gọi là trịnh quang năm nay tám tuổi đây chính là người bệnh cô phương chu hơi kinh ngạc trên dưới đánh giá một phen thật sự là vừa rồi trịnh quang một đường chạy vào thời điểm động tác vô cùng nhanh nhẹn cùng bình thường hài tử không có bất kỳ cái gì khác nhau cho nên hắn cũng không có đem trịnh quang hướng bệnh bại liệt trẻ em người bệnh phương diện này nghĩ còn tưởng rằng bị bệnh hài tử một người khác hoàn toàn chẳng lẽ là đứa nhỏ này triệu chứng tương đối nhẹ cố phương chu nghi ngờ hỏi tùy sống chất s á m viêm người bệnh cũng không phải là tất cả mọi người biết tê liệt cùng cơ bắp kéo rút cũng có một bộ phận người bệnh triệu chứng sẽ khá nhẹ tỉ như phát nhiệt đau đầu nốt u đau nhức vân vân ở niên đại này loại này nhẹ triệu chứng người bệnh tỷ lệ tương đối ít ước chừng chỉ có một thành chín thành bị bệnh hài tử triệu chứng đều tương đối nghiêm trọng mà tại về phía sau trong hơn m ư ơ i năm Bởi bị bệnh viêm vaccine nhi vì tùy chất dù sống cập, cho phổ xám là đồng đại đa số c ũ n g đều biểu h i ệ n là không t như như chí, phải chính g phủ quý ở một bên giải thích nói tiểu quang trước đó triệu chứng thật nghiêm trọng kém chút liền tê liệt đùi phải cơ bắp nghiêm trọng hẹo rút mỗi ngày chỉ có thể trụ mặt hành động nói. Hắn trong ngăn bệnh thật từ tủ lật ra thật dày một ra l dày đạp ị cố h phòng cách vách trịnh Thật. còn căn trước c quang dụng từ trựa. lấy ra quang trước đó sử dụng quả trượng. Thật. Cố phương chu nghe nói sửng sốt kém chút tê liệt đùi phải cơ bắp nghiêm trọng héo rút triệu chứng này đã không nhẹ liền xem như sử dụng trung y truyền thống liệu pháp tối đa cũng chỉ có thể đem triệu chứng làm dịu một chút hay là nhường cơ bắp héo rút tiến độ giảm bớt muốn triệt để trị tận gốc cơ hồ không có khả năng cố phương chu tiếp nhận bệnh lịch nhanh chóng lật xem một chút ca bệnh rất nhiều trước đó bởi vì trịnh quang đột nhiên bị bệnh c h í n h p đoán chính xác tủy sống chất sáng viêm thần kinh nguyên bộ phận hoại tử đùi phải cơ bắp nghiêm trọng heo rút tứ chi cơ bắp cứng ngắc có cực lớn xác suất tê liệt phong hiểm triệu chứng này xác thực không nhẹ mỗi một phần bệnh lịch đều viết chỉnh quang tên cũng đều có bác sĩ tên cùng con dấu xác nhận không thể nghi ngờ không có chỗ sơ xuất thậm chí trong đó có mấy cái bác sĩ vẫn là cố phương chu nhận biết ngay sau đó cố phương chu lại liếc mắt nhìn ca bệnh thời gian tháng hai phần ba tháng chiếm đa số còn có một phần ca bệnh là đầu tháng b ố hiện tại là cái gì thời gian là cuối tháng năm cái gì cố phương chu càng nghĩ càng thấy đến không thể tin vừa mới qua đi bao lâu thời gian a hơn một tháng chính quang liền sẽ nghiêm trị nặng cơ bắp héo rút cùng tàn tật biến thành hiện tại nhảy nhót tưng bừng thậm chí có thể đi ra ngoài cùng những hải t ử khắc cùng một chỗ đá bóng rồi liền xem như lợi hại hơn nữa trung y cũng không thể nào làm được điểm này a nếu như nói trải qua mấy năm trung y điều trị có thể nhường người bệnh xuống đất khôi phục cơ bản sinh hoạt năng lực c ố phương chu vẫn tin tưởng nhưng một màn trước mắt không phải hắn không tin được trần vũ phạm mà là hắn như thế nhiều năm qua học tập khoa học n h ư n g hắn thật sự là khó có thể tin trần vũ phạm ngươi là thế nào làm được hơn một tháng thời gian liền để đứa bé này triệt để khôi phục bình thường c ố phương chu thanh â m có chút run dậy nói là như vậy trần vũ phạm mở miệng giải thích nhưng ta cho trịnh quang sử dụng chữa bệnh phương pháp mặc dù hiệu quả rất tốt lại không cách nào phát triển ra đến bởi vì chỉ có ta tự mình độc thủ mới có hiệu quả hắn nói tới chữa bệnh phương pháp đương nhiên chính là sử dụng kinh lực đi kích thích người bệnh thể nội h u y ệ t đạo cơ bắp thần kinh để kích thích thân thể hòa tính đồng thời tăng cường thể chất loại này chữa bệnh phương pháp nhất định phải cầu thao tác người có được kinh lực hơn nữa còn muốn tinh thông ý thuật mới được dạng này người nhìn chung khắp thiên hạ chỉ sợ cũng không có nhiều cái đương nhiên là không cách nào phát triển ra tới có thể để cho ta tận mắt chứng kiến một c h ú t không cố phương chu mặt mũi tràn đầy chờ đợi mà hỏi hắn cũng nhìn qua trung y châm cứu xoa b ó m a s s a nhưng lại chưa từng nghe nói qua cái gì thủ pháp có thể đạt tới như thế thần gì hiệu quả cái này triệt để đem hắn lòng hiếu kỳ điều động bắt đầu không có vấn đề trần vũ phàm nhẹ gật đầu chính q u o n bệnh mặc dù nói là c h ư a khỏi nhưng kỳ thật trước mắt vẫn là cần duy trì liên tục trị liệu chỉ nói là trước kia hai ba ngày liền cần tiến hành một lần trị liệu hiện tại đã có thể một tuần đến nửa tháng tiến hành một lần lại hướng sau có lẽ mấy tháng một lần thậm chí là nửa năm một năm một lần liền có thể từ đầu đến cuối duy trì người bình thường năng lực hành động đợi đến trong cơ thể hắn thần kinh nguyên cùng cơ bắp đủ cường đại về sau còn có thể triệt để thoát khỏi trị liệu từ đây sau này không sợ virus xâm hại Hôm nay, Lúc là cũng muốn cho đầu muốn Trịnh quả a chữa、bệnh. Vừa quan Quang ra ra ngay n bệnh. vặn nhường、Cố、Phương Chu ở bên cạnh quan sát một chút. Trịnh Quang cởi xuống áo ngoài, nằm lì ở trên giường. Trần cũng mình nhỏ, trong ngân Phương nhẹ g gói gật có Cố Chu chút. cởi cây châm, châm. Châm cứu. Cố、Phương、Chu thể Phạm Vũ đó sát một đầu. u ở ở q áo kim lộ lì lấy nhiên vẫn là trung ý thủ đoạn nhưng châm cứu người biết rất nhiều vì sao trần vũ phạm chữa bệnh hiệu quả sẽ như thế tốt rất nhanh trần vũ phạm đem k i n h lực vận chuyển ngưng tụ tại ngân châm mũi nhọn Lần trải qua trần vũ phạm trong khoảng thời gian này nếm thử hắn phát hiện ngân châm truyền lại kinh lực hiệu quả muốn so kim châm càng tốt hơn cho nên hắn hiện tại vì trịnh quang châm cứu chủ yếu đều là lựa chọn ngân châm nếu như cẩn thận quan sát còn có thể nhìn thấy tại ngân châm cây kim bộ phận bởi vì có lực lực lưu chuyển nguyên nhân không khí chung quanh giống như là bị ngọn lửa đ ư ớ n g hơi có chút vặn vẹo biến hình chỉ là biến hóa này cực kỳ nhỏ bình thường ngược lại là rất khó coi gặp Siêu. mai quang huyệt Chân vũ phàm cầm trong tay ngân châm, chính xác tức. châm, c phàm trịnh phần ngân đâm trong lưng Tròn vũ vào vị. Lập tay ba liên tiếp các loại tạo hình châm cứu châm bị trần vũ phạm lấy khác biệt thủ pháp đâm vào trịnh quang trên thân khác biệt vị trí cái này chữa bệnh quá trình đối với trần vũ phạm tới nói cũng là một loại tu hành bởi vì hắn cần tại cực kỳ nhỏ trình độ bên trên thích hợp lực tiến hành điều khiển mỗi lần vì trịnh quang hoàn thành một lần trị liệu trần vũ phạm hệ thống bảng bên trong kinh lực trị số đều sẽ có chỗ tăng lên tốc độ tăng lên thậm chí so với hắn là bình thường tu luyện còn muốn càng nhanh một chút tại mười mấy cây ngân châm đâm vào trịnh quang thân thể sau màu trắng hơi nước từ trịnh quang trên da bay lên cả phòng nhiệt độ cũng theo đó tăng lên đây cũng là k i n h lực bên trong tích chứa năng lượng đã lặng yên vô tức phóng thích ra ngoài cái này triệu bộ trưởng t r ừ n g lớn hai mắt hắn chưa hề chưa thấy qua dạng này châm cứu ngân châm đâm vào thể nội vậy mà toàn bộ phòng nhiệt độ đều lên cao mà lại hơi nước tràn ngập đây là chữa bệnh a vẫn là pháp thuật ta cố phương chu thì là càng khiếp sợ hơn hắn nghiên cứu nửa đời người y học lại không nghĩ rằng hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng nổi cũng không phù hợp khoa học một màn quả thực là đối hắn tam quan đều tạo thành một loại nào đó sung kích đây là cái gì nguyên lý Cố、Phương、Chu có c lắp lắp hỏi hỏi. Phương lặng lặng h ú tại những năm tám mươi thời điểm trong nước còn hưng khởi qua một trận khí công nóng mà lại là các nhà khoa học dẫn đầu tiến hành nghiên cứu sau đó toàn dân học tập khí công đương nhiên những năm tám mươi khí công là giả trần vũ p h ạ m quốc thuật mới là thật quá trình trị liệu kéo dài mười mấy phút sau trần vũ p h ạ m nổ xong trịnh quang trên người ngân châm trịnh quang t ừ trên giường đứng lên cảm giác trên thân càng thêm nhẹ nhàng hắn cơ hồ đã quên hết mình cơ bắp héo rút lúc là cái gì cảm thụ hắn hiện tại so với cùng tuổi hải tử còn muốn càng gia thân hơn tư thế mạnh mẽ cái này là đạo y sao cố phương chu có chút rung động thì t h ả o nói đáng t i ế c bộ này chữa bệnh thủ pháp chỉ có thể ta tự mình thao tác mới có hiệu quả không cách nào phổ cập nghe được trần vũ phàm cố phương chu khẽ thở dài kia thật là có chút đáng tiếc nếu như loại phương pháp này có thể phổ cập nên có bao nhiêu mắc tủy sống chất xám viêm h ả i tử có thể một lần nữa vượt qua khỏe mạnh người sinh hoạt ta tại chính mắt thấy trần vũ phàm chữa bệnh sau cố phương chu đã tin b ả y phần mặc dù hắn vẫn là không nghĩ ra trong đó khoa học nguyên lý nhưng một màn thần kỳ này dù sao thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mặt hắn mà lại trình quan các bệnh cũng đủ để chứng minh đúng là hữu hiệu, hiệu một cái lúc đầu cơ bắc nghiêm trọng héo rút người bệnh thậm chí có cực lớn tê liệt p h o n hiểm ngay tại trần vũ phàm một tháng trị liệu dưới hiện tại đã triệt để khôi phục khỏe mạnh thật là kỳ tích. là có chút đáng tiếc trần vũ phạm nhẹ gật đầu lại tiếp tục nói ra bất quá ta còn có một cái khác phương pháp trị liệu là có thể phát triển ra tới xác định cố phương chu lập tức ngẩng đầu lên ánh mắt bên trong lại tỏa sáng hà o quang thật sự có có thể mở rộng chữa bệnh phương pháp không sai chỉ là hiệu quả không có như thế tốt trần vũ phạm nhẹ gật đầu sau đó từ trong túi móc ra một quyển sách nhỏ đưa cho cố phương chu trên đó viết một hàng chữ trần thị kiện thể công đây cũng là trần vũ phạm ở nhà nghiên cứu nửa tháng đem tiên tiên bắt quái thung công cùng trung y bên trong luyện thể công kết hợp ở cùng nhau lại nối bệnh bại liệt trẻ em làm đặc thù cải tiến cuối cùng n h ấ t dung hợp ra một bộ động tác công pháp còn như công pháp này tên trần vũ phạm là đặt tên phế cho nên liền tùy tiện lấy một cái dù sao tên không trọng yếu trần thị kiện thể công cánh cửa không giống tiên tiên bắt quái tung công như vậy cao chỉ cần là có cánh tay có chân người đều có thể tu luyện nguyên lý cũng rất đơn giản thậm chí có thể nói cùng quốc thuật là tương tự quốc thuật bên trong tu luyện kinh lực biện pháp là đem thể nội tu luyện sinh ra n h i ệ t khí phong bế tại thể nội tinh luyện trở thành kinh lực cuối cùng hội tụ vào kinh mạch bên trong mà trần thị kiện thể công là đem cỗ này nhật khí trực tiếp dùng để tăng lên thể chất nhất là mạnh hóa thần trải quan nguyên cơ bắp để đạt tới đ ố i kháng t ù y sống chất s á m viêm vi rút xâm hại hiệu quả chỉ cần mỗi ngày rèn luyện bộ công p h á p này c h ỉ ít có thể làm cho thân thể chuyển biến xấu đỉnh trệ xuống tới không có cơ bắp h é o rút liền sẽ không lại cơ bắp h é o rút đã cơ bắp h é o rút c h ỉ ít sẽ không xuất hiện tê liệt triệu chứng từ một loại nào đó trình độ bên trên cũng coi là vì đại lượng bệnh bại liệt trẻ em người bệnh cũng có thể luyện tập có thể cường thân kiệt thể mặc dù không còn như giống trong truyền thuyết ngũ cầm hí như thế làm được phổ thi hành chi năm hơn chín mươi hai mắt thông minh răng răng s ó n g kiên nhưng ít ra có thể tăng cường thể chất phổ thông cảm mạo nóng suốt cơ bản có thể ngăn chặn trần vũ phàm đem nghiên cứu của mình thành quả nói ra sau cố phương chu cả người kinh ngạc xứng sờ ngay tại chỗ thật có như thế thần kỳ sao chương hai trăm m ư ơ i hiệu quả nổi bật thiên hạ người bệnh được cứu rồi chương hai trăm m ư ơ i hiệu quả nổi bật thiên hạ người bệnh được cứu rồi thật sự có hiệu quả thần kỳ như vậy cố phương chu có chút không dám tin hỏi hắn đương nhiên là nghe nói qua ngũ cầm hí đây coi như là chi na trong lịch sử nổi danh nhất một bộ truyền thống dẫn đường dưỡng sinh công sáng tạo người biên tập chính là thần ý hoa đà nghe nói hoa đà là tại trang tử hai chim hí trên cơ sở sáng tạo ra ngũ cầm hí cái này ngũ trung động vật phân biệt là hổ hiệu gấu vựa chim thường xuyên rèn luyện loại này dẫn đạo công cơ hồ có được thần kỳ công hiệu bất quá chân chính ngũ cầm hí đã sớm thất truyền truyền thưa xuống ngũ cầm hí đều là người đời sau chỉnh lý biên sáng tạo mặc dù cũng có cường thần kiện thể công hiệu nhưng cũng không có như vậy thần kỳ nhiều nhất chỉ có thể coi là làm là một loại cao cấp điểm tập thể dục theo đài g căn g trịnh cứ thống kê mới nhất hiện tại trong nước tủy sống chất xám viêm người bệnh số lượng cao tới hơn bốn mươi vạn tiểu ỷ lệ tử vong h ệ liệt bệnh, n không xuống, tàn cùng vẫn cao tới 70. Cái này hơn 40 vạn người liền tại tại trở tật tê xuất, tới đại Cái i chế cao mà b có cái hơn đình, vạn đang gia trân ạ i Tiểu gặp lấy cực khổ. t đồng chí nếu như ngươi nói cái này trần thị kiện thể công thật sự hữu hiệu quả tương đương thế là cứu vãn mấy triệu người vận mệnh đây là công đức vô lượng chuyện a cố phương chú nói có chút run lồng lộng từ trần vũ phạm trong tay nhận lấy sách nhỏ hắn mở ra đơn giản lật xem một chút phía trên hội chế rất nhiều nhân thể hình ảnh đều là đủ loại động tác còn có cực kỳ kỹ càng chú giải biểu lộ tất cả cần thiết phải chú ý chi tiết chỗ hắn cảm giác cái này sách nhỏ cầm trong tay có chút c h i u nặng như là chân bảo cái này nhìn như v ậ t không ra gì là có khả năng cứu vớt vô số người vận mệnh a tiểu chân đồng chí ta quá cảm tạ ngươi nhưng ngươi mà biện thành sáng tạo bộ này dẫn đạo dưỡng sinh công đến tột cùng có hữu hiệu hay không còn cần trải qua khảo thí mới có thể biết được chân đồng chí ngươi bây giờ có thời gian không nếu như có thể ta muốn mời ngươi đến một chuyến vi rút học sở nghiên cứu phối hợp chúng ta tiến hành nghiên cứu cố phương chu tiến lên hai bước bắt lấy trần vũ phạm hai tay phi thường chân thành mời nói đương nhiên có thể trần vũ phạm nhẹ gật đầu đồng thời trong lòng có chút vui vẻ chi na viện y học vi rút sở nghiên cứu nơi đó tuyệt đối đều là cao cấp nhất y học nhà nghiên cứu có thể đi vào nơi này tuy tiện nhặt mấy cái thuộc tính tiểu cầu đây còn không phải là trực tiếp bay lên mà lại liền xem như không có nhặt tiểu c ầ u chuyện trần vũ phạm khẳng định cũng là tuyệt đối phối hợp dù sao chỉ dựa vào chính hắn lực lượng không có khả năng đem trần thị kiện thể công phát triển ra đến cuối cùng vẫn là cần quốc gia lực lượng ủng hộ và phối hợp vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi cố phương chu đã có chút vội vã không nhịn nổi hắn qua mới biết Cái này, trần thị kiện, thể công có phải thật vậy hay không có được kiện phải hiệu này trần không thần như vậy hay vậy thị thể thật kỳ quả một giờ sau hai chiếc xe dịp lái đến khu đông thành đông đơn ba đầu đứng tại chi na y học viện khoa học c ộ n g rời cái này cách đó không xa chính là đại danh đỉnh đỉnh dung hợp viện y học mà cái này hai chỗ cơ cấu nhưng thật ra là một thể xem như trong nước y học nghiên cứu tuyến n g o à i cùng cơ cấu bộ môn c ố xe một đường thông suốt đi tới một tòa tiểu bạch trước lầu đây chính là tủy sống chất xám viêm sở nghiên cứu tại cố phương chu dẫn đầu dưới đám người cùng nhau đi vào phòng nghiên cứu bên trong trần đồng chí dựa theo trước người nói luyện tập bộ này dẫn đường dưỡng sinh công là có thể tăng cường thần kinh nguyên kích hoạt cơ bắc hoạt tính chính là sao cố phương chu lần nữa xác nhận nói không sai trần vũ phạm nhẹ gật đầu vậy ta có cái mạo mội tình h cầu không biết ngài có phải không có thể phối hợp chúng ta tiến hành một chút kiểm tra kiểm tra một chút ngươi tại rèn luyện bộ công pháp này trước sau thân thể phát sinh biến hóa cố phương chu hỏi kiểm tra ta sao trần vũ phạm sửng sốt một chút vẫn là đừng kiểm tra thân thể của ta biến hóa hắn quả quyết từ chối cũng không phải trần vũ phạm không phối hợp mà là thân thể tố chất của hắn thật sự là quá biến thái vượt xa người bình thường có thể tiếp nhận phạm chủ nếu như là kiểm tra thân thể tố chất của hắn vậy đợi lát nữa muốn bị tốn đi nghiên cứu chỉ sợ sẽ là chính hắn chỉ là trong đầu ngẫm lại trần vũ phạm đều thể loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra hắn cũng không muốn bị người cắt miếng bị làm thành tiêu bản nghiên cứu vốn có tuyệt đối năng lực tự vệ trước đó trần vũ phạm tố chất thân thể là tuyệt đối không thể bại lộ đây là bí mật của hắn bộ này dẫn đường dưỡng sinh công dù sao cũng là ta biên sáng tạo ra ta đã luyện qua quá nhiều lần tại trên người ta hiệu quả đã không rõ ràng Mà lại nếu là muốn đem bộ công pháp này phổ cập nên tìm số không cơ sở người đến khảo thí tốt nhất là bệnh bại liệt trẻ em người bệnh đến dạng này cho ra số liệu mới có đủ nhất giá trị tham khảo cũng nhất là trực quan trần vũ phạm mở miệng nói ra có đạo lý a cố phương chu nhẹ gật đầu tranh thủ thời gian đối một bên trợ thủ nói ra tiểu đái nhanh từ bệnh viện hiệp hòa tìm mấy cái khác biệt trình độ tủy sống chất xám viêm người bệnh tới cơ bắp rất nhỏ h é o rút trong cơ thể độ heo rút cơ bắp nghiêm trọng heo rút dẫn đến tứ chi tàn tật nếu muốn có ta muốn khảo thí bộ công pháp này đối khác biệt người bệnh hiệu quả như thế nào một bên trợ thủ lập tức hành động sở d ĩ không tìm đã tê liệt người bệnh tới cũng không phải là bởi vì bộ công pháp này đối tê liệt người bệnh vô hiệu mà là đã tê liệt người bệnh đứng không d ậ y nổi tự nhiên cũng luyện không được công bởi vì bệnh viện hiệp hòa ngay tại bên cạnh cho nên tiểu đái chỉ dùng hai mươi phút liền mang về bốn năm tên người bệnh hoàn toàn phù hợp cố phương chu yêu cầu tuổi tác đều tại m ộ ư ơ i đến một ư ơ i năm tuổi đều là tủy sống chất xám viêm người bệnh có được khác biệt trình độ cơ bắp kéo rút trần vũ phàm đồng chí tiếp xuống liền làm phiền ngươi trần vũ phàm nói việc nhỏ thôi trần vũ phàm mỉm cười sau đó liền dẫn cái này mấy tên hai tử những này bị bệnh hải tử cũng vô cùng lưu thuận nghiêm ngặt dựa theo trần vũ phạm yêu cầu tới mặc dù tiến độ không vui nhưng tất cả đều tiến hành đâu vào đấy chỉ là đem bộ này trần thị kiện thể công luyện tập một lần liền hao tốn trọn vẹn một giờ tất cả hải tử trên thân đều có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trượt xuống nhưng lại không hiện kịp lực bộ này dưỡng sinh công đối với thể lực tiêu hao kỳ thật cũng không tính lớn cho dù là những n à y bị bệnh hải tử cũng có thể đem chọn bộ công pháp toàn bộ cùng luyện tập mọi người thử hoạt động một chút cảm thụ cảm giác hiệu quả ra sao nghe được trần vũ phạm chỉ huy chân của ta giống như không đau một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài ngạc như nói cơ thể của hắn héo rút chỉ là cường độ thấp ngay bình thường t h ậ p k i ế n g hành động bất tiện đồng thời tùy thời đều muốn chịu đựng đ u ổ i phải bắp thịt kịch liệt đau đớn vừa rồi luyện tập dưỡng sinh công thời điểm hắn bởi vì quá toàn thân tâm đầu nhập vào cho nên còn không có chú ý hiện tại luyện qua về sau hắn mới phát hiện mỗi ngày đều kịch liệt đau đớn đùi phải đau đớn vậy mà tiêu mất tán thành mặc dù còn có chút hơi đau nhưng đã cũng không lo ngại liên ngay cả đi đường hành động đều thông thuận rất nhiều cái khác mấy cái cơ b ắ p héo rút nghiêm trọng hơn hải tử cũng nói chung như thế mặc dù không còn như khôi phục nhưng tình trạng cơ thể đều có chút chuyển biến tốt đẹp tối thiểu thụ thương bộ vị đau đớn hơi nhỏ rất nhiều mỗi ngày rèn luyện một lần liên có thể ngăn chặn lại vị rút xâm hại đồng thời thân thể đau đớn cũng sẽ có điều làm dịu nếu như rèn luyện thời gian lâu dài tỷ như mấy năm về sau hoàn toàn khôi phục khôi phục cuộc sống của người bình thường cũng không phải là không thể được chuyện trần vũ phàm nhìn thấy hiệu quả không tệ khẽ cười nói vậy mà Thật nhưng t trần kỳ. vũ phạm viết quyển sách nhỏ này bên trên tiêu chú tất cả chi tiết cùng yếu lĩnh mình nhiều nghiên cứu một phen khẳng định cũng có thể học cái bảy tám phần coi như hiệu quả có chút mất giá vậy cũng vẫn như cũ khoa c h ứ g a bộ này dưỡng sinh công nếu là phát triển ra tới chỉ cần là không có tê liệt người bệnh đều có thể tiến hành rèn luyện đến ngăn chặn thể nội vi rút xâm hại nhường tình trạng cơ thể sẽ không chuyển biến xấu tiêu tàn t ậ t x u ấ t tê liệt x u ấ t tỷ lệ tử vong đều sẽ giảm mạnh thứ này phổ cập độ khó cũng không lớn chỉ cần đem trong tay quyển sách nhỏ này i l ớ n phát hành làm được người bệnh trong nhà nhân thủ một bản g chính là đầy đủ chân đồng chí ta thay khắp thiên hạ tủy sống chất xám viêm người bệnh cảm tạng ư ơ i cố phương chu nghĩ tới đây nước mắt lập tức tràn ngập hốc mắt liền muốn phải hướng trần vũ phản túi đầu cảm t ạ cố đồng chí cái này nhưng không được trần vũ phạm liền vội vàng tiến lên ngăn lại chương hai trăm mười một chân chính nhân tài k ế t xuất từ s á c tiểu cầu rơi xuống chương hai trăm mười một chân chính nhân tài k ế t xuất từ s á c tiểu cầu rơi xuống cố đồng chí cái này nhưng không được trần vũ phạm liền vội vàng tiến lên ngăn lại đỡ đối phương như thế đại lệ hắn nhưng chịu không nổi đối phương thế nhưng là đường hoàn g i a g i a cô phương chu a là cứu vớt vô số hải tử tính mệnh cứu vãn vô số nhà đình bị kịch được xưng là trung quốc t ù y sống chất s á n viêm vaccine tra vô song quốc sĩ nếu để cho nhân vật như vậy hướng mình túi đầu kia trần vũ phạm tối nay là phải ngủ không đến cảm giác giảm t ọ a ta chẳng qua là tận chính mình một phần chút sức m ọ n muốn vì tủy sống chất xám viêm những người bệnh làm một ít chuyện trần vũ phạm nói nghiêm túc trong lòng của hắn chân thực ý nghĩ cũng xác thực như thế trần vũ phạm cũng không phải là muốn thu hoạch cái gì danh khí hoặc là lợi ích mà là hắn có phần này năng lực sau cũng muốn vì quốc gia làm chút cái gì thật nói đến kỳ thật chín mươi chín phần trăm đều là hệ thống công lao hắn cũng chỉ là tiện tay mà thôi làm một chút chính hắn cho rằng việc nếu như mình biên sáng tạo bộ này trần thị kiện thể công thật sự có thể nhường rất nhiều người bệnh k h i phục nhường rất nhiều gia đình sinh hoạt lần nữa k h i phục hạnh phúc mỹ mãn t i ê u trần vũ p h ạ m nhìn ở trong mắt cũng cảm thấy thỏa mãn chân chính vì nhân dân trả giá tất cả là cố phương chu dạng này nghiên cứu viên bọn hắn là thật mấy năm như một ngày đợi tại phòng nghiên cứu bên trong đem mình tất cả thời gian tốn hao tại nghiên cứu vaccine phía trên thậm chí có thể nói đem sinh mệnh của mình làm tiền đ ặ t được may mắn là tủy sống chất xám viêm đại khái dùng thời gian mấy năm liền hoàn thành nghiên cứu nhưng nếu là nghiên cứu tiến độ chậm c h ạ m hao tốn mười năm hai mươi năm thậm chí năm mươi năm đâu giống cố phương chu dạng này nhà khoa học biết một mực nghiên cứu một chút đi sao đáp án rõ ràng bọn hắn sẽ bởi vì đây là bọn hắn suốt đời theo đuổi lý tưởng cùng mục tiêu chính là đánh hạ bệnh ma nhường thủy sống chất s á m viêm hoàn toàn biến mất tại mảnh này chi na đại đ ị a bên trên vì cái mục tiêu này bọn hắn đã sớm đem người ném chi nao sau nghiên cứu ngũ mười năm lại có làm sao bọn hắn đã sớm đem tính mạng của mình cược tại trong đó đây mới thật sự là anh hùng mới thật sự là nhân tài kiệt xuất cố đồng chí hẳn là ngài thụ ta cúc không người m ớ i đúng trần vũ phán nói hai tay giơ lên cố phương chu cánh tay mình bái cố phương chu ngơ ngẩn vừa định muốn nói cái gì lại đột nhiên một cái ý nghĩ tại trong đầu của hắn bán ra ta giống như biết cố phương chu kích động hô to một tiếng sau đó hướng phía một bên bàn làm việc liền vào tới cái này trở ngại ta vài ngày vấn đề ta tự hầu nghĩ đến biện pháp giải quyết có lẽ là bởi vì nhìn thấy trần thị kiện thể công công hiệu thần kỳ cố phương chu tại cao hứng rất nhiều suy nghĩ thông suốt bồi r ồ i hắn mấy tháng lâu nan quan tại lúc này lại có ý nghĩ đồng thời hắn từ nơi sâu xa có cảm giác mình hôm nay là có thể đem cái vấn đề khó khăn này triệt để đột phá mà một điểm cái vấn đề khó khăn này đột phá về sau phía sau công việc sẽ, sẽ không trở ngại tối đa một tháng thời gian hắn là có thể đem tủy sống chất xám viêm vaccine công việc nghiên cứu triệt để hoàn thành cố phương chu mấy cái trợ thủ cũng lập tức đi theo mấy người bắt đầu công việc lưu bù lên thậm chí đều không lo được một bên trần vũ phạm cùng triệu bộ trưởng cố phương chu đồng chí là có tiếng cùng công việc một công việc liền cái gì đ ề u quên triệu bộ trưởng khẽ cười nói chính là người như vậy mới có thể tại khoa học nghiên cứu bên trên lấy được thành công a trần vũ phạm gật đầu cười nói lập tức trước mắt hắn một vòng h à o quang lóe lên từ cố phương chu trên thân một viên lóe r a h à o quang màu tím tiểu cầu lạng yên không tiếm động rất xuống chương hai ủy sống chất xám viêm vaccine nghiên cứu chế tạo thành công chương hai ủy sống chất sáng viêm vaccine nghiên cứu chế tạo thành công từ s á t tiểu cầu trần vũ phạm nhìn thấy viên này kỹ năng tiểu cầu lập tức hai mắt tỏa sáng từ s á t tiểu cầu cấp bậc thế nhưng là phi thường cao có thể gia tăng trọn vẹn tám trăm điểm kỹ năng giá trị đẳng cấp này tiểu cầu trần vũ phạm thời gian mấy tháng bên trong cũng vẹn vẹn gặp qua ba lần lần thứ nhất nhặt được là thư pháp trực tiếp đem trần vũ phạm thư pháp trình độ tăng lên tới nghiệp dư cao thủ tiêu chuẩn lần thứ hai là từ trên thân dịch trung hải nhặt được thợ ngội cũng là tăng lên to lớn để hắn làm trận thông qua được cấp năm thợ ngội khảo hạch lần thứ ba thì là từ quan lão gia tử trên thân nhặt lấy giám bảo n h ư n g hắn từ một cái giám bảo người mới trực tiếp trở thành cao thủ đồng thời trên quỷ thị nhặt nhạnh t r ô tốt đạt được một cái hoàng đế đã dùng qua lưu hương cái này ba lần nhiều lần tăng lên to lớn lần này cũng không ngoại lệ trần vũ phạm đi về phía trước mấy bước theo hắn một cái tâm ý suy nghĩ cố phương chu bên chân tử sắc tiểu cầu veo một cái hóa thành một đường vệ sáng tím tụ hợp vào trần vũ phạm trong thân thể đinh nhặt được tử sắc kỹ năng mảnh vỡ ý thuật tám trăm ý thuật thăng cấp lv ba lv bốn trước mắt ý thuật đẳng cấp lv bốn hai trăm bốn mươi bảy trần vũ phạm ý thuật đẳng cấp tăng lên tới lv b ố n trong n g á y mắt lần này trên thân thể ngược lại là không có cái gì biến hóa nhưng có đại lượng tri thức điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn so dĩ vãng bất kỳ lần nào thăng cấp đều muốn càng nhiều y học lại o nhiều lắm tích chứa trong đó tri thức cùng lượng tin tức cũng là cực kỳ to lớn vô cùng b ể bộn tin tức nhường trần vũ phạm trong lúc nhất thời không cách nào triệt để làm rõ nội dung nhiều lắm trong đó trung y tây y sẽ lẫn có công nhân truyền thống thảo dược học c h â n cứu học cũng đồng dạng có phương tây tuyến đầu thí nghiệm kết quả cùng dược lý học hắn đại khái cần cả một cái buổi tối thời gian mới có thể đem những này kiến thức y học toàn bộ làm rõ đến lúc đó y kỹ thuật của hắn tuyệt đối sẽ có một cái bay vọt về chất khoảng cách có thể trị liệu tốt công lão ra từ thân thể đ o á n chừng cũng không xa trần vũ phạm chỉ là sơ bộ trong đầu tiêu hóa những kiến thức này liền hao phí nửa giờ cũng may triệu bộ trưởng cũng không n ó n g n ả y ở một bên quan sát cố phương chu làm thí nghiệm quả là thế đột nhiên cố phương chu kích động hô lớn một tiếng bối rối ta hai tháng năn đề cuối cùng giải quyết cố phương chu hào hứng vội vàng cầm thật dạy một đạp nghiên cứu báo cáo xoay người lại mới phát hiện trần vũ phạm cùng triệu bộ trưởng lại còn ở chỗ này hắn đã hơn nửa giờ không có phản ứng qua hai vị cố phương chu có chút ấy n à y nói ra thực sự thật có lỗi ta nghiên cứu một chút bắt đầu cũng có chút không để ý tới khác không sao cả triệu bộ trưởng cười cười nói ra năn đề công khắc không sai nghe được triệu bộ trưởng hỏi vaccine nghiên cứu tình huống cố phương chu lần nữa mặt mày hớn hở bắt đầu dùng cực nhanh ngữ tốc nói ra kỳ thật trước lúc này tủy sống chất xám viêm vaccine nghiên cứu liền đã đến hồi cuối chỉ kém lâm môn một cước liền có thể thành công nhưng liền có một năn đề bối rối hai chúng ta nhiều tháng thời gian vừa rồi ta bởi vì trần vũ phạm đồng chí cho mạnh suy nghĩ đột nhiên linh quang nói lên vậy mà thật nghiên cứu ra tới mà lại ngay tại hắn chứng kiến phía dưới đây là chi na may mắn chuyện a chương hai trăm mười ba đường hoàn sinh ra lần này muốn lựa lượn cả nước l à c chương hai trăm m ư ơ i ba đường hoàn sinh ra lần này muốn lựa lượn cả nước lạc thành công trần vũ phạm cũng hưng phấn lên mặc dù hắn là người xuyên việt trong lòng rất rõ ràng tủy h sống chất xám viêm vaccine nghiên cứu thành công là lịch sử tất nhiên tiến trình nhưng có thể tự mình mắt thấy cái này lịch sử tính mức khắc hắn vẫn là kích động v ạ n phần may mắn không làm được bệnh cuối cùng có thể hoàn thành tổ chức giao cho ta nhiệm vụ cố phương chu kích động hai tay đều đang run dày vì nghiên cứu chế tạo tủy h sống chất xám viêm vaccine hắn ạ i một nghìn chín trăm năm mươi chín năm bắt đầu tiến về rủ xỉ h t h a n quan đối phương gia công công nghệ đồng thời mang về vaccine h à n mẫu kế tiếp thời gian ba năm bên trong hắn không có một ngày buông lỏng cùng lười biếng đem toàn bộ thể xác tinh thần cùng thời gian đầu nhập tại vaccine nghiên cứu chế tạo bên trong trong nước vừa giải phóng mười năm khoa học nghiên cứu điều kiện không tính là tốt dù là quốc gia đối với tủy sống chất xám viêm vaccine nghiên cứu phi thường trọng thị nhưng ở quá trình bên trong vẫn như c ũ g ặ p rất nhiều điều kiện bên trên bồi r ố i t ỷ như lý luận tư liệu không đủ thiết bị công trình không đầy đủ nhân thủ chống chỗ các loại nguyên nhân thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện kinh phí không đủ tình huống không có cách nào quốc gia hiện tại quá nghèo Các n n g à hiện các nghề đều cần nhanh chóng phát nghề nhanh đều t r mới tại h ể đ hắn cuối cùng thấy được ánh dạng đông mà lại tin vui còn không chỉ một cái tại hắn vaccine công việc nghiên cứu sinh ra to lớn đột phá đồng thời trần vũ phạm còn lấy ra trần thị kiện thể công loại này thần kỳ đồ vật từ hôm nay về phía sau không có bị bệnh h ả i tử có thể phục dụng khẩu phục vaccine đến tăng cường đối với tủy sống chất xám viêm virus sức chống cự giảm xuống bị bệnh sát xuất mà đã bị bệnh h ả i tử luyện tập trần vũ phàm sáng tạo biên bộ này trần thị kiện thể công có thể phòng ngừa virus xâm hại cơ bắp heo rút cùng tê liệt sát xuất đều sẽ giảm mạnh hai người này kết hợp lại vô luận là có hay không bị bệnh đều có thể miễn trừ tủy sống chất xám viêm xâm hại cố phương chu có cực lớn lòng tin tương lai mảnh này công nhân đại địa bên trên tủy sống chất xám viêm sẽ vĩnh viễn biến mất cái mục tiêu này hắn lúc đầu mong muốn là tương lai trong vòng ba mươi năm hoàn thành nhưng có trần vũ phạm trợ rút cố phương chu cảm thấy có lẽ thời gian m ộ ư ơ i năm cũng đã đủ rồi ngược lại là còn có một cái vấn đề nhỏ cố phương chu phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì lần này khẩu phục vaccine phối trộn bên trong mấy loại dược vật hương vị đều rất khổ bắt đầu ăn chỉ sợ có chút khó khăn mà tủy h sống chất xám viêm vaccine người dùng lại chủ yếu đều là hai tử cứ như vậy chỉ sợ nhường bọn nhỏ uống thuốc cũng có chút khó khăn đây cũng không phải vấn đề gì lớn cố phương chu cũng là đột nhiên dâng lên ý nghĩ này dược vật bình thường đều là khổ đây coi là không lên cái gì thiếu hụt nhưng bình thường đại bộ phận dược vật đều là cho người t r ư ở n g thành ăn mà lần này xem như chuyên cung cấp tiểu h ả i tử nếu như quá khó mà cầm vào v ắ c x i n mở rộng thời điểm sợ rằng sẽ hơi phiền thoái một chút mà lại loại này khẩu phục v ắ c x i n chỉ là ăn một lần còn chưa đủ dựa theo cố phương chu đ o á n chừng mỗi cái h ả i tử cần phục d ụ n ba lần mới tính chính thức có hiệu lực cái này ngược lại là dễ dàng giải quyết trần vũ phàm m ỉ m cười rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp đây cũng không phải hắn đầu góc thông minh mà là hắn từ tương lai xuyên qua mà đến đã sớm nhìn lén đáp án cho loại này khẩu phục v a c c i n bên ngoài thêm một tầng vỏ bậc đường chẳng phải biến thành ngọc nhà đến lúc đó tiểu hải t ử chỉ sợ đều cướp m u ố n ăn cái này thật đúng là cái biện pháp cố phương chu hai mắt tỏa sáng lúc trước hắn đều không có hướng cái phương hướng này đi suy nghĩ lúc này nghe được trần vũ phạm câu nói này lập tức hiểu ra nếu là cho hải t ử ăn t h i a thêm một tầng vỏ bọc đường không được sao trần vũ phạm đồng chí vẫn là đầu góc ngươi linh quang a cố phương chu cười nói ra vậy cũng đừng kêu làm vị sống chất s á m viêm khẩu phục vaccine liền trực tiếp làm cái biện danh gọi là đường đậu cái tên này ra sao tên rất hay trần vũ phạm khanh lợi cái này khẩu phục vaccine tiếp cuối cùng vẫn là biến thành hắn quen t h u tên cố phương chu tương lai cũng vẫn là sẽ bị sưng là đường đậu ra ra trở thành lĩnh vực y học thái đấu cấp nhân vật ta cũng cảm thấy c h ủ ý này không tệ triệu bộ trưởng ở một bên cười khanh khách nói rất nhanh cái này biệt danh liền xem như bị triệt để quyết định xuống cố phương chu còn có một số hậu tục công việc nghiên cứu muốn tiến hành trần vũ phạm cùng triệu bộ trưởng liền không có u a y giày nữa rời đi vi rút sở nghiên cứu không nghĩ tới a tiểu trần ngươi vậy mà có thể nghiên cứu r a dạng này một bộ dưỡng sinh công lần này triệu bộ trưởng thật là lau mắt mà nhìn lúc trước hắn chỉ biết là trần vũ phạm biết ý thuật nhưng không có nghĩ đến ý thuật có thể cao siêu đến loại trình độ này lần này sáng tạo ra trần thị kiện thể công mặc dù nói là vì trợ giúp bệnh bại liệt trẻ em người bệnh khôi phục nhưng trên thực tế hắn tác dụng hiệu quả cũng không c â u n ệ với đây đối với tất cả thân thể có việc gì người bệnh cùng đối với khỏe mạnh người bình thường thường xuyên rèn luyện đều có thể cường kiện thể phách cải thiện thể chất triệu bộ trưởng đã có thể tưởng tượng ra được bộ này kiện thể công sẽ đạt được quốc gia đại lực mở rộng mà trần vũ p h ạ m cái tên này cũng sẽ bị nhân dân cả nước chỗ biết rõ trần vũ phảm trở thành nổi tiếng nhân vật một ngày này chỉ sợ cũng tại không lâu về sau cũng là lật xem mấy quyển cổ sách thuốc từ phía trên may mắn có chút thu hoạch mà thôi trần vũ p h ạ m cười nói lần một lần hai có lẽ là may mắn đ o ạ t được nhưng ngươi cái này làm ra như thế nhiều lần đột phá đặt thành như thế nhiều trước nay chưa từng có thành tựu đã không thể dùng may mắn để giải thích ngươi chính là ta gặp qua thiên tài nhất nhất là tài hoa hơn người người triệu bộ trưởng hết sức chăm chú cảm thắn nói có lẽ ngươi xuất hiện chính là lên trời đưa tặng cho chi na lễ vật hy vọng ngươi sau này có thể vì nước nhà làm ra c à n g lớn c ô n g hiến nghe được triệu bộ trưởng lời nói này trần vũ p h ạ m đều hơi khẽ giật mình thật sự là cái này đánh giá thật sự là quá cao hắn rất mau trở lại qua nhìn xem nói khiêm tốn nói đại lãnh đạo ngài quá để cao ta Bất nhất ta Trần quá miễn con sống, Vũ Phạm miễn là đây ị n toàn tận năng công hiến, này lãnh yên h hết hết khả sẽ vì quốc dốc lực, cái gia mời ta ra t đạo làm m đ â là trần vũ phạm lời thật lòng vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này hắn đều là chi na một phần tử mặc kệ như thế nào không thể quên cội nguồn có câu nói thế nào nói tới năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn đã trần vũ phạm có được hệ thống có được xa như vậy vượt xa bình thường người năng lực như vậy một loại nào đó vô hình trách nhiệm cũng liền tự nhiên mà vậy rơi vào hắn trên thân hắn mục tiêu thứ nhất đương nhiên là qua tốt chính mình sinh hoạt để thế tử mượn mọi cả nhà hạnh phúc Mà tại cái này sau khi trần vũ phạm cũng muốn vì quốc gia phát triển tận một p h ầ n lực vì cái này thời đại phát sáng phát nhiệt nghe ngươi lời này ta an tâm triệu bộ trưởng cười gật đầu hắn quen biết bao người chỉ là từ trần vũ phạm trong giọng nói hắn liền có thể nghe được trần vũ phạm là chăm chú phát ra từ phế phủ nói ra những lời này triệu bộ trưởng cũng tin tưởng trần vũ phạm là như vậy người càng tin tưởng mình ánh mắt sẽ không nhìn lầm đúng rồi hoàng lao bên kia ngươi gần nhất đi qua sao triệu bộ trưởng đột nhiên nhớ tới chuyện này từ lần trước hoàng lao đến cán thép nhà máy thị sát công việc đã qua hơn nửa tháng thời gian còn không có đâu nhưng hẳn là cũng chính là mấy ngày gần đây nhất đi trần vũ phạm hồi đáp hoàng lao cho kêu bản tài liệu rằng dạy ta đã sắp xem hết xem hết sau ta liền đi tứ cựu thành đại học công nghiệp tìm hắn tranh thủ có thể trở thành một cấp chín công trình sư ta tin tưởng ngươi có thể thành công triệu bộ trưởng nghiêm túc nói hắn là thật tin tưởng y tế học cùng trần vũ phàm bản chức công việc bắn đại bắc cũng không tới trần vũ phàm đều có thể tại lĩnh vực này lấy được thành tựu như thế húng chi là bản thân hắn xử lý giá luyện công nghiệp đâu trần vũ phàm vốn chính là thiên tài t h u n g u ộ i đây là đạt được hoàng lao nhận chứng k bộ bộ hắn, hắn cũng biết hoàng lao tại máy móc công nghiệp lĩnh vực bên trong địa vị hoàng lao mặc dù bây giờ nhìn như chỉ là cấp ba công trình sư nhưng đây là bởi vì mới từ dù xì a đào tạo sâu trở về nói không chừng sang năm chính là cấp hai công trình sư loại này cấp bậc công trình sư cơ hồ đã là công trình viện viện sĩ hay là phó viện sĩ đẳng cấp nhìn chung cả nước cũng không có bao nhiêu nếu là trần vũ phạm có thể đi theo hoàng lao đây mới thực sự là tương lai đều có thể huống hồ trần vũ phạm đầy đủ tuổi trẻ lại đầy đủ có thiên phú nếu như một mực tại công trình sư con đường này bên trên đi xuống tương lai trở thành một cấp công trình sư hoặc là trở thành cái gì hạng mục lớn dù sao vất công đều là vô cùng có khả năng yên tâm đi đại lãnh đạo ta có lòng tin trần vũ phạm tự tin cười nói tại lần trước nhìn thấy công trình sư tiểu cầu về sau hắn máy móc công trình đột phá đến lờ vờ một liền đã có được cấp chín công trình sư năng lực mà lại hệ thống xuất phẩm hẳn là tinh phẩm trần vũ phạm là trực tiếp triệt để l ĩ n h ngộ cấp chín công trình sư toàn bộ tri thức vô cùng toàn diện không có bất kỳ cái gì nhược điểm thông qua một cái bình thường cấp chín công trình sư khảo hạch với hắn mà nói thật sự là lại dễ dàng cực kỳ hắn sở di không có vội vã đi tìm hoàng lão cũng là sợ tiến độ quá nhanh hù đến người khác dù sao như vậy thật dạy một bản cơ giới học lấy làm nắm bắt tới tay người bình thường một năm đoán chừng đều đọc không hiểu hắn liền xem như lại thế nào thiên tài nhưng nếu là hai ba ngày liền xem hết còn tất cả đều học xong cũng thật sự là quá mức với kinh khủng đã không thể dùng thiên tài để giải thích cái này nếu để cho người khác biết chỉ sợ cũng là muốn bị kéo đi giải phẫu nghiên cứu trình độ cho nên trần vũ phạm vẫn là hơi chậm lại tiến độ hắn dự định cuối tuần này lúc nghỉ ngơi lại đi tứ cựu thành đại học công nghiệp tìm hoàng lão đến lúc đó không có gì bất ngờ xảy ra hắn liền muốn có được trở thành công trình sư tư cách bốn mấy ngày sau trần vũ phạm đang tại cán thép nhà máy gia công linh kiện thời điểm s ư ở n quảng bá đột nhiên vang lên các vị đồng chí Cám truyền nhanh, cứu, nhiệm, chí, viêm, diện, theo r u đầu y ề n bá một k chi tin n h c na y học viện khoa học tương quan phương diện tin tức lộ ra tủy sống chất s á m viêm khẩu phục vaccine sẽ tại tháng sau tiến vào sản xuất hàng loạt giai đoạn dự tính nội trong năm nay bao trùm cả nước đại bộ phận tỉnh địa khu sẽ tại tương lai trong ba năm vaccine bao trùm chín mươi một mươi năm tuổi trở xuống nhi đồng phục vụ vaccine người hoặc bệnh bại liệt trẻ em sát xuất sẽ giảm xuống chín mươi năm vô luận trong tay có hay không sống các công nhân lúc này đều ở bên thai lắng nghe cái này thông báo cũng không phải là cán thép nhà máy bên trong tin tức mà là quốc gia tin tức đại sự cái này ai có thể không chú ý không chỉ có là công nhân bình thường nhóm còn có xưởng chủ nhiệm từng cái phòng khoa trưởng cùng lý phó xưởng trưởng dương xưởng trưởng b ọ n người đều ở bên thai lắng nghe tùy sống chất xám viêm cái tên này mọi người vẫn còn tương đối lạ lẫm nhưng nói đến bệnh bại liệt trẻ em tất cả mọi người liền đều biết con vi rút này từ khi năm sáu năm trước bắt đầu tiến vào trong nước sau đó liền bắt đầu cấp tốc huyết tán ra đến lây nhiễm người bệnh đã đến trăm vạn mà tính đây là một cái cực kỳ khoa trương số lượng mặc dù không còn như nhà ai đều có hài tử nhiễm bệnh nhưng cũng đã tới ai cũng nhận biết một cái người bệnh trình độ thì như số hai xưởng bên trong ngoại trừ trịnh phú quý bên ngoài liền còn có bốn năm cái công nhân trong nhà h à i tử hoạn có bệnh bại liệt trẻ em mà những người khác nhất là trong nhà có hài tử cũng đều là sống ở khủng hoảng cùng khẩn trương bên trong sợ hài tử nhà mình không biết tại thời điểm nào liền lây nhiễm loại này đáng sợ virus một khi nhiễm lên loại virus này tỷ lệ tử vong không thấp tê liệt xuất cực cao hài tử cả một đời t h ậ một chí cả theo là ngay tiếp m cái gia đ ì khác cơ hội phế liền muốn phế bỏ. Nhưng bỏ. giờ từ t đầu i l o khẩn cấp tin nhanh từ chi na y học viện khoa học đưa ra một phần tên là trần thị kiện thể công dẫn đạo dưỡng sinh công trải qua kín đáo khoa học nhận chứng xác định là với thân thể người có cực lớn tăng thêm công hiệu có tăng cường thể chất khơi thông kinh lạc tăng thêm thần kinh âm dương hòa hợp khử bệnh kiện thân kéo dài tuổi thọ công hiệu dự tính trong tương lai trong vòng mấy tháng tiến hành đại quy mô phổ cập bộ này trần thị kiện thể công tác giả đến từ với hồng tình cán thép nhà máy cấp sáu thận nguội trần vũ phạm đồng chí tại quảng bá nói xong câu đó về sau toàn bộ số hai xưởng không toàn bộ cán thép nhà máy đột nhiên đều yên lặng xuống tới yên tính đến ngay cả một cây chấm dứt xuống đất đều có thể nghe được thanh thánh sở lập tức vô số đạo toàn bộ ánh mắt tập trung tại trần vũ phạm trên thân các loại phức tạp cảm xúc ánh mắt toàn bộ hôn tạp ở cùng nhau trần vũ phạm thấy thế đành phải cười khổ đến lúc này a là thật muốn nổi tiếng lạc chương hai trăm mười bốn toàn bộ nhà máy trấn kinh không muốn tin tưởng sự thật hà vũ trụ chương hai trăm mười bốn toàn bộ nhà máy trấn kinh không muốn tin tưởng sự thật hà vũ trụ trần thị kiện thể công tăng cường thể chất khơi thông kinh lạc còn có thể kéo dài tuổi thọ đây là thật hay giả a thế nào có thể là giả đây chính là quốc gia tin tức a ngươi không có nghe quảng bá thảo luận sao đây là chi na y học viện khoa học chứng nhận qua chờ một chút vừa rồi quảng bá thảo luận bộ này dưỡng sinh công người phát minh là ai ta không nghe lầm chứ là trần vũ phạm có phải hay không trùng tên a trùng tên cái rắm vừa rồi quảng bá bên trong cố ý nói là hồng tinh cán thép nhà máy cấp sáu thợ nguội trần vũ phạm đồng chí chúng ta trong sửa ngoại trừ trần chủ nhiệm còn có cái khác gọi trần vũ phạm sao hơn nữa còn là cấp sáu thợ nguội chẳng lẽ lại thật là trần chủ nhiệm phát minh bộ này dưỡng sinh công đây chính là tin tức quan trọng a tin tức này thế nhưng là toàn thành thông báo hiện tại toàn bộ tứ cựu thành người đều biết trần chủ nhiệm tên nhưng ta còn là nghĩ mãi mà không rõ trần chủ nhiệm không phải thợ ngội thiên t à i sao thế nào lại đột nhiên phát minh ra một bộ kiện thể dưỡng sinh công người đây liền không hiểu được đi ta liền ở tại trần chủ nhiệm sắt vách việt tử ta đã sớm nghe nói hắn trong hội ý ỉ mà lại tựa hồ trình độ cũng không thể lắm sẽ nói cho các người biết một cái bí mật trần chủ nhiệm sư phụ hắn chính là trịnh phú quý lao trịnh con của hắn không phải được bệnh bại liệt trẻ em đi chính là trần chủ nhiệm đi chữa trị hiện tại bệnh đều tốt mỗi ngày tại trong ngõ hẻm đá bóng đâu vậy mà như thế lợi hại đang nghe được quảng bá tin tức về sau toàn bộ cán thép nhà máy tất cả xưởng bên trong đều nhắc lên sóng to gió lớn dù sao lần này tin tức thật sự là có chút quá mức với kinh thế hai tục mọi người mặc dù biết trần vũ phạm là một thiên tài nhưng cũng giới hạn thế là tại công nghiệp phước diện thì như thợ ngội hay là công trình sư nếu như là tại những này lĩnh vực trần vũ phạm làm ra cái gì cống hiến to lớn cho dù là cấp quốc gia cống hiến mọi người mặc dù cũng biết cảm thấy c h â n kinh nhưng không còn như không dám tin đến loại trình độ này thế nhưng là vừa rồi quảng bá bên trong thông báo là y học trần vũ phạm là một thiên tài thợ ngội không giả nhưng thời điểm nào cùng y học dính liễu quan hệ bị ngoác mồm kinh ngạc không chỉ có lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đã thông qua thí nghiệm đã chứng minh bộ này kiện thể công khả thi đồng thời quyết định tại cả nước phạm vi mở rộng quả thực là một chuyện tốt đ a trần vũ phạm nghiên cứu ra được bộ này dưỡng sinh công mặc dù không dám nói có thể so sánh được trong truyền thuyết hoa đ à ngũ cầm hí nhưng mỗi ngày tốn hao hai mươi phút thời gian đem bộ công pháp này đánh một lần một tuần thời gian liền có thể cảm nhận được biến hóa rõ ràng hai tính mắt tinh tinh lực dồi dào nửa năm sau tố chất thân thể liền có thể rõ ràng tăng lên eo không chua chân đã hết đau có thể chạy chậm có thể cú sốc bình thường bệnh nhẹ căn bản đến bổ sung còn nếu là quanh năm suốt tháng rèn luyện càng là có thể thật đạt tới kéo dài tuổi thọ hiệu quả đây là không có nói đùa Cho nên bộ này dưỡng sinh công tại y học viện khoa học bên trong tiến hành kiểm tra thời điểm cũng thực chấn kinh không ít chuyên gia học giả dù sao y học viện khoa học bên trong cũng có xử lý trung ý nghiên cứu bọn hắn đối với trung ý bên trong dưỡng sinh công nhiều ít có được hiểu rõ nhất định mặc dù không có trong truyền thuyết hoa đà sáng tạo ngũ cầm hí nhưng một chút người đời sau biên sáng tạo ngũ cầm hí hoặc là cái khác từng cái lưu phái dưỡng sinh công bọn hắn tiếp xúc cũng không phải số ít nhưng duy trì có chưa từng gặp qua hiệu quả rõ ràng như thế nhất là đặt ở bệnh bại liệt trẻ em người bệnh trên thân cơ h ộ i là có thể làm được cùng ngày sinh ra hiệu quả để cho người ta cảm thấy vô cùng thần dị đơn giản chính là như kỳ tích một màn đây cũng là vì sao ý học viện khoa học tốc độ nhanh như vậy mấy ngày ngắn ngủi thời gian liên đã quyết định đem bộ công pháp này cả nước mở rộng nguyên nhân nếu là có thể phát triển ra tới quả thực là công đức vô lượng a trần vũ phạm tiểu tử này đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật a dương s ư ở n g trưởng khiếp sợ đến cực điểm lúc trước hắn ngược lại là nghe nói trần vũ phạm một mực tại giúp trịnh phú quý nhi tự chữa bệnh truyện nhưng hắn cũng là coi là trần vũ phạm chỉ là đối với trung ý hiệu sơ một hay nhưng không có nghĩ đến Trần Vũ p h ạ mà thực sẽ A. m lại hôm nay loại này khẩn cấp tin tức đại biểu cho cái gì hắn làm sưởng t r ư ở n g cấp bậc nhân vật h i ệ n nhiên là biết đến cái này thậm chí không phải toàn bộ tứ cựu thành quảng bá mà là cả nước quảng bá nói cách khác tại vừa rồi kia một phút bên trong cả nước tất cả quảng bá đ ạ i đều t r u y ề n ra cái này hai đầu tin tức một đầu tin tức là cố phương chu thành công nghiên cứu phát minh tùy sống chất sáng viêm khẩu phục vaccine sau này tất cả bệnh bại liệt trẻ em người bệnh đều được cứu rồi mà đổi thành một đầu tin tức chính là trần vũ phạm phát minh trần thị kiện thể công sắp cả nước mở rộng tại như thế ngắn ngủi thời khắc trần vũ phạm liền đã trở thành c h i na nổi tiếng nhân vật tên của hắn ít nhất bị hơn trăm triệu người châu nghe nói mặc dù bây giờ mọi người đối trần vũ phạm có thể còn chưa đủ quen thuộc nhưng tương lai đâu theo bộ này dưỡng sinh công triệt để phát triển ra đến nếu quả như thật có được quảng bá bên trong nói loại kiệu công hiệu t h ầ n kỳ kia trần vũ phạm danh vọng sẽ đạt tới một cái cái gì dạng trình độ hỏng dương s ư ở n g trưởng trong lòng thầm kêu không tốt nếu như trần vũ phạm thật sự có thể tại lĩnh vực y học đạt tới loại này thành cựu vậy hắn cán thép nhà máy còn dung hạ được đối phương sao ý nghĩ này bắt đầu sinh trong n h y mắt liền để dương xưởng trưởng cảm thấy mồ hôi đ ồ n địa nhưng đây cũng không phải là hắn có khả năng quyết định chuyện trời cao mặc chi m bay b i ể n rộng mặc c á b ơi có ít người nhất định là hạn chế không ngừng cũng không có khả năng hạn chế ở cho nên dương s ư ở n g trường chỉ là phiền muộn chỉ chốc lát sau liền điều chỉnh xong tâm tình của mình người kia liền xem như trần vũ phạm sau này rời đi cán thép nhà máy thật trở thành cả nước phạm vi bên trong nổi tiếng đại nhân vật vậy hắn cũng là từ hồng tình cán thép nhà máy đi ra điểm này là tuyệt đối sẽ không có chút cải biến đối với cái này dương s ư ở n g trường chỉ cảm thấy kiêu ngạo bốn cùng lúc đó sắt vách trong văn phòng lý hoài đức nghe được quảng bá cả người mắt trận tròn ngay tại chỗ hắn cùng trần vũ p h ả m quan hệ kỳ thật không tính là đặc biệt tốt dù sao tại cán thép nhà máy bên trong lý hoài đức làm phó trưởng xưởng hắn cùng dương s ư ở n g trưởng ở giữa nhiều ít vẫn là có chút cạnh tranh quan hệ hai người cấp trên đều có người dương s ư ở n g trưởng cũng không cần nhiều lời người lãnh đạo trực tiếp chính là triệu bộ trưởng quan hệ hay là vô cùng mật tiết không phải hắn cũng không thể thường xuyên có cơ hội đi đại lãnh đạo trong nhà ăn cơm mà lý hoài đức cấp trên cũng có lãnh đạo bà bọc nếu không tại đặc thù thời kỳ đến thời điểm h ắ nhưng cũng k ô n năng n g có khả h dễ như trở b à tay liền n đem d ư ơ s ư ở n giờ t r n g khắc a y thế, trở t mình h n à này lý hoài đức nghe được cái này quảng bá nội dung về sau ý nghĩ của hắn trong nháy mắt xảy ra một trăm tám mươi độ chuyển biến cái này quảng bá nội dung nếu là thật kia trần vũ phạm tiền đồ tương lai không thể đo lường a đây cũng không phải là trần vũ phạm đi theo dương s ư ở n g trưởng lan l ộ t tại không lâu tương lai nói không chừng chính là dương s ư ở n g trưởng đi theo trần vũ phạm lan l ộ t làm một lịch kỷ trục lợi người lý hoài đức lập tức có ôm bắp đ u ổ i ý nghĩ tại phim truyền hình bên trong hắn mặc dù xấu nhưng chỉ cần nhìn qua từng người đều phải thừa nhận lý hoài đức tên nước này xác thực thông minh tại đặc thù thời kỳ hắn lẫn vào liền tốt hôn thành cán thép nhà máy s ư ở n g trưởng làm mưa làm gió mà tại đặc thù thời kỳ đi qua về sau hắn y nguyên có thể ta đi đầu cơ trục lợi làm ăn kiếm đầy bồn đầy bát mãi cho đến cuối cùng nhất cũng không có l ậ xe mặc dù phim truyền hình phân c u ố i không có bàn giao lý hoài đức kết cục nhưng lấy thông minh của hắn trình độ tại cải cách mở ra sau cái kia tràn ngập kỳ ngộ n i â n đại vô luận như thế nào cũng không thể ra ngoài lăn lộn mà nghèo cuối cùng nhất liền xem như hôn thành một cái ngàn vạn vu ông cũng là có khả năng mà lại ánh mắt của hắn cũng cực kỳ tốt tối thiểu tại hiện tại lý hoài đức đã nhạy cảm bắt được trần vũ p h ạ m bất p h ạ m đây tuyệt đối không phải một thiên tài thợ ngội như vậy đơn giản tương lai thành tựu có thể sẽ so tất cả mọi người trong tưởng tượng còn muốn cao hơn thậm chí là cao hơn nhiều tuyệt đối phải lấy lỏng tuyệt đối phải chỗ tốt quan hệ lý hoài đức trong miệng mặc niệm hắn đã quyết định tốt mấy ngày nay liền chuẩn bị hảo lễ vật đi trần vũ phạm thêm đến nhà bái phòng mà lại lễ vật này tuyệt đối phải quý giá hiện tại trần vũ phạm đã khác biệt với ngày xưa nếu như là tại mấy tháng trước kia mang một ít thịt cùng đồ ăn chỉ sợ cũng có thể để cho trần vũ phạm một cái thợ n g ộ i học đồ tâm động nhưng bây giờ trần vũ phạm đã là cấp sáu thợ n g ộ i lại là xưởng phó chủ nhiệm càng là nghiên cứu ra loại này sắp mở rộng cả nước dưỡng sinh công các loại đại lãnh đạo cũng không hiềm thấy kia phổ thông lễ vật coi như có chút không lấy ra được nhưng không quan hệ lý hoài đức tin tưởng vững chắc không có người không thích lễ vật nếu như không thích đây chẳng qua là đơn thuần lễ vật không đủ quý giá thôi chỉ cần đầy đủ quý giá thần tiên đều có thể cầm xuống dù sao trên thế giới này ai sẽ không thích tiền đâu bốn số hai xưởng bên trong hiện tại đã là triệt để sôi t r à o trần vũ phạm tiểu tử ngươi thâm tàng bất lậu a không nghĩ tới ngươi lại còn h i ể u trung y n g h ĩ ngươi cái này cái gì kiện thể công không trước tiên cần phải dạy dỗ ta nhóm thứ này luyện nhiều tập thật có thể kéo dài tuổi thọ sao ta hôm nay về nhà liền để ta dưới vú dường cho ta luyện nói chuyện chơi g ẹ o đều là trần vũ phạm sư huynh đệ ngày bình thường quan hệ trung độ tốt cho nên nói lên nói đến cũng không có như vậy nhiều quy củ tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong t r í n h phú quý thì là cười tủm tỉm nhìn xem mình những n à y đồ đệ nhất là nhìn về phía trần vũ phạm ánh mắt tràn đầy tự hào yêu ngạo cùng hạnh phúc hắn đ ờ i này nhất không hối hận chuyện chính là thu trần vũ phạm làm đồ đệ cho dù là trần vũ phạm là cái đường phố máng mỗi ngày bất học vô thuật không hào hảo công việc từ đầu đến cuối kẹn tại thợ ngội học đồ không cách nào chuyển chính thức thời điểm chính phú quý cũng chưa từng có vương thà tên đồ đệ này mà là như cái phụ thân giống như đi quan tâm chiếu cố quả nhiên hắn tất cả thiện tâm cuối cùng nhất đều hóa thành hồi báo mà lại là gấp mười 10, gấp trăm lần hồi báo người tốt có hào báo là thật so ra mà nói t r ì n h phú quý không có những người khác như vậy chân kinh chủ yếu là trần vũ phạm ý thuật có bao nhiêu lợi hại hắn vẫn luôn nhìn ở trong mắt thậm chí cái này dưỡng sinh công cũng còn không phải trần vũ phạm thủ đoạn lợi hại nhất dù sao trong truyền thuyết còn có lợi hại hơn ngũ cầm hí mặc dù không ai thấy qua nhưng cũng là nghe nói qua tại trịnh phú quý trong lòng trần vũ phạm lợi hại nhất còn phải là kia châm cứu cùng xoa bóp tri pháp cũng chính là ra sức lực tiến hành trị liệu k i ê m một c h â m xuống dưới toàn bộ trong phòng bốc lên mặt khí nhiệt độ đều sẽ tùy theo tăng lên hai mươi châm ôm xong sau t r ị n h quang liền có thể trực tiếp xuống đất có thể chạy chậm cùng cú sốc Chỉ liệu sau nửa tháng t r ị n h quang hiện tại cùng khỏe mạnh trẻ nhỏ đã không khác chút nào thậm chí cùng một chỗ đá bóng thời điểm sẽ còn càng thêm mạnh mẽ nhanh nhẹn đây mới thật sự là thật kỹ t r ị n h phú quý sống như thế lớn số tuổi nghe đều chưa nghe nói qua nếu là loại chuyện này lộ ra ánh sáng ra ngoài chỉ sợ mới là thật sẽ khiến toàn thế giới manh động cùng rung động đi chỉ là cũng may trần vũ phạm ra sức lực chữa b ệ n chuyện nhân sĩ biết chuyện cũng chỉ có trịnh phú quý một nhà còn có triệu bộ trưởng củng cố phương chu triệu bộ trưởng củng cố phương chu đều cho rằng đây là trần vũ phạm nói tới đạo ý thủ đoạn mỗi người đều có bí mật của mình cho nên bọn hắn cũng không có quá nhiều truy vấn càng sẽ không đem loại chuyện này để lộ ra đi thật sự là v ậ n may của ta a chính p h ú quý cảm thắng nói may mắn mà có hắn tên đồ đệ này t r í n h quang mới có thể khôi phục tới và không hắn toàn bộ gia đình hiện tại chỉ sợ đều đã bị kéo s ụ p đ ổ mà lại ngày bình thường trần vũ phạm thường xuyên tại thợ ngội phương diện chỉ điểm hắn chính phủ quý tại cấp năm thợ ngội cái này cấp bậc thể thời gian năm sáu năm hiện tại cuối cùng thấy được tấn thăng ánh dạng cũng không phải là ta đi trần vũ phạm ân tình đến thông qua khảo hạch mà là hắn thợ ngội trình độ thật đã đạt đến cấp sáu thợ ngội cánh cửa chỉ kém lâm môn một cước nếu như thuận lợi đại khái thời gian mấy tháng bên trong hắn đã có niềm tin thông qua khảo hạch trở thành một chính thức cấp sáu thợ ngội từ từ trong nhà sinh hoạt điều kiện cũng sẽ trở nên càng tốt hơn nửa năm qua này t r í n h phú quý tâm tình chưa bao giờ như thế nhẹ nhõm vui vẻ hắn cuối cùng tháo xuống trên người gánh nặng có thể tin tưởng tất cả đều sẽ, sẽ khá hơn bốn trần vũ phàm bên trên cả nước tin tức hà vũ trụ đang tại nấu cơm đâu nghe được quảng bá doa đến hắn kém chút đem nổi ném đi m ã hoa ngươi nghe rõ ràng sao xác định là tứ cựu thành hồng tinh cán thép nhà máy trần vũ phạm hắn có chút không dám tin hỏi hướng đồ đệ sư phụ ta nghe rõ ràng m ã hoa nhẹ gật đầu ta nghe được rất rõ ràng quảng bá thảo luận chính là hồng tinh cán thép nhà máy bên trong trần vũ phạm n g ư ơ i xác định ta xác định m ã hoa chăm chú nhẹ gật đầu trên thực tế chính hà vũ trụ cũng nghe được rõ ràng hắn lặp đi lặp lại hỏi thăm chỉ là đơn thuần không dám tin cũng không dám tin tưởng lỗ thai của mình cùng mình một cái viện trần vũ phạm bị quốc gia tin tức thông báo rồi chương hai trăm m ư ơ i năm hớ đại m ẫ đỏ ấm phá phòng tần hoài như tới cửa cầu y n g h ỉ chương hai trăm mười lăm h ứ a đại mậu đỏ ấm phá phỏng tần hoài như tới cửa cầu ý n g h ỉ thì ra là trần vũ p h ạ m như thế lợi hại vậy mà có thể phát minh ra một bộ cường kiện thể phách dưỡng sinh công mà lại quảng bá đã nói bộ này dưỡng sinh công đối với bệnh bại liệt trẻ em người bệnh khôi phục còn có kỳ hiệu đâu mã hoa hào hứng vội và nói g n trong t h ầ n sắc còn kèm theo mấy phần đối với trần vũ p h ạ m bội phục nhìn thấy đồ đệ mình bộ dáng này hà vũ trụ giận không chỗ phát tiết nghe được trần vũ phàm bên trên tin tức truyện hắn liền đã tức giận phi thường cùng đỏ mắt lúc này lại nhìn thấy mã hoa bộ này tư、thái. không thể nghi ngờ là cho hắn bổ một đao lại tại trên vết thương của hắn sắt mới hà vũ trụ cái này sao có thể nhẫn hắn đem trong tay n ồ i trùng điện một ném theo ở một tiếng vang thật lớn trong n ồ i đồ ăn đều vẩy ra tới hơn phân nửa toàn bộ vẩy vào trên mặt đất ta có chút không thoải mái thức ăn này n g ư ơ i làm đi nói xong hà vũ trụ quay đầu bước đi trực tiếp rời đi phòng bếp dù sao hắn có dương s ư ở n g trưởng hậu á i ủy vào mình có mấy phần trung nghệ tại toàn bộ trong phòng bếp ai cũng không nhìn chúng cho dù là nhà ăn chủ nhiệm tối đa cũng liền có thể chụp hắn phụ cấp cùng tiền thưởng cũng không thể hắn thế nào cho nên hà vũ trụ tại trong phòng ăn nạo khí vô cùng sư phụ m ã hoa còn muốn nói chút cái gì nhưng trông thấy hà vũ trụ đã rời đi p h ò n g bếp cũng chỉ có thể khẽ thở dài sau đó cúi người đi đem rơi trên mặt đất đồ ăn một chút xíu kẹt lên thật sự là lãng phí à. ba năm thiên thai vừa mới kết thúc đại đa số người đều là mới từ đói bụng trạng thái bên trong thoát ly tự nhiên cũng đều dưỡng thành tiết kiệm lương thực thói quen nhìn thấy như thế xong bái một màn m má ã hoa có chút trong lòng khó chịu cơm này đồ ăn đều rớt xuống đất tự nhiên không thể lại cho các công nhân ăn vậy cũng chỉ có thể xem như các đầu bếp nhân viên bữa ăn ai ta người sư phụ này tính tình cũng quá lớn mã hoa bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể tiếp nhận hà vũ trụ không có hoàn thành công việc nói lên hắn người sư phụ này ngay bình thường đối với hắn kỳ thật coi như không tệ cũng dạy cho hắn không ít chủ nghệ nhưng duy chỉ có là vừa nhắc tới trần vũ phạm hà vũ trụ liền sẽ phát cuồng cả người cảm xúc đều sẽ trở nên cực kỳ không ổn định nếu như dùng thế kỷ hai mươi một hình dung từ tới nói đó chính là siêu hùng mà lại hà vũ trụ rất nhiều thời điểm nói mã hoa cũng vô pháp đồng ý cũng tỷ như hôm nay quảng bá trần vũ phạm phát minh một bộ trần thị kiện thể công cái này chẳng lẽ không phải tạo phúc rộng rãi nhân dân quần chúng sự tính tốt sao vì sao sư phụ hắn muốn phát như thế lớn tính tình đâu đối với cái này mã hoa không thể nào hiểu được thật muốn nói đến mã hoa kỳ thật vẫn rất nội phục trần vũ phạm vẫn muốn tìm cơ hội cùng đối phương nhận thức một chút mã hoa năm nay cũng là hai mươi tuổi vừa vặn cùng trần vũ phạm giống như lớn hắn chỉ là một cái đầu bếp học đồ mà trần vũ phạm đã là cấp sáu thợ nguội vẫn là s ư ở n g phó chủ nhiệm bị mang theo cán thép nhà máy số một danh thiên tài làm người đồng lứa mã hoa đương nhiên là đỏ mắt hâm mộ đồng thời cũng có chút g e n g é t nhưng gần nhất xảy ra hai chuyện lại là hoàn toàn thay đổi mã hoa thái độ đối với trần vũ phạm n h ư n g hắn từ hâm mộ ghenét biến thành khâm phục một sự kiện chính là trần vũ p h à m thấy việc nghĩa hăng hái làm trợ giúp cảnh sát chóc nã đặc vụ của địch m ã hoa tại nhà máy cổng nhìn thấy ngành công an gián tiếp cảm tạ tin trong lòng cũng đã là kính nể không thôi mà đổi thành một sự kiện chính là hôm nay quảng bá bên trong thông báo trần vũ p h à m phát minh trần thị kiện thể công chuyện m ã hoa sở dĩ đối với cái này phi thường quan tâm là bởi vì hắn có một cái biểu mội liên hoạn có bệnh bại liệt trẻ em có một cái chân cơ bắp heo rút mà lại có tê liệt phong hiểm Bây giờ, trần vũ phạm phát minh dẫn đường dưỡng sinh công đồng thời nguyện ý đem nó phát triển ra tới đây là công đức vô l ư ợ n g chuyện mã hoa biểu mụi cũng coi là được cứu rồi đối với việc này trần vũ phạm là đối mã hoa có ân tình hắn phải thừa nhận ta phải tìm cơ hội khuyên nhủ sư phụ ta không thể một mực đối trần chủ nhiệm ôm lấy thành kiến mã hoa trong lòng lẩm bẩm trong lúc bất chi bất giác kỳ thật hắn đối hà vũ trụ cũng hơi có mấy phần o á n nhựa bốn tại tứ cựu thành phụ cận nông thôn hợp tác xã hớ đại mậu chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trên ghế nằm ăn đậu phộng cùng hạt dưa mặt mũi tràn đầy nhàn nhã cùng hương thụ tại bên cạnh hắn trên bàn, là chiếu phim thiết bị. cái này phim n ử a bắt đầu phát ra sau hứa đại mậu kỳ thật liền không có gì công tác nhìn chăm chăm điểm thiết bị không nên xuất hiện trục chặt là được còn lại chính là ngồi ở một bên gặm hạt dưa phim chiếu phim viên thế nhưng là một phần bánh trái thơm ngon công việc cũng không phải nói có bao nhiêu sao nhẹ n h ó m chủ yếu đâu là được người hoan nghênh từng cái nông thôn đều ngóng trông chiếu phim viên có thể nhiều đến thả mấy chợ phim cho nên thái độ đối với bọn họ phi thường tôn k í n h mỗi lần đều là ăn ngon uống sướng cung cấp hạt dưa đậu phộng cái này cũng không tính là cái gì có đôi khi còn muốn kín đáo đưa cho hứa đại mậu mộ một g i trứng gà cùng các loại rau quả đương nhiên có đôi khi hứa đại mậu cũng biết mình muốn hắn phải từ nông thôn mang con gà m á i đi nhiều khi nông thôn công xã người cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức đồng ý sợ đắc tội hứa đại mậu về sau sau này liền không người đến trong thôn chiếu phim đầu năm nay nhân dân quần chúng giải trí hoạt động quá ít trong thành người có chút trong nhà còn có gia đi ô nhưng ở nông thôn gia đi ô là càng thêm ly kỳ đồ chơi cả một cái thôn có thể có một lượng đài gia đi ô đều tốt vô cùng cho nên nói mỗi tháng một lần xem phim chính là bọn hắn trong sinh hoạt duy nhất giải trí phim chiếu phim đến một nửa trong thôn lớn loa quảng bá đột nhiên vang lên ồn ào tiếng vang hứa đại mậu nhũ mày cái này quảng bá viên thật không có nhãn lực ta chính chiếu phim đâu vậy mà q u ấ y r à y sự hăng hái của ta tại hắn có chút khó chịu thời điểm cũng nghe đến quảng bá nội dung tùy sống chất xám viêm khẩu phục vaccine phát minh ra tới hứa đại mậu không có quá để ý dù sao trong nhà hắn cũng không có hai tử cũng không cần lo lắng ai sẽ nhiễm lên bệnh bại liệt trẻ em còn như nhà khác hứa đại mậu loại này vì tư lợi tiểu nhân nơi nào sẽ quản nhà khác chết sống đầu này tin tức nghe xong sau hắn cơ h ồ là mặt không biểu tình cảm thấy việc này cùng mình không hề quan hệ treo lên thật cao ngay sau đó đầu thứ hai khẩn cấp tin tức vang lên là liên quan với trần thị kiện thể công nợ rộng lần này hứa đại mậu ngược lại là tới hào hứng một cái kiện thân công vậy mà có thể làm được tăng cường thể chất khơi thông kinh lạc tăng thêm thần kinh âm dương hòa hợp khử bệnh kiện thân kéo dài tuổi thọ công hiệu đây là thật hay giả mặc dù hơi có hoài nghi nhưng hứa đại mậu chỉnh thể vẫn tin tưởng cung đối này cảm thấy hứng thú vô cùng tại đầu năm nay tin tức công tín lực mạnh phi thường dù là ngày mai báo cáo tin tức nói trên thế giới có thần tiên kia chỉ sợ tin tưởng người cũng không phải số ít mà cái tin tức này truyền bá đến cuối cùng nhất bộ này trần thị kiện thể công tác giả đ ế từ với hồng tình cán thép nhà máy cấp sáu t h ư n nguội trần vũ phạm đồng chí nghe được câu này sau hứa đại mậu lập tức cả người ngây n g ẩ n cả người hồng tinh cán thép nhà máy trần vũ phạm hắn chừng to mắt hai mắt đều có chút hơi thất thần nửa ngày đều không có mất thần tới hứa chiếu phim viên ngươi không phải liền là hồng tinh cán thép nhà máy sao chung b u a n h một cái thôn làm bộ x n g tới ta đúng vậy a kia vừa rồi trong tin tức nói cái này họ trần hẳn là ngươi đồng sự a ngươi biết hắn sao cái này trần thị kiện thể công là thật có như thế thần kỳ công hiệu sao có thể hay không nắm quan hệ của ngươi sớm một chút giút ta làm một phần đến a ta cũng nghị thử một chút đúng vậy à đệ đệ ta được bệnh bại liệt trẻ em cái này dưỡng sinh công thật có thể chữa bệnh sao các thôn dân vừa nghe đến hứa đại mậu cùng trần vũ phạm là một cái nhà máy phần phật một chút toàn bộ đều xông tới cũng không có người quan tâm phim tại chiếu phim cái gì tất cả đều mồm năm miệng mười tại hỏi thăm cùng trần vũ phạm có liên quan chuyện hứa đại mậu vốn là đầu não không rõ lúc này lại bị như thế hỏi thăm cả người đều có chút phá phòng bắt đầu hắn bỗng nhiên vô bàn một cái im ngay hứa đại mậu có đứng dậy cũng mặc kệ phim mới chiếu phim đến một nửa vội vã liền bắt đầu thu dọn đồ đạc không để ý người chung quanh ngăn cản hắn đem tất cả thiết bị thu nhập cái dương sau quay người liền muốn rời khỏi lý ra thôn đúng không sau này ta cũng không tiếp tục đến các ngươi cái này chiếu phim nói xong hứa đại mậu liền giận đùng đùng rời đi chỉ để lại một đám mộng bức thôn dân đều có chút không biết làm sao bọn hắn cũng không biết chỗ nào trêu chọc phải hứa đại mậu đây là cái gì tình huống ban đầu hướng hứa đại mậu đáp lời thôn làm bộ gãi đầu một cái không hiểu hứa đại mậu vì sao đột nhiên phá phòng bốn chặn vào tối tại cán thép nhà máy trung t ư ợ n g ban các công nhân toàn bộ đều về đến nhà trần vũ phạm phát minh trần thị kiện thể công ty tức cũng coi là triệt để lưu truyền ra tới tối thiểu tại toàn bộ nam la cầu ngõ h ẻ m trong đã coi là không ai không biết không người không hay số chín mươi lăm tứ hợp viện bên trong tần hoài như cũng đem cái này tin tức mang về giả ra tần hoài như ngươi nói cái gì trần vũ p h ạ m cái kia tiểu xuất sinh lại còn biết trị bệnh giả trương thị mặt mũi tràn đầy không dám tin hô ngay cả cơ bắp héo rút bệnh bại liệt trẻ em người bệnh trần vũ p h ạ m đều có thể chữa khỏi hắn còn phát minh một bộ dưỡng sinh công có thể tăng cường thể chất khơi thông kinh lạc tại ngay xong tần hoài như thuật lại sau giả trương thị triệt để người cho váng không chỉ có là nàng trận tròn mắt bên cạnh nằm trên giường tê liệt không thể động đậy giả đông húc cũng mở to hai mắt nhìn đúng vậy a mẹ tân hoài như nhẹ gật đầu hiện tại toàn bộ trong xưởng đều tại lưu truyền nói trần vũ phạm là hoa đà tại thế tiêu trịnh phú quý tiểu nhi tử trước đó đều nhanh muốn tê liệt kết quả cứ thế mà bị trần vũ phạm chữa khỏi hiện tại nhảy n h ó t tư ơ mừng mỗi ngày còn có thể cùng những hài tử k h á c cùng một chỗ đá bóng đâu giả trương thị thân thể run nhẹ nhẹ nhanh tê liệt cũng có thể trị tốt nói nàng quay đầu nhìn thoáng qua đã nằm trên giường nửa tháng giả đông húc tân hoài như người nói trần vũ phạm có thể hay không đem đông húc trước khỏi a ta không biết a tần hoài như âm đúng không dám xác định từ trong nội tâm nàng đương nhiên vẫn là hy vọng giả đông húc có thể khắc phục giả đông húc nếu như đi trong xưởng đi làm trong nhà thu nhập chính là có thể nhiều một ít cũng có thể thay nàng chia sẻ một ít gia đình gánh nặng hiện tại tần hoài như quá mệt mỏi quá mệt mỏi mỗi ngày đi trong xưởng đi làm sau khi còn muốn về nhà chịu đựng giả trương thị miệng túi còn muốn n u ô i dưỡng giáo dục ba đứa h ả i tử cùng chiếu cô c á n này tê liệt trợ phu một nhà toàn bộ gánh nặng toàn bộ đều đặt ở trên người nàng nhiều tần hoài như thường xuyên cảm thấy không kịp thở khí nhưng là coi như trần vũ p h ạ m có thể t r ị hết giả đông hữu bệnh lại như thế nào đâu hai nhà quan hệ dô đến như thế h ỏ n g bét coi như có thể t r ị hết trần vũ p h ạ m bằng cái gì muốn t r ị đâu nàng lại thế nào có mặt mở cái miệng này đâu tần hoài như ngươi đi hỏi một chút trần vũ p h ạ m đi nhìn hắn có thể hay không chữa khỏi đông hữu bệnh giả trương thị phi thường đương nhiên nói tần hoài như lập tức mặt lộ vẻ khó xử mẹ không thích hợp đi nghe được tần hoài như từ chối giả trương thị lập tức n h ũ n mày ngươi ý gì tần hoài như nằm ở trên giường chính là ngươi trơ p cho ngươi đi cầu một cầu trần vũ phàm chẳng lẽ rất mất mặt sao nếu như ngươi sợ mất mặt liền cút cho ta ra cái nhà này người t i ệ n nhân này bình thường không thấy ngươi như thế muốn mặt ta loại thời điểm này lại tại hồ thể diện mẹ ta không phải ý tứ này nhìn thấy tần hoài như muốn giải thích giả trương thị lập tức mắng khó nghe hơn đem một đống thô tục tất cả đều đổ ập xuống dùng tại tần hoài như trên thân nhi tử ta thật vất vả có khôi phục có thể ngươi lúc này quan tâm lên thể diện n g ư ơ i cái này tiện nữ nhân nhanh đi trần vũ phàm nhà cầu tình giả trương thị trực tiếp vào tay đem tần hoài như đẩy ra cửa phòng nếu như trần vũ phàm không chịu hỗ trợ ngươi cũng liền đừng về cái nhà này tần hoài như đứng tại cửa nhà cả n g ư ờ i đều ngẩn ở đây tại chỗ nàng không nghĩ tới mình chỉ là có chút do dự vậy mà liền bị giả trương thị điên cùng như vậy đ ụ n mạng hai hàng nước mắt thuận khuôn mặt trở xuống tần hoài như cảm giác mình linh hồn phảng phất đều bị kéo ra ra ngoài thân thể không có bất kỳ cái gì khí lực từng bước từng bước c h ậ m dai hướng phía hậu viện đi đến tần tỷ đi đến mặt trăng cửa thời điểm đối diện gặp hà vũ trụ tần tỷ ngươi đây là thế nào chuyện thấy được tần hoài như nước mắt trên mặt hà vũ trụ lập tức lên thương hương tiếp ngọc suy nghĩ ta bà bà để cho ta đi tìm trần vũ phàm cầu tình hỏi một chút hắn có thể hay không hỗ trợ đem giả đông hốc tê liệt trước khỏi tân hoài như thở dài nói hà vũ trụ nghe nói trầm mặc nếu như đặt ở trước kia hắn khẳng định nhảy lấy cao đã ở phía trước mở đường nhưng bây giờ nghe được trần vũ p h ạ m cái tên này hắn liền hơi có chút run dậy cảm giác trong lòng không chắc tia tần tỉ ngươi cố lên hà vũ trụ ấp búng an ủi vài câu sau liền chạy tháo chạy hắn hiện tại cũng không dám trêu chọc trần vũ p h ạ m thật sự là bị đánh sợ nhìn thấy hà vũ trụ đi xa bóng lưng tân hoài như càng làm ộ t trận thất lạc không nghĩ tới thậm chí ngay cả nàng cái này liêm chó hiện tại cũng không thế nào biểu hiện một đường lung la lung lay phá lệ thất thần đi vào trần vũ phạm cửa nhà tần hoài như điều chỉnh tốt trạng thái bày ra một phần bạch liên hoa đáng thương tư thái mặc dù trần vũ phạm không quá dính chiêu này nhưng trang đáng thương một chút dù sao vẫn không có sai lập tức tần hoài như nhẹ nhàng gõ cửa phòng một lát sau cửa phòng mở ra đứng tại cổng cũng không phải là trần vũ phạm mà là lâu h i ể u nga ta muốn hỏi một chút trần vũ phạm ở đây sao tần hoài như đầu tiên là hơi khẽ giật mình lập tức mở miệng hỏi hắn ra cửa ngươi có chuyện gì cùng ta nói đi lâu hiệu nga nhìn thấy tần hoài như bộ dáng này đại khái cũng có thể đoán được mục đích của đối phương tại chỗ liền không có sắc mặt tốt chương hai trăm mười sáu lâu hiệu nga báo nổi đôi khóc tần hoài như chương hai trăm mười sáu lâu hiệu nga báo nổi đôi khóc tần hoài như nếu như nói là hai tháng trước vừa chuyển vào cái này chỗ viện từ thời điểm lâu hiệu nga một lần còn bị tần hoài như dáng vẻ lừa gạt đến nhưng từ khi trần vũ phạm cùng nàng phân tích một lần cả viện cầm thú về sau lâu hiệu nga liền thanh tỉnh rất nhiều sau đó lại trải qua hai tháng này ở chung nàng phát hiện trần vũ phạm nói xác thực không sai trong viện này ở toàn bộ đều là cầm thú không có ngoại lệ giống tần hoài như nữ nhân như vậy mặc dù đáng thương nhưng tương tự đáng hận đáng thương người tất có đáng thương chỗ câu nói này nói là một điểm không sai Mới. phạm lám cơm mở mặt mắt, một bộ điểm đạm trước nước liền đi tối đi. đi, Hoài liền hiểu liền Hoài nói hiểu Trần tốt Trần trần Tần thấy Tần nhất. ăn cung như đến Nga khuôn đáng dáng như nữ nhân hiểu nữ nhân Vũ vừa Vừa khắp cho láo Lâu lá đồ đưa đều sau, sau cửa. cửa ra. yêu gó bộ bộ lâu hiểu nga sụ mà hỏi tân tỷ thế nào đột nhiên đến nhà ta hiểu nga m u ộ i m u ộ i các ngươi đều chuyển tới như thế lâu ta cái này làm t ỷ t ỷ cũng không có tới cửa b á i phòng qua thật sự là không có ý tứ tân hoài như nhìn thấy lâu hiểu nga lập tức gạt ra một bộ tiếu dung để cho mình nhìn càng thêm thân mật rất nhiều lấy nàng đối lâu hiểu nga hiểu rõ hai mươi tuổi nhà giàu đại tiểu thư nhìn lại rất là hiền hòa nữ nhân như vậy đại khái xuất tương đối là đơn thuần dễ dàng lâng lư cho nên tân hoài như đi lên liền lựa chọn lôi kéo làm quen trải qua hai tháng này quan sát tân hoài như phát hiện trần vũ phạm cùng lâu h i ể u nga hai vợ chồng vô cùng ân ái trần vũ phạm cũng phi thường tôn trọng lâu h i ể u nga ý kiến nếu như đánh một chút cảm tình bài có thể đem lâu h i ể u nga cầm xuống t i a nhường trần vũ phạm cho giả đông hốc chữa bệnh chuyện chỉ sợ cũng liền có rơi xuống h i ể u nga m u ộ i m u ộ i ta hôm nay đến đúng là có chút việc muốn tìm các ngươi hỗ trợ cho nên ta có thể vào nhà ngồi nói sao tần hoài như bày ra một bộ thân mật thái độ hỏi nhưng mà nhường nàng không nghĩ tới chính là vậy mà đạt được lâu hiệu nga vô tình từ chối thôi được rồi có chuyện gì ngay tại cổng nói đi lâu hiệu nga lắc đầu nói phòng đều không cho tiến tần hoài như s ư ớ n g sở lập tức ý thức được trước mắt lâu hiệu nga tựa hồ cũng không có như vậy dễ đối phó c h ỉ ít lâu hiệu nga đối nàng ấn tượng cũng không thế nào tốt chỉ là tần hoài như vẫn là bày ra ấy náy t h ầ n sắc trước kia hai nhà chúng ta quan hệ không tốt thật sự là không có ý tứ ta trước cho m ộ i m ộ i nói lời xin lỗi hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta giả ra ta bà bà người này à bình thường nói chuyện s ắ c thực khó nghe một điểm nhưng là nàng tâm tư kỳ thật không xấu nếu như bình thường có m ạ n phạm ta thay nàng tần hoài như vừa mới nói được nửa câu liền bị lâu hiệu nga đánh gãy đừng nói những n à y giả mù sa mưa đồ vật nói thẳng ngươi ý đồ đến đi vừa rồi tần hoài như lời nói này lâu hiểu nga nghe cũng cảm giác buồn nôn tất cả đều là giả không có nửa điểm thực tình nếu như không phải trần vũ phạm sớm nhắc nhở qua nàng nhường nàng nhận rõ tần hoài như chân diện mục kia nàng chỉ sợ thật đúng là có thể sẽ bị lừa đến vừa nghĩ như thế lâu hiểu nga liền cảm thấy buồn nôn ta tần hoài như bị đánh gây phát biểu đầu vóc có chút t cho váng nàng cũng không nghĩ tới lâu hiểu nga vậy mà nói chuyện như thế rõ ràng c ũ n g không nể mặt mũi có chút ngoài dự liệu của nàng ta nói tất cả đều là ta lời thật lòng nếu như mọi mọi ngươi không thích nghe vậy ta liền không nói tần hoài như vẫn là đem giả mù xa mưa nói thu cái đôi sau đó cuối cùng nhắc lên mục đích lần này ta nghe nói nhà ngươi trần vũ phạm tinh thông y thuật sư phụ hắn nhi t ử bệnh bại liệt trẻ em chính là bị hắn t r ị tốt cho nên ta liền muốn hỏi một chút nhà chúng ta giả đông hốc tê liệt còn có thể hay không c h ư a khỏi à có thể hay không mời trần vũ phạm tới nhà chị liệu một chút coi như chị không hết cũng không có quan hệ mà lại các ngươi yên tâm chúng ta giả ra sẽ không lại giống như kiểu trước đây vô luận có thể t r ị hết hay không cũng vô luận các ngươi có đồng ý hay không ta đều vì trước kia chuyện xảy ra cảm thấy thật có lỗi cũng sớm cảm tạ các ngươi nghe được tần hoài như lâu h i ể u nga trực tiếp h ừ lạnh một tiếng vô cùng ngay thẳng mở miệng nói t ầ n tỷ ngươi cũng đừng như thế dối trá để cho người ta buồn nôn nghe được câu này tần hoài như cả người xứng sở ngay tại chỗ nàng không nghĩ tới lâu h i ể u nga nói chuyện có thể ngay thẳng đến trình độ như vậy trực tiếp đem nàng nghĩ kỹ nói thuật toàn bộ nghẹn trở về trong bụng tần hoài như ngây ngốc đứng tại chỗ lại có chút không biết nói cái gì cái này cùng nàng trước đó đối với lâu h i ể u nga hiểu rõ cũng không tương xứng n a hai nhà chúng ta quan hệ là cái gì bộ dáng ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn đi l â hiệu nga cười lạnh nói n g ư ơ i bà bà giả trương thị cái miệng thú i kia bên trong chúng ta đã bị rủa chết đã không biết bao nhiêu lần quan hệ giữa chúng ta thật còn có có thể chỗ giảng hòa sao giả đông h ú t xác thực tàn tật nhà các ngươi sinh hoạt cũng rất khó khăn nhưng đây là trách nhiệm của ai chẳng lẽ không phải bởi vì chính giả đông h ú t thao tác sai lầm đưa đến tàn tật chẳng lẽ có thể trách tội trên thân người khác tân tị nếu như ngươi trí nhớ không tốt có cần hay không ta giúp ngươi hồi ức một chút lúc trước giả đông h ú t xảy ra chuyện sau giả trương thị là thế nào chạy đến cán thép nhà máy gây rắc rối nói muốn bắt trượng phu ta đi ngồi tù còn nói muốn để nhà ta bồi thường năm đồng tiền cho các ngươi chuyện này ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao ban đầu là các ngươi hùng hổ d o a người ngày bình thường là các ngươi không ngừng nhục mạ nhà ngươi bổng lạnh cũng không làm thiếu trộm đạo chuyện càng là trộm đồ vật muốn vu oan cho chúng ta các ngươi giả ra làm như thế nhiều chuyện thất đức bây giờ thấy trượng phu ta có bản lãnh liền muốn tìm chúng ta hỗ trợ trên thế giới này nào có như thế tốt chuyện các ngươi nhục mạ chúng ta chẳng lẽ lại chúng ta còn muốn liếm lắp mặt đi hỗ trợ lấy ơn bà o á n biết là thánh nhân mới có thể làm đến chuyện ta cùng trần vũ phạm cũng không phải thánh nhân cho nên không giúp được các ngươi một điểm tân tỷ mời trở về đi không lưu tình chút nào nói xong một phen sau lâu hiểu nga trực tiếp hạ lệnh trục khách hiểu nga m u ộ i muội tần hoài như bị những lời này trực tiếp mắng lộng nàng nghĩ tới trần vũ phạm biết từ chối chính mình lại không nghĩ rằng từ chối mình chính là lâu hiểu nga hơn nữa còn đổ ập xuống đem nàng thống mạ một trận chủ yếu hơn chính là lâu hiểu nga nói những lời này nàng ngay cả một câu đều không thể phản bác bởi vì toàn bộ đều là c h â n tướng đều là tình hình thực tế tại quẫn bách sau khi tần hoài như nghĩ đến nếu như mình cứ như vậy trở về khẳng định lại muốn bị giả trương thị đổ ập xuống dừng lại nhục mạ cho nên nàng kiên trì ta i ế p t chỉ hỏi ngươi một câu nếu như trần vũ phạm thật đi nhà người trợ giúp giả đông hốc chữa bệnh nhưng là không có thể chữa khỏi giả trương thị biết chửi b a n g chúng ta một nhà sao lâu hiểu nga vấn đề này lối ra tần hoài như lập tức nghe lời t r ắ n g non gương mặt đỏ bừng lên có chút không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng nếu như trần vũ p h ạ m thật đi giả ra chữa bệnh mà lại không thể đem giả đông h ú c trước khỏi giả trương thị biết chửi ầm lên sao chỉ định biết ta thậm chí tần hoài như đã tưởng tượng đến tràng cảnh này giả trương thị tuyệt đối sẽ dắt phá la cú họng đem trần vũ p h ạ m mười tám bối tổ tông đều mắng một lần nàng cái này bà bà có bao nhiêu sao ác độc tần hoài như so bất luận kẻ nào đều càng hiểu hơn cho nên đối mặt lâu hiểu nga chất vấn nàng không cách nào phản bác một tơ một hào bởi vì tần hoài như biết đối phương nói đều là lời nói thật mà lại là câu câu đều là thật tân tỷ ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi các ngươi giả ra trong sân khô như thế nhiều chuyện xấu ta nói câu khó nghe nhà các ngươi rơi vào loại kết cục này hoàn toàn chính là r i e o gió gây bão là trừng phạt đúng tội cao minh đến đâu y thuật cũng không thể nào cứu được các ngươi bởi vì các ngươi bệnh căn vốn cũng không trên thân thể mà là bệnh tại tâm lý bệnh tại tinh thần của các ngươi lên lâu hiểu nga cuối cùng nhất mấy câu nói xong nói hay lắm trong viện vang lên trần vũ phản tiếng khen ngợi trần vũ phản đi cho cung lão đưa xong cơm trở về vừa v ặ n liền nghe đến lâu hiểu nga cuối cùng nhất những lời này mặc dù không có nghe được phía trước xảy ra cái gì nhưng lấy trần vũ p h ả m đối giả ra hiểu rõ cấp tốc liền đoán được tần hoài như ý đồ đến hắn chỉ có thể nói lâu hiểu nga làm đến xinh đẹp giúp giả đông húc chị tê liệt bệnh thế nào có thể không tự tay t i ệ n hắn quy tiên h liền đã rất là không tệ tần hoài như bị lâu hiểu nga một lời nói nói á khẩu không trả lời được lúc này lại nhìn thấy trần vũ phàm trở về nàng biết mình lần này vô luận như thế nào cũng không thể thành công trần vũ phàm cùng giả ra quan hệ đã đến không thể điều hòa mâu thuẫn ta đã biết không có ý tứ quấy dày các ngươi tần hoài như thấp giọng nói bôi nước mắt quay người rời đi trần vũ phạm cùng lâu h i ể u nga nhìn xem bóng lưng nàng rời đi đều không có bất kỳ cái gì đáng thương có lẽ là người đều có mệnh đây cũng là tần hoài như mệnh cũng là nàng gieo gió gặt báo kết quả cho nên không có cái gì đáng thương trần đại ca ta từ chối tần hoài như không sai a tại tần hoài như rời đi về sau hai người về đến nhà đóng cửa lại lâu h i ể u nga đột nhiên có chút bối rối nàng vừa rồi cảm giác tần hoài như buồn ôn cho nên không, không chút nghĩ ngợi từ chối đồng thời dẫn đối đối phương dừng lại mà bây giờ nàng tỉ mỉ nghĩ lại tần hoài như tựa hồ là tìm đến trần vũ phạm mình mặc dù là trần vũ phạm thế tử nhưng cũng không nên đối với chuyện như thế này thay đối phương làm chủ mới đúng vạn nhất trần vũ phạm là muốn cho giả đông húc chữa bệnh đâu kia nàng chẳng phải là vi phạm với trần vũ phạm bản ý đương nhiên không sai trần vũ phạm nhìn ra lâu h i ể u nga lo lắng cười sờ lên tóc của đối phương nói l i ê n giả đông húc kia đức hạnh tê liệt đơn thuần hắn đáng đ ợ i ai sẽ giúp hắn chữa bệnh a vậy là tốt rồi lâu h i ể u nga lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngươi không cần như thế công n ệ ngươi là cái nhà này nữ chủ nhân những chuyện này hoàn toàn có thể ngươi nói tính trần vũ phạm tiếp tục can đùi ta thật sao lâu h i ể u nga thoáng có chút bỏ mặt đương nhiên ngươi vừa rồi một phen nói liền rất tốt ta đối với trong viện những này cầm thú lại không thể có một chút xíu mềm lòng bọn hắn không xứng Tốt, ta biết. Trần trên mặt tiểu ta tranh thủ thời lát Trần thể cuối Nga ra gian nữa Vừa lao đưa cơm. Lâu hiểu Nga đã được đi đợi đồ đi đoá đoá hiểu rồi hiểu Lâu lệ, lộ lạnh. Lâu lấy, lúc dung. cung nghe Phạm khích chúng Phạm cho nhà chờ Hôm ăn ăn nên cùng này cùng ăn cơm cơm. có cơm. Vũ Vậy Vũ ở trần vũ phạm trần thị kiện thể công cũng đã nhận được chi na y học viện khoa học thí nghiệm chứng nhận sắp cả nước mở rộng phổ cập đây là hai kiện thiên đại hào sự cho nên trần vũ phạm buổi tối hôm nay cố ý làm một bàn lớn thức ăn ngon hào hào chúc mừng một phen trên bàn cơm có không ít món ngon kinh thịt muối tia thịt kho tẩu dầu m u ộ n tôm mự trắng c ắ t gà địa t a m tiên cà chua xào trứng da hổ ớt xanh ngọc mệ canh s ư ờ n một cái bàn này đồ ăn đã so tuyệt đại đa số gia đình cơm tất nhiên phối trí còn muốn càng thêm hào hoa nhưng đặt ở trần vũ phạm trong nhà cũng chỉ là thường ngày tương đối không tệ một bữa cơm Cạn ly. trần vũ phạm từ cán thép nhà máy trở về thời điểm từ nhỏ c ả n n h ì n mua mấy bình bắc băng dương quýt vị nước ngọt lúc này ba người cùng nhau c ạ ly cộng đồng chúc mừng hôm nay về vui sau đó ai cũng không khách khí bắt đầu ăn uống thả cửa bắt đầu mùi thơm của thức ăn từ trong nhà lan tràn ra dần dần quanh quẩn tại toàn bộ trong tứ hợp việt trung tuy nói tuyệt đại đa số các chủ hộ đối với trần vũ phạm nhà mỗi ngày ăn ngon uống say kỳ thật đã có chút quen thuộc nhưng giả ra khác biệt mùi thơm bay tới giả ra thời điểm tần hoài như cũng vừa tốt kéo lấy mọi mệnh thân thể về tới nhà tần hoài như ngươi thế nào mình trở về rồi giao cho ngươi chuyện làm xong sao giả trương thị hướng tần hoài như phía sau nhìn lướt qua sắc mặt cùng ngự khí lập tức trở nên không khách khí bắt đầu không có tần hoài như lắc đầu trần vũ phạm không đồng ý muốn ngươi có tác dụng gì n g ư ơ i tên phế vật này giả trương thị tức miệng mắng to cho ngươi đi tìm trần vũ phạm g i ú p một chút ngươi cũng xử lý không lưu loát còn có cái này trần vũ phạm cũng là đáng giết ngàn đao đều là hàng xóm l ắ n g d i ề n nhường hắn giúp ta nhi tử trị cái bệnh hắn cũng sẽ không thiếu cánh tay cột chân còn như từ chối sao trần vũ phạm tên tiểu xúc sinh này thật sự là máu lạnh liền trơ mắt nhìn nhi tử ta tê liệt tại giường trong lòng của hắn khẳng định đắc ý hòng đi lao giả à, người mò đưa trần vũ p h ả m cái tia t i ể u x u ấ t sinh cho mang đi đi h ắ n khi dễ chúng ta hai mẹ con à. giả trương thị trong phòng kêu cha gọi mẹ lại thi triển lên nàng đại chiêu hôn thuật tân h o a i như đứng ở một bên yên lặng lau khô nước mắt dùng có chút ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem khốc h ống giả trương thị hiện tại trong nội tâm nàng bắt đầu có chút tuyệt vọng quả nhiên cùng lâu h i ể u nga nói đồng dạng giả. giả trương thị là không sửa đổi được vẹn vẹn trần vũ p h ả m không có đồng ý hỗ trợ giả trương thị liền hận không thể chú đối phương đi chết nếu như là thái độ như vậy lại có ai nguyện ý đến giúp đỡ đâu chương hai trăm m ư ơ i bảy nguyện chi na nhân, nhân như long tiến về đại học công nghiệp chương hai trăm m ư ơ i bảy n g u y ễ n t r i na nhân nhân như long tiến về đại học công nghiệp tân hoài như trình độ văn hóa có hạn nàng nghe không hiểu lâu hiểu nga trong miệng câu k i a gieo gió g ặ t bạo nhưng này câu trừng phạt đúng tội nàng vẫn có thể nghe hiểu trừng phạt đúng tội tân hoài như trong miệng mặc niệm lập tức nàng mắt nhìn giả trương thị lại nhìn mắt tê liệt tại giường giả đông húc thở dài ở trong lòng thầm nói có lẽ chúng ta thật là trừng phạt đúng tội đông húc cũng là đáng đời tê liệt đi đây hết thảy có thể đều là mệnh trung chú đỉnh bốn cùng lúc đó trần vũ phạm trong nhà đã là đắm chìm trong một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong trần ạ nhiều. Nhiều đại ca hiện tại ngươi đã là danh nhân ta hôm nay buổi chiều ra ngoài mua đồ phát hiện cửa hàng bách hóa bên trong đều có không ít người cho tới ngươi ngươi đây hoặc là chính là đang nói ngươi sáng tạo bộ kia trần thị kiện thể công trần vũ phàm ngay sau cười khổ một cái kiếp trước internet như vậy phát đạn hắn đều không thể gặp may lại không nghĩ rằng sống lại một đời về sau vậy mà tại thập niên sáu mươi thành danh nhân cũng may mọi người chỉ là nghe nói tên của hắn mà không biết hắn tướng mạo cho nên cho dù là đi đến trên đường cũng sẽ không có người nhận ra hắn càng sẽ không ảnh hưởng đến hắn bình thường sinh hoạt bộ này trần thị kiện thể công thật sự có quảng bá thảo luận như vậy thần kỳ sao lâu hiểu nga tò mò hỏi ngược lại là không sai bị ệ lắm trần vũ p h à m nhẹ gật đầu nếu như là bệnh bại liệt trẻ em người bệnh rèn luyện bộ này dưỡng sinh công có thể giữ vững thân thể tình trạng thần kinh nguyên cùng cơ bắp sẽ không tiếp tục lọt vào xâm hại nếu như là người bình thường rèn luyện bộ này dưỡng sinh công cường thân kiện thể cân bằng âm dương thậm chí là sống lâu cái ba năm năm s ắ c thực không có cái gì vấn đề nghe được trần vũ p h ạ m nói rõ lâu hiểu nga chừng to mắt nhẹ gật đầu vậy mà thật như thế thần kỳ vậy ta cũng có thể lượn sao đương nhiên là có thể trần vũ p h ạ m cười cười nói đêm nay liền bắt đầu đi tay ta nắm tay dạy ngươi trước mấy ngày tại cố phương tru sở nghiên cứu thời điểm trần vũ p h ạ m n h ặ t được một viên tử sắc y thuật tiểu cầu đem mình y thuật tăng lên tới lờ vờ bốn đẳng cấp đại lượng y học tin tức tràn vào trong đầu của hắn hắn trọn vẹn hao tốn ba ngày thời gian mới đem tất cả mọi thứ trong đầu làm rõ trần vũ phàm ngạc nhiên phát hiện trong đó có không ít nội dung đều cùng hắn trần thị kiện thể công cùng một n h ị t t ờ nói cách khác theo hắn tài nghệ y thuật tăng lên lại có thể đối trần thị kiện thể công làm ra cải tạo nếu như nói trước đó trần thị kiện thể công là một không phiên bản như vậy lại cho hắn thời gian nửa tháng trần vũ phạm liền có thể sáng tạo ra hai không phiên bản hiệu quả so với trước đó sẽ còn lại có tăng lên sau này cũng giống như thế mỗi khi y thuật của hắn đẳng cấp có chỗ tăng lên liền có thể đối bộ này trần thị kiện thể công làm ra nhất định cải tiến nhường công hiệu quả trở nên càng thêm rõ ràng đột xuất trần vũ phạm tin tưởng theo hắn sửa đổi không ngừng bộ này dẫn đạo dưỡng sinh công hiệu quả cuối cùng nhất nhất định có thể như là trong truyền thuyết ngũ cầm hí thậm chí là đem nó siêu việt trần vũ phàm đem ý nghĩ của mình g i ả n g cho lâu hiểu nga ngay sau lâu hiểu nga cũng là hai mắt tỏa ánh sáng nàng đã có thể tưởng tượng đến bộ kia cảnh tượng có câu nói thế nào nói thân thể là tiền vốn làm cách mạng nếu như không có một bộ khỏe mạnh thân thể kia cái gì cũng đều chỉ là hư hảo nếu như bộ này kiện thân công thật tại cả nước phạm vi mở rộng nhất là đạt đến người người luyện công trình độ vậy sẽ là cái gì dạng cảnh tượng bộ này dưỡng sinh công thế nhưng là có được tăng cường thể chất khơi thông kinh lạc tăng thêm thần kinh âm dương hòa hợp khử bệnh k i t h â n kéo dài tuổi thọ kỳ hiệu tất cả rèn luyện này công người tố chất thân thể đều phải lấy to lớn tăng lên không nói là bách bệnh bất xâm cũng là trên lệnh không xa đến lúc đó nếu quả như thật có một ngày như vậy vậy chúng ta chi na mới thật sự là nhân nhân như long cho tới này tấm cảnh tượng liền ngay cả chính trần vũ phàm đều có chút mong đợi thân thể là tất cả c ă n nguyên nhất là âm dương hòa hợp về sau cũng biết ngay tiếp theo cả người thái thính mắt tinh đầu não rõ ràng linh hoạt tương đương với toàn bộ chi na tất cả mọi người thể chất đều sẽ nên đón một lần bay vọt đồng thời còn đem kéo dài đến từng cái lĩnh vực phía trên mặc dù nói loại này cả nước phạm vi phổ cập đồ vật rất khó giữ bí mật sớm muộn cũng sẽ bị nước ngoài người học được nhưng trần vũ p h ạ m bộ này dẫn đạo dưỡng sinh công vốn chính là càng thích hợp người hoa thể chất người ngoại quốc tu luyện hiệu quả biết giảm bớt đi nhiều mà lại liền xem như có một ngày toàn thế giới đều học xong vậy cũng chưa chắc không phải toàn bộ nhân loại tiến bộ dù sao trần vũ p h ạ m đối với mình là có lòng tin chỉ cần hắn còn sống lại có hệ thống bản thân tình hồ giới hắn liền có lòng tin trong tương lai dẫn theo chi na sừng sững ở trên đỉnh thế giới chi na nhân, nhân như long nghe được mấy chữ này lâu hiệu nga con mắt đều tại tòa ánh sáng nhất là nhìn về phía trần vũ p h ạ m thời điểm ánh mắt bên trong sùng bãi càng thắng rồi hơn mấy phần chỉ là nghe được mấy chữ này liên để nàng cảm giác được có chút cảm xúc bành trướng nếu như là biến thành người khác nói như vậy lâu hiệu nga là quả quyết sẽ không tin tưởng nhưng dạng này nói từ trần vũ p h ạ m trong miệng nói ra nàng tin tưởng không nghi ngờ bốn mấy ngày sau lại một vòng mạt ngày nghỉ trần vũ p h ạ m buổi sáng ăn xong điểm tâm sau liền cưới lên xe đạp tiến về tứ cựu thành đại học công nghiệp hắn sớm hai ngày liền phái người đi thông chi hoàng lão nói mình chủ nhật thời điểm sẽ đến tới trường học bãi phòng tứ cựu thành đại học công nghiệp là năm 1960 m ớ i xây trường đến bây giờ cũng chỉ có thời gian hai năm trường này là đem tứ cựu thành kiến trúc công trình học viện tứ cựu thành công nghiệp học viện tứ cựu thành đại học sư phạm một bộ phận sắp nhập cùng một chỗ xây dựng vị trí tại tứ cựu thành đông giao cựu long sơn phụ cận sở dĩ đem trường học xây ở như thế vắng vẻ địa phương là bởi vì k ề bên này có đại lượng nhà máy một chỗ đại học công nghiệp kiến thiết tại nhà máy phụ cận không thể nghi ngờ chính là tăng thêm rất nhiều tự mình thực tiễn cơ hội đối với tứ cựu thành đại học công nghiệp quốc gia là phi thường coi trọng công nghiệp là quốc gia phát triển nền tảng mà đây cũng là một chỗ xây dựng ở thủ đô đại học công nghiệp không thể nghi ngờ là gánh chịu tương lai phát triển kỹ nghệ hy vọng không phải thượng cấp cũng sẽ không đem hoàng lao phái đến nơi này đảm nhiệm phó giáo sư trần vũ phạm còn từ đại lãnh đạo nơi đó thu được một cái tin tức đại khái cuối năm nay c h ậ m nhất sang năm hoàng lao liền sẽ thăng làm chính giáo tụ h đồng thời cũng có thể sẽ thăng làm cấp hai công trình sư chính thức trở thành tứ cựu thành đại học công nghiệp bên trong máy móc hệ xây dựng nhân vật thủ lĩnh cho nên triệu bộ trưởng cùng trần vũ phạm đề cập qua rất nhiều lần nếu như có thể trở thành hoàng lao độ đệ vậy dạng này cơ hội liền nhất định phải chân quý trần vũ phạm cũng xác thực đem đầu này ghi t ạ c trong lòng chủ yếu là hoàng lão là trước mắt hắn có thể tiếp xúc đến tại công trình lĩnh vực người lợi hại nhất nếu là có thể trở thành hoàng lão học sinh sau này nhặt lấy máy móc công trình tiểu cầu cơ hội coi như nhiều còn nữa hoàng lão là tài học cùng nhân phẩm cũng đúng là trần vũ phạm chỗ bội phục bốn cựu long sơn quả thật có chút vắng vẻ khoảng cách nam la cổ ngõ hẻm có chân đủ hơn bốn mươi cây số may mắn trần vũ phạm thể lực viễn siêu người thường đem xe đạp đạp nhanh chóng đại khái hơn một giờ liền đã đã tới mục đích mặc dù gọi là cựu long sơn nhưng lại tới đây về sau trần vũ phảm cũng không có nhìn thấy núi mà là một bộ khu công nghiệp bộ dáng nguyên nhân cũng rất đơn giản cái này cái gọi là cựu long sơn vốn cũng không phải là tự nhiên hình thành dây núi mà nguyên đại thời kỳ từ nhân công trồng chất mà thành sau đó tại thời kỳ kháng chiến n g a y k h ấ u chiếm lĩnh nơi đây ở chỗ này xây dựng rèn đúc nhà máy giải phóng sau nơi này lại xây dựng hoa bắc nông nghiệp máy móc tổng xưởng cũng chính là bây giờ tứ cựu thành nông nghiệp máy móc nhà máy một nghìn chín trăm năm mươi tám năm cũng chính là bốn năm trước đó trần vũ phạm cưới xe tiến vào sân trường cũng không có phí nhiều ít công phu dù sao hắn nhìn cũng rất giống như là một người sinh viên đại học bộ giáng cùng các cổng nói là tìm đến hoàn lão tự nhiên là được bỏ vào tới dựa theo hoàng lao cho lúc trước địa chỉ của hắn trần vũ phạm t h u ậ n mắt tìm được hệ xây dựng cao ức một đường đi tới hoàng lao văn phòng đông đông đông và o đi hoàng lao thanh âm quen thuộc văng lên trần vũ phạm đẩy cửa vào tiểu trần đồng chí đến rồi hoàng lao trên mặt lộ ra tiếu dung đối với trần vũ phạm hắn ấn tượng vẫn là cực kỳ tốt không gần như chỉ ở công nghiệp phương diện có thiên phú cực cao nhân phẩm cũng là cực tốt gần đây trong một tháng hoàng lao mặc dù không có gặp lại qua trần vũ phạm nhưng cùng triệu bộ trưởng liên hệ thời điểm cũng nghe nói không ít cùng trần vũ phạm tin tức tương quan một cái là bắt đặc vụ của địch chuyện đủ để nhân chứng phẩm một cái khác chính là trần vũ phạm tại cán thép nhà máy bên trong sửa chữa đồng thời cải tiến máy móc chuyện hoàng lao nghe nói chuyện này thời điểm đều thực cảm thấy có chút c h ấ n kinh mặc dù trần vũ phạm là một cấp sáu thợ ngội nhưng thợ ngội cùng công trình sư nhưng thật ra là hai cái hoàn toàn khác biệt ngành nghề tựa như là dùng máy vi tính người hắn chưa hẳn h i ể u sửa chữa máy tính biết lái ô tô người cũng không có khả năng đều sẽ sửa chữa ô tô khác nghề như cách núi hai cái này ngành nghề nhìn như chặt chẽ tương liên nhưng thì thật là hoàn toàn khác biệt nội dung công việc nhưng trần vũ phạm đâu rõ ràng mới tiếp xúc máy móc công trình không bao lâu vậy mà liền có thể làm được sửa chữa máy móc sửa chữa máy móc coi như xong thậm chí còn tại chỗ cải tiến máy móc đồng thời đem máy móc hiệu suất sinh sản đề cao rất nhiều loại thiên phú này cho dù là hoàng lão cũng chưa nghe nói qua cho nên hắn càng thêm tò mò cùng trần vũ phạm lần này gặp mặt một tháng thời gian không thấy k i a bản công nghiệp kiến thức căn bản cũng không biết trần vũ phạm xem hết nhiều ít lại hiểu được bao nhiêu hiện tại trần vũ phạm có thể đã tới cấp chín công trình sư tiêu chuẩn sao đây đều là hoàng lão phi thường tò mò chuyện mà bây giờ cuối cùng có thể tìm tòi hư thực hoàng lao tốt trần vũ phạm đi vào văn phòng nhiệt tình t r o hỏi đồng thời đưa trong tay một cái giỏ trúc để lên bàn bên trong có trứng gà thịt heo thịt bò còn có mấy loại hoa quả đều là hệ thống không gian bên trong xuất phẩm so với trên thị trường có thể mua được phẩm chất cao hơn ra rất nhiều tiểu trần ngươi quá k h á c h khí tới thì tới còn mang đồ vật làm cái gì hoàng lao vừa cười vừa nói tới bãi phòng tiền bối hẳn là trần vũ phạm cũng lễ phép trả lời sau đó tìm cái ghế ngồi xuống cùng dương xưởng trưởng văn phòng so ra hoàng lao văn phòng liền muốn ngắn gọn một m ạ n nhiều cơ hồ không có cái gì trang trí cũng không có cái gì ra dáng đồ dùng trong nhà liên chiêu đối xử mọi người ngồi bàn trà cùng ghế s o f a đều không có chỉ có bày đầy nghiên cứu tài liệu mấy tấm cái bàn cùng chiếc ghế gỗ nghe nói ngươi lên lần ở trong xưởng sửa chữa một đài máy móc còn đối máy móc tiến hành cải tiến hoàng lao cũng là tính nôn nóng không có cái gì hàn huyên mà là thẳng vào chính để mà hỏi đúng vậy lúc ấy trong xưởng không có công trình sư tại cho nên ta liền thử vào tay tu một chút trần vũ phàm khiêm tốn cười cười kia là cái gì loại hình máy móc ngươi cải tiến g a công lại là cái gì linh kiện cho tới công nghiệp vấn đề tương con sau hoàng lao cả người đều tinh thần rất nhiều vô cùng chăm chú hỏi là một đài cán t h é p cơ loại hình là trần vũ p h ạ m đem loại hình nói ra lại giảng một chính xuống dưới cải tiến linh kiện nguyên lai、like、là đài này máy móc hoàng lao gật đầu nói cái này máy móc cũng là lao loại hình có hơn mười năm lịch sử rất nhiều thiết kế đều hơi có chút quá hạn nhất là ngươi nói hai cái này linh kiện xác thực có cải tiến không gian ngươi lúc đó là thế nào cải tiến có thể đem bản vẽ họa cho ta nhìn một chút không đối mặt hoàng lao vấn đề trần vũ phàm nhẹ gật đầu có thể hã từ một bên tìm đến một tấm giấy trắng trực tiếp bắt đầu vẽ bản vẽ đem mình làm lúc cải tiến hai cái linh kiện vẽ ở trên giấy vô luận là hình dạng vẫn là k í c h t h ư ớ c toàn bộ đều đánh dấu rõ ràng đem cái này tờ bản vẽ đưa cho hoàng lao về sau hoàng lao túi đầu hơi quét qua chính là phi thường công nhận nhẹ gật đầu cái này cải tiến rất không tệ là có lý giải kỳ thật hoàng lao hỏi cải tiến máy móc chuyện cũng là muốn nhờ vào đó đến kiểm tra trần vũ p h à m hiện tại trình đ ộ như thế nào mà khi nhìn đến cái này tờ bản vẽ sau hoàng lao cũng liền triệt để yên tâm cùng xác định có thể tại hiện trường làm ra dạng này cải tiến cùng điều chỉnh tài nghệ này đã là tương đương không thấp ngươi không có trải qua đo lường tính toán cùng thí nghiệm lúc ấy liền trực tiếp v ẽ ra b ả n v ẽ sau đó đem linh kiện ra công ra rồi hoàng lão hỏi lại lần nữa đây cũng là hắn một mực hơi k i n h ngạc chuyện bình thường tới nói liền xem như kinh nghiệm cực kỳ phong phú công trình sư khẳng định cũng là cần đi qua nghiêm mật đo đ ằ n sau mới có thể xác định một cái mới linh kiện kích thước và trị số mà lại cũng cần không ngừng đối bản vẽ tiến hành điều chỉnh cuối cùng nhất mới có thể thật sự xác định giống trần vũ phàm dạng này tại rất ngắn thời gian bên trong liền đã xác định bán vé là cự t i ể u số không phải trần vũ phàm lắc đầu vậy ngươi thiết kế linh kiện bán vé là hao tốn bao n h i ê u thời gian hoàng lao t ỏ mò hỏi ta không phải hao tốn bao n h i ê u thời gian mà là ta liền không có vẽ phát h o ạ n trần vũ phạm thành thành thật thật hồi đáp chương 218, t ự học một tháng tiểu tử ngươi là người sao chương 218, t ự học một tháng tiểu tử ngươi là người sao dù sao lúc ấy người ở chỗ này cũng thật nhiều loại vật này không cần thiết giấu g i ế m ta dựa theo trong đầu tính toán số liệu không có vẽ phát h o ạ ngay n tại bàn điều khiển bên trên đem linh kiện ra công ra nghe được câu này liền ngay cả thường thấy sóng to do lớn hoàng lao đều sửng sốt ngươi thiết kế mới linh kiện thời điểm ngay cả bản vét đều không có họa trực tiếp ngay tại bản điều khiển càng t h ê m công hoàng lao c h ừ n g mắt nhìn có chút không dám tin hỏi ừ m đúng thế trần vũ p h ạ m nhẹ gật đầu và nó tiểu tử ngươi là người sao hoàng lão nhìn thấy trần vũ p h ạ m đáp ứng tự nhiên như thế nhịn không được trực tiếp văn tục nếu như là tương đối quen thuộc hoàng lão học sinh kỳ thật liền biết hoàng lão ngày bình thường là rất táo bạo thẳng thắn một tính cách đồng thời hợp nghiệp tương quan một vài thứ đều nghiêm khắc vô cùng cho dù là trong trường học cũng rất ít có học sinh có thể vào hoàng lao mắt chớ nói chi là đạt được hắn khích lệ cùng tán thưởng nhưng trần vũ phàm là một mọi lệ trước mặt trần vũ p h ạ m không phải hoàng lao tán thưởng mà là hoàng lao c h ấ n kinh tiểu tử ngươi ngay cả bản vét đều không vẽ liền không sợ tạo nên linh kiện giả không đi lên hay là dẫn đến nghiêm trọng hơn sự cố hoàng lao nhớ mày hỏi cái này có thể yên tâm trần vũ p h ạ m mỉm cười ta dù sao cũng là thợ ngội xuất thân đối linh kiện trị số tương đối mất cảm mà lại nhãn lực ta tốt con mắt của ta cùng gây thức là giống nhau tuyệt đối sẽ không có sai tranh lệ n hoàng h lao vừa định nói cái gì nhưng nghĩ đến mình lần thứ nhất nhìn thấy trần vũ phàm thời điểm trần vũ phàm lần thứ nhất ra cung cấp sáu linh kiện hơn nữa còn là hoàn toàn xa lạ linh kiện liền có thể giống như là g i a công qua vô số lần nước c h ả y mây trôi đem nó hoàn thành hơn nữa còn là cơ hồ số không sai sót y ê u đ ả n g phẩm loại này thợ ngội thiên phú hắn chưa từng nghe thấy cho dù là tại dù xỉ ạ thâm tạo trong vài năm cũng chưa nghe nói qua cái nào công nhân có thể tinh chuẩn đến loại trình độ này loại thiên phú này thật sự là quá khoa trương có thể cải tạo ra dạng này linh kiện nói rõ ngơi ư kiến thức cơ bản đã tương đối khá a hoàng lao gật đầu tàn thắn nói k i ê u bản công nghiệp kiến thức căn bản nhìn bao nhiêu đều xem xong trần vũ phàm thành thành thật thật trả lời kỳ thật hắn liền nhìn mười trang liền đã muốn ngủ nhưng cũng may máy móc công trình đột phá đến lờ vờ một thời điểm hệ thống đã đem những cơ sở này chi thức toàn bộ đóng gói nhét vào đầu góc của hắn bên trong không cần hắn lại phí tâm tư đi xem đều xem rồi hoàng lao hơi nhữ m ẩ y hắn muốn kinh ngạc nhưng trần vũ phàm mang cho hắn kinh ngạc đã nhiều lắm so sánh với mà nói chỉ là xem hết một bản tài liệu giảng dạy tựa hồ trở nên dễ dàng tiếp nhận nhiều mặc dù bản này công nghiệp kiến thức căn bản tại tứ cựu thành đại học công nghiệp bên trong là cần các học sinh học tập một năm tròn mới có thể triệt để nắm giữ hơn nữa còn là tại lao sư giảng giải cùng trị điểm phía dưới lúc trước hoàng lao đem quyển sách này cho trần vũ phạm cũng không có trông cậy vào hắn một tháng liền có thể toàn bộ học được bởi vì cái này căn bản liền không có khả năng một quyển sách hơn bốn trăm trang mà lại rất nhiều nội dung cực kỳ t h â m ảo tối nghĩa khó hiểu tại không có lao sư dạy bảo tình huống d ư ớ i hoàn toàn dựa vào tự học người bình thường chỉ sợ ngay cả hai tấm giấy đều nhìn không được tại hoàng lao trước đó suy nghĩ bên trong nếu như trần vũ phạm có thể tại tự học tình huống giới một tháng xem hiệu trong đó một phần hai mươi kỳ thật liền đã phi thường nhường hắn cảm thấy vui mừng tuyệt đối là một cái nghiên cứu máy móc công trình hạt giống tốt mà trần vũ phạm đâu không đến một tháng thời gian bên trong đem cái này thật dạy nguyên một bản giáo tài toàn bộ xem hết rồi vậy ta sẽ phải kiểm tra một chút ngươi hoàng lao từ bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra một cái màu vàng hồ sơ túi lại từ bên trong rút ra mấy tờ giấy trên giấy l í t nha l í t nít h viết không ít đồ vật đây là trường học của chúng ta một phần khảo thí đề thi chính là bản này công nghiệp kiến thức căn bản bên trong nội dung ngươi tới thử thử một lần trần vũ phạm tiếp nhận phần này khảo thí đề có chút dợ khóc dợi hắn đã bao nhiêu năm không có làm qua bài thi rồi hẳn là có hơn mười năm đi lần trước làm bài thi vẫn là tại đại học thời điểm đâu đã là phi thường xa xưa ký ức cầm lấy một chi b ú t máy trần vũ phàm tiến vào làm bài trạng thái cái này bài thi bên trên nội dung cũng không tính khó đều là đến từ với công nghiệp kiến thức căn bản bản này tài liệu giảng dạy bên trên chỉ bất quá chi thức điểm tương đối nhỏ vụn có chút đề mục góc độ cũng rất xào trá phía sau còn có một số thiết kế đ ể cần căn cứ sách vở tri thức gia nhập mình suy nghĩ cùng xảo nghĩ đến giải quyết một chút vấn đề thực tế nhưng những vật này đối với đã có được cấp chín công trình sư thực lực mà lại kiến thức cơ bản vô cùng ống thực tất cả chi thức đều thật sâu khắc vào trong đầu trần vũ phạm tới nói vậy cũng là một bữa ăn sáng chỉ là mười lăm phút trần vũ phạm liền đem mấy tờ giấy toàn bộ viết xong sau đó đưa cho hoàng lão như thế nhanh hoàng lão mắt nhìn đồng hồ có chút kinh ngạc nói nếu như là biến thành người khác tới này sao nhanh làm xong hắn đã muốn hoài nghi đối phương có phải hay không ngủ viết nhưng người này là trần vũ phạm cũng còn tốt là ngươi đã bị một người chấn kinh quá nhiều lần về sau liên sẽ dần dần có được chuẩn bị tâm lý loại chuyện này xảy ra trên người, người khác có lẽ rất khiếp sợ nhưng xảy ra trên người trần vũ phạm ngược lại là cũng có thể hiểu được hoàng lao cầm qua khảo thí đề nhanh chóng lật xem một lượn thần sắc càng ngày càng ngưng trọng hoàn toàn đúng tất cả khách quan đề trần vũ phạm không có bất kỳ cái gì sai lầm cho dù là một chút tương đối xảo trá chi thức điểm cũng toàn bộ chính xác trả lời ngay sau đó hoàng lao tiếp tục xem hướng phía sau chủ quan đề cái này đ ề đ á p tốt câu trả lời này rượu a hoàng lão liên tục nhìn mấy đề về sau khen không dứt miệng loại này chủ quan đề đáp án vốn chính là không duy nhất đều là căn cứ một loại nào đó đột phát tình huống cho ra mình phương án giải quyết mà trần vũ phạm đáp lại đều có được phi thường xào rượu mạch suy nghĩ có thể nhìn ra được tại kiến thức cơ bản phi thường ôm thật trên cơ sở tư duy còn vô cùng sinh động giỏi về từ một chút đặc biệt góc độ đến giải quyết vấn đề đồng thời còn đem vấn đề giải quyết phi thường hoàn mỹ tất cả đề mục xem hết hoàng lao thậm chí muốn vì trần vũ phạm phình lên trưởng có chút đề mục mạch suy nghĩ thật sự là quá mức với xào rượu liền ngay cả hắn dạng này lão công trình sư nhìn đều không thể không cảm thán thật sự là thiên tài, Chưa từng thấy qua thiên tài hoàng lao trong miệng không ngừng tái diễn câu nói này từ hắn run dậy trên hai tay cũng có thể nhìn ra được tâm tình của hắn vô cùng kích động có thể đào móc r a dạng này một mầm ngống tốt đối với hắn mà nói hay là đối với toàn bộ quốc gia tới nói đều là một kiện vô cùng chuyện may mắn tài nghệ của ngươi bây giờ đã hoàn toàn có thể đi tham gia công trình sư khảo hạch ta hiện tại liền an bài cho ngươi hoàng lao kích động đứng dậy đi ra văn phòng công trình sư khảo hạch nhưng thật ra là phi thường khó khăn cùng khắc nghiệt t ỷ như hồng tinh cán thép nhà máy lý c h í minh đó cũng là tây bắc đại học công nghiệp cao tài sinh nhưng đồng d ạ n chỉ là một người kỹ thuật viên chưa từng trở thành cấp chín công trình sư nếu là có thể tại hai mươi mốt tuổi đại học tốt nghiệp niên kỷ trở thành cấp chín công trình sư kia đủ để trở thành các bạn học hâm mộ đối tượng nói cách khác cho dù là đại học công nghiệp các học sinh thời gian bốn năm đạt tới cấp chín công trình sư trình độ cũng là phi thường h i ì n thấy khó được chuyện mà trần vũ phạm tiếp xúc máy móc công trình mới một tháng thời gian n h a nói đúng ra vẫn chưa tới một tháng thời gian chỉ có hai mươi năm ngày thật có thể thông qua cấp chín công trình sư khảo hạch sao lần này liền ngay cả hoàng lao trong lòng đều có chút không chắc dù sao nhiệm vụ này thật sự là quá gian khổ cấp chín công trình sư khảo hạch cũng là mấy tháng mới có thể tổ chức một lần nhưng hoàng lão là cái gì thân phận dù sao cũng là cấp ba công trình sư là tứ cựu thành đại học công nghiệp phó giáo sư chương trình bên trên đồ vật đối với hắn mà nói hay là vô cùng dễ dàng chỉ là hay dành một chút thời gian an bài bất quá nửa giờ về sau hoàng lão liền đã đem tất cả đều an bài thỏa đáng hắn mang theo trần vũ p h ả m tiến về phụ cận một cái xưởng bên trong muốn trở thành cấp chín công trình sư đương nhiên muốn động thủ thực tiễn mà không thể nào là đơn thuần đảm bình trên giấy đầu năm nay mọi người phá lệ chú trọng thực làm dù sao quốc gia muốn phát triển công nghiệp dựa vào là chính là thực làm mới có thể mang đến nhanh chóng nhất tăng lên lý luận phát triển tất nhiên quan trọng nhưng bình thường tôi nói trên lý luận tiến bộ cùng đột phá muốn chân chính chứng thực tại nhân dân trong sinh hoạt đưa đến tác dụng vẫn là cần tương đối dài một đoạn thời gian nhưng thực làm nhà liền không đồng dạng có thể sửa chữa tốt một đài máy móc đó chính là đã sửa xong có thể vẽ ra mới càng có ưu thế bản vẽ thiết kế đó chính là có thể mà sống sinh hiệu suất nâng nâng nhanh đây là thực tế nhất cũng là trước mắt quốc gia cần có nhất vị này là vương công chính sư vị này là gia công kim loại chỉnh sư cùng lý công chính sư đi vào xưởng về sau hoàng lão vì trần vũ phàm giới thiệu một phen m ấ y cái này trung niên công trình sư cấp bậc đều là không thấp chi ít cũng là cấp bảy công trình sư trong đó vương công trình sư c à n g là cấp năm có thể nói tại hồng tinh can thép nhà máy bên trong t u y thiện một cái đều là các công nhân đ ờ i này không gặp được cũng tiếp xúc không đến tồn tại muốn chủ trì công trình sư khảo hạch nhất định phải có bọn hắn ở đây toàn bộ khảo hạch mới xem như hữu hiệu liên thế phiền phức mấy vị hoàng lao cười tủng tìm nói hoàng giáo sư ngài cái này nói là cái gì l ờ i nói cái này không đều là chúng ta phải làm đi vương công cười nói đồng thời hắn đưa ánh mắt chuyển hướng trần vũ phạm có chút hiếu kỳ đánh giá một phen như thế tuổi trẻ năm nay bao nhiêu tuổi năm nay hai mươi tuổi nghe được trần vũ phạm trả lời vương công xứng sở hai mươi tuổi liền đến tham gia cấp chín công trình sư khảo hạch lợi hại a ta nhìn ngươi nhìn không quay mặt ngươi là chúng ta tứ cựu thành đ ạ o c ô n g nghiệp học sinh sao hắn không phải hoàng lao trên mặt lộ ra thần bí tiểu dung lập tức nói ra giới thiệu cho các ngươi một chút đi vị này trần vũ phạm tiểu đồng chí là hồng t i n h cán thép nhà máy cấp sáu thợ ngội hai mươi tuổi cấp sáu thợ ngội mấy vị công trình sư đều ngây ngẩn cả người bọn hắn đều tại công nghiệp lĩnh vực chờ đợi nửa lời người nhưng chưa hề cũng chưa nghe nói qua có như thế tuổi trẻ cấp sáu thợ nguội a đừng nói là hai mươi tuổi liền xem như ba mươi tuổi cấp sáu thợ nguội kỳ thật cũng đầy đủ để cho người ta kinh ngạc húng chi như thế nói đến hắn không phải đại học công nghiệp học sinh vương công đột nhiên kịp phản ứng có thể trở thành cấp sáu thợ nguội ít nhất cũng phải tại nhà máy nghỉ ngơi không ít năm đi kết hợp với trần vũ p h à m n h ậ n kỷ liền không khả năng đọc qua đại học không sai hắn xác thực không phải sinh viên hắn tất cả máy móc công trình phương diện tri thức đều là tự học hoàng l a o giải thích nói tự học vương công nhìn về phía trần vũ phạm ánh mắt có chút không đúng Bọn hắn đều là tự h trình nhiên trình lĩnh â m niên công sư đương công biết rõ, công sư sư v c này muốn n học ậ p môn, đến tuột cùng có bao nhiêu sao khó khăn. tuột thể tự học bước vào ngưỡng cửa này, có Có khó bao sao h bao ư ngưỡng ớ c c vào ử này, tính thiên đứng là tài tuyệt có cái cái, học một một Tự đối đều là thiên tài đứng đầu. b a lâu vị tiêu họ kim công trình sư tò mò hỏi nàng cũng là trong mấy người duy nhất nữ công trình sư tự học một tháng hoàng lao cuối cùng không nín được cười ra tiếng quả nhiên tại hắn câu nói này ra miệng trong n g á y mắt trước mắt ba vị công trình sư trực tiếp như là hoa đá toàn bộ xứng sở ngay tại chỗ một tháng hoàng lao ngài không cùng chúng ta nói b u ộ sao vương công sửng sốt có nửa phút về sau mới mất thần tới hỏi một cái không phải đại học công nghiệp tốt nghiệp tận nguội tự học một tháng máy móc công trình liền đến tham gia cấp chín công trình sư khảo hạch nếu như người này không phải hoàng lão mang tới vương công cảm thấy mình cũng đã đang mắng người đây không phải hồ cái liền giống với một cái chưa từng đi học người chỉ là mình ở nhà nhìn một tháng sách liền đến tham gia thi đại học nói muốn kiểm tra bên trên thanh hoa bắc đại thứ này nói cho ai nghe ai có thể tin tưởng a nhưng có hoàng lão tọa trấn nơi này vương công lại không thể không tin dù sao lấy hoàng lão thân phận cùng tầm mắt là không thể nào đủa kiểu này chỉ là nhìn hoàng lao xác thực rất coi trọng người trẻ tuổi này hai mươi tuổi cấp sáu thợ ngội cũng quả thật làm cho người chân kinh đoán chừng là điểm này đâm trúng hoàng lão có bồi dưỡng hắn làm công trình sư ý nghĩ hôm nay cái này cái gọi là khảo hạch hẳn là chỉ là vì trợ giúp người trẻ tuổi này thấy chút việc đời vương công nghĩ nghĩ cảm thấy rất có đạo lý bất quá hoàng lao là bọn hắn cực kỳ tôn trọng tiền bối trần vũ p h ạ m nếu là hoàng lao mang tới kia vô luận như thế nào khẳng định đều muốn dựa theo hoàng lao ý tứ đến xử lý mà lại người trẻ tuổi này có thể bị hoàng lao coi trọng đoán chừng cũng không phải cái gì người bình thường dù sao hoàng lao ánh mắt thế nhưng là phi thường cao hoàng lao ngài yên tâm còn lại liền giao cho chúng ta đi vương công rất cung kính nói tại hoàng lao trở về văn phòng sau vương công đám ba người mang theo trần vũ phạm trước quay về khảo hạch s ư ở n g bình thường tới nói công trình sư cũng là cần biết một chút cơ sở thao tác nhưng ở phương diện này trần vũ phạm khẳng định liền không cần khảo hạch hãn tốt xấu là một cái cấp sáu t h ợ n nguội tại thao tác phương diện tuyệt đối lợi hại ở đây mấy vị công trình sư khẳng định cũng không bằng hắn cho nên chủ yếu khảo sát trần vũ phạm vẫn là cơ sở lý luận tri thức cùng hiện trường sửa chữa cơ giới chúng ta tiếp xuống sẽ hỏi ngươi một chút lý luận phương diện tri thức vương công phi thường nghiêm túc nói trạng thái của hắn bây giờ cùng nửa giờ trước hoàng lao không sai biệt lắm đều cảm thấy trần vũ phạm chỉ là tự học một tháng tại cơ sở lý luận phương diện nên cũng không ẩm thực nhưng rất nhanh vương công đám ba người liền bị đánh mặt chỉ cần là bọn hắn nói lên vấn đề trần vũ phạm cơ hồ đều không cần suy tư lập tức liền có thể đưa ra cực kỳ tiêu chuẩn đáp án như là một đại không có tình cảm máy hỏi đáp ký mà lại toàn bộ chính xác không sai chương hai trăm mười chín công trình sư khảo hạch chương hai trăm mười chín công trình sư khảo hạch người thật chỉ là tự học một tháng vương công không dám tin hỏi h ã n tại tứ cựu thành đại học công nghiệp bên trong chủ yếu chính là phụ trách công trình sư khảo hạch cho nên thấy qua thí sinh vô số kể mà tuyệt đại đa số đại học tốt nghiệp tại công nghiệp cơ sở lý luận phương diện nắm giữ đều không có trần vũ phạm như thế thuần thục chỉ có mấy cái siêu cương vấn đề đặt đến công nhân bậc tám trình sư phạm chủ trần vũ phạm mới không thể đáp lại ra mà chỉ cần là cấp chín công trình sư cần nắm giữ trí thức trần vũ phạm đối đáp trôi c h ạ y bình thường học sinh trong trường học khổ học bốn năm đều rất khó đạt tới loại trình độ này mà trần vũ phạm chỉ là tự học một tháng người cường đại nhất nào a ta trời sinh trí nhớ tương đối tốt năng lực học tập mạnh trần vũ p h ạ m cười một cái nói cái này cũng không tính là cái gì bí mật trần vũ p h ạ m nắm giữ như thế nhiều kỹ năng đối ngoại giải thích vẫn luôn là năng lực học tập của hắn cường hãn cơ hồ có được đã gặp qua là không quên được trí nhớ mà lại mặc kệ cái gì kỹ năng vừa bắt đầu liền có thể hội ta trời sinh trí nhớ tốt một tháng học xong những người khác bốn năm tri thức không quá phận a quá phận rất cờ mờ quá phận vương công ba người tập thể rơi vào trầm mặc bọn hắn làm công trình sư cần nắm giữ đại lượng máy móc công trình tri thức và số liệu tham số cho nên đã gặp qua là không quên được năng lực này bọn hắn quá hâm mộ năng lực này hợp trình sư tới nói đơn giản chính là bậc hạc ta bất quá lý luận tri thức nắm giữ cho dù tốt cuối cùng cũng muốn dùng với thực tiễn đầu năm nay chủ lưu quan điểm là như vậy lý luận phương diện nghiên cứu tất nhiên quan trọng nhưng không cách nào áp dụng với giới mắt không cách nào mang đến nhất kịp thời tăng lên những cái kêu lý luận thành quả có lẽ có thể tại năm năm sau mười năm sau phát huy ra tác dụng cực lớn nhưng trước mắt quốc gia phát triển kỹ nghệ nhu cầu cấp bách đại lượng nhân tài cả nước phạm vi bên trong công trình sư số lượng đều là thiếu nghiêm trọng Có thể tại nhà đây cũng là cấp chín công trình sư khảo hạch nội dung loại bỏ trục t h ặ t sửa chữa cải tạo tại một cái hạng mục bên trong đồng thời khảo sát cái này ba loại công trình sư quan trọng năng lực kỳ thật cùng lần trước trần vũ p h ạ m trong cán thép nhà máy thao tác không sai bị ệ lắm lần trước trong xưởng máy móc trục chặt nếu như là có cấp chín công trình sư ở đây kỳ thật rất dễ dàng liền có thể sửa tốt nhưng lý trí minh trình độ vẫn chưa tới vị cũng chỉ là một cái trong xưởng kỹ thuật viên cho nên mới càng tu càng xấu suýt nữa tạo thành nghiêm trọng công nghiệp sự cố trần vũ p h ạ m tiến lên kiểm tra một phen phát hiện lần này cần sửa chữa máy móc từ độ khó đi lên nói so với lần trước tại cán thép nhà máy còn muốn đơn giản đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó mà lại trong lần khảo hạch này cũng không cần hắn trên thực tế tay thao tác chỉ cần loại bỏ ra nguyên nhân hư cho ra sửa chữa phương án cùng cải tạo bản vẽ thiết kế là được chỉ cần ba vị công trình sư nhìn qua đồng thời cảm thấy phương án có thể thực hiện kia khảo hạch liền xem như thông qua được cái khảo hạch này đối với ngươi mà nói có thể sẽ có chút độ khó ngươi có thời gian một tiếng vương công mở miệng nói ra ngươi dù sao vừa tiếp xúc công trình sư làm không được cũng không quan hệ liền làm thành một lần thực tiễn cơ hội liền tốt tại trần vũ phàm đáp ra cơ h ộ i tất cả lý luận tri thức thời điểm vương công liền đã đối với hắn thu hồi lòng kinh thị tối thiểu người trẻ tuổi này là thật có đồ vật mà không phải tới chơi phiếu có thể tại như thế trong thời gian ngắn nắm giữ đại lượng lý luận tri thức liền đã đủ để chứng minh đối phương mới có thể c h ắ c không được có thể bị hoàng lão coi trọng như vậy đương nhiên dù vậy vương công vẫn như c ũ không cảm thấy trần vũ phạm có thể thông qua khảo hạch lý luận tri thức có thể tự học nhưng thực tiễn rất khó tứ cựu thành đại học công nghiệp tại sao muốn chọn ở chỗ này cũng là bởi vì phụ cận nhà máy nhiều ngay bình thường bọn hắn mấy vị công trình sư có thể dẫn đầu học sinh đi nhà máy bên trong trực tiếp tiến hành thực tiễn thao tác lý luận tri thức có thể ta đi đầu góc nhưng thực tiễn thao tác không được chỉ có tự mình tham dự vào sửa chữa cùng cải tạo trong công việc mới có thể chân chính tăng trưởng kinh nghiệm đại học công nghiệp học sinh tại bốn năm đại học thời gian bên trong chí ít có thể tham dự m ộ ư ơ i lần thực tiễn thao tác cũng chính là bởi vậy mới có thể tích lũy đại lượng thực tiễn kinh nghiệm mà trần vũ phạm là rất khó có cơ hội như vậy h ã n tiếp xúc công trình sư nghề này mới một tháng thời gian nhiều nhất là tại trong nhà xưởng đứng ngoài quan sát qua sửa chữa cơ giới một hai lần là cùng cách mình ra sửa chữa phương án còn kém xa đâu chớ nói chi là khảo hạch nội dung bên trong còn bao gồm máy móc cải tạo nếu như không ai dạy cái này căn bản là không có khả năng tự học đồ vật cái này một giờ chúng ta sẽ không phải rời ngươi chúng ta ngay tại bên cạnh trong văn phòng chờ khảo hạch kết thúc chúng ta sẽ đến kiểm tra vương công nói chỉ chỉ sưởng bên cạnh văn phòng ngoại trừ ba người bọn hắn bên ngoài cái này lớn như vậy sưởng bên trong chỉ có trần vũ phàm một người cho nên cũng không cần lo lắng gian lận vấn đề được rồi vương công trần vũ phàm nhẹ gật đầu sau đó liền đem l ự c chú ý chuyển rời đến trước mặt máy móc bên trên hắn đã có được cấp chín công trình sư năng lực cho nên đề mục này đối với hắn tới nói hoàn toàn là một bữa ăn sáng mấy phút trần vũ phạm liền đem cả máy kiểm tra một lần cũng phát hiện trong đó trục chặt vấn đề bởi vì không cần hắn vào tay xử lý chỉ cần đem sửa chữa phương án viết xuống đến là được rồi viết xong về sau trần vũ phạm bắt đầu suy nghĩ đài này máy móc muốn thế nào cải tiến có thể cải tiến địa phương tổng cộng có bốn cái trần vũ phạm viết trên giấy phi tốc viết xuống cải tiến phương án toàn bộ viết xong chỉ phí phí hết hai mươi phút trên giấy đã hiện đầy lít nha lít nhít ký hiệu cùng chữ viết còn có hắn vẽ ra linh kiện bản vẽ cùng đánh dấu kỹ càng thăm số trần vũ phạm đi đến cửa phòng làm việc gõ cửa một cái vương công ngầm đầu sửng sốt một chút lập tức hắn nhìn thoáng qua thời gian vẫn chưa tới nửa giờ trần vũ phạm đây là từ bỏ khảo hạch dù sao tốc độ này quá nhanh hắn căn bản không có hướng trần vũ phạm đã hoàn thành phương hướng suy nghĩ vương công ta hoàn thành ồ vương công kinh ngạc hắn thử trần vũ phạm trong tay tiếp nhận mấy tấm giấy trắng tò mò xem xét bắt đầu bốn tờ giấy viết t r â n đấy thậm chí còn vẽ có bản thiết kế như thế kỹ càng vương công nhẹ gật đầu mặc kệ phương án này có được hay không chí ít trần vũ phạm viết rất nhiều thái độ rất là chăm chú còn như nội dung cần hắn nhìn qua về sau mới có thể định đoạt mà tại hắn nhìn kỹ về sau cả người triệt để rung động chương hai trăm hai mươi con mắt của ta chính là thước vô tình quét hình máy móc đầu tiên là sửa chữa phương án một bộ phận trần vũ phạm cho ra sửa chữa phương án quả thực là có thể xưng hoà n mỹ từ đầu tới đuôi tìm không ra một tơ một hào ma bệnh có thể xưng sách giáo khoa cấp bậc đáp án vương công phụ trách công trình sư khảo hạch cũng có thời gian hai ba năm nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tiêu chuẩn trả lời cơ h ộ là đến mỗi một chỗ chi tiết mỗi một cái yếu điểm đều viết rõ ràng mà lại vô cùng tiêu chuẩn đừng nói là tìm một cái kinh nghiệm phong phú công trình sư đến thao tác chỉ cần cầm trần vũ phạm vừa viết phần này phương án nhưng phạm là một cái đối máy móc có chút giải công nhân dựa theo phương án từng bước một đến đều có thể đem máy móc sửa chữa không sai bị lắm cơ hồ có thể là một phần sách hướng dẫn đến sử dụng viết quá đẹp vương công kìm lòng không được cảm thán nói hắn quả thực là không nghĩ tới mình lại có một ngày phải dùng xinh đẹp cái từ này để hình dung một phần sửa chữa phương án nhưng ở vương công trong đầu đây đúng là khít khao nhất một cái hình dung từ điều này cũng làm cho hắn càng thêm tò mò với trần vũ phạm có thể đối đài này máy móc đưa ra cái gì cải tiến phương án thật là kỳ tài c h ắ c không được hoàng lão như vậy coi trọng vương công đã không dám có bất kỳ khinh thị ý nghĩ hắn phải thừa nhận mình có chút mắt cho coi thường người khác là thật là không nghĩ tới một cái tự học một tháng máy móc công trình người mới lại có thể làm được loại trình độ này chẳng lẽ đây chính là thiên tài sao tiếp tục xem phía sau mấy tờ giấy vương công biểu lộ cán phát đặc sắc một chỗ cải tạo hai nơi cải tạo ba khu bốn phía Tại như thế trong thời gian ngắn ngủi trần vũ phạm nghĩ đến bốn phía đài này máy móc có thể cải tiến địa phương trong đó có ba khu thuộc về cấp chín công trình sư phạm chủ còn có một chỗ thậm chí có chút siêu cương rất nhiều công nhân bậc tám trình sư đều chưa hẳn có thể nghĩ đến càng khoa trương hơn là cái này cầu là ngươi vừa rồi vẽ vương công chỉ vào trên giấy bản thiết kế mỗi cái cải tiến phương án bên trong trần vũ phạm đều vẽ ra linh kiện bản thiết kế còn ghi rõ kỹ càng kích thước và số liệu đúng thế trần vũ phạm nhẹ gật đầu cái này bản thiết kế vẽ thật tốt bất quá ngươi số liệu này là ở lâu ra vương công đột nhiên s ư ớ n g sốt phát giác được không thích ở chỗ vừa rồi hắn cũng không cho trần vũ phạm bất luận cái gì đo đạc công cụ A vậy những này linh kiện tham số trần vũ phạm là thế nào viết ra cũng không thể làm ù viết A bởi vì vương công nhớ lại một chút đài này máy móc cụ thể tham số phát hiện tất cả trị số đều cùng trần vũ phạm vẽ ra tới có thể ăn cướp sai s ố t cực nhỏ c h í n h ta đoán chừng số liệu trần vũ phạm k h ẽ mỉm cười nói bởi vì ta là thợ nguội mỗi ngày đều muốn cùng đủ loại linh kiện liên hệ bình thường gia công linh kiện ta chỉ cần thoáng qua một cái mắt là cái gì tham số cái gì lớn nhỏ ta liền có thể đánh giá cái tám chín phần mười ra trần vũ p h ạ m cái này thật đúng là không có khoác lác từ khi hắn lần trước thợ ngội đẳng cấp đột phá về sau trong đầu liền tự động thức tỉnh ra cái này kỹ năng chỉ cần là hắn qua tay linh kiện hoặc là nói là nhìn thấy linh kiện là cái gì hình dạng là cái gì tham số là cái gì gia công công nghệ liền toàn bộ đều rõ ràng là cấn tại trong đầu của hắn liền như là một đài vô tình máy quét cái này thuộc về là hắn đặc biệt thiên phú nếu như ai không tin trần vũ p h ạ m tại chỗ cho đối phương biểu diễn một cái đều được vậy mà có thể như thế lợi hại hết thể trước mắt không phải do vương công không tin trần vũ phàm ngay cả đo đạc công cụ đều không có l i ê n đem tất cả linh kiện tham số toàn bộ tinh chuẩn báo ra liền ngay cả chính hắn thiết kế còn không tồn tại linh kiện tham số đều đã toàn bộ ghi chép lại quả thật có như thế lợi hại có thể đem sai s u ấ t khống chế tại không h c ấ một m li phía dưới sao vậy nếu như dạng này vị này tiểu trần đồng chí hẳn là đi hàng không viện làm gia công a ta trước đó cũng đề nghị qua tiểu trần đồng chí muốn hay không đi hàng không viện nghiên cứu hỏa t i ễ n động cơ hay là đi s ư ở n g quân sự gia công đạn đạo hoàng lao cười khanh khách nói chỉ là tiểu trần đồng chí cự t u y ể n hắn vẫn là muốn lưu trong cán thép nhà máy k i a khá là đáng tiếc vương công ngay sau thở dài cũng không quan hệ tiểu trần đồng chí năng lực học tập mạnh lúc này mới một tháng thời gian liền đã đem nguyên một bản công trình học cơ sở lý luận toàn bộ học xong cho nên hắn liền xem như không có đi những cái kia đỉnh tiêm sở nghiên cứu tương lai thành tựu khẳng định cũng sẽ không thấp hoàng lao có chút i ê u ngạo nói lập tức hắn t ỏ mò hỏi đúng rồi công trình sư khảo hạch đã kết thúc rồi ạ kết quả ra sao trở lại chính đề vương công cầm lấy trước mặt mấy tấm giấy trắng không khỏi cảm t h ắ n nói ta chủ trì cấp chín công trình sư khảo hạch như thế nhiều năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế ưu tú bài thi tuyệt đối mắt điểm cho dù là để cho ta tới tham gia khảo hạch cũng tuyệt đối không cách nào giao ra hoàn mỹ như vậy bài thi vương công cũng không phải là khiêm tốn mà là phát ra từ nội tâm nói như vậy nếu như hắn tới tham gia trận này khảo thí mặc dù sửa chữa cùng cải tiến phương án hắn đều có thể nhẹ nhom cho ra nhưng có một chút là hắn làm không được đó chính là trần vũ phạm tại trên tờ giấy trắng vẽ ra bản vẽ đây chính là trực tiếp tại hiện trường vẽ ra tới bản thiết kế hơn nữa còn là cho thấy ra tất cả chi tiết cùng tham số tại không có đo đạc công cụ tình huống giới đừng nói hắn một cái cấp năm công trình sư liền xem như một cấp công trình sư tới cũng không có khả năng làm đến a dù sao có thể một chút nhìn ra máy móc trị số cùng tham số mà lại là chính xác đến loại trình độ này cái này đã không tính là kinh nghiệm cũng không phải hậu thiên có thể học được cái này thuộc về là Thiên phú. thậm i ê n Phú. h t chí có thể nói là siêu năng lực cái này ai có thể học được t r ờ i sinh công trình sư hoàng lao chỉ là nhìn lướt qua mấy tờ giấy này liền lớn tiếng tán thắn nói có được loại này một chút nhìn ra tham số năng lực năng lực học tập lại như thế cường hãn mình lại hiểu sản xuất cùng giá công cái này chẳng lẽ không phải trời sinh công trình sư bại h o ạ i sao hoàng lao tại công nghiệp lĩnh vực chìm đắm hơn phân nửa đời còn đi rủ xỉ hạ đào tạo sâu qua năm năm hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy loại thiên tài này đợi một thời gian hắn thậm chí không dám tưởng tượng trần vũ phàm có thể trưởng thành đến một loại cái gì dạng trình độ trần i ể u t đồng chí, trận này, này chí, vũ phạm đồng t h chí cho đem giấy chứng nhận đưa tới trần vũ phạm trong tay về sau từ đây cắt ra bắt đầu trần vũ phạm liền không chỉ có là một thuận ngụi mà là trở thành một chính thức cấp chín công trình sư một hai mươi tuổi công trình sư chương hai trăm hai mươi hai trần vũ phạm ta m u ố dù là cái này cấp chín công trình sư chính là xuất t ử với tay hắn hắn cũng vẫn như cũ cảm giác có chút không thể tin chớ đừng nói chi là trần vũ phạm chỉ là tự học máy móc công trình ngắn ngủi một tháng thời gian liền đặt đến loại này thành tựu kinh người mặc dù cấp chín công trình sư là công trình sư bên trong đẳng cấp thấp nhất nhưng ngàn vạn không thể bởi vì cái này thấp nhất mà đối với hắn sinh ra chút nào khinh thị lại thấp cấp công trình sư cũng là công trình sư a cho dù là cấp chín công trình sư mỗi tháng tiền lương thu nhập cũng cao tới một trăm khối tiền so với dịch trung hải như thế cấp tám thuận ngội tiền lương còn muốn cao hơn cái này đã đủ để chứng minh trong đó hàm kim lượng bình thường đại học công nghiệp cao tài sinh cũng là muốn trong trường học khổ đọc bốn năm tốt nghiệp về sau lại đi nhà máy thực tiễn sau đó mới có thông qua cấp chín công trình sư khảo hạch tư cách chỉ có trong đại học một chút thiên tri tiêu tử trong trường học người nổi bật mới có thể làm đến tại đại học năm bốn thời điểm sớm trở thành công trình sư sau đó đạt được một phần cực kỳ tốt công việc phân phối nhưng loại người này quá ít cơ hồ có thể dùng v ư ợ n g m a o lân rác để hình dung mà trần vũ phạm đâu so loại thiên tài này còn muốn càng thêm hiếm thấy vô số lần tối thiểu ở đây mấy vị kinh nghiệm phong phú công trình sư đều chưa nghe nói qua loại chuyện này là thời đại thay đổi sao hiện tại công trình sư đều biến thành rau cải trắng rồi một cán thép nhà máy công nhân tự học một tháng liền có thể nhẹ nhõm thi qua công trình sư rồi trần vũ phạm đồng chí chúc mừng người a hoàng lao khẽ cười nói vẫn là may mắn mà có hoàng lão nếu như không có hoàng lão chỉ điểm ta không có khả năng như thế nhanh trở thành công trình sư trần vũ phạm khiêm tốn nói đây cũng không tính là nói dối nếu như không có hoàng lao đi vào cán thép nhà máy thị sát công việc trần vũ p h ạ m xác thực rất khó tiếp xúc đến công trình sư càng không khả năng trực tiếp nhặt vào tay một viên lục sắt tiểu cầu ngươi tại máy móc công trình phương diện thiên phú là ta bình sinh hiếm thấy hoàng lao cảm thán nói nếu như ngươi nguyện ý ta có thể tại tứ cựu thành đại học công nghiệp bên trong an bài cho ngươi một cái dự tính sinh tư cách sau này ngươi có thể làm học sinh của ta hoàng lao tại chỗ hướng trần vũ p h ạ m ném ra cành ô liệu như thế tốt một cái người kế tục hắn đương nhiên cũng không muốn bỏ lỡ ta đương nhiên nguyện ý a trần vũ phàm không chút nghĩ ngợi gật đầu cho đến trước mắt sư phụ của hắn vẫn rất nhiều chính phú quý là hắn thợ ngội phương diện sư phụ mặc dù tại thợ ngội trình độ bên trên đã sớm bị hắn l ắ p tại phía sau nhưng tầng này thân phận cùng quan hệ là không có thay đổi chút nào cung luôn nước k h á c thuật phương diện sư phụ hơn nữa còn đã cứu tính mạng của hắn quan hệ cũng là tâm đầu ý hợp quan lão gia tử không tính sư phụ nhưng cũng có chút cũng vừa là thầy vừa là bạn hương vị có lẽ nói là bạn vong niên càng thêm phù hợp sau đó chính là t r ư ớ o n g n i ê càng thêm p bởi vì là phần tử trí thức cao cấp nguyên nhân cho nên cũng không lấy truyền thống quan hệ thầy trò tương xứng hô chuẩn xác hơn tôi nói là lao sư cùng học sinh quan hệ vậy là tốt rồi hoàng lao cũng là có chút mừng rỡ ta hội hợp trường học lãnh đạo phản ứng một chút nếu như có thể trong trường học a n bài cho ngươi một cái học tịch đến lúc đó ngươi chính là nghiêm chỉnh sinh viên đại học l i ê n thế cảm tạ ngài trần vũ phạm mỉm cười gật đầu nói cảm tạ trở thành sinh viên đối với người bình thường mà nói khẳng định là nằm mộng cũng nhớ muốn cơ hội tốt nhưng là đối với trần vũ phạm tới nói ngược lại là không có như vậy mừng rỡ dù sao kiếp trước hắn chính là sinh viên loại vật này với hắn mà nói đã không có như vậy mới mẻ chỉ là đầu năm nay sinh viên hàm kim lượng cao nếu là có thể hôn cái đại học trình độ trần vũ phàm ngược lại là cũng không bài xích còn như đợi phong thanh gấp về sau tầng này sinh viên thân phận sẽ hay không mang đến chỗ xấu trần vũ phàm cũng không để ý còn có nhiều năm thời gian đâu đợi đến tiếng gió gấp thân phận địa vị của hắn tuyệt không phải hiện tại có khả năng so sánh đến lúc đó ai có thể động hắn lại nói thực sự không được hắn cũng có đường lui trực tiếp đi hương giang một đợi làm một cái thường thường không có gì l ạ ước vạn phù ông cũng là lựa chọn tốt